nhưng nếu như chỉ từ bề ngoài cùng trí lực phương diện tới nói, nàng liền là một cái có được thân thể con người, trí lực đơn thuần trẻ sơ sinh, phóng thích rất lạnh, hấp thu sinh mệnh năng lượng, gặp được địch nhân tiến hành công kích, đều là nàng bản năng phản ứng. Tựa như là hiện tại, bởi vì chính mình cho nàng chỗ tốt, cái này tuyết nữ liền kích động nhảy vui sướng vũ đạo, sau đó vây quanh bên cạnh mình, cười khanh khách không ngừng, tựa hồ là đem mình làm làm thân nhân đồng dạng, mà lại hàn trọng cũng có thể cảm ứng được. Mình mặc dù thâu nhập lượng lớn sinh mệnh năng lượng, nhưng là những cái này sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ không cách nào tại trong cơ thể của nàng tồn tại, chỉ là bởi vì chính mình đưa vào tương đối nhiều mà lại sinh mệnh năng lượng tầng cấp quá cao, cho nên tản mát tương đối chậm chạp một chút mà thôi. Nếu là bỏ mặc cái này tuyết nữ mặc kệ, đợi đến trong cơ thể nàng sinh mệnh năng lượng tản mát hoàn tất về sau, nàng lại lại biến thành một cái tự động phát ra hàn khí quái vật. Nhưng nếu như nói rất nàng lời nói, Hàn Trọng cảm giác lại có chút đáng tiếc. Chương 739, Quỷ dị tuyết nữ 3. Tuyết nữ thể chất đặc thù, nói là băng tuyết bên trong sinh ra tinh linh đều không đủ, hoặc là nói nàng bản thân liền là băng hàn chi nguyên. Tại bên trong thân thể của nàng tựa hồ ẩn chứa vô tận cực hàn năng lượng, chỉ là nàng không hiểu không chế, cho nên liền mặc cho những này cực hàn năng lượng phát ra, để những cái này năng lượng không công lãng phí. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ tự chủ tiến hóa đến cấp 9, so Kim si đại bằng Cùng Phượng tộc những này thượng cổ thần thoại sinh vật đều muốn ngư bước. Có thể dự đoán, nếu như có thể tiến hành dẫn đạo cùng khống chế, cái này Tuyết nữ tuyệt đối sẽ trưởng thành là một cái tồn tại cực kỳ cường đại. Kể từ đó, hàng trọng ngược lại là cảm giác trực tiếp đem cái này Tuyết nữ giết chết, có chút đáng tiếc. Tình trạng của nàng không ổn định, trí lực như trẻ sơ sinh đồng dạng năm nấc, làm việc toàn bằng yêu thích cùng bản năng, dạng này thực sự quá nguy hiểm, thôi không chú ý khả năng liền sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Biết Hàn Trọng dự định về sau, Triệu Tử Nguyệt có chút lo lắng nói, cái này tuyết nữ thế nhưng là cấp 9A, một khi giống trước đó như thế cực hàn bộc phát, tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nếu như là tại không người địa khu còn dễ nói, giống thần long thành địa phương như vậy, chỉ sợ cả tòa thành trì người đều muốn chết oan chết uổng, đây quả thực là một cái biết gì động bom hẹn giờ a chỉ cần có thể bảo trì đầy đủ sinh mệnh năng lượng đưa vào tình trạng của nàng hẳn không có vấn đề chúng ta trước mang theo trên người quan sát một chút còn trí lực phương diện hàng trọng trầm ngâm một chút tiếp tục nói nhìn nàng phản hẳn, hẳn là không phải đơn giản trí lực rất thấp mà là khuyết thiếu dạy bảo ngươi cùng tiểu lạc có thể nhiều dạy một chút nàng nhìn xem có thể hay không đạt được tăng lên nếu như thực sự không được lời nói tương lai cũng chỉ phải đem nàng trục xuất hoặc là phong ấn nghe được hàng trọng nói như vậy triệu tử nguyện mới thở dài một hơi gật gật đầu xem như công nhận hàng trọng ăn bài vậy chúng ta bây giờ muốn trở về sao nàng tốt như vậy giống có chút dọa người nha Đường Lạc nhìn thấy Tuyết Nữ tại nơi đó chuyển a chuyển, sợ nàng đột nhiên một chút tâm tình không tốt, trực tiếp liền tại chỗ bạo phát. Chúng ta lại đến bên trong nhìn xem. Hàn Trọng ngược lại là cực kỳ yên tâm, chẳng những không có suốt ruột rời đi, ngược lại hướng Tuyết Quốc chỗ sâu đi đến. Tuyết Nữ nhìn thấy Hàn Trọng rời đi, tranh thủ thời gian đi theo bên cạnh hắn, trận trước trận về sau, một hồi dán tại Hàn Trọng trên thân, một hồi lại đem Tuyết động vẩy vào Hàn Trọng trên đầu. Sau đó giống như là phát hiện cái gì chuyện vui, cười Khanh khách không ngừng. Có được sinh mệnh năng lượng về sau Tuyết Nữ, cùng vừa rồi nhìn thấy tình huống, hoàn toàn không giống. Hàn Trọng ca ca, đang tìm cái gì? đường lạc cẩn thận lách qua tuyết nữ bên kia, sau đó tới gần hàn trọng, giúp hắn vung đi trên đầu tuyết động, tò mò hỏi, tìm người. hàn trọng cười hắc hắc, chỉ chỉ phía trước, phía trước là một tòa thành thị trung ương vứt bỏ đường đi, tại đầu này trên đường phố rộng rãi, đứng sừng sững lấy vô số đóng băng pho tượng, băng đại bang bên trong băng phong lấy vô số nhân loại, zombie cùng các loại yêu vật mà hàn trọng muốn tìm người ngay tại trong đó. chỉ là tại hàn trọng tràn đầy mừng rỡ, muốn tiếp tục tiến lên thời điểm kia một mực tại vui đùa ẩm ý tuyết nữ, tựa hồ vô cùng thần trường, một chút ngăn ở mặt của mọi người trước. Đường Lạc trứng mắt nhìn, nghi hoặc nói, nàng đây là làm gì? Đây là tại bảo hộ những cái kia băng đại bằng sao? Xem như thế đi, càng nói đúng ra, nàng là tại bảo hộ thức ăn của mình. Hàn Trọng trong lòng hơi động, suy đoán nói, Đường Lạc trong nháy mắt mở to hai mắt, buồn nôn nói, Hàn Trọng ca ca, ngươi sẽ không nói nàng đem những thi thể này đóng băng bắt đầu, là vì cho mình làm đồ ăn à? Không phải ăn, mà là vì hấp thu những sinh vật này sinh mệnh năng lượng. Hàn Trọng lắc đầu nói, vừa mới cảm nhận được tuyết nữ trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, hẳn là chính là từ những này băng đại bảng bên trong hấp thụ, băng đại bảng số lượng hàng ngàn hàng vạn tuyệt đại bộ phận tới nói là đã chân chính chết đi thi thể nhưng là còn có một bộ phận lại chỉ là tại đóng băng phía dưới ở vào bị phong ấn trạng thái cũng không chân chính chết đi nàng muốn so chúng ta trong tưởng tượng thông minh triệu tử nguyệt cũng có chút sợ hãi than hoàn toàn không nghĩ tới cái này tuyết nữ còn biết tư nguyên trừ bị thế thủy trường lưu về sau ngươi liền không cần những thứ này sinh mệnh năng lượng ta rất nhiều hàn trọng nhìn xem mặt trước một mặt khẩn trương vươn ra hai tay ngăn lại đám người tuyết nữ lại ngưng tụ ra một đoàn sinh mệnh năng lượng tại mặt nàng trước lưng lê nhìn thấy sinh mệnh năng lượng tuyết nữ con mắt lập tức vì đó sáng lên trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, muốn tránh ra, lại tựa hồ 10 phần không bỏ mình độ cất giữ. "Vậy rằng này, ta chỉ cần trong đó một cái người, ngươi thấy được hay không?" Hàn Trọng đưa tay cổ tay hướng luôn về trước Joo ơi, tiếp tục dùng sinh mệnh năng lượng dụ hoặc, đồng thời nói. Nghe nói như thế, Tuyết Nữ suy nghĩ một chút, rốt cục đem thân thể nhường qua một bên, chỉ là con mắt còn một mực nhìn chằm chằm Hàn Trọng. Hàn Trọng khẽ mỉm cười, trực tiếp đi tới một cái băng đại bảng mặt trước. Cái này băng đại bảng bên trong, băng phong chính là một nhân loại thân ảnh, xuyên thấu qua tầng băng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên mặt hắn bị băng phong vẻ hoàn sợ. Gia hỏa này giống như có chút quen mặt, đây là ai nhỉ? Đường Lạc tao mày, thúc đẩy Tiểu Náo gần, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ bắt đầu đây là ai. Hẳn là lúc trước xuất hiện tại Thần Long Thành đám tia đông doanh người đi, không nghĩ tới bọn hắn từ Thần Long Thành đào thoát về sau, thế mà bị Tuyết Nữ Băng Phong ở chỗ này. Triệu Tử Nguyện ngược lại là lập tức nhận ra tòa này băng đại bàng bên trong người, có chút kinh ngạc nói. Hàn Trọng gật gật đầu, nói, không sai, liền là cái kia có được không gian truyền tống năng lực gia hỏa. Hàn Trọng từ nam đến bắc, cơ hồ là tìm tòi hết một lượt, đều không có tìm được giá hỏa này thân ảnh. Vốn cho là hắn có được không gian truyền tống năng lực, đã sớm chạy đến cái khác đại lục đi. Nào biết được, tiến vào Tuyết quốc về sau, lại cảm ứng được linh hồn khế ước tồn tại. Ngay từ đầu hắn còn có chút không rõ, còn tưởng rằng Tuyết nữ che chở một bộ phận nhân loại đâu. Thang đến nhìn thấy những này băng đại bảng, hàn trọng mới hiểu được, Tuyết nữ xác thực che chở một bộ phận nhân loại, chỉ là loại này che chở thủ đoạn có chút đặc biệt. Trước mắt gia hỏa này, thực lực thế mà còn cùng lúc trước thoát đi Thần Long Thành thời điểm không sai biệt lắm. Nhìn đến lúc trước rời đi Thần Long Thành sau không đến bao lâu, liền bị băng phong ở chỗ này. Bất quá vận khí của hắn không sai, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn không có đến viên hắn bị Tuyết nữ hút đi sinh mệnh năng lượng. Chỉ là bị băng phong tại cái này băng đại bảng bên trong. Không chết không sống nhiều năm như vậy, chỉ sợ thời gian cũng không dễ chịu. Cảm tạ ta đi, bởi vì ta đem đem ngươi từ trong địa ngục phóng xuất ra. Hàng Trọng hai mắt bên trong, trong chốc lát biến thành kinh khủng vực sâu hắc ám, Tử vong ngưng thị rơi vào cái này băng đại bảng phía trên, mà băng đại bảng cũng trong nháy mắt chuyển biến thành tịch điêu. Theo trạng thái cải biến, người ở bên trong tự nhiên cũng liền triệt để đã mất đi tính mệnh. Đi thôi, đi xem một chút kim sĩ đại bảng bên kia tình huống như thế nào. Cảm nhận được tử vong không gian bên trong, nhiều một đạo linh hồn về sau, Hàn Trọng lúc này mới vừa lòng thỏa ý, cuối cùng là đem sự tình làm viên mãn. A, Hàn Trọng Kaka Nàng giống như không theo chúng ta đi hay. Quay người thời điểm, Đường Lạc nhắc nhở nói, vừa rồi tới thời điểm tuyết nữ vui sướng ghê gớm, hiện tại Hàn Trọng muốn đi, tuyết nữ sắc mặt biến cực kỳ khó coi, tựa hồ gấp không được. Nhìn xem Hàn Trọng lại nhìn xem sau lưng những cái kia băng đại bảng, hai bên đều là không bỏ, lại lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 740, tốt hơn an bài. Tuyết nữ tâm tư, thật rất đơn giản thuần, ngoại trừ sinh mệnh năng lượng, trong mắt của nàng tựa hồ không có cái khác, thậm chí không có thiện ác chi phân. Băng đại bang bên trong kia từng cái sinh mệnh, đối với nàng tới nói cũng bất quá chỉ là dự trữ lượng mà thôi. Đóng băng lại nhiều, cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng từ khi nhìn thấy Hàn Trọng bị rót vào lượng lớn sinh mệnh năng lượng về sau, Tuyết Nữ lại cảm nhận được khác biệt. Nàng chưa hề hướng hôm nay dạng này ăn no qua, thân thể là vậy cảm nhận được không giống ấm áp. Hàn Trọng sinh mệnh năng lượng không chỉ có số lượng nhiều, mấu chốt nhất là phẩm chất còn cao. Cái này đôi Tuyết Nữ tới nói có cực mạnh sức hấp dẫn. Cho nên nhìn thấy Hàn Trọng bọn người muốn rời khỏi, Tuyết Nữ nhất thời gấp. Đi theo ta đi, về sau ngươi liền không cần những thứ này. Nhìn thấy Tuyết Nữ một bộ cực độ lưu luyến bộ dáng, lưỡng lự, Hàn Trọng cũng là có chút im lặng. Trước trước chỉ muốn mang đi Tuyết Nữ, lại không để ý đến người ta khả năng cũng không muốn đi theo mình rời đi. Bên ngoài không tốt, bên ngoài không ai thích ta, tất cả mọi người sợ hai ta. Tuyết Nữ lắc đầu nói. Bước chân về sau rút lui rút lui, nhưng lập tức lại chạy đến Hàn Trọng bên người, kéo hắn một cái ống tay áo, muốn đem hắn túm hướng phía bên mình. Hàn Trọng mặc dù nghe không hiểu nàng nói cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng tâm tình chập bên trong truyền lại ý tứ, lập tức có chút sững sờ. Nhưng là lập tức Hàn Trọng cũng có chút minh bạch. Giống Tuyết Nữ loại tồn tại này, ngay tại châu văn hóa bên trong liền là thỏa thỏa yêu quái tăng thêm nàng kia một thân kinh khủng hàn khí không có nhân loại thích cũng phi thường bình thường mà hàng trọng không biết là trên thực tế tuyết nữ kinh lịch so với nàng tưởng tượng còn bết bát hơn tại tuyết nữ vừa mới đản sinh thời điểm nơi này còn có nhân loại không ít cùng zombie nhưng là vô luận là nhân loại hay là zombie chỉ cần nhìn thấy nàng đều sẽ công kích nàng xua đuổi nàng e ngại nàng tuyết nữ cảm giác được sợ hãi sợ hãi ra ngoài bảo hộ bản thân bản năng nàng thả ra cực độ giá lạnh đem hết thảy tất cả đều băng che lại thế là toàn bộ thế giới đều yên lặng không có người sẽ lại đến ham hại mình cũng không có người khu trục chính mình, chỉ cần mình thích, liền có thể tự do tự tại tại những đám người này bên trong xuyên qua, đem tất cả mọi người dựa theo mình thích bộ dáng, bay được không cùng tạo hình. Về sau, trên cái đảo này cũng lần lượt sẽ xâm nhập một chút zombie, nhân loại cùng cái khác yêu vật. Nhưng tất cả những này, tới trước người trên đảo đồng dạng, vừa thấy được nàng liền sẽ tổn thương nàng, e ngại nàng, ra tay công kích nàng, cho nên tuyết nữ liền đem tất cả mọi người đông lạnh thành băng đại băng. Thẳng đến hàng trọng đám người xuất hiện, không có giống những người khác như thế ghét bỏ nàng, trả lại cho thân thể nàng ấm áp lên năng lượng, cho nên tại tuyết nữ nhìn đến, hàng trọng liền là người tốt nhất. Cho nên nàng cũng không hy vọng Hàn Trọng rời đi. Lưu lại, ta không làm thương hại ngươi. Tuyết nữ lôi kéo Hàn Trọng, khắp khuôn mặt là chờ mong, không làm thương hại Hàn Trọng, cũng là nàng có thể làm ra lớn nhất hứa hẹn. Lưu lại. Hàn Trọng có chút im lặng nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, mà Triệu Tử Nguyệt thì ôm lấy cánh tay, một bộ ngươi tự mình xử lý thân xác. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, bên ngoài không có người sẽ thương tổn ngươi. Mà lại, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngoan ngoãn nghe lời, ta về sau đều sẽ cho ngươi cái loại năng lượng này. Hàn Trọng kiên nhẫn an ủi Tuyết nữ, cảm giác tựa như là một cái dụ dỗ tiểu nữ hài đại bại hoại đồng dạng thế nhưng là tuyết nữ vẫn lắc đầu, tay nhỏ bắt lấy hàn trọng, không nguyện ý buông ra, cũng không cho hắn đi. hàn trọng nhìn thấy tuyết phục vô hiệu, chỉ có thể lần nữa cầu trợ ở triệu tử nguyệt, phải không lợi dụng tinh thần trưởng khống thử một chút, dạng này nàng có lẽ về sau sẽ càng thêm nghe lời một chút. triệu tử nguyệt cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đề nghị nói, hàn trọng cũng thật sự là không chịu, chỉ có thể gật đầu, đồng ý để triệu tử nguyệt thử một chút. triệu tử nguyệt đi đến tuyết nữ mặt trước, con mắt bên trong bắt đầu xuất hiện mở miệng chi sắc, nào biết được ngay tại nàng vừa định thi triển tinh thần trưởng khống thời điểm, tuyết nữ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo năng lượng. Triệu Tử Nguyệt bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cái này năng lượng đánh bay ra ngoài, liên tục đụng ngã lăn vô số phế tích cao ốc, và vào đất tuyết bên trong. Tử Nguyệt, Tử Nguyệt tỷ tỷ. Hàn Trọng cùng Đường Lạc hai người lập tức quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đi theo bay đi, làm hai người đỡ dậy Triệu Tử Nguyệt lúc. Lúc này mới phát hiện nàng đã hơi thở mờ manh, thân thể lớn diện tích bị tổn thương do giá rét. Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt đó là cái gì tình cảm à? Vừa thấy được tình huống này, lập tức tức nổ tung, lúc này liền muốn con cung cái tên, bắn giết nữ. Tiểu Lạc, không muốn. Hàn Trọng nhanh lên đem Đường Lạc nâng lại, sau đó đem Triệu Tử Nguyệt bế lên nhanh chóng chữa trị nàng thương thế bên trong cơ thể, đường lạc dậm chân, bất mãn nói, Hàn Trọng ca, ca, nàng giữ ở bên người quá nguy hiểm, thật là lợi hại a, Hàn Trọng mang bên trong, Triệu Tử Nguyệt một khôi phục lại, há miệng liền sợ hai thanh nói, người không sao chứ, Hàn Trọng ân cần hỏi han, còn tốt, còn tốt, nàng bản năng phản ứng thực sự quá lợi hại, căn bản không có thời cơ thi triển tinh thần trường khống, Triệu Tử Nguyệt cười khổ nói, vừa rồi kém chút trực tiếp chết tại cái này tuyết nữ thủ hạ, Hàn Trọng cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía sau lưng, phát hiện tuyết nữ cũng theo tới, có chút lắc bắp nhìn về phía nơi này, cũng muốn tới lại một mặt cảnh giác bộ dáng. Nàng cái dạng này, chỉ sợ thật không thích hợp thế giới bên ngoài, trong mắt của nàng hoàn toàn không có đúng sai cùng người ta, toàn bằng bản năng phản ứng. Triệu Tử Nguyệt lần nữa khuyên đủ Hàn Trọng, không đề nghĩ đem Tuyết Nữ đưa đến Tuyết Quốc bên ngoài thế giới. Mà Hàn Trọng hiện tại cũng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ muốn đưa nàng dễ sao? Ta nghĩ đến làm sao an trí nàng. Hàn Trọng suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Sau đó nhìn về phía Tuyết Nữ nói, ta cho tìm một cái địa phương an toàn đi, tại nơi đó hướng ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà lại ngươi những này vật sưu tập, cũng có thể cùng một chỗ mang đi, ngươi thấy có được không? Tuyết nữ mở to hai mắt, có chút không rõ Hàn trọng nói là có ý gì. Được rồi, không giải thích. Hàn trọng trên trước kéo lại Tuyết nữ tay, phía sau Tử Vong Chi Dực mở ra, âm âm u u sương mù bên trong, Tử Vong Thần Điện hơi lộ ra một góc, đem Tuyết nữ những cái kia vật siêu tập toàn bộ đặt vào trong đó. Sau đó Hàn trọng lôi kéo Tuyết nữ, dọc theo Tử Vong âm vụ cũng cùng một chỗ tiến vào Tử Vong Thần Điện bên trong. Tử Vong Thần Điện bên trong, kia khí tức kinh khủng, để Tuyết nữ vô cùng thận trường, nắm thật chặt Hàn trọng tay, rét lạnh khí tức không tự chủ được từ trên thân tiêu tán ra. Không cần trương, ở chỗ này không có bất kỳ người nào sẽ đến quấy rầy ngươi, tổn thương ngươi. Ta về sau cũng sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi." Hàn Trọng đem Tuyết Nữ dẫn tới thần điện, an ủi nàng nói, "Những cái kia là cái gì?" Tuyết Nữ vẫn như cũ bất an, chỉ vào đại điện phía trước, sắp xếp thành hai hàng mình chiến sĩ, có chút kinh dị hỏi thăm, tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao to như vậy tự nhân. Ngoại trừ những ngày mình chiến sĩ bên ngoài, tại tử vong không gian bên trong, còn có lượng lớn hồn phách đang lảng vãng. Hàn Trọng gãi đầu một cái, nên giải thích thế nào đâu, suy nghĩ một chút, nói, "Cùng ngươi những cái kia đồ cất giữ đồng dạng, những này cũng là ta đổ cất giữ." Quả nhiên, tiểu nói này, Tuyết Nữ lập tức liền minh bạch nhiều chương 741, cái thứ hai thần thị. Giải quyết tuyết nữ vấn đề về sau, mảnh này băng tuyết bao trùm lục địa cũng sẽ không có cái gì đáng đến lưu lưu giá trị. Khi mọi người quay người trở lại vịnh biển thời điểm, lại phát hiện toàn bộ mảnh vịnh biển, cơ hồ đều bị dòng máu nhu đỏ. Kim sĩ đại bằng điều thân thể cao lớn, đáp xuống một mảnh như là mỏ nhọn đồng dạng, thăm dò vào vịnh biển bên trong bãi cạn bên trên. Mà tại thân thể của hắn phía dưới, nằm một đầu thân thể khổng lồ cự sà, ngoại trừ 8 đầu to lớn giữ tận đầu bên ngoài, còn có 8 đầu thô to đố rắn. Những con rắn này đôi có bộ phận quấn quanh ở kim xí sí đại bằng trên thân, cũng có hai cái đầu rắn gắt gao cắn kim xí sí đại bằng trên thân thể, nhưng là càng nhiều đầu rắn cùng đôi rắn thì là vô lực rũ xuống trên mặt đất. Mà kim xí sí đại bằng điều không có chút nào để ý tới những cái kia quấn quanh trên người mình đuôi rắn, sắc bén móng vuốt sẽ mở bắt kỳ đại xà thân thể, trực tiếp sẽ rách hắn huyết nhục nước vào, đem chọn đầu đại xà thôn vệ về sau, kim xí sí đại bằng lúc này mới run run người, thân thể tấn mạnh bay lên sát mặt biển bay qua, hai cánh kích thích quần cuốn nước biển, cọ rửa ở trên người hắn, đem tất cả vết máu cùng một chỗ vọ xuống dưới về sau, lúc này mới bay trở về đến vách núi bên trên đáp xuống hàng trọng đám người mặt trước trở về nhìn thấy kim sĩ đại bằng trở về hàng trọng gật gật đầu vừa mới chuẩn bị mở ra không gian chi môn trở về cung điện trên trời cung thời điểm liền cảm giác được toàn bộ mặt biển mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy mấy lần Hàn trọng đột nhiên nhìn về phía biển cả chỗ sâu chỉ thấy biển cả mặt biển đột nhiên kịch liệt dốc lên to lớn sóng biển mang theo khí thế ngập trời nhào về phía bờ biển đây là luôn luôn ổn trọng triệu tử nguyệt hoa Dung đất sắc các ngươi mau chóng rời đi mà hàng trọng đồng dạng là sắc mặt biến trực tiếp mở ra không gian chi môn đem triệu tử nguyệt bọn hắn đẩy qua khứ Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người, mặc dù không bằng Hàn Trọng thực lực cường đại, cảm ứng nghệ cảm, nhưng biển cả bên trong cái kia tồn tại, căn bản không có che giấu mình khí tức ý tứ. Kia khí tức kinh khủng, làm người phát ra từ linh hồn run rẩy. Lần trước có loại cảm giác này, vẫn là tại Hỉ Mã Lệ núi gặp phải cái kia thần thị. Cực kỳ hiển nhiên, biển cả bên trong sắp xuất hiện cái này kinh khủng tồn tại, là cùng vị kia thần thị cùng một tầng cấp tồn tại. "Muốn đi, chúng ta cùng đi." Thần thị khủng bố đến mức nào, Triệu Tử Nguyệt là biết đến, đây không phải trước mắt đại lục ở bên trên bất luận cái gì sinh linh có thể chống cự coi như hàn trọng hiện tại có thể nghiến ép đại lục ở bên trên đại bộ phận tồn tại nhưng tại cái này thần thị mặt trước cũng không phải một hiệp chi địch không được ta nhất định phải dẫn dụ hắn rời đi nơi đây tại đáy biển kia sinh vật xuất hiện một cái mắt hàn trọng liền biết nguy rồi lão long vương đã từng nói đáy biển cũng từng xuất hiện kinh khủng hiện tượng hoài nghi có thần miếu xuất hiện vừa rồi mình không để ý đến việc này vì đem tuyết nữ cùng những cái kia băng đại bảng thu vào tử vong không gian để tử vong thần miếu tại thế gian này ngắn ngủi lộ diện không nghĩ tới lại bởi vậy đưa tới đáy biển tòa thần miếu kia chú ý mặc kệ cái này đáy biển thần miếu thần thị là thứ đồ gì. Hắn thực lực khủng bố khẳng định là không thể nghi ngờ. Nếu như không thể đem hắn đánh lui hoặc là dẫn dụ rời đi nơi đây, kia Nam Bộ Hỏa Tăng Thành, Bán đảo Minh Long Thành, Bột Hải Vịnh Đồ Tể Chi Thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí là toàn bộ quốc thổ đều muốn nhận tai họa. Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người nhìn thấy Hàn Trọng cũng không xuyên qua không gian chi môn, trong lòng Thần Trương vừa định muốn vòng trở lại, Hàn Trọng đã đóng lại không gian chi môn. "Đi." Hàn Trọng phát ra một tiếng gầm thét Ngay lúc này, nước biển bên trong đột nhiên phân ra một đầu sóng lớn, thẳng tắp phóng tới dưới chân bọn hắn tỏa vách núi này. Kim Sĩ si Đại Bằng ngạo kiều đã quen, cho dù là lần lượt thua ở hàn trọng cùng tam túc kim ô thủ hạ, nhưng như cũ cho là mình phi thường như bướu, sở dĩ thất bại, chủ yếu vẫn là bởi vì đẳng cấp không đủ. Hắn thấy, ngang cấp tác chiến, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì sinh vật là đối thủ của mình. Nhưng thằng đến hắn đột nhiên cảm ứng được cái này đáng sợ khí tức, cái này Kim Sĩ si Đại Bằng kém chút bị dọa thành chim đốc, toàn thân cứng ngắc kém chút phản ứng không kịp. Tại thời khắc này, hắn cảm giác giống như toàn bộ biển cả nước biển đều đang hướng về mình để ép tới. Cái loại đáng sợ khí tức, căn bản không thể nào chống cự. Tranh thủ thời gian chạy a, chờ chết sao? Hàn trọng trực tiếp nhảy lên đến Kim Sĩ Đại Bằng trên thân, dưới chân chấn động mạnh, lần nữa lớn tiếng quát lớn. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng mới giống như là đột nhiên còn qua hưởng đến kinh hãi phía dưới, bú sữa mẹ khí lực đều sử ra, thân thể cao lớn hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hai người chân trước vừa mới rời đi, kia hung mạnh nước biển bắt chói lấy một đạo bóng đen to lớn, đã vọt tới trên vách núi. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, nước biển đâm vào trên vách núi, một sát na nước biển nổ tung, khổng lồ lục địa hải đảo tại cái này va chạm phía dưới, trực tiếp sập rách ra một nửa, hơn phân nửa tuyết quốc trực tiếp chìm vào nước biển bên trong đứng tại kim si đại bằng trên lưng hàn trọng quay đầu nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Chỉ thấy phía dưới nước biển tản ra về sau, một đạo ngàn mét bao dài thân ảnh to lớn đã lộ ra mặt nước. Đây là một đầu toàn thân màu tối đen, tự đoan vặn vẹo quái dị sinh vật. Tráng kiện tứ chi, như là dã thú đứng sừng sững ở vứt bỏ hòn đảo bên trên. Đầu hiện ra dựng thẳng dáng dấp hình dạng, một đôi mắt sinh trưởng ở dựng thẳng dài đầu trung bộ, toát ra như là nham tương đồng dạng hừng hực ánh sáng, mà tại con mắt trở xuống bộ vị, lại như là bạch tuộc đồng dạng, mọc đầy vặn vẹo xúc tu. Nếu như chỉ nhìn đầu của nó, có lẽ sẽ đem nó ngộ nhận là đây là một con cự hình con mực không chỉ có như thế, tại quái vật này trên thân cũng sinh trưởng mấy cái thật dài xúc tu, như là giữ tận trường sà đồng dạng, giữa không trung bên trong múa. Tại Hàn Trọng nhìn về phía nó thời điểm, kia sông lên vách núi quái vật cũng bay đầu nhìn về phía hắn, hỏa diệm giống như con mắt bên trong lộ ra kinh dị, ngạc nhiên, không hiểu cũng phẫn nộ. Nhìn thấy đằng không mà lên Hàn Trọng cùng Kim Sĩ sí đại bằng, quái vật kia phát ra rít lên một tiếng, nước biển trong nháy mắt nhất lên một đạo sóng lớn, sóng lớn từ dưới lên trên cuốn ngược cửu thiên, bắt chói lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, xông về Hàn Trọng cùng Kim Sĩ sí đại bằng. Cho dù là kim sĩ đại bằng có được tốc tốc, thế nhưng là cái này sóng lớn vẫn như cũ nhanh chóng tiếp cận, đi sau mà tới trước. Hiển nhiên đối phương thực lực cường đại, đã đã đủ để coi nhẹ kim sĩ đại bằng tốc độ ưu thế. Kim sĩ đại bằng dưới sự sợ hãi, liều mạng gia tốc, vẫn như trước có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, mà hàng trọng cũng đồng dạng chấn động theo, hoàn toàn không nghĩ tới cái này cũng bay đến trên trời, đối phương còn có thể lợi dụng nước biển phát động công kích. Ngay lúc sắp bị nước biển nuốt hết thời điểm, hàng trọng tranh thủ thời gian thi triển không gian trồng chất kỹ năng, cấp tốc tới gần nước biển, mặc dù còn tại cấp tốc kéo dài, nhưng lại rốt cuộc không cách nào tới gần bên cạnh hai người. Ngay tại lúc Hàn Trọng vừa muốn buông lỏng thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình vọt thẳng đến hắn cùng Kim Sĩ Đại Bằng trên người của hai người. Vô song lực lượng trực tiếp đem Hàn Trọng đã bị đánh trọng thương, mà Kim Sĩ Đại Bằng càng là không chịu nổi, thê lương kêu to một tiếng, trực tiếp một đầu từ không trung ngã xuống đi. Chương 742 phát hiện mới. Hàn Trọng làm sao cũng không nghĩ tới, quái vật này thực lực cư nhiên như thế cường hãn, lực lượng lại có thể xuyên qua chồng chất không gian. Bất ngờ không đề phòng, cùng Kim Sĩ Đại Bằng cùng một chỗ, tao nội trọng kích, phải gặp Nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng đã mất đi cân bằng, siêu siêu vẹo vẹo cảm hướng biển cả. Hàn Trọng trong lòng thầm đều không tốt, cái này nếu là rơi xuống, không cần nghĩ, khẳng định là triệt để xong đời a. Bảo trì phương hướng, Hàn Trọng mình có được sinh mệnh chi thụ dị năng, thương thế lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cho nên trọng điểm vẫn là tại Kim Xí sí Đại Bằng trên thân chữa trị năng lực trong nháy mắt phát động, tại chữa trị Kim Xí sí Đại Bằng đồng thời, lần nữa quát lớn nhắc nhở Kim Xí sí Đại Bằng. Đạt được Hàn Trọng chữa trị, Kim Xí sí Đại Bằng cũng thông thả lại sức, kinh hoàng chạy trốn chết phía dưới, hai cánh chấn động, trong nháy mắt vạn dặm xa, các ngươi trốn không thoát, biển cả bên trong quái vật kia phát ra thanh âm của quái, Hàn Trọng mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng có thể trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ chúng ta ta bên nào trốn hắn là tốc độ quá nhanh có được cực tốc kim sĩ đại bằng lần thứ nhất thừa nhận mình tại phương diện tốc độ không bằng người khác thế nhưng là cảm nhận được phía sau kia theo đuổi không bỏ mà lại cấp tốc tới gần khí tức khủng bố kim sĩ đại bằng sẽ còn nhịn không được kêu to lên hàng trọng giờ phút này cũng là đầu góc cấp tốc chuyển động phía dưới quái vật này cùng hí mã lạng núi cái kia thần thị là cùng một cái cấp độ muốn trực tiếp chiến đấu thuần túy liền là hành động tìm chết lần trước may mắn đả thương kia thần thị lần này liền không như vậy dễ dàng bất quá nói đi thì nói lại đây con mẹ nó tử vong thần điện chủ thần là cái gì chim tình huống vì cái gì người người kêu đánh cái này biển cả bên trong thần thị cùng hí mã lạ trong núi vị kia vì cái gì không đánh đúng lúc này tim đập nhanh cảm giác lần nữa đến tới hàn trọng không chút do dự lần nữa thi triển chồng chất không gian đồng thời lợi dụng sinh mệnh bảo vệ năng lực che lại mình cùng kim xí đại bằng như lần trước đồng dạng công kích của đối phương lần nữa thẩm thấu chồng chất không gian lực lượng kinh khủng mãnh liệt đánh tới trực tiếp đâm vào sinh mệnh bảo vệ ánh sáng phía trên tại tuyết nữ công kích phía dưới vững như thái sơn sinh mệnh thủ hộ tại quái vật này công kích phía dưới lại yếu ớt như là pha lê Cũng may là trải qua trồng chất không gian cùng sinh mệnh thủ hộ hai đạo phòng ngự về sau, lực lượng này đã bị suy yếu sáu bảy thành, tiếp tục công kích đến hàn trọng trên người của hai người, tạo thành tổn thương ảnh hưởng không lớn. Nhất là hàn trọng còn có chữa trị năng lượng, trong nháy mắt liền trợ giúp hai người lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sinh mệnh chi thụ, cái này sao có thể? Đầu tiên là cảm ứng được tử vong thần điện khí tức, hiện tại lại cảm ứng được sinh mệnh chi thụ khí tức, lần này kia phía dưới quái vật càng thêm điên cuồng. Hàn trọng trong lòng cảm giác nặng nề, biết vừa rồi mình thi triển sinh mệnh thủ hộ, chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức đã bị quái vật này cảm giác. Có thể coi là biết, hắn cũng không có cách nào, nếu là lần nữa bị quái vật đánh trúng, chẳng khác nào đã mất đi cơ hội chạy trốn. Kim sĩ đại bằng cũng phát hiện trình độ phi hành, thuần túy là cho quái vật kia công kích thời cơ, tranh thủ thời gian điều chỉnh phi hành phương hướng, trực tiếp hiện lên 90 độ kéo lên, thậm chí đã bay vào tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Nhìn thấy hai người trực tiếp hướng lên, một mực tiềm phục tại dưới nước truy tung quái vật, cũng đi theo nhảy ra mặt nước, cấp tốc đổi hướng về phía không trung. Dạng này không được, không vung được. Quá trống chân tịch vô ngẩn, không có chút nào che chắn. Kim sĩ đại bằng điệu như là một đạo kim sắc qu ảnh từ vô ngần vũ trụ bên trong nhảy một cái mà ra, sau đó lại một đầu chui vào phía dưới tầng mây bên trong. nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, lại từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi sau lưng đối thủ. hàng trọng cũng biết tiếp tục như vậy khẳng định không thể thoát khỏi đối thủ, bất quá bây giờ đã không biết bay đến địa phương nào, hắn cũng không muốn lại tiếp tục cùng quái vật này rong rảnh. nghe ta khẩu lệnh, biến thân. hàng trọng đầu tiên là nhắc nhở kim sĩ đại bằng, sau đó đột nhiên một tiếng gầm thét, kim sĩ đại bằng thân ảnh trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành nhân loại bộ dáng, chỉ là cấp tốc phía dưới quán tính, hai người vẫn như cũ hướng trước và mạnh. ngay lúc này. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo không gian chi môn, thân ảnh của hai người tuần tự xuyên qua. Nhìn thấy hai người lợi dụng không gian chi môn bỏ trốn, phía sau quái vật kia phát ra một tiếng cuồng nộ vô cùng gầm rú, đồng thời một đạo lực lượng cuồng bạo xung tới. Không đợi Hàn Trọng quan bế không gian chi môn, lực lượng cuồng bạo liền đem nó nổ trở về hư vô. Mà xuyên qua không gian chi môn Hàn Trọng cùng Kim sĩ Đại Bằng cũng không hoàn toàn đạo thoát qua khứ, vô luận kia vừa rồi thông qua không gian chi môn năng lượng, không gian chi môn bạo tạc mang tới ảnh hưởng, đều cho hai người tạo thành tổn thương cực lớn. Hai người như là diều dây, trực tiếp xẹt qua ngàn mét không trung, rơi lập ở phía dưới nặng nề sông băng phía trên to lớn sông băng đầu tiên là phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, tùy theo phát ra cùng loại gen thống khổ đồng dạng thanh âm, to lớn sông băng ầm vang nổ tung. Tuyết cột bất biến mặt đất, trong ngay mắt này phát sinh kịch liệt biến hóa, mặt băng chìm xuống cùng dốc lên, tạo thành từng đạo băng sơn cùng khe rãnh. Hạng trọng cùng Kim xí đại bằng hai người trực tiếp nhập vào sông băng bên trong, trọng thương sau lại trên không rơi xuống, hai người trên cơ bản đã trừ đi nửa cái mạng. Hạng trọng đẳng cấp cao hơn, lại bị sinh mệnh chi thụ cải tạo qua, coi như hơi tốt đi một chút, mà Kim xí đại bằng trên cơ bản đã nửa chân đạp đến vào quỷ một quan. Sinh mệnh năng lượng tại thể nội phun trào. Tại thể nội thương thế cấp tốc khôi phục về sau, Hàn Trọng cảm ứng được Kim Sí Đại Bằng chỗ, lập tức chạy tới bên cạnh hắn, trợ giúp hắn trị liệu thương thế. Thoát khỏi, Kim Sí Đại Bằng từ Quỷ Môn Quan bị kéo lại, vừa muốn xoay người mà lên, lại bị Hàn Trọng đè xuống. Đừng lúc ních, thu liễm khí tức. Hàn Trọng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, trên người Hàn khí nhanh chóng ngưng kết, hồi lâu chưa từng sử dụng băng hệ dị năng trong nháy mắt phát động, từng đạo băng cứng quay trùm quanh hai người nhanh chóng ngưng động, đem hai người che đậy trong đó. Chợt, hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng lần lượt xuất hiện. Ngay sau đó là kịch liệt đánh minh, bên trong phương viên mấy vạn dặm không khí như là bỗng chốc bị dành thời gian đồng dạng. Tùy theo, từng đạo năng lượng kinh khủng, tại vô tận sông băng phía trên tứ ngược, không biết ngưng tụ bao nhiêu năm sông băng, tại lực lượng này phía dưới bị tạc thành một bịt, thậm chí là bước hơi không còn một mảnh, toàn bộ vòng cực bắc tầng băng đều tại tầng tầng nứt gãy. Cút, ngươi vượt biên giới, đây không phải nguyên lên tới địa phương. Một đạo vang vọng thiên địa thanh âm vang lên, tùy theo cả phiến thiên địa đều tùy theo tối sầm lại, một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, tung xuống làm người sợ hai khí tức. Hàn Trọng cùng Kim Xí Đại Bằng hai người thu liễm khí tức, tránh né ở ngoài ngàn dặm dưới tầng băng, cũng không dám mạnh. Nghe được thanh âm này thời điểm, Kim Đại Bằng một mặt ngọng cùng sợ hãi nhưng lại hàn trọng lại trong lòng sáng như tuyết. Trước kia mình liền suy đoán, trên đời này không chỉ Hy mạ Lệ núi một chỗ thần điện, hiện tại xem ra quả là thế. Biển cả bên trong kia một chỗ đã là xác định. Mà dưới mắt hai người rơi xuống nơi này, ngàn vạn dặm đều là băng sơn, sông băng, không phải nam cực liền là bắc cực, cực kỳ hiển nhiên nơi này cũng là một chỗ thần điện di chỉ vị trí. Kia biển cả bên trong thần thị, thật rất như bức, thế mà lợi dụng thời gian ngắn như vậy, liền đuổi đi theo. Kết quả lại đưa tới nơi này thần thị bất mãn, song phương phát sinh chiến đấu. Đánh, làm sức đánh, nếu có thể đồng quy vu tận cho phải đây. Hàn Trọng trong lòng suy đoán đồng thời, không khỏi có chỗ chờ mong. Nhưng mà để hắn thất vọng là, phía trên hai đại thần thị lần đầu sau khi giao thủ, thế mà cũng không tiếp tục chiến đấu, mà là bắt đầu tranh luận. Chỉ là hai người nói chuyện nội dung, lại làm cho Hàn Trọng chấn động theo không thôi. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 743, khó mà đưa tin. Phía trên, hai đại thần thị giằng co, khí tức kinh khủng lan ra, ngang ép vạn giảm, bách thú phải sợ hãi. Hàn Trọng cùng Kim Sĩ đại bằng, trốn ở dưới mặt đất tầng băng bên trong, càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Vốn Định muốn thừa cơ thoát đi thời điểm, lại nghe được hai đại thần thị ở giữa đối thoại, cái này khiến Hàn Trọng không khỏi tâm tư khẽ động, tạm thời dừng động tác lại. Nhưng kế tiếp nghe được nội dung, lại làm cho hắn trong lòng rung mạnh, có có loại cảm giác không thật. "Côn Bằng, các ngươi đây là muốn phản bội Trư thần sao?" Bạch tuộc đầu quái vật, thanh âm tại không trung vang lên. "Bảy đại nơi chán uôi, từ chư thần tự mình xác định, bây giờ ngươi tự tiện vi phạm, thế mà còn dám trách cứ ta?" "Hắc hắc, chủ thần trước mắt đều tại thức tỉnh quá trình bên trong, ngươi đây là muốn khởi sướng thần chiến a." Được xưng Côn Bằng thần thị, thanh âm như là sét đánh đồng dạng, mỗi một câu nói đều gây nên sóng băng phát ra chấn động to lớn, mà hàn trọng đang nghe hai câu nói về sau, kém chút nghe tròn váng. Côn bằng loại sinh vật này, hắn cũng không lạ lắm, nghe nói chính là truyền thuyết thần thoại bên trong thứ nhất yêu vương, có thể hóa thành côn, bằng hai loại hình thái, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là truyền thuyết về truyền thuyết, ai cũng không có thực sự được gặp côn bằng ra tay. Rốt cuộc cái này côn bằng ở thời kỳ thượng cổ bắc minh, cũng chính là cực bắt chi địa, cùng trung nguyên địa khu giao lưu không nhiều. Mà một cái khác thần thị, thế mà tên là tôn hủ, cái này để hàn trọng có chút mà bước. Tuân thủ cái danh từ này là nước ngoài thần thoại bên trong một loại quỷ dị sinh vật ở biển sâu, đại biểu cho quỷ bí cùng chẳng lành, từng chịu đến vô số người bí mật sùng bái. Nếu như cái này tuân hủ, liền là nước ngoài truyền thuyết bên trong cái kia sinh vật, cái này nói rõ cái này quỷ dị sinh vật cũng tại vô số năm lấy trước liền bắt đầu ảnh hưởng loài người. Tiến một bước tới nói, tất cả trong nước, nước ngoài những truyền thuyết kia đều là thật, mà lại đều tại từng cái xuất hiện tại dưới mắt thời đại này. Không chỉ có như thế, những này cổ xưa nhất truyền thuyết thần thoại sinh vật có một ít lại là cùng thần điện có quan hệ. Sâu hải thần điện thần thị gọi là tuân thủ, bắc cực thần điện thần thị là cốt bằng. Hàn trọng tin tưởng, khí mã lệ ạ núi vị kia thần thị, khẳng định cũng có danh tự lưu lại, mà lại làm không cẩn thận cũng là thượng cổ thần thoại thời kỳ lừng lẫy nổi danh tồn tại. Nguyên lai like những này thần miếu cùng thần thị, không phải là không có tại lịch sử trên lưu lại bất luận cái gì manh mối, chỉ là thế nhân không biết bọn hắn đại biểu thân phận chân chính mà thôi. Mà lại căn cứ côn bằng nói, toàn cầu có 7 đại nơi trấn nuôi, nói cách khác chí ít có 7 cái thần miếu, chủ thần cùng thần thị. Có thể hí mã lệ ạ núi vị kia, cùng cái này tuẩn biểu hiện đến xem, tựa hồ những chủ thần này, tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ đại biểu tồn tại, đều vô cùng kiêng kỵ, sợ hãi cùng không hiếu thảo. Khi mà là núi vị kia là muốn cướp đoạt mình tử vong chi dực, cái này Tuần Hụt cực lực truy sát mình, khẳng định cũng không phải chuyện gì tốt. Hằng Trọng liên tưởng nhẹ nhàng thời khắc, liền nghe Tiêu Tuần Hụ tiếp tục nói, Côn Bằng, ngươi còn muốn dạng ngu sao? Vẫn là nói Trúc Cửu Âm chủ thần, vốn là có ý bao che. Nếu như thật muốn khởi sướng thần chiến, chỉ sợ sẽ là Trúc Cửu Âm đại thần vẫn là thời điểm làm cản. Tuần Hụ lời này trực tiếp đem Côn Bằng cho giận, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, ngay sau đó lại là năng lượng tứ ngược. Hằng Trọng cùng Kim Sĩ đại bằng, mặc dù ẩn thân ở dưới đất sông băng bên trong, nhưng là vẫn như cũ không cách nào chống cự cái này cuồng bạo năng lượng tấm băng tầng tầng nổ tung, hàn trọng vừa rồi ngưng tụ thật dày tầng băng cũng đồng dạng phân thành mảnh vỡ. kim sĩ đại bằng bản năng liền muốn vận dụng năng lượng chống cự, hàn trọng nhanh lên đem hắn đè ép xuống, thấp giọng cảnh cáo nói, không nên chống cự. kim sĩ đại bằng lập tức phản ứng lại, cái này mẹ hắn trên đỉnh đầu còn có hai tôn kinh khủng tồn tại đâu, một khi chống cự lộ ra khí tức, vậy liền triệt để xong. thế nhưng là không chống cự lời nói, bị tứ ngược năng lượng xé rách thân thể, hai người nhận tổn thương cùng thống khổ có thể nghĩ, dù là cái này năng lượng không phải nhằm vào hai người, cũng làm cho hai người thống khổ không chịu nổi. hàn trọng một bên mình cấp tốc khôi phục, một bên chữa trị kim sĩ đại bằng dựa vào siêu cường năng lực hồi phục, hai người mới cứ thế mà khiên xuống tới. bất quá dưới thân sông băng cũng tiến một bước hòa tan, hai người cũng theo đó ngã vào đèn nhánh biển sâu bên trong. đó là cái gì? kim sĩ đại bằng đột nhiên kêu lên sợ hãi, ra hiệu hàn trọng nhìn về phía trước. chỉ thấy tại sông băng phía dưới biển sâu bên trong, một tòa quái vật khổng lồ tĩnh tĩnh đứng sừng sững trong đó. từng vòng từng vòng thần bí đường vân, tại cái này quái vật khổng lồ phía trên lưu truyền, giống như là đặc thù nào đó phù văn, lại giống là mạch điện mạch kín đồng dạng. mà những đường vân này, hàn trọng hay là vô cùng quen thuộc. Lúc trước hắn từng bước trưởng khống tử vong thần điện, đã từng ngắn mùi kích hoạt tòa kia thanh đồng đại điện thời điểm, trên đại điện 9 tầng xuất hiện qua loại này đường vân. Thần điện. Hàn Trọng trong lòng một lập bộ, nguyên lai like cái này bắt cực thần điện, liền dấu ở cái này cực địa sông băng phía dưới. Tại thời khắc này, Hàn Trọng nội tâm có mảnh liệt xúc động, muốn đi vào thần điện bên trong, nhìn xem cái này cái gọi là chủ thần đến cùng là cái gì một cái điều dạng, lại là cái gì một cái tình trạng. Dựa theo những cái kia thần thị ý tứ, chủ thần đang ngủ say. Nếu như lúc này mình chui vào thần điện bên trong, thừa cơ đem cái này cái gì chủ thần giết chết, có thể hay không càng tốt hơn. Phía trên âm ầm chấn động, còn tại tiếp tục truyền đến, hai đại thần thị ở giữa chiến đấu vẫn tại tiến hành. mà Hàn Trọng nội tâm cũng như là buồn chồn đồng dạng, xoắn xuýt văn phần. Nhưng cuối cùng Hàn Trọng vẫn là nhịn xuống, cũng không dám tùy ý loạn động. Thần thị đều lợi hại như thế, chủ thần thực lực càng thêm khó có thể tưởng tượng, dù là liền là đối phương ở vào trạng thái ngủ say, chỉ sợ cũng không phải mình có thể tùy tiện tới gần. Nếu như mình hiện tại kích thích đối phương, làm không cẩn thận ngược lại sách trước tỉnh lại đối phương, chuyện kia ngược lại sẽ càng thêm hỏng bét. Huấn hô căn cứ côn bằng nói, toàn cầu có 7 đại nơi trấn nuôi, nói cách khác chỉ ít có 7 cái thần miếu, chủ thần cùng thần thị liền xem như có thể may mắn giết chết mắt trước cái này tác dụng cũng không lớn đi Hàng trọng do dự một chút về sau không dám tiếp tục chỉ hoán chỉ chỉ phương hướng ngược nhau mang theo kim si đại bằng cùng một chỗ rời xa nơi đây hắn hiện tại xem như minh bạch trên người hắn tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ hai loại năng lực như bức là như bức nhưng là vấn đề cũng rất lớn hơi chút vô ý liền sẽ gây nên những này thần thị thậm chí là chủ thần chú ý xem ra sau này còn tất cần phải chú ý một chút mới tốt tại sông băng trên không hai đại thần thị ở giữa chiến đấu vẫn đang tiến hành chỉ là giữa song phương thực lực cân nhau cho nên chiến đấu càng diện càng thầm liệt Côn Bằng hóa thân thành bằng, trong nháy mắt bước lên đến vạn dạng côn trùng, sau đó mang theo vô song khí thế, lại hoành kích mà xuống. Kia đầu bạch tuộc quái vật thuần hồn, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, nhảy lên một cái xông về côn bằng, song phương lần nữa phát sinh đụng nhau. Tuấn Hầu, ngươi vô cớ vi phạm, bất kính chủ thần, liền xem như ta giết ngươi, giám Tháp sợ tuật chủ thần cũng không có bất kỳ cái gì lại nói. Côn Bằng cuồng bạo một kích, trực tiếp đem thuần hồn nện vào phía dưới Bắc Băng Dương bên trong. Theo thuần rơi xuống, Bắc Băng Dương bên trong như là bị ném tiến một viên đầu đạn hạt nhân đồng dạng, nước biển bị lực lượng khổng lồ gạt ra, bay biện ra một cái cường đại vô cùng to vô lượng lượng nước biển, trong nháy mắt nhắc lên ngàn vạn trọng sóng lớn, sông về bốn phía, dẫn đến xung quanh đại lục gặp ngàn năm qua cũng không từng gặp qua sóng thần tập kích. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 744, cấm vị chi thần. Hai đại thần thị ở giữa chiến đấu, dù là cũng không có toàn lực thi triển, tạo thành ảnh hưởng cũng là thai nạ tính. Cũng may là trước mắt địa cầu, nhân loại số lượng ít đến thương cảm, những này tai hại khiến nhân loại tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có khả năng tiếp cận về không? nhưng là đối với sinh tồn Bắc Bang Dương bên trong sinh vật tới nói, nhưng liền không như vậy mỹ diệu. Vừa rồi lần này, chỉ ít tạo thành hơn trăm vạn sinh mệnh trực tiếp đột tử tại chỗ, mà bị đánh vào trong biển sâu tuần hữu tự nhiên không có khả năng như vậy tử vong. Theo nước biển lấp lại, hố sâu bên trong nước biển cấp tốc xoay tròn, đem tuần hữu thân thể bảy cử ra mặt nước. Vô cớ vi phạm, bất kính chủ thần. Năm đó thân chiến, chính là chư thần cộng đồng ý chí, không nghĩ tới trúc cửu âm lại phản bội chư thần, âm lưu. Hắc hắc, ta muốn sách trước tỉnh lại tháp sợ chủ thần, tin tưởng hắn sẽ chịu cái khác chư thần. Cộng đồng khởi sướng nhằm vào trúc cửu âm thẩm phán có lẽ không bao lâu, liền sẽ phát sinh lần thứ hai thần chiến, bảy đại chủ thần liền sẽ biến thành lục đại chủ thần. Tuân Thu xuất hiện lần nữa về sau, cũng không có lựa chọn tiếp tục cùng côn bằng chiến đấu, mà là đặt chân ở trên mặt biển, hỏa diễm giống như con mắt bên trong, để lộ ra tàn nhẫn cùng điên cuồng chi ý. Tuân Thu, thù, coi chừng lời nói của ngươi, thân là thần thị lại vu khống chủ thần, chư thần sẽ không ban cho ngươi tử bi cùng thương hại, mà lại sách trước tỉnh lại chư thần, chỉ sợ cờ tơ hờ a tơ sẽ trước tiên trước hết giết ngươi. Côn bằng thân thể cao lớn, từ không trung hạ xuống, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo tức giận cùng sát cơ thế nhưng là sau khi nói xong, côn bằng lại rốt cục phản ứng lại, lúc này ngừng lại công kích chi thế, kinh ngạc mà hỏi năm đó thần chiến, ngươi nói là trận chiến kia, ngươi rốt cuộc là ý gì? tuấn u, -u niệm mai nói, ngươi như thế lớn cái đầu, đầu lại không thế nào tốt làm. hai vị kia cấm kỵ chi thần khí tức, đồng thời xuất hiện tại một nhân loại trên thần, cái kia nhân loại lại chạy trốn tới các ngươi nơi này, mà ngươi lại xem như không biết. hai vị cấm kỵ chi thần, côn bằng kích linh linh run lập cập, không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người. ngươi nói là bọn hắn còn sống, thế nhưng là sau khi nói xong, côn bằng lại cảm thấy không thích hợp, lúc này nổi giận nói. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ý gì? Một nhân loại có hai đại cấm kỵ chi thần khí tức. Hắn tại ngươi nơi này, ngươi còn hỏi ta sao? Tuần đã sớm triển khai thần thức dò xét qua, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện hàng trọng thân ảnh, chỉ là dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Quân Bằng. Nói hiệu nói vượng, đừng nói ta không biết ngươi nói kia cái gì nhân loại, liền xem như biết thì sao? Ngươi đổi người đổi đến nơi này, chẳng lẽ chính là chúng ta có vấn đề? Lại nói, sau trận chiến ấy, hai đại cấm kỵ chi thần liền hoàn toàn biến mất, mấy chủ cước năm chưa từng xuất hiện, ngươi lại nói khí tức của bọn hắn xuất hiện tại một nhân loại trên thân? Nếu thật là bọn hắn, một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi, còn đến phiên ngươi ở chỗ này ổn nào. Cút, đi tỉnh lại chủ nhân của ngươi đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem, hắn có thể hay không lột da của ngươi. Biết chuyện nguyên nhân về sau, côn bằng lập tức cuồng nộ bắt đầu, cánh đột nhiên một cái, như là lưỡi dao đồng dạng cắt về phía tuần hủ. Tuần hủ dưới thân nước biển đột nhiên lưu động bắt đầu, trong nháy mắt đem nó bảy dơ lên bên ngoài mấy chục rằm. Lưỡi dao trực tiếp cắt ra mặt biển, đem biển cả một phân thành hai, thậm chí là đáy biển thật sâu đều lộ ra. Nhìn thấy côn bằng không hề mặt mũi, tuần cũng là trong lòng cuồng nộ nhưng là cũng không dám tiếp tục cùng côn bằng tiếp tục chiến đấu số dưới trước mắt chủ thần ý thức đều tại thức tỉnh bên trong mặc dù còn rất yếu ớt nhưng là cũng sẽ có cực ngắn thời gian thanh tỉnh nơi này là thời gian chi thần trúc cựu âm địa bản một khi bị hắn phát hiện mình vi phạm đó chính là thật hẳn phải chết không nghi ngờ hướng hộ như là côn bằng nói như vậy liên quan tới cái kia nhân loại khí tức hắn cũng không dám hết sức chắc chắn nếu thật là hai vị kia còn sống tuyệt đối sẽ không chỉ chờ tới bây giờ mới xuất hiện mà lại cũng tuyệt đối sẽ không như thế phế vật. Thế nhưng là coi như hắn muốn tiếp tục đổi tra được cũng không được, nơi này là thuộc về thời gian chi thần trúc cựu âm nơi chăn nuôi, ở chỗ này coi như phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng hẳn là từ trúc cựu âm phụ trách. Liên xem như hắn hầu hạ vị chủ thần kia, cũng sẽ không dễ dàng đọc lướt qua chủ thần khác địa bàn, mấy chu cước năm đến, bảy đại chủ thần ở giữa đã tạo thành quy tắc của mình, tùy tiện xâm nhập chẳng khác nào là tại tuyên chiến. Cho nên đối mặt côn bằng cường hành, Tuân Thu mặc dù phẫn hận, nhưng cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể nhấc lên một đạo sóng lớn, tập kích côn bằng đồng thời, mình thì là chui vào hải dương bên trong, nhanh chóng biến mất tại biển sâu bên trong. Về phần chuyện kế tiếp, có lẽ nên đầu này đáng chết côn bằng đi như đầu. Mà côn bằng một đầu chui vào biển cả bên trong, hóa thành côn hình thái nhanh chóng bơi một vòng, xác nhận tuấn hụ rời đi về sau, lại nhanh chóng quay trở về tới sông băng phía trên. Trước đó sông băng sắc thực từng xuất hiện hai đạo đột một khí tức, mặc dù trong mắt hắn không tính cường đại cỡ nào, nhưng cũng không yếu tiểu, trong đó một cái càng là đạt đến hạt giống thành thuộc tiêu chuẩn. Mình vừa định muốn đi xem xét, nhưng chưa từng nghĩ bị tuấn hụ xuất hiện cho cái giày. Nếu như kiếp hửu nói là thật, chỉ sợ kia hai đạo khí tức liền có vấn đề thật lớn. Hai đại cấm kỵ chi thần khí tức a. Côn bằng mặc dù giận dữ mắng mỏ tùn hủ, nhưng là đối với cái này sự kiện nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Một khi chuyện này là thật, cái này chính là thiên băng địa liệt đại sự, căn bản không phải hắn có thể quyết định sự tình. liền xem như bảy đại chủ thần đều không được căn bình. Nhưng hắn cũng biết, nếu như sự tình không có xác nhận, liền đi sách trước tỉnh lại chủ thần, chuyện này giá phải trả là hắn không chịu được nổi. Nhưng đợi đến nó trở về tới vừa rồi hàn trọng hai rơi xuống địa phương thời điểm, lại phát hiện nơi đó sông băng rơi vào, mấy ngàn mét dày tầng băng vỡ ra, thậm chí đều lộ ra phía dưới nước biển. Côn bằng không có cam lòng, trực tiếp thuận sông băng khe hở chui vào dưới mặt đất biển sâu bên trong, đầu tiên là hơi e ngại nhìn thoáng qua yên lặng bất động thần điện về sau, côn bằng thân thể cao lớn cấp tốc tại nước biển bên trong tuần sát bắt đầu. Nhưng hắn không biết, thời khắc này Hàn Trọng cùng Kim Sĩ sí Đại bằng Điều, cũng sớm đã rời đi dưới mặt đất biển sâu, lại xuất hiện tại mặt đất. Cũng may mắn là Hàn Trọng chạy tương đối kịp thời, tại trong biển sâu bơi ngàn dặm về sau, lúc này mới mở ra không gian chi môn, xuất hiện trên mặt đất thế giới. Nhân hoàng bệ hạ, vừa rồi những sinh vật kia là cái gì? Còn có kia kiến trúc. Kim Sí Đại bằng luôn luôn cùng ngạo, nhưng là lần này kiến thức về sau, rốt cục trung thực rất nhiều, nhưng một thoát khỏi nguy hiểm vẫn là lập tức nhịn không được hướng Hàn Trọng dò hỏi. Hàn Trọng vừa định cần hồi đáp, đột nhiên chân mày cao lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa dãy núi. Từ đáy biển chui ra ngoài nơi này thuộc về nơi nào, Hàn Trọng mình cũng không biết, chỉ là lấy đầy đất tuyết trắng cùng dãy núi lên xem, đoán chừng vẫn là địa cầu phương Bắc một nơi nào đó. Vốn cho là, chỗ như vậy, tất nhiên ít ai lui tới, chim thú tuyết tích, nhưng mà sự thật lại không phải như thế, Hàn Trọng ngược lại cảm ứng được vô số lực lượng cường đại. Chương 745, Bắc Âu cử nhân. Băng tuyết bao trùm liên miên dãy núi, che khuất tầm mắt, nhưng là đối với thực lực cường đại Hàn Trọng tới nói, cảm ứng phạm vi 10 phần rộng lớn nhất là đối khí tức của sự sống mạnh mẽ, càng làm mười phần mẹ cảm. Kim sĩ đại bằng điều thực lực cũng không yếu, chỉ là bởi vì vừa rồi khẩn trương, cho nên mới không có phát hiện dị thường. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Trọng nhíu mày, hắn cũng lập tức phát hiện tình huống không đúng, không cần Hàn Trọng phân phó, thân hình đẳng không mà lên, xem xét tứ phương. Nhân Hoàng bệ hạ, nơi đó tại xảy ra chiến đấu. Kim sĩ đại bằng điều chỉ hướng dây núi hậu phương, đối Hàn Trọng hô. Hàn Trọng cũng bay đến không trung, lúc này mới nhìn thấy tại dãy núi phía sau to lớn bình nguyên phía trên, đang tiến hành một trận kịch liệt đại quy mô chiến chiến đấu song phương không phải nhân loại bình thường, cũng không phải yêu vật, mà là hai cái cự nhân chủ tộc. Nhân hoàng bệ hạ, cái này giống như không phải cự nhân tam tộc. đứng tại trên một đỉnh núi, nhìn phía dưới chiến đấu, kim si đại bằng điều có chút hoang mang nói. hắn chỗ nhận biết cự nhân, liền là có được bản cổ huyết mạch tam đại cự nhân chủ tộc. mà mắt trước cái này hai đại cự nhân chủ tộc, một cái toàn thân bước lên hỏa diễm, một cái băng xương bao trùm, trên đầu còn mọc lên như là sừng trâu đồng dạng sừng thú, bộ dáng càng giống quái vật mà không phải nhân loại. cái này hiển nhiên không phải tam đại chủng tộc bên trong bất kỳ một cái nào. Hàn Trọng khi nhìn đến tình huống trước mắt về sau, cũng là sai lầm kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới đại khái lý giải một cái đầu mối. Bọn hắn trước đó nóng lòng chạy chối chết, cho nên mở ra không gian chi môn thời điểm, Hàn Trọng cũng không biết thông hướng nào, cuối cùng vô ý xa suốt tại Bắc Cực sông băng. Về sau một mực tại dưới mặt đất sông băng bên trong ghé qua, từ đầu đến cuối chưa gặp được lục địa, nói cách khác bọn hắn còn tại vòng cực bắc phụ cận cái nào đó khu vực. Ở địa cầu bắc bộ, có được cự nhân truyền thuyết, lại phù hợp nơi này hình dạng mặt đất địa lý là tựa hồ chỉ có Bắc Âu. Tại Bắc Câu truyền thuyết thần thoại bên trong, thần tộc cùng cự nhân trùng tộc, một mực là hai cái truyền sướng không suy trùng tộc, cho dù là thời kỳ hòa bình phim cùng tác phẩm văn học bên trong, cũng nhìn mãi quần mắt. Bây giờ toàn cầu thay biến, dị năng cùng thần thoại sinh vật lại xuất hiện, Bắc Câu xuất hiện lần nữa cự nhân trùng tộc, cũng tại tình lý bên trong. Tại Bắc Câu truyền thuyết thần thoại bên trong, hai đại cự nhân trùng tộc, Băng xương cự nhân cùng Hỏa Diễm cự nhân là trời sinh tự địch, song phương kiều hận thậm chí so bản gốc huyết mạch tam đại cự nhân ở giữa còn muốn sâu. Nhất là Hỏa Diễm cự nhân thủy tổ sắc, cầm trong tay một đám lửa thành kiếm, càng là đem Bắc Câu thần tộc đánh không còn cách nào khác. Ngược lại, ngược lại là băng xương cự nhân nhất tộc. Mặc dù nhân số rất nhiều, cực thịnh một thời, cuối cùng lại tại cùng Bắc Âu thần tộc chiến đấu bên trong bị đánh bại. Tại thần thoại lịch sử bên trong hạ mạn, hai người cũng muốn giải cái này hai đại lạ lẫm cự nhân chủng tộc thực lực như thế nào, liền không có quái giày phía dưới chiến đấu, lặng lặng quan sát. Kim sĩ đại bằng điệu nhìn ra ngoài một hồi về sau, mang theo khinh thường nói, những người khổng lồ này thực lực cùng khoa phụ thông khí tộc cự nhân không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn có được hỏa diễm cùng đóng băng năng lực hơi phiền toái một chút. Đối với cái này đánh giá, hàng trọng cũng không có đưa ra ý kiến khác biệt. Hỏa diễm cự nhân toàn thân bốc hỏa mà lại có thể lệnh kích ra hỏa diễm năng lượng, mà băng xương cự nhân có băng xương áo giáp hộ thần, cũng tương tự có thể lợi dụng đóng băng năng lực công kích đối thủ. Hai loại năng lực sử dụng, mặc dù cùng giác tỉnh giả dị năng so sánh, tương đối đơn điệu đơn giản một chút, nhưng là phối hợp hắn cường tráng thể phách cùng vô tận lực lượng, vẫn như cũ có lực sát thương rất lớn. Mà bàn cổ huyết mạch tam đại cự nhân, chỉ luận tố chất thân thể phương diện đồng dạng cường đại, chỉ là bọn hắn năng lực là bị động. Tỷ như khoa phụ tộc cự nhân, không sợ hỏa diễm cùng nhiệt độ, như thế vừa vẫn có thể khắc chế hỏa diễm cự nhân. Nhưng là thông khí cùng long bá hai tộc cự nhân, một cái có thể định chủ gió, một cái có thể tại trong biển sinh tồn, cái này hai loại năng lực ngược lại là vô pháp khắc chế băng xương cự nhân năng lực. bất quá, đó cũng không phải mấu chốt. tam đại cự nhân chủng tộc trước mắt đều bị vũ trang đến tận rằng nếu thật là liều mạng tranh đấu thời điểm, hàng trọng tin tưởng có được trọng giáp cự nhân chiến sĩ rất có thể sẽ phản sát bắc âu cự nhân. bất quá dưới mắt tới nói, hàng trọng ngược lại là không có bất kỳ cái gì muốn đúng tay cái này bắc câu cự nhân ở giữa chiến tranh ý nghĩ. cùng tam đại cự nhân chủng tộc khác biệt, bắc câu cự nhân là rất có giá tâm chủng tộc thời kỳ thượng cổ liền ưu toàn thống nhất thế giới. chỉ là tại cung bắc âu thần tộc chiến đấu bên trong bị đánh ngã mà thôi. Hiện tại cái này hai đại chủng tộc ở giữa xảy ra chiến đấu, dạng này vừa vặn, trước hết để cho bọn hắn chậm rãi tiêu hao đi thôi. Đợi đến tiên triều đại quân giáng lâm thời điểm, có lẽ chỉ cần cực ít giá phải trả, liền có thể tiêu diệt cái này hai đại cự nhân chủng tộc. Đi thôi. Quan sát một trận về sau, hàng Trọng liền không có hứng thú nhìn tiếp nữa, mà là để Kim sĩ đại bảng hiện ra chân thân. Dựa theo thiên triều quốc sách, tiếp xuống phát triển trọng tâm liền là hướng ra phía ngoài phát triển, có lẽ không bao lâu, thiên triều phạm vi thế lực liền sẽ đến nơi này. Bây giờ Bắc Âu đã xuất hiện cự nhân, vậy có phải cũng xuất hiện cái khắc cường đại giáp tỉnh giả đâu? Hàn Trọng nhớ kỹ, ở trên một thế thời điểm, Châu Âu có cái gọi là mujino no gia hỏa đã thức tỉnh lục dược dược thiên sứ năng lực vô cùng nguy bức. Chỉ là một thế này, mình hoàn toàn cải biến trong nước cách cục, xây dựng đại nhất thống đế quốc. Không biết cái này hiệu ứng hô diệp, phải chăng cũng ảnh hưởng đến toàn cầu, cho nên đã từng phát sinh những chuyện kia. Tại một thế này rất nhiều cũng thay đổi dạng, không phát sinh nữa. Cái này mujino no mặc dù chưa ở trong nước xuất hiện qua, nhưng là Hàn Trọng tin tưởng chỉ cần hắn còn sống ở Châu Âu, liền khẳng định là một vị cường đại mà nổi tiếng tồn tại. Dưới mắt đã vô ý bên trong đi tới Châu Âu, cũng đúng lúc mượn nhờ cơ hội này, trước tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Tại Hàn Trọng Chỉ huy dưới, kim sĩ đại bằng điều hiện ra trên thân, trực tiếp từ trên đỉnh núi cất cánh, sau đó thuận dãy núi hướng phía nam bay đi. Phía dưới chiến đấu hai đại cự nhân chủng tộc, nhìn thấy dãy núi bên trong đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, ngay sau đó một con phát ra khí tức cường đại kim sắt chim lớn lăng không bay qua, đều là kinh hại không nhẹ. Mặc dù hai đại cự nhân chủng tộc lâu dài ở chỗ này chém giết, nhưng là nơi này đích đích xác xác là Hỏa Diễm Cự Nhân cùng Băng xương Cự Nhân địa bàn, bọn hắn vô cùng rõ ràng, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, phiến khu vực này không có cái khác sinh vật hùng mạnh. Dưới mắt nhìn thấy dạng này, một con hình thể so với bọn hắn còn muốn khổng lồ cự điểu, mà lại phát ra khí tức lại kinh khủng như vậy, hai đại cự nhân chủng tộc không kinh hãi là không thể nào. Về phần kim xi đại bằng điểu trên người hàng trọng, bởi vì hình thể quá nhỏ, những người khổng lồ kia ngược lại không có chú ý tới. Chiến đấu bên trong hai đại cự nhân chủng tộc, nhau nhau từ bỏ đối thủ, sau đó co vào trận hình, cảnh giác đối thủ đồng thời cũng tại quan sát cái kia kim sắc cự điểu động tĩnh. Nhưng mà để bọn hắn kinh dị là, cái này kim sắc cự điểu tựa hồ căn bản không có quan tâm bọn hắn, liền trực tiếp hóa thành một đoàn kim quang biến mất ở trên trời. Cái này hai đại cự nhân chủng tộc yên tâm không ít, chỉ là bị cái này đánh nhiễu, hai đại chủng tộc đều có tổn thương phía dưới, cũng liền tạm thời hành quân lặng lẽ, riêng phần mình rút ra chiến trường, chuẩn bị dự trữ lực lượng, tiến hành xuống một trận chém giết. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 746, Chư thần quốc độ. Kim sĩ đại bằng mặc dù có được cực tốc, nhưng là trên thực tế tại Hàn Trọng yêu cầu dưới, cũng không phi hành bao nhanh, bởi vì Hàn Trọng muốn tìm hiểu một chút nơi đó tình huống, tự nhiên không thể vượt qua. Khi thấy phía dưới có lượng lớn nhân loại thành thị di tích xuất hiện về sau, Hai người liền từ bỏ phi hành, trực tiếp hàng rơi xuống đất, bắt đầu trên mặt đất cất bước. Lịch sử đến nay, Bắc Âu nhân khẩu liền phi thường thua tớt, căn bản là không có cách cùng trong nước so sánh. Nơi này rất nhiều tiểu nhân quốc gia, tổng số người còn không bằng trong nước một cái thị nhân khẩu nhiều, mà lại nhân khẩu tương đối phân tán. Làm hàng trọng bước vào một cái trấn nhỏ phế tích về sau, một bóng người đều không có cảm giác được, ngược lại là mười mấy zombie từ phế tích bên trong bò ra, nào về phía hai người. Những này zombie tựa như là một đám tạp bài quân, từng cái tầng cấp đều có, lợi hại nhất liền là một con cấp 7 gương mặt khổng lồ cái mức. Trong khi phát động công kích thời điểm, Hắn thân thể cao lớn, cùng thả ra hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem mắt trước cái này Bắc Câu tiểu trấn hóa thành một vùng phế tích. Bất quá, đối mặt loại này cấp thấp zombie, căn bản không cần hàn trọng động thủ. Kim sĩ đại bằng tạm thời xung làm hộ vệ, đều không cần biến thân, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng vọt vào bầy zombie bên trong, ba lách hai lắc liền đem tất cả zombie đầu đập mở, từ bên trong móc ra tinh thể năng lượng ném vào miệng bên trong. Giải quyết nơi này zombie về sau, càng đi về phía trước mấy trăm dặm, gặp phải tình huống cũng đại khái tương tự. Tựa hồ cũng là loại này vắng vẻ tiểu trấn, là số không nhiều zombie, cùng đầy đất thi cốt. Cùng nhau đi tới nhân loại người sống sót một cái đều không nhìn thấy. bất quá cũng không phải là không có thu hoạch từ những thành thị kia phế tích bên trong. hẳn trọng rốt cuộc biết mình vị trí từ vị trí hiện tại đến xem, hẳn là ở vào sở cảng đi nạo vị ạ bán đảo bên trong bắc bắc bộ khu vực, ở vào sở cảng đi nạo vị ạ bán đảo cùng sóng Nhi á vịnh ở giữa noel lan cao nguyên khu vực. nơi này thuộc về thụy điển bắc bộ, người ở thưa thớt, thậm chí là giòn bị đều ít đến thương cảm, cũng là không khó hiểu được. lúc trước định ra quốc tế khai thác chiến lược thời điểm, vương ngọc hằng liền từng giới thiệu qua các quốc gia tình huống. cái này thụy điển mặc dù giàu có. Nhưng là toàn bộ quốc gia tổng nhân khẩu số lượng, cũng bất quá chỉ là một khoảng ngàn và người, còn không bằng thời kỳ hòa bình lục chiều thành một cái thành thị nhân khẩu nhiều. Mà lại tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều tập trung ở nam bộ thủ đô Sở Tócòn, đại thành thị thứ 2 của lâu đài, thành thị lớn thứ 3 màn ngổ, thành thị lớn thứ 4 ô phổ xạ dạ các loại, cùng một chút cái khác trọng yếu thành thị. Về phần những này bắc bộ khu vực, đều là vắng vẻ nông thôn mà thôi. Biết rõ ràng tình huống nơi này về sau, Hàn Trọng liền đối với nơi này đã mất đi hứng thú, nhưng khi hắn chuẩn bị chào hỏi Kim sĩ đại bằng tiến về phương nam thành thị nhìn xem thời điểm, không nghĩ tới lại có phát hiện mới. Tại một tòa hơi lớn hình tiểu trấn bên trong, thế mà xuất hiện một tiểu đội nhân loại người sống sót. Cái này tiểu đội nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là trang bị phi thường tinh lương. Thời kỳ hòa bình các loại cấp cao đơn binh tác chiến vũ khí nóng, cơ hồ ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Cho nên tại đối mặt chừng trăm cái giòm bị vây công thời điểm, hỏa lực, tiếng súng ban rội không thôi, nho nhỏ thành trấn, thế mà đánh ra một trận quy mô nhỏ hiện đại hóa chiến tranh ký ức ảo giác. Chỉ tiếc vũ khí nóng tạo thành tổn thương đối với giòm tới nói, ảnh hưởng thực sự quá nhỏ. Cho dù là gạt lỉnh súng máy điên cuồng bắn phá, tại giòm trên thân đánh ra vô số cái cửa hàng cũng không cách nào cho zombie bị tạo thành trí mạng tổn thương, chỉ có thể nói cho tạm thời ngăn cản một chút zombie tiến công mà thôi. Mà zombie thì là hung hãn không sợ chết, điên cuồng khởi sướng công kích. Toàn này tiểu trấn phía trên, lại căn bản không có bất luận cái gì kiên cố chỗ tránh nạn, tức làm trốn vào phòng ốc bên trong, cũng bất quá liền kiên trì thời gian qua một lát mà thôi. 4-5 cấp zombie, liền có thể tùy tiện xé rách phòng ốc, đem phòng ở ép thành phế tích. Mà càng nguy hiểm hơn là, bọn này zombie bên trong, thế mà còn ra đời một con cấp 7 tử vong trùng. Cái đồ chơi này xuất quỷ thần, dưới đất chui làm được tốc độ lại nhanh, mỗi lần từ dưới đất nhảy lên, lên ra đều sẽ thua phè hết một hai cái người, thậm chí có người tương đối có gan, trên thân bọc lấy bom, nhảy vào tử vong nhiễm trùng bụng bạo tạt, đều không có chơi chết tử vong nhiễm trùng. Đối mặt loại này đẳng cấp cao dòm bị dẫn đội, một đống đẳng cấp hơi thấp dòm tiểu đệ phối hợp dòm bộ đội, chi này nhân loại mạo hiểm đoàn, căn bản không thể nào chống cự. Không phải bọn hắn không có dác tỉnh giả, mà là dác tỉnh giả số lượng quá ít, dĩ năng thực lực lại không đủ để giết chết tử vong nhiễm trùng, cho nên mới liên tục tao nộ tàn sát. Hằng chọn một mực yên lặng quan sát, mãi cho đến chi đội ngũ này tử vong chỉ còn lại 5 người, tiếp cận với đoàn diện thời điểm, lúc này mới lựa chọn ra tay giúp đỡ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hàn Trọng mang theo kim sĩ đại bằng điểu, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía người sống sót cuối cùng chú đóng ở địa điểm đi tới. Vậy công zombie, nhìn thấy lại đột nhiên chạy ra hai cái ôn huyết sinh vật, lập tức hưng phấn phân ra một nửa nhân thủ lao đến. Chỉ là không đợi những này zombie tới gần, liền từng cái bị một cố lực lượng vô hình, gắt gao đặt ở trên mặt đất. Sau đó từ dưới mặt đất, chui ra vô số cây thực vật dễ cây, những này dễ cây như là trường mâu đồng dạng, điên cùng đâm vào zombie trong cơ thể, thẳng đến chiếm hết zombie toàn bộ thân thể đang đứng ở tuyệt vọng bên trong những người sống sót, đột nhiên phát hiện áp lực giảm nhiều, zombie số lượng kịch liệt giảm bớt, sau đó bọn hắn liền thấy như thế một màn quỷ dị. Hai cái người châu Á loại, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã từ zombie ở giữa đi tới, mà những cái kia kinh khủng zombie, lại như là bị thi triển ma pháp đồng dạng, nằm sấp trên mặt đất không cách nào động đậy, sau đó bị thực vật từng bước xâm chiếm. Liên liên kia kinh khủng tử vong nhân chủng, đều bị thực vật dễ cây trói buộc cuốn chặt lấy, sau đó ngay trước mặt mọi người, bị lìm thành mảnh vỡ. Chư thần từ bi, cảm tạ hai cái vị bằng hữu trợ giúp. Ta gọi đàn, không biết hai vị đến từ nơi nào. Năm người sống sót bên trong chỉ còn lại một cái rắc tình giả chủ động trên trước chào hỏi có thể tại tận thế sống sót người đều không đơn giản cái này gọi là người nhìn thấy hàn trọng hai người tay đều không có nhất một chút liền tùy tiện giết chết trên trăm cái zombie tự nhiên biết đối phương cường đại cho nên thái độ rất cung kính chúng ta là đến từ đông phương lữ khách vô ý bên trong đi qua nơi này muốn biết một chút bây giờ nơi này còn may mắn còn sống sót lấy bao nhiêu nhân loại đơn giản giới thiệu một chút về mình cùng bằng nâng tính danh về sau hàn trọng liền hỏi thăm về mình vấn đề quan tâm nhất các ngươi thật sự là quá cường đại bằng hữu lại có thể không xa vạn dặm lại tới đây đương nhiên hoan nên các ngươi đi vào chư thần quốc độ. Trước mắt toàn bộ sở Cảng Dinavia bán đảo đều thuộc về lĩnh vực của các thần. Đạn đầu tiên là đối Hàn Trọng đám người đến từ Đông Phương biểu thị chừng kinh, lập tức lại cao hứng bừng bừng hoan nên bọn hắn nói: "Chư thần quốc độ." Hàn Trọng hiện tại đối chư thần cái từ này vô cùng mất cảm. Đương nhiên, Bắc Âu là chư thần quốc độ, là nhận chư thần chúc phúc chi địa, ở chỗ này chỉ có chư thần tự tôn mới có thể thức tỉnh thuộc về thần lực lượng. Tất cả thức tỉnh thần lực người, trước mắt đều ở tại Vạn Thần Điện. Hai vị có được thực lực tương đại, nếu như nguyện ý lời nói, tin tưởng cũng có thể tại Vạn Thần Điện có được một chỗ cắm rủi. Nghe được Hàn Trọng hỏi thăm, đàn vô cùng hưng phấn giới thiệu nói: Trương 747, Vạn Thần Điện. Nghe được chư thần quốc độ cái từ này, sắc thực đem Hàn Trọng giật nảy mình. Hiện tại hắn đối cái gọi là thần vô cùng mất cảm, nhưng là chờ Đản giải thích rõ ràng về sau, Hàn Trọng mới biết được mình sai lầm. Bác câu những này rất tình giả, vẫn là như là ở kiếp trước một cái điều dạng, đem mình làm làm cao cao tại thượng thần, áp đảo nhân loại bình thường phía trên. Cái này thần, cùng thần miếu bên trong những cái kia tồn tại, hoàn toàn không là một chuyện. Tại kiến thức đến Hàn Trọng tay của hai người đoạn về sau, đàn cùng những cái kia phổ thông tiến hóa thể đều là vô cùng kích động cùng hưng phấn, thực lực mời Hàn Trọng hai người cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Vạn Thần Điện tại tận thế tới nói cường giả liền mang ý nghĩa sinh tồn và tài nguyên bất kỳ người nào loại thế lực tổ chức đều sẽ cực lực lôi kéo những cái kia thực lực tồn tại cường đại mà đối với đản tới nói cũng có tư tâm của mình Hắn thực lực của mình không mạnh lại không có chỗ dựa không cách nào thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện ở căn cứ bên trong chỉ có thể làm khổ nhất công việc nặng độc nhất chỉ so với phổ thông phàm nhân hơi mạnh kia một điểm khó mà nói ngày nào làm nhiệm vụ liền sẽ chết ở bên ngoài tự như hôm nay đồng dạng lần này có người cứu không có nghĩa là lần sau còn có mà mắt trước cái này hai cái người phương đông thực lực cường đại tuyệt đối có cơ hội trở thành 12 chủ thần một trong chỉ cần mình ôm chặt bắp đuổi của hắn kia tương lai của mình cũng tất nhiên sẽ vô cùng sáng chói đối với cái này đạn trong lòng tính toán có được tha tâm thông năng lực kim sĩ đại bằng điều có thể nói tùy tiện liền thăm dò rõ rõ ràng ràng bất quá thực lực đến hắn cái này tầng cấp căn bản khinh thường tại đi để ý tới may mắn cái này đạn không có cái gì cái khác ý đồ xấu nếu không cũng liền bất quá là một trận bữa tối mà thôi vấn đề là hàng trọng cân nhắc sẽ không đơn giản như vậy hắn vốn là muốn giải nơi này tình huống của các đại thế lực tự nhiên sẽ không cự tuyệt đạn mời đang cùng theo những người này trở về thời điểm hàng trọng mới biết được Nguyên lai like bọn hắn cái này một nhóm người là Vạn Thần Điện điều động ra săn hoang đội, chuyên môn bốn phía thu thập các loại sinh tồn vật liệu. Giống bọn hắn dạng này săn hoang đội, Vạn Thần Điện hết thể có 10 mấy chi, chủ yếu phụ trách một chút thấp phong hiểm khu vực vật liệu thu thập công việc. Thấp phong hiểm khu vực. Vừa rồi cái chấn nhỏ kia, vô luận là zombie số lượng vẫn là đẳng cấp, tựa hồ cũng không yếu a. Hàn Trọng nói hay là vô cùng nguyện chuyện, trên thực tế nếu như không phải mình ra tay, chi tiểu đội này toàn diệt là không thể nghi ngờ. Đàn cũng có chút sợ hãi cùng tức giận nói, Vạn Thần Điện chủ thần đại nhân đã thanh lý qua phiến khu vực này, đem tất cả độ cao đẳng cấp zombie toàn bộ đánh giết nhưng là luôn có một chút giòm bị tương đối giả hoàn. Nghe được đạn liền mắng mang giới thiệu, hàng trọng ngược lại là minh bạch cái này vạn thần điện vận hành cơ chế. Bắc Âu nhân số không nhiều, mà lại nhân khẩu số lượng tương đối phân tán, không hề giống trong nước như thế, động một tí liền là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn giòm bị đại bộ đội. Ngoại trừ tới gần phương Nam sóng la biển tứ đại hạch tâm thành thị bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều là mấy chục hoặc là chừng trăm cái giòm bị tiểu đoàn thể, thậm chí chừng trăm cái trở lên giòm bị đoàn thể đều xem như tương đối nhiều. Dưới tình huống bình thường, vạn thần điện sẽ phái ra cường đại giáp tỉnh giả, à, bọn hắn cứ gọi là có được cường đại thần lực thần. Trọng điểm thanh trừ đẳng cấp cao zombie, sau đó đem còn lại công việc giao cho săn hoang đội. Cho nên đối với săn hoang đội tới nói, mặc dù sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là bằng vào đẳng cấp thấp thần lực, tiến hóa thể cùng cường đại vũ khí nóng các loại, trên cơ bản đều có thể ứng đối cục diện. Như hôm nay gặp phải tình huống này, tuyệt đối là vô cùng ý thấy, chỉ có thể nói là đạn vận khí của bọn hắn không tốt. Vậy các ngươi vạn thần điện, hiện tại có bao nhiêu vị thức tỉnh? Anh, có bao nhiêu vị thần? Hàng trọng hay là vô cùng hiếu kỳ, muốn biết cái này vạn thần điện đến tuột cùng có như bức nào, lại dám lên như bức như vậy danh hảo. Còn chủ thần đâu? không biết ngủ say tại thần miếu bên trong những tên kia sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ là có ân cứu mạng nguyên nhân, tăng thêm kính trọng hẳn trọng chính là cường đại, cái này đàn ngược lại là không có bao nhiêu dấu diếm. Nghe được Hàn Trọng hỏi thăm, quả thực là biết gì nói đấy giới thiệu nói, trước mắt vạn thần điện có một vị thần vương, 12 vị chủ thần, còn lại to to nhỏ nhỏ các loại thực lực không đợi thần 20 cái. Thực lực của ta yếu nhược, cho nên trước mắt là săn hoang đội một viên. Thần vương, nhân hoàng bệ hạ như vậy nú bức, đều không dám sưng thần vương, những người này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Kim sĩ đại bằng trên mặt lộ ra khinh thường cùng vẻ khi mị chỉ là nhìn thấy Hàn Trọng Trứng mắt liếc hắn một cái về sau, lại nhìn xuống. Kỳ thật trong bóng tối trong lòng cũng là âm thầm nhà rảnh, thần vương đều có a, ngư bức. Cái này thần vương cùng 12 chủ thần đều là thực lực gì? Hàn Trọng trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, hết thể hơn 30 giác tỉnh giả, cốt này thực lực đã không yếu, có thể ở cái địa phương này đứng vững gót chân, cũng là không phải may mắn. Đương nhiên, số lượng không phải mấu chốt, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thể trở thành vạn thần điện chủ thần, nghe nói đều là án phạt cấp bậc cường giả, mà thần vương Enya đã đến ô mẹ gạ cấp bậc, nghe nói nàng có thần vương Odin huyết mạch. Người cũng biết, chúng ta phương Tây thần linh, sinh hoạt cá nhân xác thực phức tạp một chút, nghe nói thượng cổ thần vương Odin, từng tại nhân gian lưu lại vô số con riêng tự. Nhưng bất kể nói thế nào, thần vương Æni e xác thực thực lực cực kỳ cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Đàn hương phấn giới thiệu nói, nhất là nói đến vị tia thần vương Æni e ở thời điểm, trong mắt đều phóng ra ánh sáng đến. Hàn Trọng nhìn hắn bộ dạng này, lại thêm Æni e cái tên này, liền đại khái có thể đoán được, cái này cái gọi là thần vương đoán chừng là nữ nhân, mà lại nhan trị phải rất khá. Kim Sí Đại Bằng Điểu tại một bên đều là hơi nghi hoặc một chút, hỏi, cái gì alpha, omega Các ngươi không phải như thế cân nhắc thần lực tiêu chuẩn sao? Giống như trước mắt trên quốc tế thông dụng đều là như thế a? Đạn tựa hồ không rõ, hỏi ngược lại.Ản phả tương đương với nguy thần, cũng chính là cấp 7, mà ố mẹ gạ tương đương với chân thần cảnh, cũng chính là cấp 8. Hàn Trọng đối điểm ấy ngược lại là có hiểu biết, đơn giản làm tương tự. Ở kiếp trước thời điểm, phương Tây thế giới cùng Đông phương tiếp xúc tương đối sớm, cho nên song phương hậu kỳ cảnh giới phân chia đều là giống nhau, ố mẹ gạ về sau, liền là thần vương cùng thần đế cảnh. Một thế này tôi nói, tình huống tựa hồ có biến hóa, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể hoàn toàn trở lên một thế kinh nghiệm làm tham khảo nghe xong thần vương cũng chính là cấp 8, kim sĩ đại bằng điệu trong nháy mắt lại không có hào hứng, bất quá chỉ là một trận bữa tối mà thôi, mà hàng trọng vẫn còn có càng nhiều vấn đề tiếp tục hỏi, kia toàn bộ sở càng đi nạ vì ạ bán đảo đều là thuộc về vạn thần điện thống trị sao? Không, dĩ nhiên không phải, đang lắc đầu, thế giới này đã điên rồi, chư thần mặc dù chiếu cố nhân loại, nhưng là đồng dạng tà ác lực lượng cũng tại quật khởi. Nghe nói Iceland phía trên đã thành cự long quê hương, mà tại đại lục phương bắc cũng xuất hiện cự nhân thân ảnh, tại tây bắc dãy núi bên trong còn có hải nhân chủng tộc xuất hiện, nghe nói là Na huy bắc bộ người miền núi loại biến đến gì? cũng có người nói bọn hắn bản thân liền ngủ say dưới đất, hiện tại mới thức tỉnh. mà tại phương nam khu vực, thụy sĩ cùng phần lan chỗ giao giới xuất hiện tinh linh tộc, chỉ riêng tinh linh cùng hắc ám tinh linh. ha ha, ngươi biết không, tựa như truyền thuyết thần thoại bên trong đồng dạng các loại tồn tại trong truyền thuyết, ngươi khát vọng cùng e ngại đều xuất hiện ở cái thế giới này, toàn bộ thế giới đã lộn xộn. à, may mắn các ngươi gặp phải là nhân loại chúng ta, nếu như là những người khổng độ kia, ái nhân hoặc là tinh linh, bọn hắn sẽ giết ngươi. những này đáng chết chủng tộc đối lại nhân loại cũng không so với cái kia giòn bị hiền lành bao nhiêu. đã nói những nội dung này. Quả thực liền như là ma huyễn cổ sự đồng dạng, cái gì hải nhân, tinh linh loại hình. Chương 748, Chư thần cấm địa. Đan giảng những nội dung kia, đều có thể coi như thần thoại, hay là ma huyễn cố sự tới nghe. Nhưng là đối với thời khắc này Hàn Trọng tới nói, thật không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Trong nước xuất hiện nhân ngư, cự nhân, phượng tộc, long tộc, kỳ lân các loại, cùng cái khác Hàn Trọng chưa nhìn thấy chủng tộc tồn tại, kia nước ngoài xuất hiện hải nhân, tinh linh cũng là bình thường. Căn cứ Bắc Âu truyền thuyết thần thoại, thế giới là từ cự nhân, thần tộc, tinh linh, hải nhân cùng phạm nhân ngũ đại chủ yếu chủng tộc tạo thành. Bọn hắn sinh hoạt tại từ thế giới thụ cấu trúc mà thành chín đại thế giới bên trong. Bây giờ các nơi trên thế giới quay về thượng cổ thần thoại thời kỳ. Mặc dù thế giới thụ là có tồn tại hay không không biết, khả năng liền là chỉ địa phương khác nhau mà thôi. Nhưng là các đại chủng tộc xuất hiện, lại đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Chỉ là cái này sợ cắn đi nạ vì ạ bán đảo, bản thân địa phương liền không lớn. Bây giờ ngoại trừ dòm bị tứ ngược bên ngoài, lại xuất hiện như thế đông đảo chủng tộc, cục diện thật đúng là phức tạp à. Bởi vì là gia siêu tập vật liệu duyên cớ, đạt một nhóm người lái một chiếc quân dụng bọc thép cùng hai chiếc xe tải giờ phút này trở về mặc dù nhân số ít nhưng là vật tư ngược lại là kéo không ít lương thực, dược phẩm, đồ dùng trong nhà, quần áo, thậm chí nồi bát bồ buồn, đều là bọn hắn cần vật tư quả thực tựa như là nhặt ve chai đồng dạng xe tải dọc theo đường gặp gành cất bước một đoạn ngắn sau đó đi vào thung lũng về sau lại đi vào một ngọn núi rừng bên trong lại về sau vẫn đang dãy núi bên trong ốm lượn tiến lên do bị chủ yếu tụ tập tại vứt bỏ thành trấn bên trong giống những ngày vắng vẻ núi rừng đồng dạng sẽ rất ít nhận dòm bị vây công cho nên căn cứ của chúng ta cùng vạn thần điện liền xây ở dãy núi bên trong. Nơi đó đã từng bắc ước một tòa căn cứ quân sự, các loại công trình tương đối hoàn thiện. đương nhiên trọng yếu nhất chính là bên trong vũ khí đạn dược sung túc, cho nên chúng ta mới có thể chịu qua là hắc nhất chật vật tối nguyệt. Xe tải lắc lắc cung dung, một đường sốc này, có lẽ là nhìn ra kim xí đại bằng trên mặt không kiên nhẫn, đạn chủ động giải thích nói. Bao lâu không có ngồi qua xe, hàng trọng chính mình cũng không rõ ràng, lần nữa ngồi tại trên xe tải, đều có chút hoàng hốt cảm giác. Chỉ là ngày bình thường quen thuộc phi hành hoặc là lợi dụng không gian xuyên toa, giờ phút này ngồi tại cái này lắc dung lắc lư trên xe tải, ngoáng một cái hơn nửa ngày thời gian. Sắc thực cảm giác thực sự quá chậm, để người cảm thấy không kiên nhẫn. Cũng may là lại dáng rất đường, đều có đến cuối thời điểm. Tại trải qua mấy đạo cửa hại về sau, xe tải lái vào một tòa to lớn căn cứ quân sự, Hàn Trọng cảm ứng một chút, phát hiện nhân số chỗ này không nhiều, nhưng là không ít, khoảng chừng 4 ngàn người. Nhưng là những người này phổ biến thực lực không mạnh, có mấy trăm người là cấp 5 cấp 6 tiến hóa thể chiến sĩ, nhưng là càng nhiều, đều vẫn là người bình thường. Cái này cũng đã nói tới tình huống, rõ ràng có sự bất đồng rất lớn. Đàn bọn hắn đến căn cứ về sau, nhận vô số người hoàn nhưng là biết được tiểu đội cơ hồ toàn diện về sau, Đám người lại rơi vào trầm mặc cùng đau thương. Đàn cùng căn cứ bên trong người giao tiếp một lúc sau, liền đi tới Hàn Trọng bên cạnh hai người, giải thích nói, nơi này chỉ là nhân loại bình thường sinh hoạt địa phương, chứ thần cung vạn thần điện tại nơi đó. Đàn đưa tay chỉ căn cứ hậu phương ngọn núi, bởi vì bản thân vị trí địa lý liền tương đối dựa vào phương bắc, tăng thêm thế núi lại phi thường cao, hậu phương phía trên ngọn núi này, bao trùm lấy tuyết trắng mê mang. Dưới chân núi thời điểm, còn không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng là đến đỉnh núi về sau, liền sẽ phát hiện nơi này kỳ thật có khắc căn Tại ở gần chỗ đỉnh núi, ngọn núi đã nứt ra một đạo to lớn hẻm núi khẽ hở mà cái gọi là vạn thần điện kỳ thật liền là tại cái này to lớn hẻm núi bên trong điều khắc thành hẻm núi cổng là hai tòa trăm mét cao pho tượng to lớn thủ vệ bên trái pho tượng là một con to lớn độ nha mà bên phải cái kia thì là một con sói nghe đồn chúng thần chi vương Odin có được bốn chỉ sủng vật theo thứ tự là hai đầu hung lang kỳ cùng kho lực kỳ tùy thời vì bảo vệ Odin mà chuẩn bị mặt khác hai con là độ nha phúc kim cùng xương mù ni bọn chúng biết bay lượn chín đại thế giới điều tra tình huống cũng trở về hướng Odin báo cáo hiển nhiên trước cửa này hai đại pho tượng Hạt là lấy từ Odin bên người hai đại sử vật, mặc kệ Ely có phải hay không thần vương Odin rồng, rồi chí ít điệu bộ này trước bảy ra tới, xuyên đấu qua pho tượng cửa lớn, tiến vào đáy cốc bên trong, liền sẽ phát hiện to lớn cột đá vờn quanh hẻm núi hai bên vách đá, tại cột đá hậu phương là từng tòa to lớn phòng cùng liền hành lang, trên dưới hết thệ ba tầng. Theo hẻm núi hướng chỗ sâu cùng chỗ cao dần dần có vào, cuối cùng hai bên vách đá kết hợp với nhau lúc tại nơi đó điêu khắc ra một tòa to lớn đài cao, trên đài cao trưng bày một trương ngọc thạch vương tọa. Tại ngọc thạch vương tọa phía sau là dựa vào ngọn núi điêu khắc ra to lớn tự thần. Mà cái này tượng thần chính là Trúng Thần Chi Vương Odin. Đứng tại hẻm núi miệng, ngẩng đầu một cái vừa vặn có thể nhìn thấy Odin tượng thần, cùng chương kiêng ngọc thạch bảo tọa. Hẳn trọng có thể tưởng tượng, cái gọi là Trúng Thần Chi Vương, ngồi ngay ngắn ở đó bên trong thời điểm, có thể quan sát toàn bộ hẻm núi, vạn thần điện, cùng phía dưới căn cứ quân sự. Mà tại trong hạp cốc to lớn đất trống, hiện nhiên cũng bị chuyên môn chỉnh lý qua, mặt đất toàn bộ từ to lớn đá hoa cương trải mà thành, mà lại rèn luyện phi thường vô bóng loáng. Tại thung lũng bên trong làm ra công trình lớn như vậy, cực kỳ hiển nhiên không phải người bình thường gây nên, khẳng định là cái này vạn thần điện bên trong nào đó một vị hoặc là nào đó mấy vị cường đại giáp tỉnh giả gây nên. Dừng lại, các ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào chư thần cấm địa? Hàn trọng cùng kim sĩ đại bằng điều hai người tại đạn dẫn đầu dưới vừa mới tới gần hẻm núi miệng pho tượng, liền có binh sĩ đột nhiên đứng dậy quát lớn bắt đầu. Lớn mật. Kim sĩ đại bằng mắt bên trong chỉ có Hàn trọng, mới mặc kệ ngươi cái gì chư thần cấm địa đâu. Nhìn thấy người này lại dám cản đường, mắt bên trong hung quang nói lên, liền muốn lên trước chơi chết thủ vệ này. Đừng nội. Hàn trọng lại để xuống hắn, lắc đầu nói. Hai vị, cho ta đi lên câu thông. Đạn thì là chất lên mịn cười, vội vàng trên trước nói. Chư thần phù hộ, ta là thứ 13 săn hoang đội đội trưởng đán, có chuyện trọng yếu, thỉnh cầu yết kiến chúng thần chi vương." Thủ vệ kia hiển nhiên đối Kim sĩ đại bằng cường hành bất mãn, cười nhạo một tiếng, nói: "Săn hoang đội. Săn hoang đội từ chiến tranh cùng thú liệp chi thần phờ dậy phụ trách, mà không phải chúng thần chi vương, rất xin lỗi các hạ, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nghe được thủ vệ này lời nói, đản trong lòng nổi giận, hận không thể một quyền đện ở hôn đản này trên mặt. Nhưng là tại vạn thần điện phía trước, hắn căn bản không dám lỗ mãng. Thế nhưng là hắn thật vất vả mới mời một vị cường giả, có có thể trở thành chủ thần tồn tại, lại làm sao có thể từ bỏ? đành phải chịu đựng lừa giận chuẩn bị lần nữa khẩn cầu. Hàn trọng rốt cuộc cũng là thiên triều nhân hoàng, có mình kiêu ngạo, bây giờ bị một người thủ vệ ngăn ở nơi này, tự nhiên cũng là khó chịu. Mặc dù hắn tạm thời không muốn muốn máu, không có nghĩa là hắn sẽ chịu đựng đại ngộ này. Thế là không đợi đạn giải quyết vấn đề, liền hư lệnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân hướng hẻm núi bên trong đi đến. Muốn chết? Hai tên thủ vệ lập tức giận dữ, liền muốn lấy ra vũ khí, đi ngăn cản Hàn trọng thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình quả thực như vạn cân nặng nghề thân thể không tự chủ được quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao chống đỡ mặt đất, căn bản không ngẩng đầu được lên không nói, ngược lại cảm giác được, chỉ cần mình hơi lỏng ra một hơi, khả năng liền sẽ bị ép thành một đống bùn nhão, lần này đáng sợ hai người bị hủ quá sức. Chương 749, đâm liền hai thần. Đan mặc dù biết Hàn Trọng hai người rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại mạnh như vậy, tại chư thần cấm địa mặt trước, thế mà cũng dám trực tiếp ra tay đổi nhào thủ vệ, sau đó xông vào. Cái này nếu là làm tức giận chư thần, mình xong đời a. Trong chốc lát đạn trong lòng Hoàng một tấc nhưng hàng trọng cùng kim sĩ đại bằng lại căn bản không có để ý tới hoảng sợ của hắn trực tiếp ngẩng đầu tiến vào vạn thần điện bên trong hạp cốc với bước vào trong hạp cốc phiến đá mặt đất liền nghe được một thanh âm vang lên lôi giống như gầm thét cái gì người dám can đảm xông vào vạn thần điện theo gầm thét âm thanh một kẻ thân thể cao tới 2 mét tráng hán đầu trọng từ bên trên vách đá thần điện bên trong nhảy dựng tại hàng trọng hai người mặt trước đồng thời quạt hương bổ giống như bàn tay lớn hướng hàng trọng quay đầu liền vụ tới đây là 12 chủ thần một trong cờ dạ tổ cẩn thận phía sau đạn phát ra một tiếng kêu sợ hãi nhắc nhở hàng trọng cẩn thận chỉ là cái này hán đầu trọc đến nhanh đi cũng nhanh cung đội hắn tay bắt được Hàn Trọng, liền gặp được mặt trước kim quang lóe lên, sau đó cái này cháng hãn đầu chọc liền kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, thân hình cao lớn ầm vang nện rơi trên mặt đất. Đá hoa cương cứng rắn đều gánh không được cái này cường đại lực đạo, khối khối vỡ vụn. Mà cháng hãn đầu chọc kia bản thân tình huống càng thêm thế thảm, bị kim sĩ si đại vãng phản kích về sau, trực tiếp đi nửa cái mạng, miệng phun máu tươi, nửa ngày đều không đứng dậy được. Mạnh như vậy, đàn hãi nhiên trợn to con mắt, hoàn toàn không nghĩ tới 12 chủ thần một trong cỡ dạ tổ, thế mà bị một chiêu đánh thành trọng thương. dừng tay, hẻm núi phía trên, truyền đến một tiếng gầm thét ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện tại kia cờ dạ tổ bên người, sau đó ôm lấy cờ dạ tổ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ kia nhanh chóng, nếu như không phải thực lực cường đại căn bản là thấy không rõ lắm, tốc độ, kim sĩ đại bằng điệu có chút liễu ngôi một cái, chẳng thèm nó tới. Hàng trọng ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên đài cao, chỉ thấy tại kia ngọc thạch bảo tọa bên trên, đã ngồi lên một vị đầu đội hai cánh nửa nón trụ, cầm trong tay kim sắc trường thương, người mặc kim sắc nửa người giáp xinh đẹp thân ảnh. Tại Hằng trọng nhìn đến nàng cái này thân giáp trụ, cùng nó nói là hậu chẳng bằng nói là vật phẩm trang sức. Giáp vai, hộ khủy tay, che ngực, chiến váy. Hộ tối, những này bộ kiện phối hợp lại, có thể bảo vệ địa phương không nhiều, ngược lại là rất tốt phát họa ra nàng nguyện chuyển giáng người. Mà tại Ngọc Thạch bảo tọa phía dưới trên bình đài, thì đứng vững một đám thân ảnh, như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, đem nó thủ vệ ở giữa. Những người này, hẳn là cái gọi là 12 chủ thần. Vị tiêu cờ giả Tô bị có được tốc độ dị năng người cứu đi về sau, đặt ở trên đài cao, 12 chủ thần bên trong một vị duy nhất không có mặc lấy chiến giáp nữ tính, trên thân phát ra màu ngà sữa ánh sáng, trợ giúp cờ dạ tổ chữa trị thương thế. Lực lượng, tốc độ, trị liệu, trí ít từ trước mắt hiện ra năng lực ba cái người đến xem cái này bắc câu chư thần năng lực hay là vô cùng bàng diện vơ ý mới vạn thần điện chư thần tế tụ hàn trọng khẽ mỉm cười nghĩ thầm cái này vạn thần điện phái đoàn cũng không nhỏ a bất quá bị người ta nhìn xuống cũng không phải hàn trọng phong cách lúc này quát lớn một tiếng bay đến không trung tùy theo một tiếng hung lệ tê to, kim xì đại bằng cũng đằng không mà lên hiện ra chân thân gần ngàn mét thân ảnh và nóng, che ngập bầu trời che đậy hơn phân nửa hẻm núi càng thêm để người khiếp sợ là kim xì đại bằng điều trên thân tán phát kinh khủng mà hung lệ khí tức đây là hoàn toàn không yếu tại thần vương e khí tức khủng bố nhưng mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là công bố như vậy một con cự điểu, thế mà chỉ là một con tọa kỵ mà thôi. Cái kia Đông Phương nhân loại, giờ phút này chính mặt mỉm cười, ngồi ngay ngắn cự điểu phía trên, nhìn xuống bọn hắn. Lúc này phía dưới thung lũng bên trong, đem hẳn trọng hai người mang đến đạn, kém chút trực tiếp sợ tè ra quần. Mặc dù hắn đã tận khả năng tưởng tượng, mình mang về khả năng tới là một vị đại thần, nhưng không nghĩ tới, cái này thần lớn vượt quá tưởng tượng, đến mức vạn thần điện đều không thể dung nạp. Người là ai? Lần này, bác gấu đương đại thần vương ENA, e. e. e. rốt cục ngồi không yên, không cách nào bảo trì bình tĩnh, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi từ ngọc thạch bảo tọa bên trên đứng lên. Đông Phương Thiên Triều thượng quốc đế quân, đương thời nhân hoàng, Hàn Trọng. Tương lai, Thiên Triều thượng quốc chắc chắn đặt chân nơi này, danh hào của mình cũng chắc chắn vang vọng phiến đại địa này, Hàn Trọng tự nhiên cũng không có ẩn tàng tất yếu. Thiên Triều thượng quốc, nhân hoàng. Thuần Đông Phương hóa tử ngữ, để Nỉ .E cũng không hoàn toàn lý giải, nhưng lại cũng ước chứng biết, mắt trước cái này gọi là Hàn Trọng nam nhân, là Đông Phương mộ cái thế lực cường đại thủ lĩnh. Nơi này là Bắc Câu thần tộc lãnh địa, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, lập tức rời đi, nếu không ta đem xem như đây là đối ta Bắc Câu thần tộc khiêu chiến. Đệ .E nâng trường thương trong tay, trên mặt đất đột nhiên một trận, phát ra âm vang tiếng vang cũng là rất có khí thế. Khiêu chiến, ha ha, thực lực của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng là chưa không đủ để làm đối thủ của ta. Hàn Trọng ha ha nói, cũng không đem vị này nữ thần cảnh cáo để ở trong lòng. Hỗn Đản, dám can đảm bạo phạm chủ thần uy nghiêm, đi chết! Hàn Trọng kinh thị khơi dậy Bắc Âu chư thần lửa giận, vị kia có được tốc độ năng lực chủ thần giận mãn một tiếng, thân thể từ trên đài cao biến mất, như là một đạo lưu quang, siêu việt vận tốc cấm thanh. Thân ở giữa không trung thời điểm, trong tay đã lấy ra một cây thủ, mục tiêu chính là kim sĩ si đại bằng trên người Hàn Trọng chỉ là không đợi hắn tới gần, liền gặp được mặt trước đột nhiên quang hoa sáng chói, một viên bảo châu mang theo lực lượng kinh khủng, lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn, đâm vào trên người hắn. Hàng trọng mặc dù chướng mắt những này tại người bình thường mặt trước xương thần người, nhưng là trên thực tế đối với nhân loại bình thường tới nói, loại này đẳng cấp cao giác tỉnh giả, đúng như cùng thần linh đồng dạng. Mà vị này có được tốc độ dị năng chủ thần, bằng vào tốc độ dị năng, tung hoành bắc gâu, uy danh lan xa. Mặc dù có rất nhiều cái khác thần linh, có năng lực có lẽ so với mình càng thêm xuất sắc, nhưng là tại tốc độ của mình mặt trước, đối phương căn bản không có thời cơ thi triển năng lực hoặc là nói căn bản là không có cách nắm lấy đến mình thân ảnh, cho nên vị chủ thần này từ trước đến nay lấy tốc độ tự ngạo đối mặt Kim Sĩ Đại bằng khí tức khủng bố cũng dám xông đi lên mượn làm. Chi tiết hắn căn bản không biết mình đối mặt là như thế nào một vị tồn tại. Tại Kim Sĩ Đại bằng trong mắt tốc độ của hắn chỉ có thể coi là trẻ sơ sinh dịch bước. Bảo châu ầm vang đập nền ở trên người hắn, vị chủ thần này kêu thảm một tiếng như là một viên thoát nòng súng đạn pháo đồng dạng, âm vang rơi đập tại trên đài cao. Nếu như không phải thời khắc xuống còn, hắn vội vàng triệu tập lực lượng toàn thân thủ vệ tại ngưỡng trước, chỉ sợ là giờ phút này đã biến thành một cỗ thi thể. Nhưng tức làm dạng này cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên cơ bản đã chỉ có gia khí, không có tiến tức giận. Tại mặt của ta trước cũng dám khoe khoang tốc độ, thật sự là muốn chết. Kim sĩ đại bằng lơ lửng tại không trung, hung lệ ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ồn. Trên bình đại, vị kia có được chữa bệnh năng lực nữ nhân lại bắt đầu công việc lưu bù lên, vừa mới đem cờ dạ tổ tử trên con đường tử vong kéo trở về, lại tranh thủ thời gian cứu chữa vị này. Ôn hòa ánh sáng trắng, hiện tại tên kia gọi là bổn gia hỏa trên thần, mặc dù chữa trị năng lực không cách nào cùng hẳn trọng so sánh, nhưng lại bảo vệ cũng ở tính mạng của người này. Chương 750 ổ điển chi lực. Từ khi Hàn Trọng hai người xuất hiện, lúc này mới bất quá 5 phút, liên tiếp liên kích bại 12 chủ thần bên trong hai vị, mà lại đều là một chiêu chế địch. Điều này thực chấn kinh Bắc Âu chúng thần, nhưng là cũng triệt để chọc giận những người này. Mắt thấy chư thần kinh sợ và phần, một trận chiến tranh sắp hết sức căng thẳng thời điểm, Æni e. lần nữa đem trường thương trong tay một trận, quát bảo ngưng lại đám người. Nói ra ngươi mục đích, đến từ Đông Phương cường giả. Æni e. nhịn xuống tức giận trong lòng, lưỡi khí băng hàn liên tục hao tổn hai người, mẹ nhà hắn còn không có biết rõ địch nhân là tới làm gì. Bất quá đối với Hàn Trọng tới nói, lại cảm giác hiệu quả lạ thường tốt đẹp. Những này tự xưng là thần gia hỏa, có lẽ từ khi tự xưng là thần một khắc kia trở đi, liền học được ngạ mạn, chỉ có ra sức đánh một trận mới có thể để cho bọn hắn thật dễ nói chuyện. Tôn trọng cùng mặt mũi không phải người khác cho, là mình dùng nắm đấm đánh ra tới, lời này một chút cũng không giả. Mục đích của ta rất đơn giản, vì thiên hạ thái bình mà đến." Hàn Trọng mỉm cười nói, thật khả năng đem chinh phục cùng xâm lược, nói càng thêm viện chuyển, càng thêm tính nghệ thuật một chút. Chỉ là loại này phi thường Đông phương ngôn ngữ phương thức, để Annie Lý giải bắt đầu có chút khó khăn, đến mức Hàn Trọng không thể không tiếp tục giải thích. Các ngươi mặc dù danh xưng là thần tộc, nhưng là trong mắt của ta kỳ thật liền là một đám bốn tại hang chuột bên trong run lẩy bẩy chuột mà thôi. Hàn trọng rất là khinh thường nói, đáng chết, ta muốn để ra hỏa này, biết cái gì gọi là chư thần phẫn nộ. Trên bình đài Bắc câu chúng thần, bị Hàn trọng kích thích ngào ngáo thét lên. Chỉ là đáng tiếc Hàn trọng căn bản không thêm để ý tới, ngược lại tiếp tục chẩn chuỗi mà làm mất mặt. Chẳng lẽ không đúng sao? sơ cắn đi nạ vị ạ bán đảo, cũng chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà liền có được cãi nhân, tinh linh, cự nhân cùng thần tộc các thế lực lớn. Các ngươi chẳng những không cách nào tiêu diệt đối thủ, cứu vớt càng nhiều nhân loại, khôi phục hòa bình thế giới, ngược lại vốn tại cái này trong hạp cốc say mê tại tự xưng là cái gì thần tộc, thật sự là buồn cười. Theo ta thấy các ngươi liền là một đám cái đầu lớn một điểm chuột mà thôi. Hàn Trọng tiếp tục chào phúng nói, đáng chết hỗn đản. Chúng ta ô Đỉnh Tử Tôn, mặc dù không e ngại cường địch, nhưng là ngươi nhất định phải phải biết, tự nhân, ải nhân cùng tinh linh các loại trung tộc, đồng dạng cũng là tại thần thoại mới bắt đầu liền đản sinh trung tộc. Bọn hắn đồng dạng có lực lượng cường đại, mà lại chúng ta cũng không phải tự xưng là thần tộc, mà là chúng ta trời sinh liền là ô Đỉnh Tử Tôn, cho nên mới có thể thức tỉnh trong cơ thể thần lực. Trên bình đài có người phẫn nộ, mà có người thì biện giải cho mình nói, Âu Đỉnh Tử Tôn nhìn đến những ngày người Bắc Âu vẫn là không có minh mạch, dị năng thức tỉnh căn nguyên là cái gì à? Coi là tự thân năng lực đến từ thượng cổ chư thần di chuyển. Hàn Trọng cười ha ha, nhưng cũng không có muốn cho những người này phổ cập tương quan chi thức ý nghĩ. vô luận các ngươi là ai tự tôn, đều không cải biến được một cái cơ bản sự tỉnh thực, đó chính là các ngươi không cách nào cho thế giới này mang đến cùng bình thản hy vọng. nghe được Hàn Trọng lời này, E Nì ấy thời điểm ngăn lại thủ hạ chư thần cãi luận, mà là nhìn về phía Hàn Trọng, trầm giọng nói ra, cho dù là chư thần, đều muốn tại thế giới tàn khốc này dễ sinh tồn. Nói hoa cùng nói khoác, cũng không thể thay đổi sự thật tàn khốc, để ngươi biến càng thêm vĩ đại. Đó là bởi vì các ngươi vô năng." Hàn Trọng tiếp tục vô tình đánh mặt. Lần này liền xem như Ệ e Nỉ ấy lại có thể chịu, cũng có thực sự nhịn không được, gương mặt xinh đẹp chợt bỏ bừng, lồng ngực cũng thiếu chút tức điên. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn nhìn xem, ngươi năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu." Ệ e Nỉ chậm rãi từ trên bình đài bay lên, hai mắt bên trong mang theo lửa giận hung hực, nhìn chằm Hàn Trọng. chí ít so với ngươi còn mạnh hơn, nghĩ khiêu chiến ta sao?" Hàn Trọng mỉm cười nói, "Nếu như ngươi thua thì sao, có phải hay không đã nói lên các ngươi là phế vật?" Thua Vấn đề này Enyy không có nghĩ qua, nhưng Hàn Trọng lại một câu phế vật, trực tiếp để nàng lựa giận trong lòng triệt để bốc cháy lên. Không đợi nàng bộc phát, Hàn Trọng liền tiếp tục nói, "Như vậy đi, thua, các ngươi vạn thần điện liền tập thể tuyên thệ, hướng ta hiệu trùng, phụng ta làm vương đi." Quân vọng, không có người có thể nhục nhã ổn điện tự tôn. Lựa giận rốt cuộc không cách nào ngăn cản, Annie ấy lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, thân thể như là mũi tên đồng dạng, xông về Hàn Trọng. Nhất định phải đem tên khốn kiếp đáng chết này, đóng đinh tại trường mâu bên trên, để độ nha gặm nuốt huyết nhục của hắn, mình mới có thể cam tâm. Đối mặt ẻn nhị ấy công kích, Hàn Trọng lần này ngược lại là không tiếp tục để Kim sĩ Đại bằng ra tay. Thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, Hàn Trọng đã cùng ẻn nhị cơ hồ kẻ mặt đứng chung một chỗ. A. Nhìn xem gần trong gang tức Hàn Trọng, lông mi đều có thể thấy rõ ràng, ẻn nhị trong lòng kinh sợ và phần. Không nghĩ tới tốc độ của người này cư nhiên như thế nhanh chóng, trong tay trường mâu muốn lui về đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhấc chân đá ra ngoài. Chỉ là trước mắt thân ảnh nhoáng một cái, chân của mình vẹn vẹn chỉ là đá phải một đạo tàn ảnh mà thôi. Lập tức bụng kịch liệt đau nhức, dạ dày tựa hồ cũng muốn phun ra thân thể cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Thần Vương cảnh đỉnh phong thực lực hàng trọng, thân thể lại bị sinh mệnh chi thụ năng lượng tăng lên tới tương ứng đẳng cấp, liền xem như không sử dụng cái khác bất luận cái gì dị năng, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn ngược ô mẹ gạ sơ kỳ, cũng liền là chân thần cảnh sơ kỳ E-N-E-A. Bị một quyền đánh bay E-N-E-A, trực tiếp đâm vào phía sau trên đỉnh núi. Đỉnh núi rung động, ngọn núi cùng băng tuyết cùng một chỗ chưa xuống. A! Một tiếng kinh sợ quát lên, từ tuyết động hạ truyền đến. Lập tức núi đã cùng tuyết động nổ tung lên, NIA thân ảnh từ phía dưới bay ra. Ô điện chi lực, chất vật NIA. Bay đến không trung về sau, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Tùy theo một đạo hư ảo mà to lớn thân ảnh xuất hiện tại phía sau của nàng, mà thân ảnh này chính là Thần Vương Odin hình tượng. Hàn Trọng giờ mới hiểu được, cái này Æni ấy -E vì sao lại được tôn là chúng thần chi vương, xương hắn có được Odin huyết mạch, nguyên lai nàng dị năng thế mà thật là cùng Odin có quan hệ. Bất quá loại tình huống này, hàng Trọng thực sự đã thấy nhiều, giống vô sinh pháp sư chân Phật hàng thế, kia cường ba sáng tăng Phật sống ngũ phương Như Lai, kỳ thật đều cùng cái này Æni ấy -E dị năng tương tự giống như. Cũng không thể nói vô sinh pháp sư cùng cường ba sáng tăng, là chân Phật cùng ngũ phương Như Lai giọng rồi a hữu hồ hiện tại kia ngũ phương như lai uyấn ký đã bị hàn trọng tước đoạt chuyển ban cho hướng kim bộ mẫu cái này lại tính thế nào nhìn đến cái này bắc câu giật tình giả đều là lừa mình dối người đồ đần có lẽ liền bọn hắn chính mình cũng không biết dị năng sinh ra cùng cái gọi là thượng cổ thần linh huyết mạch không có một mao tiền quan hệ ngược lại là kia tinh linh hại nhân cùng cự nhân loại hình có thể là có tương ứng thượng cổ huyết mạch đi chết đi phía trước bị hàn trọng một chiêu đánh tan e nảy -E nhưng lại không biết hàn trọng còn có tâm tình suy nghĩ cái khác lựa dận trong lòng lên tới cực hạn trực tiếp triệu hoán ra mình dị năng đại chiêu Theo ổ đỉnh tượng thần xuất hiện, N. E Nì ở trên người uy thế cùng năng lượng bạo tăng, trường thương trong tay đâm ra, vô song năng lượng tùy theo mà phát. Uy lực một thương, tựa hồ có thể xuyên thủng vũ trụ. Chương 751, sách trước giáng lâm chư thần hoàng hôn. Cùng N. E Nì ở giữa chiến đấu, hàn trọng chỉ là muốn lấy thuần túy nhất. Tôi cứng rắn hạch vũ lực thủ đoạn, đem nó đánh tan, lấy chấn nhiếp bắc âu chư thần, cho nên đi lên cũng không sử dụng các loại năng lực. N. E Nì bị mình trọc giận phía dưới, trực tiếp tại chỗ bạo tàng, sử dụng cường hãn nhất thủ đoạn, cái này đôi hàn trọng tới nói chính hợp tâm ý. Đối mặt cái này cường hãn một thương. Hàn trọng chẳng những không có từ chối cùng né tránh, ngược lại là chính diện đón lấy vào tới. Cũng to lớn ổ điển tượng thần so sánh, Hàn trọng hình thể quả thực nhỏ bé như là con muỗi đồng dạng. Sau khi Hàn trọng bao vây lấy năng lượng cường đại nằm đấm, trực tiếp đánh vào ô điển tượng thần trên núi thương lúc, bắt câu chúng thần kích động, hy vọng cũng theo ô điển chi thương cùng ô điển tượng thần vỡ tan, cùng một chô hóa thành bọt nước. Năng lượng tại không trung bộc phát, phía dưới dây núi cùng hẻm núi rung động dữ dội, cỏ cây ngăn trở, núi đá băng liệt. Nhưng là chân chính nhận trực tiếp trúng kích, lại là vạn mét bên ngoài một ngọn núi phong, như là bị đại đạo đánh trúng đồng dạng, ngọn núi chấn động mạnh. Sau đó bạo khởi to lớn buổi mù cũng tùy theo quyết liệt đổ sụp. Bạo tạc cùng anh minh qua đi, Hàn Trọng đứng giữa không trung, nhưng mà không trung lại đã mất đi Enya thân ảnh. Chờ mặt, ngưng trẻ. Enya. Bác câu chúng thần kịp phản ứng, nhanh chóng phóng tới phương xa dãy núi, tại một đống phế tích bên trong, đem Enya lột ra. Còn muốn tái chiến sao? Nhìn thấy còn có thể đứng thẳng lên Enya, Hàn Trọng trong lòng vẫn là mười phần tán thưởng. Cái này Enya năng lực, mặc dù là vật lý công kích làm chủ, nhưng là tại tốc độ, lực lượng, tính dẫn mại, phòng ngự từng cái phương diện, đều có cực mạnh kháng tính tuyệt đối có thể coi là ma kháng công, cao toàn năng hình chiến sĩ. chúng ta Bắc Câu thần tộc tha chết chứ không chịu khuất phục. E nỉ ở trên thân tràn đầy bùn ô, mũ giáp cũng không biết rơi đi nơi nào, nhưng nhìn hướng Hàn Trọng thần sắc vẫn như cũ cứng cỏi bất khuất. chết. ngươi sai. nếu như ta nghĩ muốn giết các ngươi, thật rất dễ dàng. nhưng ta nói, ta là vì hòa bình thế giới mà đến. Hàn Trọng lạnh nhạt nói. nói thật dễ nghe. nếu là vì hòa bình, lại vì sao cần chúng ta thần phục? một cái chủ thần phản bác nói. không thần phục liền không có thống nhất ý chí, chỉ cần tồn tại thế lực khác nhau, liền sẽ có phân tranh. Tỉ như các ngươi cùng ải nhân, tinh linh cùng cự nhân tộc ở giữa vĩnh viễn chiến đấu, chỉ có đem tất cả thế lực chỉnh hợp bắt đầu, mới có thể giải quyết triệt để tranh chấp, thực hiện thiên hạ thái bình. Hàn trọng vẽ ra một cái siêu cấp bánh nướng. ở trong nháy mắt mở to hai mắt, nàng lần này xem như nghe rõ, nguyên lai like trước mắt cái này nam nhân, dã tâm không là bình thường lớn. Tất cả thế lực đều chỉnh hợp bắt đầu. Đây là muốn chiếm đoạt thiên hạ sao? Làm cho tất cả mọi người đều nhớ tới thần phục sao? Ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng dạng này, liền có thể đánh bại tất cả chủng tộc, quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Enyh cười lạnh nói, Hoàn toàn không tin tưởng Hàn Trọng nói bộ kia, nói cho cùng đều là xâm lược một loại lý do thoái thác. Ta không cần các ngươi tin tưởng cái gì, ta cần chính là thần phục, về phần như lời ngươi nói cái khác những chủng tộc kia, ta sẽ từng cái giải quyết. Từ Bắc Âu chư thần thực lực, đại khái có thể suy đoán ra châu Âu thực lực tổng hợp trình độ, đối mặt tình huống này, Hàn Trọng vẫn là có đầy đủ lòng tin. Chúng ta ổ điển tự tôn, sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Bất luận cái gì ép buộc cùng áp bách, đều sẽ đổi lấy đao kiếm cùng lửa giận, cho dù là chúng ta chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng. Enya đứng thẳng lên sống lưng, ngang nhiên nhìn xem Hàn Trọng nói. Nghe nói như thế, Hàn Trọng sắc mặt cũng trầm xuống, lúc đầu muốn lấy Bắc Câu thần tộc làm cơ sở, ở chỗ này xây dựng thống trị, hiện tại xem ra là không thể nào. Chỉ là tại định ra hướng nước ngoài khai thác chiến lược về sau, Hàn Trọng liền biết cái này sự kiện không thể nào là thuận buồm xuôi gió, giết chóc cùng tử vong mới là thông hướng thống nhất trung cực con đường. Trong lòng có chỗ so đo về sau, Hàn Trọng cũng liền không còn dự định tiếp tục tiếp tục trì hoãn, thế là mang theo Sâm Nhiên sát cơ nói, ta cực kỳ thưởng thức ngươi giúp khí, đã như vậy, vậy ta liền đưa các vị đi gặp các ngươi ổ Chuẩn bị chiến đấu. E. E. lập tức phát ra gầm thét, muốn hiệu triệu đám người cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng tiếng nói rơi xuống đất, hàn trọng công kích đã lần lượt đến. Tại trọng lực chàng áp chế xuống, Bắc Âu chư thần hành động nhận lấy cực lớn hạn chế, tại bọn hắn liều mạng cổ động năng lượng, muốn tránh thoát chói buốt, một đạo màu xanh lá ánh sáng trong nháy mắt nở rộ, đem bọn hắn bao phủ tại trong đó. Thần vương cảnh đỉnh phong hàn trọng, thi triển sinh mệnh lộ thoát năng lực, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Mắt trước này một đám Bắc Âu chư thần bên trong, ngoại trừ Æni ấy bên ngoài, những người khác là ngụy thần cảnh cao cấp đến đỉnh phong mà thôi, loại thực lực này lại như thế nào có thể đối phó được thần vương cảnh đỉnh phong kỹ năng, nhất là bị trọng lực chàng hạn chế về sau cán bản liền cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể ở tại chỗ, chơ mắt tại tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua. Hô hấp ở giữa, liền có hai cái thực lực yếu nhất thằng xui xẻo, vượt lên trước nhận cơ hội, biến thành hai cỗ thầy khô. Nói là muốn chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng, nhưng trên thực tế một giọt máu đều không có lưu, chết không có chút ý nghĩa nào. Hôn đàn, đi chết đi. Áp lực kinh khủng, tử vong nguy hiếp, để e nì ấy lần nữa triệu hoán ô điểm tơ thần, tại chống cự sinh mệnh lột thoát ăn mòn thời điểm, lần nữa hướng hàng trọng khởi sướng tiến công. Nếu như liều chết một trận chiến, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là nếu như lại mang xuống sẽ chỉ bị sống sờ sờ mà chết. Eny ấy lựa chọn mặc dù chính xác, nhưng là làm sao thực lực trên lệnh thực sự quá nhiều. Vừa rồi thời kỳ toàn thịnh năng đều không cách nào đánh bại Hàn Trọng, liền chớ đừng nói chi là hiện tại tàn huyết trạng thái. Mà lại vừa rồi Hàn Trọng có muốn thu phục chi tâm, ra tay có lưu phân tốc, nhưng là lần này trong lòng dâng lên sắc cơ, ra tay tự nhiên không có lưu tình mà nói. Tô Điển Tượng thần lần nữa bị đánh tan về sau, Eny ấy cũng bị trực tiếp nhập vào thâm sơn bên trong. Bị nàng cái này một pha trộn, những cái kia bị Hàn Trọng lợi dụng trọng lực chẳng khống chế lại thần, cũng đã nhận được thở dốc không gian. Từng cái tại sắp chết trong nháy mắt, bạo phát ra toàn bộ tiềm năng, điên cuồng chạy trốn. nhưng bọn hắn lại quên, hiện trường ngoại trừ hàn trọng bên ngoài, còn có một cái cấp 8 đỉnh phong kim sĩ đại bằng một mực tại nơi đó nhìn chằm chằm. những người này hốt hoảng chạy trốn, trong nháy mắt liền bị kim sĩ đại bằng điệu liên sát ba người, nuốt lấy hai cái. vạn thần điện 12 đại chủ thần, trong nháy mắt liền chết bảy cái. còn lại những cái kia vốn có cấp tốc kim chỉ đại bằng mặt trước, cũng căn bản không có bất luận cái gì bỏ trốn thời cơ, một cái tiếp theo một cái bị giết. giờ khắc này đối với bắc Câu thần tộc tới nói, tuyệt đối là tai nạn tính. cho dù là thượng cổ thần thoại thời kỳ. Chuyên thuyết bên trong chư thần hoàng hôn, đều không có như thế như này thế thảm. Đây quả thực là nhằm vào Bắc Âu thần tộc một trận đơn phương đồ sát. À, e -N -E A, Æniy một lần nữa từ dưới đất vọt ra, nhìn thấy trước mắt thảm trạng, không khỏi phát ra một tiếng bi thiết. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 752, Đồ sát phương Tây cự Long. Tại hàng trọng cùng kim sĩ đại bằng điều xuất hiện trước đó, Æniy e -E cùng với dẫn đầu Bắc Âu chư thần, có thể nói là phong quang vô hạng, thưởng thụ tôn sùng địa vị. Cho dù là cùng phương nam tinh linh tộc, phương bắc giải nhân cùng cự nhân ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận nhưng là bắc cầu chư thần vẫn như cũ tin tưởng tương lai tất nhiên thuộc về bọn hắn. Rốt cuộc tại thời kỳ thượng cổ thần vương ô đình liền dẫn đầu chư thần triệt để đánh bại những chủng tộc khác đứng ngạo nghệ thế giới tri đỉnh hưởng thụ hậu thế sùng bái tương lai cùng rộng lớn hơn không gian chắc chắn thuộc về bắc cầu chư thần thiên hạ nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mộng tưởng tại thời khắc này phá thành mà nhỏ chưa thể nghiệm đến đỉnh phong lại sách trước nên đón chư thần hòa hôn mắt trước cái này ác ma đồng dạng nam nhân so truyền thuyết bên trong những cái kia tà ác tồn tại càng thêm đáng sợ. E Nỉ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nàng nhấc lên trường thường, liền muốn làm ra sau cùng dễ dù thời điểm, liền nghe được nơi xa truyền đến trận trận gào thét âm thanh. Mà hàng Trọng ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía phương xa, chỉ thấy từng cái điểm đen xuất hiện tại bầu trời phương xa. Nhìn thấy một màn này, E ấy đột nhiên cười khinh khách lên, gần như liên cùng đồng dạng nhìn xem Hằng Trọng, nói: ngươi không phải muốn chinh phục các đại chủng tộc sao? Hiện tại Khắc Tinh của ngươi tới, chư thần hạ chẳng chính là của ngươi tấm gương. Khắc Tinh, ngươi cho rằng chỉ bằng những này đại thần làm sao? Thấy rõ ràng phía trước đến tột cùng là lúc nào, Hằng Trọng không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Đông Vương thần thoại sinh vật tầng tầng lớp lớp, cho nên Vương Tây Long tộc xuất hiện, cũng tại Hàn Trọng dự kiến bên trong. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những này phương Tây cự long, thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Hai người trong lúc nói chuyện, xa xa những cái kia điểm đèn cấp tốc bị lớn, chân chính thân ảnh cũng hiện ra ở Hàn Trọng mặt trước. Từng viên giữ tận đầu, có chút sinh ra hỗn lượn xương giác, có chút trên đầu sinh ra cùng loại gai nhọn đồng dạng tồn tại, nhưng là đều không ngoại lệ, những này phương Tây cự long đều sinh ra cánh rơi đồng dạng cánh khổng lồ. Khe gần dây núi, những này cự long tựa như là đang thị uy đồng dạng, từng đạo long diễm từ cự long trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc, to lớn dây núi bên trong, lập tức dâng lên mảng lớn hỏa diễm, biển lửa lan tràn khắp nơi. Ngay tại nơi xa truy sát địch nhân Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều, cái này cũng phát hiện tình huống không đúng, lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, quay đầu bay trở về. 7. 800 mét thân hình khổng lồ, phi thường dễ thấy. Những cái tiêu hoành hành đã quen long tộc, mặc dù cũng không e ngại, nhưng là cũng không có xem thường. Ba đầu phương tây cự long, trực tiếp thoát ly đại bộ đội, hướng Kim Sĩ sí Đại Bằng Điệu nên đón. Nhìn thấy địch nhân bay tới, Kim Sĩ sí Đại Bằng điểu hung lệ ánh mắt bên trong, mang theo đuổi cận cùng Diễm Mai, hai cánh rung mạnh lên, tốc độ trong nháy mắt gấp bội, như là không gian chuyển vị đồng dạng vẽ qua một đạo kim sắc quang ảnh từ không trung lướt qua. Xông lên phía trước nhất một đầu ma long, vừa định muốn hé miệng phun ra hỏa diễm, liền bị kim sĩ si đại bằng điệu song trảo xé vỡ thành hai mảnh. Mặt khác một con cự long, hai cánh thu vào như là toa hình đồng dạng, từ kim sĩ si đại bằng điệu bên cạnh thân bay qua, đồng thời trong miệng long diễm che ngập bầu trời phun về phía kim sĩ si đại bằng điệu thân thể cao lớn. Chỉ là kim sĩ si đại bằng điệu thân thể mặc dù khổng lồ, lại cực kỳ linh hoạt, thân thể một cái lật nghiêng chẳng những tránh thoát hỏa diễm, đồng thời đem cự long đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đã nên không xông về con thứ ba ma long đỉnh đầu sừng nhọn trực tiếp cắm vào đối phương ngực bụng bên trong, dẫn đến hắn vừa mới ấp ủ một ngụm long diễm, không kịp phun ra, trực tiếp tại nơi cổ họng bạo tạc. Kim sĩ đại bằng điệu đầu hất lên, đem đầu này thiêu đốt cự long văng ra ngoài, sau đó tại không trung vẽ qua một cái to lớn đường vòng cung, lại xông về bị mình quất bay cái kia cá lọ lưới. Cái này con thứ ba dồn bị rút đầu vóc chăn váng, vừa lấy lại tinh thần, liền thấy mình hai người đồng bạn đã không có. Một đối ba, vừa đối mặt liền giết chết hai đồng bạn, cái này nhưng làm nó dọa sợ, nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu a? tranh thủ thời gian điên cuồng chạy trốn. Có thể nói, tại Bắc Âu đại lục ở bên trên. Long tộc là tuyệt đối không trung bá chủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến Cự Long Minh Nghiêm. Nhưng mà mắt trước cái này chưa từng thấy qua cự điểu, thực sự mạnh lớn đến đáng sợ. Để phương Tây Cự Long cũng theo đó run rẩy cùng hoảng sợ. Cái này Ma Long điên quần bốn cánh, đồng thời độ cao kịch liệt hạ xuống, muốn vòng qua phía dưới trên núi, tránh né Kim Si Đại Bằng Điểu truy sát. Chỉ tiết tốc độ của nó, tại Kim Si Đại Bằng Điểu mặt trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tại nó sắp tới gần trên núi thời điểm, Kim Si Đại Bằng Điểu Bão Châu đã mang theo Hoa Mị Quan Hoa trực tiếp đập vào phía sau lưng của nó phía trên đầu này phương tây cự long lúc này kêu thảm một tiếng, một đầu chìm vào phía dưới núi rừng bên trong, rốt cuộc không đứng dậy được. cả trang chiến đấu, có thể nói là nước chảy mây trôi, lại ngắn ngủ làm người dùng mình. đừng nói là Enea nhìn sợ ngây người, liền là còn lại những cái kia long tộc cũng khó có thể đưa tin. ngay tại những này cự long kịp phản ứng, nhau nhau phát ra phẫn nộ gầm rú, muốn cùng một chỗ vây giết Kim Sĩ đại bằng điều thời điểm, Hàn Trọng thân hành động. không gian chi môn mở ra, Hàn Trọng một bước bước qua, đã là tại một đầu cự long trên đầu, không đợi cái này cự long có phản ứng, bạo có thể bó ion đã xuyên thủng đầu của nó. hên bọn côn trùng lại dám thiêu chiến cự long uy nghiêm tại phương tây cự long mắt bên trong nhân loại tại cự long mặt trước chỉ có run rời phần mà mắt trước cái này nhân loại lại dám đánh lén giết chết một đầu cự long đây quả thực không thể tha thứ một đầu màu đỏ cự long lúc này quay qua đầu hướng phía hàn trọng phun ra ngọn lửa tức giận chỉ tiếc cái này cự long lời nói như bước hống hống nhưng là thực lực tại hàn trọng mặt trước nhưng bây giờ không chịu nổi một kích đối mặt với nóng rực long diễm hàn trọng không tránh không né trực tiếp đỉnh lấy long diễm vào tới sau đó tại cự long ánh mắt kinh sợ bên trong xuất hiện tại mặt nó trước. Tử vong chi dược đột nhiên ở sau lưng triển khai, như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng, trực tiếp tước mất cái này cự long đầu, như là nham tương đồng dạng long huyết phun ra ngoài, theo không đầu long thi rơi xuống, rơi đầy đất. Tại phương tây thần thoại bên trong, xảo trá mà không ai bị nổi long tộc, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Tại bọn hắn mắt bên trong, như là côn trùng đồng dạng hay mọn như dê bò đồng dạng bị xem như đồ ăn nhân loại, thế mà đồ sắt bọn hắn như là giết gà làm thịt dê đồng dạng đơn giản. Vẹn vẹn hai cái đối mặt, hơn 10 đầu cự long bên trong liền tổn thất năm đầu còn vơi lại những cái kia cự long lập tức bị hù vong hồn đứa ra nơi nào còn có trước đó phách lối cùng không ai bị nổi a vốn nghĩ đi vào đại lục phía trên cấp bóc một phen lại không nghĩ tới đụng đầu vào lỗ thương lên sao cha cự long biết mắt trước cái này một người một chim đều là bọn hắn không cách nào chống cự tồn tại dưới sự sợ hãi không còn có chiến đấu dục vọng thế là nhau nhau tứ tán ra tranh nhau chen lấn thoát đi nơi này chỉ là những này cự long đều là cấp 8 sinh vật có được cường đại linh hồn năng lượng đối với hàn trọng tới nói tuyệt đối là vật đại bổ đã hiện tại đã đưa tới cửa hắn lại làm sao có thể bỏ qua Không gian chi môn trực tiếp bị hắn xem như không gian lấp loé đến sử dụng, Cự Long liền là bay lại nhanh, cũng không bằng không gian chi môn cái này gian lận thủ đoạn a. Thế là mười mấy đầu cự long, một đầu đều không có đào thoát, lần lượt chết tại hắn cùng Kim sĩ Đại Bằng Điểu liên hợp rào sát phía dưới. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 753, chúng thần tra. Làm Kim sĩ Đại Bằng Điểu một móng nuốt bắt một đầu cự long long thi thể, chờ Hàn Trọng cùng một chỗ trở về thời điểm, toàn bộ ở vào đờ đẫn trạng thái, đại nào ông ông tác hưởng, đầy trong đầu đều là không thể nào. Đây chính là mười mấy đầu ổ mẹ gạ cấp bậc cự long a. Liên xem như vạn thân điện gặp được ba đầu trở lên cự long đột kích thời điểm cũng chỉ có chạy trốn tứ phía tránh né cự long tập kích. Chính nàng mặc dù có thể chém giết một đầu cự long, nhưng là hai đầu trở lên cũng chỉ có con đường trốn. Mà bây giờ cái này ác ma đồng dạng nam nhân cùng con kia kinh khủng kim sắt chim lớn lại dễ như trở bàn tay chu diệt một đội cự long. Đúng là điên a, đây là mình nhận biết thế giới kia sao? Cho dù là ô thần phục sinh chỉ sợ cũng khó có thể tùy tiện thực hiện như thế chiến quả a. Kim xí đại bằng rơi vào bên cạnh một cái trên đỉnh núi không nhanh không chậm xé rách cự long thi thể. Không coi ai ra gì đấm máu bắt đầu ăn. Mà Hàn Trọng thì là một lần nữa về tới Enyei trước, nói, cực kỳ đáng tiếc, Long tộc cũng không cách nào ngăn cản Bắc Âu thần tộc số mệnh bị diệt vong. Hàn Trọng lời nói để Enyei lấy lại tinh thần, mang theo điên cuồng cười nhạo nói, người gây ra đại họa lại không tự biết, ngươi cho rằng giết vài đầu rồng, liền đánh bại Long tộc sao? Truyền thuyết cự Long thủy tổ, đàn sinh tại thế giới thụ phía dưới Độc Long Nì học, liền ngủ say tại Iceland phía dưới, bây giờ nó đã thức tỉnh, toàn bộ thế giới đều sẽ tại lửa giận của nó hạ rung rẩy. Bây giờ, ngươi chu diệt con cháu của nó, Li tộc tất nhiên sẽ đến đây báo thù. Độc Long Nỉ học nghe được cái tên này, Hàn Trọng ngược lại là có một chút kinh ngạc. Độc Long Nhi Học lại gọi là kinh khủng gặm nuốt người, là cùng thế giới thụ động dạng cổ lão tồn tại. Nếu như nói hiện tại Long tộc chỉ có thể coi là thần thoại sinh vật, lớn mạnh một chút yêu tộc lời nói, Tiên Nhi Học liền là chân chính phương tây dòng thần, cùng Ổ đỉnh là cùng một cái tầng cấp tồn tại. Tương tự vừa đưa ra nói lời nói, nó tại phương tây địa vị, thì tương đương với trong nước thần thoại bên trong Long tộc thủy tổ ứng long. Tục truyền chư thần hoàng hôn về sau, Nhi Học cổ động hai cánh, chứa đầy tử thi ở chiến trường trên bay lượn, cuối cùng bị tử thi trọng lượng ép xuống, một lần nữa rơi vào vực sâu bên trong là số ít tại chư thần hoàng hôn về sau tồn sinh vật sống một trong. Dựa theo cái này E.N.A. nói, nhìn đến lúc trước cái gọi là vực sâu, rất có thể liền là biển cả bên trong, hoặc là Iceland nơi nào đó dưới mặt đất. Mà bây giờ, đầu này ác rồng lần nữa vừa tỉnh lại, đem toàn bộ Iceland biến thành tổ rồng, hay là long đảo. Nhi thật may mắn còn sống sót cùng thức tỉnh, mặc dù để hàn trọng kinh ngạc, nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để để hắn cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt. Thời kỳ thượng cổ còn sống sót sinh vật, hắn đã gặp ba cái, vô chi kỳ, long vương ngao chấn cùng tam túc kim ô. Cái nào như bức là thượng cổ như bức ông hống, hống tồn tại, nhưng mình tới hiện tại không phải cũng là bình an vô sự sao? Lại nói, cùng kia kinh khủng bảy đại thần miếu so sánh, cái này ni họ cũng chỉ có thể coi là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như cái này đều ứng phó không được, cái kia như cũ thì càng không nên nghĩ đối phó bảy đại thần miếu thần thị cùng chư thần. Thậm chí tại hàn trọng trong lòng, cũng tại từ từ đáp ứng một cái ý nghĩ. Cái này phương tây cự long thực lực không yếu, long hồn lực lượng cũng mạnh, mình tử vong thần điện cần đại lượng linh hồn năng lượng đến đổ vào mà những này Long tộc có lẽ liền là mục tiêu tốt nhất. E -nì ấy bởi vì Hàn Trọng đánh chết 12 chủ thần, phá hủy vạn thần điện trong lòng oán hận Hàn Trọng, Newton hy vọng kinh khủng dám nuốt người nị hoặc đến giết chết đối nhân, vì chính mình báo thù. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Hàn Trọng không chỉ có không e ngại phương Tây cử Long, thậm chí đem nó xem như năng lượng nơi phát ra. Long tộc muốn trả thù, chỉ sợ ngươi là không thấy được, tạm biệt, thần vương e -nì ấy. Bất quá, tương lai như thế nào, đối với Enya tới nói đã không trọng yếu, như là đã thống hạ sát thủ, Hàn Trọng liền không có ý định lại lưu lại đối phương cùng mình đối đầu. Chờ một chút, chờ một chút, mời đại nhân thủ hạ Lưu tình ngay tại Hàn Trọng muốn giải quyết NEA, nhất cử hủy diệt vạn thần điện thời điểm, đàn lội nhào chạy tới, hắn bịch một tiếng bị dạt xuống Hàn Trọng mặt trước, cao giọng hô, mời đại nhân thủ hạ lưu tình, thần vương NEA phù hộ phía dưới mấy ngàn nhân loại, nếu như ngài giết nàng, nhân loại phía dưới liền không có bất kỳ cái gì đường sống a. khi nhìn đến đàn một cái mắt, Hàn Trọng ý niệm chuyển một cái, mỉm cười nói, đàn, ngươi có một viên hiền lành tâm, cũng không thiếu khuyết dũng khí, hiện tại có một cơ hội bày ở mặt của ngươi trước, không biết ngươi có nguyện ý hay không bắt lấy. Thời cơ, đàn không có minh bạch, ngươi đi dẫn đầu nhân loại phía dưới, tuyên thể hiệu chung với ta. Ta đem phong ngươi làm Bắc Câu Thần Vương, cũng ban cho ngươi ổ định chi lực. Hàn Trọng nói, cái này đàn đã thức tỉnh thổ hệ dị năng, trước mắt chỉ có đẳng cấp cao thực lực, không có cơ hội tiến vào vạn thần điện, chỉ có thể ở phía dưới làm cái săn hoang đội tiểu đội trưởng. Bất quá co được gián được, cũng có dũng khí vì nhân loại phía dưới đi cầu tỉnh, ngược lại là một cái có thể bồi dưỡng thí sinh thích hợp. Chỉ cần đem tức đoạt từ e a dị năng gắn ký, ngược lại ban cho đàn, đã bị nghiêm trọng tẩy não người Bắc Câu, tự nhiên cũng sẽ ngược lại tín nhiệm đàn Chỉ cần đàn có thể trở thành mới thần vương, đồng thời tuyên thệ hiệu trung mình, liền sẽ trở thành thiên triệu thống trị nơi này ở giữa cầu đối thần, thần vương, ổ điển chi lực, đạn lập tức bối rối, lượng tin tức có chút lớn, hừ, ban cho ổ điển chi lực, ngươi cho ngươi là ai, ổ điển chi lực chỉ có ổ điển tử tôn mới có thể thức tỉnh, ngươi cái này ngu xuẩn, loại lời này ngươi cũng tin tưởng sao? nhìn thấy hàng trọng ngược lại lôi kéo đản Ene kinh sợ tính cả đạn cùng một chỗ giận mắng bắt đầu, thần vương uy hiếp vẫn là rất lớn, tích tuy lâu ngày tình huống dưới, đối mặt Ene lửa giận, đạn cũng là sợ hai bất an, cái này không cần ngươi quan tâm, cảm tạ ngươi quá khứ đối với nhân loại làm ra công hiến, tiếp xuống liền giao cho đạn đi, tạm biệt thần vương, có vật thay thế. Hàn Trọng liền rốt cuộc lưới nhắc lại để ý tới Enya, đưa tay liền làm một đạo bạo có thể bó y đánh tới. Vừa kinh vừa sợ Enya, đem trường thương nằm ngang ở ngược trước, miễn cưỡng cản qua một kích này. Nhưng là Hàn Trọng thân ảnh đã xuất hiện tại mặt trước, thủ đoạn bóp lấy cổ của nàng đưa nàng xét lên, hai mắt bên trong dâng lên kinh khủng màu đen, tử vong nương thị trong nháy mắt phát động. Enya hơi vùng vây hai lần, liền hóa thành một tòa băng lăng thạch điêu, trên mặt vẫn như cũ mang theo hoảng sợ cùng bất an. Hàn Trọng thu cánh tay về, thạch điêu từ tay của hắn bên trong chốc ra, rớt xuống đất mặt đá vụn bên trên, vỡ vụn thành mấy khối. Cái này, cái này. Một màn kinh khủng để đán vong hồn đại mạo. Hắn bây giờ không có nghĩ đến sẽ có hôm nay, trong lòng sợ hãi đồng thời càng là hối hận hận muốn chết. Mặc dù hắn có dạ tâm, nhưng là tuyệt đối không có muốn phá hủy vạn thần điện ý nghĩ, hắn chỉ là muốn tìm một cái chỗ dựa mà thôi. Nhưng bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, đem Hàn Trọng bọn hắn mang đến nơi này, trực tiếp dẫn đến chư thần bị tàn sát. Kết quả này, để đàn sợ hãi toàn thân run rẩy. Hàn Trọng gặp hắn run rẩy không ngừng, trong lòng có chút bất mãn, nói: "Thế nào, ngươi không nguyện ý lãnh đạo nhân loại may mắn còn sống sót, một lần nữa kiến tạo một cái thế giới mới sao?" Đại nhân, mẹ Nhi thân là Ô Điển Tử Tôn, đã là mọi người đều biết sự thật, ta chỉ sợ." đang nghe được Hàn Trọng trong giọng nói bất mãn, lúc này run một cái, vội vàng nói, "Ô Điển Tử Tôn." Hắc hắc. Hàn Trọng hư lạnh một tiếng, trực tiếp đem mẹ Nhi ấn ký bóc ra trải vớt, sau đó đánh vào đàn linh hồn bên trong. Đàn buối rối một lát, chờ phát hiện mình thu được cái gì về sau, tựa như là đột nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng, đột nhiên một cái giật mình, thành tính phụ phục tại Hàn Trọng mặt trước, cao giọng la lên, "Chúng thần cha Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh chương 754, vạn vật chi nguyên. Bắc Âu thần thoại lưu truyền rất rộng, vẫn là có được phi thường rộng khắp quần chúng cơ sở, nhất là đối với người Bắc Âu tới nói. Tại tận thế về sau, hai nạn giáng lâm, có được năng lực đặc thù nhân loại xuất hiện, đặc biệt là có được ô điện chi lực NEA, để Bắc Âu người sống sót cho rằng, chư thần huyết mạch còn còn sót lại ở nhân gian. Truyền thuyết thần thoại, tăng thêm tận mắt nhìn thấy thần dị hiện tượng, để tận thế bên trong nhân loại may mắn còn sống sót, tại hắc ám cùng tuyệt vọng bên trong, tìm được tín ngưỡng nguồn suối. Cho nên khi vạn thần điện xây dựng về sau, NEA bọn người mới có thể được hưởng tôn sùng địa vị cường thụ tín đồ sùng bái, cho dù là tín đồ của bọn hắn thực sự ít đến thương cảm. Cũng chính vì vậy, e nhỉ chờ mị Bắc Âu chư thần, mình cũng bị loại này giả tượng tẩy não, cho là mình thật là ô điển tự tôn, có được chư thần huyết mạch. Về phần những cái kia nhân loại bình thường, liền càng không cần phải nói. Đạn mặc dù có dạ tâm, có tư tâm, nhưng hắn cũng là một cái chính công chúng thần tín đồ. Cho nên khi nhìn đến chư thần vẫn lạc thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy hoảng sợ cùng hối hận, cảm giác trời sập đồng dạng. Nhưng bây giờ, hàng trọng thế mà thật như cùng hắn nói như vậy, ban cho mình ô điển chi lực. Cái này tại đạn nhìn đến, quả thực liền là thần tia chỉ có chúng thần cha mới có như này vĩ lực đi bị chấn động đạn trực tiếp thành kính quỳ hàn trọng dưới chân trở thành hắn trung thực tín đồ. đối với đạn cái này biểu hiện hàn trọng đã trải qua không chỉ một lần tướng kim độ mẫu liền là điển hình đại biểu đối với những này hữu thần luận người mà nói tiểu gì cũng sẽ đem một vài bọn hắn còn không hiểu rõ đồ vật hướng bọn hắn tín ngưỡng thần linh trên dựa vào nhưng hàn trọng biết cái gì chúng thần cha thuần ý liền là nói nhảm nếu như cái này đạn nếu là biết ô đỉnh chi lực linh hồn đốn ký là mình từ N e .A. linh hồn bên trong tách ra ngoài không đem mình làm làm ác ma thế là tốt rồi Bất quá đạn hành động này, ngược lại là nhắc nhở Hàn Trọng. Trước mắt Bắc Âu cái này một hối, quan hệ hay là vô cùng phức tạp, cự nhân, hải nhân, tinh linh cùng chiếm cư trong biển cử long. Nhưng là vô luận nói như thế nào, ngoại trừ độc long ni đức hổ gùn bên ngoài, những sinh vật này chủng tộc truyền thuyết đều là từ thế giới thụ trên sinh ra, trời sinh đối với thế giới thụ càng thân cận hoặc là càng có lòng kính sợ. Nếu như là như vậy lời nói, vậy mình phải chăng có thể lợi dụng cái thân phận này đâu? Nghĩ tới đây, Hàn Trọng khẽ mỉm cười, đỡ dậy đạn về sau, nói, nhìn thấy ngước như thế thành kính, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ta cũng không phải là chúng thần cha mà là hàn trọng sau lưng xuất hiện sinh mệnh chi thụ hư ảnh, quần quận sinh cơ từ trên cây phát ra, khí tức thần thánh làm người say mê. Ta thân phận chân chính, nhưng thật ra là thế giới thụ hóa thân, ta là vạn vật cha, sinh mệnh bản nguyên. Cho dù là chúng thần cha, cũng là từ ta thai nén mà sinh. Hàn trọng thổi như bước nói, đối đại trung thành tín đồ, tốt nhất thuyết phục thủ đoạn, liền là dùng thần quân ngôn ngữ. Thần tích, đây mới thực là thần tích. Đản quả nhiên bị chấn kinh, trên mặt lộ ra cuộn nhiệt ánh sáng. Hắn lần nữa quỳ gối hàn trọng dưới chân, hôn hàn trọng bàn chân. Tôn kính vạn cha, sinh mệnh chi nguyên à xin cho ngài trung thực tín đồ vĩnh viễn phụ phục tại ngài dưới chân lắng nghe ngài thần dụ cùng dạy bảo truyền bá ngài tin mừng đạn đầu dạt xuống đất cùng nhiệt la lên hiệu quả tốt như vậy hàng trọng nghĩ nghĩ đã trang bức vậy liền trang nguyên bộ đi tay hắn bên trong xuất hiện một đoàn sinh mệnh năng lượng đánh vào đạn trong cơ thể sau đó đối với hắn nói chúc phúc người đi thôi đi đem phía dưới con dân đưa đến nơi này tín ngưỡng ta người ta đem cho bọn hắn chúc phúc cần tuân thần dụ đạn cung kính sấp trên mặt đất sau đó đầu cũng không dám ngẩng lên chậm rãi lui lại sau đó lúc này mới quay người phi tốc chạy xuống núi đỉnh núi chiến đấu. Kinh thiên động địa, dưới núi người sống sót đã sớm sợ người người. Chỉ là, chư thần chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Tiêu loại năng lượng ba động khủng bố, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn chấn thành từng mối. Nhưng vạn thần điện thần linh chính là che chở mọi người mấu chốt. Nếu như chư thần xảy ra chuyện gì bất hạnh, bọn hắn cũng chỉ sợ khó mà may mắn còn sống sót. Tất cả người sống sót đều ngưỡng vọng dây núi, muốn giải nơi đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, đàn từ dưới núi chạy như bay đến, mang đến vạn vật cha thần dụ. Đi đem còn lại long thi đều làm tới, nhét vào nơi đó quá lãng phí. Đàn rời đi về sau. Hàng trọng đem ngay tại mộ Long Thi Kim Sĩ Đại bằng điều tiến đến làm việc, mà chính hắn cũng không có nhàn rỗi, đã muốn ở chỗ này xây dựng thống trị, dựng nên quyền uy, tự nhiên muốn hiện ra thần tích đến mới được. Nghĩ tới đây, hàng trọng đem hai tay đặt tại trên đỉnh núi, trong khoảnh khắc, cả đỉnh núi đều bị chuyển hóa thành quần cuộn nước chảy. Nhưng mà những này nước chảy ngưng tụ không tan, từ đầu đến cuối tại dây núi trên không xoay quanh, đồng thời dựa theo hàng trọng ý nguyện ngưng tụ thành hắn muốn dáng vẻ. Sau đó một tòa từ to lớn của trụ hành lang, tự thần tạo thành thần điện, đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Thần điện tất cả kiến trúc vật liệu. Toàn bộ bị hàn trọng căn cứ khác biệt kiến trúc bộ phận chuyển biến thành vỡ dạ phèn luyện cục đá hoa cương sáu mới đá kim cương trở cứng rắn nhất mà lại có tính nhẫn nại vật chất. Tựa như là E.N.A nói như vậy, Long tộc rất có thể sẽ đến báo thủ. Phương Tây Cự Long ngoại trừ có cường đại vật lý công kích bên ngoài còn có cường đại ma pháp năng lực công kích. Trước đó tại không trung thời điểm chiến đấu những này Cự Long trực tiếp bị mình cùng Kim sĩ đại bằng điệu cho đánh cho hồ đồ, căn bản cũng không có phát huy ra ưu thế đến nhưng nếu như nếu là vây công một tòa thành thị vậy liền sẽ là một cái khác kết quả. Không chỉ có như thế, Hàn Trọng còn muốn để phòng Phương Bắc Hỏa Diễm Cự Nhân cùng Băng xương Cự Nhân hai đại chủng tộc, mình tinh linh cùng ải nhân tiến công cùng quái rối. Cho nên tòa này từ dãy núi chuyển hóa mà thành thần điện, bị Hàn Trọng kiến tạo cực kỳ hiểm trở, cao lớn mà đẹp lạ thường hùng vĩ, vô luận là đối mặt cự long vẫn là cự nhân, đều có cực mạnh năng lực phòng ngự. Ngoại trừ công sự phòng ngự bên ngoài, tại tính thực dụng cùng công năng tính phổ diện, Hàn Trọng cũng làm an bài cùng phân chia. Phía trên nhất bộ phận là thần thánh địa đường, tế đàn, bên trong thờ phụng đại biểu cho mình sinh mệnh chi thụ thượng thần. Tại thần điện trước mặt trên quảng trường, Hàn Trọng thôi sinh một gốc cao tới vài trăm mét sáp ong mục, đồng thời trợ giúp hắn yêu hóa, một sinh ra liền có được thất cấp định phong thực lực. Lựa chọn sáp ong mục không phải Hàn Trọng tùy tiện lựa chọn, mà là có chuyên môn mục đích. Tại bác câu thần thoại bên trong, thế giới thụ bản thể liền là sáp ong mục. Cùng lúc đó, tại những cái kia bị giết chết cự long bên trong, Hàn Trọng tìm một đầu thi thể còn tính là hoàn chỉnh cự long, tại tử vong không gian trung tướng hắn phục sinh, làm thần điện thủ vệ. Thần điện phía dưới thì là hiện lên xoắn ốc thức bố cục thành thị khu sinh hoạt, tựa như là cổ đại tòa thành đồng dạng, ở cái hơn 10 vạn người cũng không thành vấn đề. Mà trên thực tế dưới mắt Bắc Câu nhân loại may mắn còn sống sót, chỉ có 45000 người. Không chỉ có như thế, Hàn Trọng còn thuận tay đem ngọn núi nội bộ móc sạch, ở bên trong kiến tạo một tòa to lớn có lúa, tồn đầy lương thực. Chờ Hàn Trọng làm tốt đây hết thể về sau, đàn cũng mang theo dưới núi người sống sót, từ phía dưới leo lên. Tại xa xôi dưới núi lúc, những người may mắn còn sống sót này liền thấy nơi này các loại thần tích đồng dạng biến hóa, thành tính chư thần tín đồ có thể nói là một bước ba gõ, mang theo triều thành giống như thái độ, đi tới đỉnh núi. Cuối cùng, bọn hắn chính mắt thấy tòa này hùng vĩ điện, đồng thời triệt để quỷ mặt nó trước. Chương 755, Ặc Át gạt thần điện xây dựng, để hàn trọng triệt để chinh phục Bắc Âu nhân loại. Cứ việc nơi này người sống sót cũng không nhiều. Không sai, tòa này mới xây tạo thần điện thành trì, cuối cùng được mệnh danh là Át truyền thuyết bên trong chân chính chư thần quốc độ. Lang thiên triều tại phương tây xây dựng cái thứ nhất thống trị, hàn trọng hy vọng đem nơi này chế tạo thành lực ảnh hưởng trung tâm, kéo dài chuyển vận thiên triều văn hóa cùng thống trị lý niệm. Rốt cuộc thông qua vũ lực chấn nhiếp, linh hồn khống chế cùng tông giáo thủ đoạn đến tiến hành trường khống, trong khoảng thời gian ngắn xác thực có thể đưa đến rất tốt hiệu quả, nhưng là muốn thực hiện trường trị cứu ăn căn bản nhất vẫn là phải tiến hành văn hóa chuyển vận cùng đồng hóa. Nếu không, dù là người nơi này đều là vân hoàng huyết thống, bọn hắn cũng không nhất định tán thành mình là người trong nước. Tại thời đại hòa bình, vô số người coi là nước ngoài mặt trăng càng tròn, rời đi bồi dưỡng mình nhiều năm tổ quốc liền không trở về nữa. Nếu như chỉ là rời đi thì cũng thôi đi, mấu chốt là có một ít người bán tổ quốc của mình, đứng ở tổ quốc mặt đối lập, hại họa tổ quốc của mình cùng nhân dân. Loại này hai quỷ tử, so với cái kia quỷ tây dương còn muốn gây tật, cho nên Hàn Trọng muốn làm, liền là đối trước mắt thiên triều bên ngoài lĩnh vực, tinh thần cùng trên linh hồn song trọng cải tạo. Toàn bộ phương tây rất nhiều quốc gia, nhân loại phổ biến tín ngưỡng bắc âu chúng thần, khi làm chúng thần cùng đế. Hàn Trọng muốn làm, liền là thay thế những ngày thời đại trước thần linh, trở thành mới tín ngưỡng. Đối với trước mắt giả tới nói, bởi vì đàn tiên Dương cùng Hàn Trọng hiện ra thủ đoạn, đã để tuyệt đại bộ phận người sống sót đều biến thành thành kính tín đồ. Hàn Trọng đang nên tiếp những người này tiến vào thành trì, cho chúc phúc thời điểm cũng tiếp nhận tất cả mọi người linh hồn tuyệt thế. Kể từ đó, người của nơi này liền biến thành Hàn Trọng thuần túy tí nhất tín đồ, mà phía trên thần điện thần điện càng là biến thành thánh điện. Đặng càng là chủ động phụ phục tại Hàn Trọng trước, thỉnh cầu tại sinh mệnh thần điện bên trong làm một tên tế tự thành kính truyền bá vạn vật cha, sinh mệnh chi nguyên thần dụ cùng tin mừng. Nghe nói như thế, Hàn Trọng im lặng niết miệng, xem ra chính mình lắc lư quá mạnh, trực tiếp đem người lắc lư quẹo à. Cái này đạn nguyên bản còn rất bình thường, kết quả hiện tại trực tiếp biến thành một cái chuyên trách thần côn. Bất quá, dạng này càng tốt hơn. Ngoại trừ đạn bên ngoài, Hàn Trọng lại từ nguyên bản săn hoang tiểu đội bên trong, lựa chọn 4 người, lấy đạn cầm đầu, hợp thành tế tự đoàn. Đạn là kim bảo đại tế ti, mà bốn người khác là ngân bảo đại tế ti. Lại phân biệt ban cho 4 vị ngân bảo đại tế ti tốc độ, lực lượng, chữa bệnh cùng chữa trị, cùng hỏa diệm bốn loại, từ bác câu chư thần trên thân tức đoạt tới dị năng cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện trợ giúp bọn hắn tăng lên cá nhân thực lực. Trừ cái đó ra, Hàn Trọng lại chuyên môn chọn lựa 200 người, tạo thành thần điện kỵ sĩ đoàn, đồng thời hao tốn lượng lớn tài nguyên, đem nó toàn bộ tăng lên tới cấp 7 tiến hóa thể, cũng trang bị tinh lương lạnh, vũ khí nóng trang bị. Cái này vẫn chưa xong, sau đó, Hàn Trọng lại triệu hoán một vạn thụ nhân bộ đội, phối hợp tế tự đoàn, kỵ sĩ đoàn, cộng đồng tạo dựng hắc giặc lực lượng cường đại. Khi tất cả công việc sắp xếp như ý về sau, Hàn Trọng lúc này mới mở ra không gian chi môn, cùng cung điện trên trời cùng xây dựng liên hệ. Trước trước tại phù Tăng gặp được thần thị, hốt hoảng ở giữa đem Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người đẩy vào không gian chi môn. Thời gian dài như vậy không có liên hệ, nhưng làm hai người vội muốn chết. Vừa thấy mặt, Đường Lạc liền khóc nhào vào trong ngực, mà Triệu Tử Nguyệt hai mắt bên trong cũng là sương mù mông lung. Hàn Trọng ca ca, về sau không cho phép ngươi còn như vậy, vô luận có nguy hiểm gì, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ đối mặt mới được." Đường Lạc bôi nước mắt nói, mà Triệu Tử Nguyệt cũng là một mặt vẻ kiên định, gật đầu nói, "Tiểu Lạc nói không sai, nếu như ngươi thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta há lại sẽ sống một mình." Hàn Trọng kéo tay của hai người, Trần An nói: Các ngươi biết đến, ta có phục sinh năng lực, nhưng là nếu như hai người các ngươi chiến tử, tức khiến cho ta có thể đem các ngươi phục sinh, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta mặc kệ, ta liền muốn ngươi cùng với ngươi. Đường Lạc nũng nịu nói: vậy hạn, nơi này là ngay tại Hàn Trọng cùng hai người dính nhau thời điểm, triệu lao gia tử, kim cương, lôi điểu, đại phong, không hành mẫu, tiêu hoang các loại, cũng cùng theo xuyên qua không gian chi môn. Nhìn thấy mắt trước tọa lạc ở dãy núi chạy dài ra trên hùng vĩ thân điện một đám kim ma mũi to người ngoại quốc thành kính cung kính vần quanh bốn phía, đây là để lao gia tử kinh ngạc không thôi. Hoan nên mọi người đi vào Asgard thần điện. Hàn trọng cười ha hả giới thiệu nói, cũng đem trước như thế nào đào thoát thần thị truy sát, tại bắc cực gặp được con bằng, cùng ở chỗ này xây dựng thần điện sự tỉnh, đơn giản giới thiệu một chút. Bắc Âu sở càng đi nạ vi ả bán đảo sao? Dạng này cũng tốt, ở chỗ này xây dựng lô cốt đầu cầu, cũng thuận tiện đối toàn bộ phương tây tiến hành phóng sản. Nếu không từ đông phương từng bước một thúc đẩy, chiến tuyến thực sự quá dài. Lão gia tử ba câu nói không rời nghề cũ, trực tiếp liền suy nghĩ chiến lược coi là cùng tương lai phát triển quy hoạch. Hàn Trọng cũng không sốt ruột thảo luận càng nhiều, mà là ha ha vừa cười vừa nói, "Lão tướng ra, như hôm nay hướng địa vực rộng quát, thống trị khoảng cách quá lớn, quản lý bắt đầu cũng đem càng thêm phức tạp, còn cần ngươi nhiều vất vả mới được. Có tần giáo sư kiến tạo thông tin thiết bị, bây giờ đã khá rất nhiều. Phương Tây đều là quốc gia phát đạt, không biết đã nhiều năm như vậy, nhà máy năng lượng nguyên tử di tích phải chăng còn tại, nếu như có thể lợi nói, vẫn là cần cứu giúp hình đảo móc một phen mới tốt." Lão gia từ nói, "Thông tin công trình tự nhiên muốn kiến thiết, bất quá ta có tốt hơn lễ vật cho người. Hàn Trọng xâm nhập phụ Tang, một chuyện quan trọng nhất chính là vì thu hoạch không gian truyền tống dị năng. Tương lai muốn quản khống càng rộng lớn hơn khu vực, chỉ dựa vào tọa trấn cung điện trên trời cung khẳng định là không được, liền xem như mọi người thực lực tăng cường, có thể bay cũng không được. Động một tí khoảng cách ngàn và dặm, mà lại còn không biết sông núi sông lớn bên trong ẩn chứa nhiều ít nguy hiểm. Cho nên Hàn Trọng dự định đem năng lực này ban cho Triệu Lão gia tử, lấy thuận tiện hắn tuần tra các nơi, hiểu rõ các nơi tình huống thực tế. Lão gia tử trước mắt có được tự thân thức tỉnh hồ hình học ảnh dị năng, tốc độ cùng phương diện lực lượng đạt được cực lớn tăng cường, cái này dị năng bản thân vẫn là phi thường cường đại. Về sau, Hàn Trọng lại ban cho hắn cái thứ hai năng lực, chủ yếu là dùng để bảo mệnh sa hóa dị năng. Kỳ thật có được cái này hai loại năng lực, bản thân cũng đủ để cho Lão Gia Tử trở thành đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Chi tiết, cả ngày bệ buộn nhiều việc chính vụ công việc, cho dù là tịnh hóa chi quang cùng Hàn Trọng đặc thù chiếu cố, Lão Gia Tử thực lực ngược lại trở thành thiên triệu một đám hạch tâm nhân viên bên trong tương đối là hậu. Lão Gia Tử đối với điểm này cũng lòng dạ biết rõ, cho nên vừa nghe nói Hàn Trọng muốn đem dị năng đưa cho mình, bản năng liền muốn cự tuyệt, mình không phải chủ chiến nhân viên, dùng tại trên người mình thực sự quá lãng phí. Thế nhưng là nghĩ lại, liền biết Hàn Trọng nói có đạo lý. Loại năng lực này vốn cũng không phải là vì để cho mình gia tăng chiến lực, mà là vì để cho mình xuất hành càng thêm thuận tiện. Chương 756, Trấn Nam Vương. Trong nước phương diện, trước mắt Hắc Cám Phật Đà dẫn đầu Dòm Bi Đại Quân đã đến Thiên Sơn hành lang, nơi đó là liên tiếp Âu Á Đại Lục vị trí hết hậu. Sau này thế nào An Bảy còn cần hướng ngại xin chỉ thị. Lão gia tử là quần công việc, khó phải nắm lấy cơ hội, lập tức hướng Hàn Trọng báo cáo trong nước tiến triển. Dòm Bi mặc dù là tự chủ tiến hóa, nhưng là càng lên cao, hiện ra Kim tự Tháp phân bố tình huống càng rõ ràng, có thể tiến hóa đến đẳng cấp cao tồn tại, đã thành Tư Nguyên Thăng hiếm mà lại đẳng cấp cao zombie cũng không phải dựa vào đại quân liền có thể phòng thủ cho nên không cần thiết tại hiện giai đoạn đem tất cả zombie đồ sát hầu như không còn để hắc cám phật đà liền đẹp trai binh đóng tại thiên sơn hành lang bảo đảm trước mắt thiên triều cương vực an toàn là được từ giờ trở đi chúng ta cũng cần bồi dưỡng mình nông trưởng tương nguyên chuẩn bị tại lúc nói lời này hàng trọng trong lòng cũng dâng lên một tiêu minh ngộ có lẽ đối với những cái kia thần miêu tới nói cũng chính là như thế đối đại trên địa cầu này tất cả sinh vật bọn hắn không biết thông qua thủ đoạn gì chuyến bá hạ cái gọi là hạt giống để tất cả sinh vật phát sinh khác biệt trình độ tiến hóa đợi thêm tiến hóa đến trình độ nhất định về sau lại tới thu hoạch. Kia nếu như vậy tới nói lời nói, đẳng cấp cùng thực lực càng thấp, khả năng ngược lại càng an toàn. Nhưng vấn đề là, bị người coi như heo dê đồng dạng đến nuôi nhốt, mình có thể cam tâm sao? Còn có một điểm, liền xem như những người khác có thể áp chế thực lực, có thể ẩn tàng chánh né, nhưng là mình không được a. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, từ những cái kia thần thị nói chuyện hành động, Hàn Trọng vẫn như cũ có thể cảm giác được, Tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ hai cái này ấn ký, tất nhiên liên lụy tới cái gọi là chủ thần cấp độ. Vô luận là thần thị vẫn là cái gọi là chủ thần, đều sẽ không bỏ qua chính mình. Cái này đôi Hàn Trọng tới nói là điểm chết người nhất. Dưới mắt tới nói, thực lực của mình cao hơn nhân loại, nhưng là lại thấp hơn thần thị. Đây là một cái vị trí vô cùng khó xử. Mà cái gọi là chủ thần, còn không biết lúc nào chân chính thức tỉnh, đến tuột cùng có thực lực mạnh cỡ nào. Mình lập tức duy nhất có thể làm, liền làm mau chóng tăng lên thực lực của mình. Trước mắt sinh mệnh chi thụ đã đạt đến một cái bình cảnh, nhưng là tử vong chi dực cùng cái khác rất nhiều dị năng, còn tăng lên cực lớn không gian. Nếu như cái khác dị năng, dị năng tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong, thậm chí cấp bậc cao hơn lời nói, có thể hay không chiến thắng thần thị, hàn trọng không dám nói, nhưng là chí ít có thể bằng vào nhiều loại dị năng tại đối mặt thần thị thời điểm có đầy đủ năng lực tự vệ, mà không phải dưới mắt bị hắn truy sát chạy trốn tứ phía, như là chuột đồng dạng trốn, căn bản không dám thò đầu ra. Không chỉ là hắn, còn có triệu tử nguyện, đường lạc, cùng cái khác một loại hạch tâm nhân viên đều là như thế. Lần trước thiên triều đại điện thời điểm, tuần tự có tỉnh hóa chi quan cùng sinh mệnh chi thụ đặc thù năng lượng chiếu cố, làm cho tất cả mọi người đều đã có được tiến thêm một bước khả năng. Nếu như thực lực lại để thăng một chút, kia tương lai chống cự nguy hiểm năng lực cũng sẽ càng mạnh. Mà muốn tăng thực lực lên, ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, tu luyện tài nguyên cũng trọng yếu giống vậy, mà trước tiếp nhất, đơn giản nhất thu hoạch tài nguyên phương thức vẫn là săn giết dọn bỉ cùng các loại yêu vật. Nếu như là an bài như vậy lời nói, kia phương nam cùng phương bắc, sợ rằng cũng phải giúp cho chú ý mới được. Lão gia tử nghe được hàn trọng kế hoạch về sau, đem bản đồ mở ra, chỉ hướng nam Á A Tam nước các quốc gia, cùng phương bắc thảo nguyên cùng chiến đấu dân tộc châu khu vực. Phương nam có hí mã lợi áng ăn cản, tình huống muốn hơi tốt một chút, liền từ tiêu hoán điều nhiệm ngọc long ngân thành, đồng thời ra phong chấn nam vương, toàn diện chủ tính trung đối phương nam khu vực thế lực khắp nơi chỉnh hợp. Đồng thời hậu phương tiên hạt thành, đông nam long ngọc cự nhân chi thành các loại, làm lực lượng dự bị, tùy thời chuẩn bị chi viện tiền tuyến. Hàn trọng một chút suy tư về sau. Đối hiện hữu trong nước bố phòng làm ra điều chỉnh. Nam Á châu quốc, tới gần hí mã lệ a núi, tại nơi đó đã minh xác có thần điện tồn tại, hàng trọng bản nhân nhất định phải thị uy một chút. Chỉ là Nam Á nhân khẩu số lượng cũng không phải số ít, nhất là A tắm nước, nhân khẩu số lượng gần với trong nước, lại là một cái thần kỳ dân tộc, đoán chừng yêu thiêu thần không ít. Muốn hoàn thành đối cái địa khu này chỉnh hợp, nhất định phải có một cái cường lực nhân vật tọa trấn chỉ huy. Mà Tuyết Hoàng tính tình thanh lãnh, lại có phượng tộc cao ngạo, không phải thích hợp nhân viên vừa vạn tiêu hoán không lâu trước vừa mới tấn thăng đến chân thần cảnh thực lực kinh nghiệm cùng năng lực phương diện cũng không tệ hàn trọng liền trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho hắn cảm tạ nhân hoàng bệ hạ tín nhiệm tiêu hoán chắc chắn không có nhục sứ mệnh Đạt được hàn trọng bổ nhiệm về sau vừa vạn cùng một chỗ theo tới tiêu hoán lúc này mừng rỡ trên trước lĩnh mệnh trong lòng càng là kích động không được phải biết hắn nhưng là đường kim trong nước cái thứ nhất phong vương tồn tại mà lại đối với hắn mà nói thực lực lần nữa sau khi tấn thăng cũng chính là hắn hiện ra thực lực mình thời điểm chỉ là khấu tạo hoàn tất về sau Tiêu Hoán do dự một chút, lại tiếp tục nói: "Mà khác, thuộc hạ còn có một chuyện tình cầu, mời nhân hoàng bệ hạ thành toàn." Ngươi nói? Hàn Trọng nghi ngờ nhìn hắn một cái. Thuộc hạ muốn đem Tổ Long Thành lý Vân Phi huynh muội điều đến mình dưới trướng, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Bây giờ trong nước Thái Bình, hai người này dị năng cùng tiềm lực đều rất không tệ, đặt ở Tổ Long Thành thực sự quá cốt tài. Tiêu Hoán tràn ngập chờ mong nói: "Lúc trước Thiên Triều đại điện thời điểm, Tổ Long Thành thành chủ Tiêu Tiêu dẫn đầu Lý Vân Phi huynh muội cùng một chỗ tham gia. muội hai người gặp mặt, tự nhiên muốn giao lưu một phen. Mà Tiêu Hoán cũng chính là ở thời điểm này nhận biết Lý Vân Phi muội." kết quả thấy một lần phía dưới đối huynh nội này kia là vô cùng thích lúc đầu hàn trọng đem đặng ngài điều nhiệm hỏa tăng thành đảm nhiệm thành chủ hắn liền muốn đem huynh nội này muốn tới bên người bây giờ càng tốt hơn trực tiếp chấn thủ phương nam có trận chiến như đánh cũng liền càng thêm cần hai huynh nội này lý vân phi huynh nội sao nghe được tiêu hoán nhắc lên thời điểm hàn trọng không khỏi nghĩ đến cái kia rất giống nhị lang thần dương tiên tiểu hỏa tử cùng hắn cái kia biết hội hỏa nội nội đối với hai người này hàn trọng cũng là thích vô cùng cho nên mới trực tiếp bổ nhiệm lý vân phi là tổ long thành phó thành chủ bất quá tiêu hoán đề nghị này cũng không tệ lần này chỉnh hợp phương nam chư quốc Một phương diện xác thực cần nhân thủ, một mặt khác cũng có thể mượn nhờ cơ hội này để cho hai người đạt được rèn luyện. Cho nên Hàn Trọng trong lòng hơi suy nghĩ một chút về sau, lúc này gật đầu đồng ý việc này. Phương Bắc đâu? Phương Bắc mặc dù người ở Thưa Thớt, nhưng là địa vực rộng vast, vô luận là yêu vật, zombie đều sẽ thỉnh thoảng tiến vào trong nước khu vực. Cho dù là có trấn Tà Ti tồn tại, cũng không cách nào hữu hiệu phòng ngự. Lão gia tử nhìn thấy Hàn Trọng an bài phương nam về sau, liền chỉ vào Phương Bắc tiếp tục hỏi. Phương Bắc một vùng, phía đông có Bạch Tháp chi thành, phía tây có tinh vệ nhàm tương lĩnh vực, mà lại tinh vệ bản thân liền là một cái không ổn định nhân tố. Sát thực cần quan tâm, kỹ càng mới được. Triệu Tử Nguyệt cũng tại một bên, trợ giúp Tham Lưu nói: "Phương Bắc sát thực cần chú ý, nhưng là áp lực sẽ không quá lớn, cho nên toàn bộ liền giao cho Bảo Xuân Lôi đi, để hắn xuất lính máy móc đại quân lên phía Bắc, tại hồ bị cản chú quân phòng thủ, đồng thời đem máy móc chiến sĩ thả ra, để hữu hiệu, hiệu trưởng khống toàn bộ Bắc bộ khu vực." Hàn Trọng Tại Nhân thủ hiện có bên trong lay một chút, trước mắt đến xem chưa để bạn trọng dụng hoạch tâm nhân viên bên trong, chỉ có Bảo Xuân Lôi càng thêm thích hợp. Lão ra từ lúc này đưa ra nghi nghị, nói: "Bảo Xuân Lôi cơ giới sinh mệnh" Sát thực có thể hữu hiệu, hiệu tăng cường đối bắc bộ rộng lớn khu vực trường khống, nhưng là hắn cá nhân thực lực hơi yếu một chút, mà lại ta cho rằng hắn năng lực dùng tại phương diện khác sẽ càng thêm phù hợp. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 757, Hà đồ lạc Thư Vi lực. Bảo Xuân lôi cơ giới sinh mệnh, tại Thần Long thành kiến thiết sơ kỳ, đã từng lập xuống công lao hắn mã. Lúc đầu giọm bị đại quân, đối với Thần Long thành ý hiếp phần to lớn, cho nên Bảo Xuân lôi cơ giới sinh ra lệnh đại quân, liền là chống cự bị đại quân, khai cương thổ quân chủ lực chỉ là theo hắc ám vật đã bị hàn trọng thả về hoa dã áp dụng lấy dòm bị lo việc tăng ma thi sách lược về sau cơ giới sinh ra lệnh đại quân cũng không bằng trước đó chói mắt như vậy nhất là phổ thông giòm bị tiến hóa đến cấp 7, phượng tộc tự nhân tộc các loại thượng cổ trung tộc tuần tự gia nhập phe mình trận doanh cấp cao chiến lược rõ ràng nghiền ép dòm bị đại bộ đội tình huống dưới cơ giới sinh ra lệnh đại quân đối với chiến trường phương diện sử dụng càng ngày càng nhỏ đương nhiên cái này cũng cùng bảo xuân lôi cái này dị năng tệ nạn có quan hệ chỉ có thể mình tự mình chuyển hóa cơ giới sinh mệnh mà lại chuyển hóa cơ giới sinh mệnh thực lực nhất định phải thấp hơn chính hắn mới được nhất là cái cuối cùng hạn chế tính điều kiện, cái này trực tiếp đưa đến bản thân của hắn chiến lược không đủ, chuyển hóa cơ giới sinh mệnh thực lực chỉ có thể thấp hơn mình, cái này căn bản là không có cách cho mình hình thành hữu hiệu trợ giúp, nhất là tại đối mặt đẳng cấp cao đối thủ tình huống dưới kém một cái cấp bậc, trên cơ bản liền là bị trực tiếp nghiền ép cục diện, mà lại đẳng cấp cao về sau, cũng không có nhiều như vậy đẳng cấp cao sinh vật có thể dùng đến cung cấp hắn chuyển hóa, cho nên tại trung hậu kỳ về sau, lượng lớn cơ giới sinh mệnh bộ đội chủ yếu vẫn là bị xem như mắt điện tử loại hình phụ trợ thông có thể đến sử dụng, trước mắt cả nước các nơi không biết có bao nhiêu cơ giới sinh mệnh phân bố ở các nơi. Sau đó sẽ thấy tin tức truyền tàu cho Bảo Xuân Lôi, sau đó lại từ Bảo Xuân Lôi truyền lại đến tướng gia Triệu Thiên Phong trong tay. Nói câu tối thông tục đơn giản lời nói, Bảo Xuân Lôi tựa như là một cái cả nước hệ thống theo dõi trung tâm. Cho nên tại lão gia tự nhìn đến, Bảo Xuân Lôi năng lực làm phụ trợ trị quốc, so so với phải dùng tại tác chiến trọng yếu hơn, cũng càng thêm thực dụng. Gia gia đề nghị, ta cho rằng càng thêm hợp lý một chút. Trước mắt Thiên Triều cương vực bao la, vẹn vẹn chỉ dựa vào trấn tà ti, chỉ sợ vẫn là lực có thua, Bảo Xuân Lôi giới chướng những cái kia không đáng chú ý chủng cơ giới tử, có thể đưa đến tác dụng, so so với chúng ta tưởng tượng lớn. Nếu như có thể đem nó cùng chấn tà ti, tông giáo ti phối hợp lại, ta nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn. Làm chấn tà ti đại thống lĩnh triệu tử nguyện, từ chấn tà ti thực tế vận hành đến cân nhắc, cũng cho là nên đem Bảo Xuân Lôi từ đơn vị tác chiến, điều chỉnh thành đơn vị phụ. Hơn nữa còn có một điểm, chỉ cần đem Bảo Xuân Lôi rút ra, chuyên trách dùng cho điều tra toàn cầu tình báo, dạng này chúng ta liền sẽ đối toàn cầu có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết, mà không phải giống như bây giờ, người mù sờ voi." Lão gia Tử Tiến một bước nói. Nghe hai người kiểu nói này, Hàn Trọng cũng cảm thấy mình trước đó xác thực không để ý đến điểm này, không công lãng phí Bảo Xuân Lôi năng lực. Đã như vậy, vậy liền tại Trấn Tà Ti, Tông giáo Ti bên ngoài tái thiết lập một cái Ti Tình Báo đi, từ Bảo Xuân Lôi đảm nhiệm Đại thống lĩnh, chức trách lấy điều tra Tình Báo, duy trì trong nước trị an, cùng điều tra toàn cầu các nơi tin tức làm chủ, nhất là nhằm vào trước mắt nước ngoài tin tức, để Bảo Xuân Lôi lập tức tiến hành, cũng mau chóng lấy ra thành quả. về phần Phương Bắc Ba, Hàn Trọng hơi suy nghĩ một chút về sau, liền tiếp nhận lao ra từ cùng triệu tử nguyệt hai người ý kiến, chỉ là sau này thế nào bố trí Phương Bắc, trong chốc lát ngược lại là không có nhân tuyển thích hợp. Hàn Trọng ca Tuyết Nữ A, Phương Bắc hiện tại lạnh như vậy, mỗi ngày đều đang có tuyết rơi, Tuyết Nữ vừa vẫn thích hợp nơi đó. Dù sao nàng cũng không thích sống chung. Nhìn thấy Hàn Trọng tại như mày, Đường Lạc cười hì hì nhắc nhở hắn. "Tuyết nữ." Hàn Trọng ánh mắt sáng lên, cảm giác đề nghị này tựa hồ có thể thực hiện. Tuyết nữ thực lực rất mạnh, nếu như một mực đặt ở tử vong không gian bên trong, quả thật có chút lãng phí. Mà lại phương bắc người ở thưa thớt, Tuyết nữ cho dù có thời điểm sẽ mất khống chế, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cũng không cần cầu nàng tại phương bắc làm ra bao lớn thành tựu, chỉ cần trấn thủ trụ phương bắc, không ra nhiều loạn lớn là được. Mặt khác còn có một việc, người nhân hoàng bệ hạ biết được, nguyên bản nghỉ lại tại tần Lĩnh kỳ lần nhất tộc, trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh xác định nam bắc hai bên nhân viên, hàn trọng coi là rốt cục có thể thở dài một hơi thời điểm, lão gia tử còn nói ra một tin tức biến mất, tình huống như thế nào? hàn trọng nhũ mày hỏi, trước đó thiên triều đại điện kỳ lân nhất tộc lưu toàn gây sự tình, kết quả tự dứt lấy họa, bị kim si đại bằng Điều đánh chết bốn tôn kỳ lân thánh sứ, vẹn vẹn chỉ còn lại hỏa kỳ lân chạy trốn. tại cái này về sau, hàn trọng còn không có rảnh tay chừng trị nói nhóm, không nghĩ tới cái này kỳ lân nhất tộc thế mà biến mất. trung nam sơn toàn chân giáo cùng kỳ lân nhất tộc láng giềng mà cư, tại gia nhập thiên triều trước đó, toàn chân giáo trình độ nào đó đến, là thụ kỳ lân nhất tộc phù hộ. Hai ngày trước, kỳ lân nhất tộc có lẽ là vì báo thù cùng cho hạ giận, đánh bất ngờ toàn chân giáo, nguy cơ thời điểm, Lạc Thủy thần quy đột nhiên xuất hiện cứu được toàn chân giáo. Lão gia tử giải thích nói, Lạc Thủy thần quy? Hàn Trọng hơi kinh ngạc, cái này con rùa đen thật đúng là thần bí a. Không chỉ có Lạc Thủy thần quy, còn vị kia cùng nó tề danh long mã cũng hiện thân. Lão gia tử tiếp tục nói, lần này, Hàn Trọng ngồi không yên. Hà Đồ cùng là tư, là Trung Quốc văn minh khởi nguyên, hắn thân phận chi cổ lão thần bí, khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới thế mà tại đương đại cùng một chỗ hiện thân. Hàn Trọng hiện tại là có một bụng vấn đề. Có lẽ có thể từ rùa đen cùng Long Mã kia thu hoạch được một chút tin tức. Cho nên tin tức này về sau, Hàn Trọng lập tức đứng lên, vội vàng truy hỏi, kia Lạc Thủy thần quy cùng Long Mã, bây giờ tại nơi nào? Vậy hạ, mời hãy nghe ta nói hết. Nhìn thấy Hàn Trọng tựa hồ muốn tiến về tần lĩnh, lao ra tử tranh thủ thời gian ngăn lại hắn tiếp tục giải thích ngày đó tình huống. Hàn Trọng không biết là, hôm đó tiên triều đại điện, sinh mệnh chi thụ đột nhiên một phát, đưa tới hí mã Lệ Á núi vị kia thần thị chú ý, cũng tương tự đưa tới thần bí Lạc Thủy thần cùng Long Mã chú ý. Kia thần thị rốt cục vẫn là không cách nào chống cự trong lòng dụ hoặc, rời đi Hỉ Ma Lệ núi, muốn truy sát Hàn Trọng tước đoạt tử vong chi dự, nhưng hắn lại không nghĩ tới, vừa xuống núi, liền nhận lấy Long Mã cùng Lạc Thủy Thần Quy liên thủ đánh lén. Là các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn dám lộ diện. Kia thần thị hẳn là nhận biết Long Mã cùng Lạc Thủy Thần Quy, vừa thấy được hai người hỗn độn phiêu hốt thanh âm bên trong, mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ. Dùa đen chậm rãi lắc lư, lung lay đầu, không nhanh không chậm nói, ngươi chỉ là một cái phục vụ viên mà thôi, vì cái gì chúng ta không dám lộ diện? Phục vụ viên? Thần thị gân xanh trên trán bại lộ. La Quy, ngươi có thể hay không nói cái gì, cái gì phục vụ viên, rõ ràng liền là chủ thần trước mặt sùng vật mà thôi. Long Mã lập tức bác bỏ Lạc Thủy Thần Quy, hờ nói: "Con tưởng rằng cái này Long Mã sẽ nói cái gì cho phải lời nói đâu, kết quả còn không bằng phục vụ viên." Thần Thị nổi giận, nói: "Hai cái ngu xuẩn, nếu như các ngươi tìm một chỗ trốn đi, cũng không có ai để ý các ngươi, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền đánh nát thần trí của các ngươi." Lắm điểu, Thần Thị đột nhiên phát ra một tiếng kỳ dị khiêu âm, đồng thời hướng Lạc Thủy Thần Quy cùng Long Mã phát động công kích. Từ cá nhân thực lực tới nói, vô luận là Long Mã, vẫn là Lạc Thư Thần Quy, đều là cấp 9 đỉnh phong mà thôi, căn bản không phải cái này Thần Thị đối thủ, nhưng là hai cái này liên hiệp một cái về sau, tình huống liền rất khác nhau. cả hai phía sau Hà Đồ cùng Lạc Thư đồ án đột nhiên hiện hóa ra ngoài hóa thành một mảnh mịt mở tinh không. chương 758 làm vạn tộc rung động danh tự. Hà Đồ Lạc Thư liên hợp tạo thành một mảnh hoàn chỉnh tinh không nguyên ngung đổ cả phiến thiên địa đều tại vận chuyển không thôi. tinh không lấp lóe có vô tận uy lực, không chỉ có thể chống cự thần thị công kích, thậm chí có thể cho hắn tạo thành nhất định uy hiếp. liền xem như lấy thần thị cường đại đều không thể, nhưng làm sao hai người liên thủ? nhưng là dưới cơn thịnh nộ, thần thị cũng không muốn buông tay, song vương đánh cái không ngừng, một mực từ cao nguyên đánh tới sa mạc. Sau đó lại từ sa mạc tiến vào Tần Lĩnh. Mà lúc này Tần Lĩnh, đúng lúc gặp Hỏa Kỳ Lân bỏ trốn trở về, căn cứ vào đối thiên triều cửu hận, đối toàn chân giáo phản bội phẫn nộ, Kỳ Lân nhất tộc ngang nhiên phát động đối toàn chân giáo tập kích. Kỳ Lân nhất tộc bao nhiêu nhu bức a, tất cả đều là cấp 8 tồn tại, số lượng lại nhiều. Toàn chân giáo vừa mới tại tận thế chúng chiêu ôm mấy người sống sót, thoáng khôi phục điểm nguyên khí, kết quả kém chút bị tàn sát hầu như không còn. Vừa vận lạc thủy thần quy cùng long mã bọn hắn chiến đấu lan tràn đến nơi đây, liền thuận tay cứu toàn chân giáo, cùng thân thị tại Tần Lĩnh trên bắt đầu giằng co. Hường Quân, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Bây giờ thời đại này nhân loại, nhưng khác biệt tại thượng cổ thời đại, các người đánh cá và săn bắt và vật vật, theo dù thiên hạ, chỉ sợ kết quả là không được chết tử tế a. Trên trời tinh hà sáng chói, như là một cái độc lập thế giới đồng dạng, Lạc Thủy Thần cuối cùng long mã lập thân trong đó, lần nữa liên thủ đánh lui thần thị về sau, nói ra một cái đủ để khiến vạn tộc rung động danh tự. Hồng Quân A. Trung Quốc thượng cổ Hồng Hoang thời đại, thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân, có thể nói là thượng cổ tu tiên văn minh tổng đạo sư. Từ hắn mà khởi đầu, tại thượng cổ tiên thiên thần ma bên ngoài, lại sáng lập về sau xiển tiệt nhị giáo, cuối cùng thực hiện hai tộc nhân yêu, thực lực bạo tăng, vô số cao thủ nhưng ai lại có thể nghĩ đến mắt trước cái này như là xương mù hỗn độn đồng dạng tồn tại thế mà liền là truyền thuyết bên trong hồng quân nhưng vấn đề là truyền thuyết thần thoại bên trong hồng quân là trí cao vô thượng tồn tại là đường đường chính chính chính diện nhân vật ta nghe được lạc thủy thần quy lời nói kia thần thị cũng tức là cái gọi là hồng quân hát hát một tiếng nói thiên hạ vạn vật đều do chủ thần sáng tạo tựa như là nhân loại tung xuống hạt giống liền vì thu hoạch lương thực đồng dạng vốn là thuận theo thiên đạo sao là đánh cá và săn bắt vạn vật chỉ nói ngược lại là các ngươi cả gan làm loạn như toàn vi phạm chủ ý chí của thần đừng cho là ta không biết, các ngươi lén lén ảnh hưởng vạn vật phát triển tiến trình, dẫn đến một thế này tốc độ tiến hóa xa xa vượt qua mong muốn. Nếu như các ngươi vọng coi là chỉ bằng những này, đê tiện hèn bọn sinh mạng thể, có thể liền khiêu chiến tạo vật chủ, ta khuyên các ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. 50 năm, bảy đại chủ thần sẽ nhất định tại một thế này thất tỉnh, đến lúc đó các ngươi hai cái cũng đem khó thoát khỏi cái chết, toàn bộ thế giới cũng đem trở lại huyền hoàng hỗn độn. Nhưng nghe cái này hồng quân sau khi nói xong, rùa đen vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Về sau sự tỉnh sau này hay nói, liền xem như chủ thần muốn thức tỉnh, làm không cẩn thận cũng muốn mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm sau đó, có thể sống một ngày liền sống một ngày, không tốt sao? Dựa đen nói đúng lắm, tại chủ thần thức tỉnh trước đó, chúng ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật ở tại thần điện, khi ngươi cho giữ nhà càng tốt hơn. Long Mã không quên đi theo Bổ Đao. Hùng quân kia mơ hồ hỗn độn thân ảnh không ngừng run rẩy, tựa hồ là bị hai người này cho vô cùng tức giận. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiếp tục ra tay, trước mắt hai cái này đồ chơi, thân phận cùng lai lịch không bình thường, liền hắn cũng làm không rõ hai người căn nguyên. Dưới mắt mình không giết được bọn hắn cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu số dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian nhưng mình nhất định phải thủ hộ thân địa không có nhiều thời gian như vậy đến lãng phí hồng quân trong lòng âm thầm đoán hận hai cái này lão già phá hư chuyện tốt của mình lại lại không thể làm gì thằng đến con mắt rơi vào phía dưới những cái kia run lẩy bẩy kỳ lân nhất tộc trên người thời điểm lúc này mới lên cái khác tâm tư thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ cùng hắn đồng thời biến mất còn có kỳ lân nhất tộc tại hồng quân biến mất về sau lạc thủy thần quy cùng long mã nhìn lẫn nhau một cái cũng biến mất theo tại nguyên chỗ những cái kia bị bọn hắn cứu toàn chân đạo sĩ thì làm mờ không biết làm sao Trước trước bọn hắn nhìn thấy Lạc Thủy Thần Quy xuất hiện, đánh lui Kỳ Lân nhất tộc, sau đó Long Mã cùng kia thần thị cũng cùng một chỗ hiện thân. Ngay sau đó bọn hắn liền bị hoàn toàn mông lung tinh không bao phủ, cảm giác mình ở vào Vô Ngần tinh hà bên trong, tinh hà lưu chuyển, thời không biến hóa, phản phất là kinh lịch trước vạn năm thời điểm, lại phản phất chỉ là trong chớp mắt. Còn không chờ bọn họ làm rõ ràng chuyện như vậy, Vô Ngần tinh hà biến mất, mà Trung Nam Sơn cũng một lần nữa biến vắng ngắt. Kỳ Lân, Thần Quy, Long Mã cùng kia kinh khủng thần thị, biến mất không còn một mảnh. Toàn chân đạo sĩ cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Toàn chân trưởng giáo tống ngây độ trong lòng sợ hãi, tranh thủ thời gian một bên hướng lên trời hướng tông môn ti báo cáo tình huống, một bên dò xét kỳ lân nhất tộc động tĩnh. Kết quả lại phát hiện, kỳ lân sơn cốc bên trong, không chỉ có kỳ lân nhất tộc biến mất không còn một mảnh, liên lặn trốn ở chỗ này kỳ lân thần giáo giáo đồ, cũng đồng dạng biến mất không còn một mảnh. Lão gia tử mặc dù trước tiên đạt được tin tức, nhưng cuối cùng vẫn là sau đó. Lúc này lại đúng lúc gặp Hàn Trọng Đông độ phụ tang, bỗng nhiên gặp được thần thị tập kích về sau bóng dáng hoàn toàn không có, bởi vậy cũng liền chỉ hoãn cho tới bây giờ. Hàn Trọng sau khi nghe xong, tiến lặng suy tư một lát. Trước đó hắn nóng lòng tìm Lạc Thủy Thần Quy, chủ yếu là vì xác lập mình nhân hoàng thân phận, lấy thuận tiện đối liền Cựu Châu vạn tộc thống trị. Chỉ là về sau vô chi kỳ cống hiến Cựu Châu đỉnh, làm ra đồng dạng hiệu quả về sau, tìm kiếm Lạc Thủy Thần Quy cái này sự kiện cũng liền phai nhặt đi. Hiện tại đầu tiên là tại Hỉ Mã Lệ núi Tao Nộ thần thị, tại Thái Bình Dương bên trong bị cái thứ hai thần thị tuấn hụ truy sát, về sau lại kiến thức Bắc Cực thần thị quân bằng. Cái này khiến Hàn Trọng đối thần miếu, chủ thần cùng thần thị cổ lão bí mật cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mâu chốt nhất là, cái này sự kiện còn dính đến tính mạng của mình, chính là đến toàn cầu sinh vật tính mệnh Hàn Trọng nghĩ không chú ý đều không được. Chỉ là liên quan tới những nội dung này, hiện có tin tức thực sự quá ít, gần như tại không. Cho dù là vô tri kỳ như thế từ thượng cổ thời đại còn sống sót sinh vật, đều không thể biết được nội dung của nó, cái này khiến Hàn Trọng đau đầu vô cùng. Nhưng lão gia tử vừa rồi giảng giải những nội dung này, để Hàn Trọng thấy được một tia thời cơ. Kia Lạc Thủy thần Quy cùng Long Mã đã cùng thần thị đồng thời xuất hiện, lẫn nhau rằng co, làm không cẩn thận bọn hắn là cùng một thời kỳ sinh vật, biết được những cái kia cổ lão mà thần bí nội dung. Kể từ đó lời nói, chỉ cần có thể tìm tới Lạc Thủy thần Quy cùng Long Mã, liền vô cùng có khả năng cởi ra tất cả câu đố nghĩ tới đây, Hàn Trọng đứng trên mặt đất đi tới đi lui, cuối cùng Chỉ thị nói, để Bảo Xuân Lôi đem tìm kiếm lạc Thủy Thần Quy cùng Long Mã cái này sự kiện liệt vào số một nhiệm vụ mục tiêu. Vừa có tin tức, lập tức hướng ta báo cáo. Nếu như phát hiện lạc Thủy Thần Quy cùng Long Mã thân ảnh, chúng ta phải chẳng có thể đi đầu an bài những người khác tiếp xúc một chút tốt hơn. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng vẻ mặt vội vàng, không khỏi có chút lo lắng để nghĩ nói. Chương 759, hỗn độn thiên cơ, dính đến thần miếu, chủ thần cùng thần thị tương quan sự tình, Hàn Trọng đều không dám kinh thường Tiên núi Tuyết thần thị muốn giết hắn, cấp đoạt tử vong chi dự, trong biển thần thị tuấn hủ cảm ứng được sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dự khí tức, cũng muốn giết hắn. Vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì, từ tình huống trước mắt đến xem, cùng thần miếu tương quan tồn tại, đối với Hàn Trọng tới nói đều phải cẩn thận cẩn thận hơn. Kia Lạc Thủy thần quy cùng long mã, mặc dù cùng thần thị rằng co, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ đối Hàn Trọng tồn tại thiện ý. Bắc cực côn bằng cùng Thái Bình Dương tuấn hủ ở giữa, còn phát sinh tranh chấp cùng chiến đấu đâu, ai nào biết kia Lạc Thủy thần quy cùng long mã, đến tụt cùng là cái mục đích gì a? Cho nên Khi nhìn đến Hàn Trọng muốn vội vàng tìm kiếm Lạc Thủy Thần Quy cùng Long Mã Thời Điểm, Triệu Tử nguyệt đối với cái này hay là vô cùng lo lắng. Nhưng mà Hàn Trọng mình lại lơ đến, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Nếu không ban đầu ở Lạc Thủy tìm kiếm nó Thời Điểm, kia Lạc Thủy Thần Quy liền sẽ không tránh mà không thấy, mà là trực tiếp đem ta giết chết. Tương phản, ta lo lắng không phải bị thương tổn, mà là chúng ta căn bản liền không tìm được nó. Cái này Lạc Thủy Thần Quy kỳ lạ, thần bí, tựa hồ cũng không ngại tại những sinh vật khác mặt trước lộ diện, nhưng là luôn cảm giác nó lại tại tránh ẩn tàng cái gì đồng dạng. Ngay tại Hàn Trọng như thế nhắc tới Thời Điểm. Lạc thủy chỗ sâu nơi nào đó lòng sông dưới mặt đất. Một con to lớn rùa đen chính ghé vào nơi đó vui vẻ chơi lấy bùn cát. Mà tại nó bên cạnh, thì là một mặt vẻ khinh bỉ, nhìn hắn long mã. Rùa đen đột nhiên liếc mắt, hầm hư nói, cái kia nhân loại vương bất đản, lại tại nhắc tới ta. Nhân loại tại sao có thể có vương bất đản? Chỉ có chính ngươi mới có vương bất đản. Long mã một kiếm đứt cổ, mở miệng nói bẩn, kém chút đem rùa đen nghẹn gần chết. Hừ, ta nhưng nói cho ngươi à, cái này sự kiện đối với hai chúng ta tới nói, nhưng là muốn mệnh mua bán. Bảy đại chủ thần sắp thức tỉnh, nhưng thực lực của hắn vẫn yếu như thế, liền những cái kia đáng chết chó giữ nhà đều đánh không lại. Dụa đen hầm hừ nói: "Rốt cuộc thời gian quá ngắn, có thể tiến hóa đến một bước này đã là rất nhanh. Chúng ta mặc dù có thể tạm thời che đậy thiên cơ, nhưng lại không cách nào thay đổi thiên cơ." Long Mã lần này ngược lại là không có ác miệng, thở dài nói: "Hai vị kia thật chẳng lẽ liền vẫn lạc như thế sạch sẽ sao, chẳng lẽ liền không có dự lưu một chút xíu thủ đoạn?" Dụa đen có chút nghi ngờ hỏi, vấn đề này đã bối rối hắn mấy chục ước năm. "Chính ngươi liền có thể thôi diễn thiên cơ, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Bất luận cái gì dấu vết để lại, đều sẽ dẫn đến thất bại trong gang thức, chỉ có dạng này mới có thể chân chính làm được không đấu vết." Long Mã nói: Đại diện số lượng 50, hắn dùng 40 có 9, đây là chân chính thiên đạo. Dụa đen trầm giai nói, phía sau lưng Lạc Tư tinh đồ, nhanh chóng biến ảo không ngừng, diễn hóa xuất một mảnh huyền ảo bầu trời. Sau một hồi lâu, Dụa đen lúc này mới khiếp sợ không gì sánh nổi nói, tiểu tử này rất có thể gây tai họa, lần này phi toái, Hồng Quân, Quân bằng cùng Tùn Hộ đều đã cảm giác được hắn tồn tại. Chỉ sợ các lớn chư thần đều sẽ sách trước thức tỉnh. Hắn thực lực trước mắt quá yếu, lại bị chúng ta làm lẫn lộn thiên cơ. Tại chân chính xác nhận thân phận của hắn trước đó, những cái kia thần thị không dám tùy tiện tỉnh lại chư thần chỉ bất quá tiếp xuống những này thần thị sẽ giống ở kiếp trước đồng dạng ra tay can thiệp cùng dẫn đạo vạn vật tiến hóa đang nói chuyện thời điểm long mã trên lưng hà đồ tinh đồ cũng đồng dạng hiện lên ở nước sông bên trong vạn thiên tinh sông tại nước sông bên trong biến ảo khó lường hừ bọn hắn đây là một công đôi việc chúng ta phải chăng cần thông báo một tiếng rùa đen hừ lạnh một tiếng nói một câu không hiểu đâu nhưng long mã hiển nhiên biết hắn chỉ là cái gì đi theo nói một câu trách cứ nói ngươi tuyệt đối không nên mưu toàn can thiệp việc này đây là khảo nghiệm của hắn nếu như không cách nào thông qua cũng không cần nói cái gì tương lai Thiên cơ từ chúng ta che đậy, một khi cùng nó tiếp xúc, bởi vì liền biến thành quả, thiên cơ cũng liền không còn là một mảnh hỗn độn, cho dù là ngủ say bên trong, chủ thần cũng sẽ cảm thấy được hắn tồn tại, vậy liền thật xong. Dựa đen lầm bầm lầm bầm, sau đó vung vậy cái đuôi, dọc theo đáy sông nước bùn bò hướng phương xa, tại đen nhánh đường sông bên trong, lưu lại một đầu hố sâu to lớn. 3. Sơ Căng đi Na Vị A bên trên có hai cái chủ yếu quốc gia, Thụy Điện cùng Na Uy. Hai quốc gia này lấy dãy núi là đường ranh giới, phân biệt ở vào đông tây hai bên, quốc thổ diện tích hẹp dài, lớn diện tích lãnh thổ đều là dãy núi cùng tuyệt động. Thụy Điển còn tốt một chút. Nam Bộ tới gần sóng La Biển phụ cận, có lớn diện tích bình nguyên, cho nên phát triển tứ đại thành thị, quốc gia tổng nhân khẩu cao tới ngàn vạn. Mà Na Uy liền muốn đáng thương nhiều, cả nước cũng chỉ có hơn 300 vạn nhân khẩu mà thôi. Tân thế về sau trong đó một nửa nhân khẩu biến thành zombie, mà một nửa kia nhân loại thì tại các loại thai hỏa phía dưới tiếp cận với chất hết. Theo thiên hạ vạn vật tiến hóa phát triển, cùng các đại chủng tộc cùng thế lực quật khởi, cho dù là tổng nhân khẩu số lượng không nhiều, toàn bộ sở cảng Địa Na bán đảo cục diện vẫn là rắc rối phức tạp. Bán đảo Nam Bộ, dãy núi Đông Tây hai bên, nguyên bản đều là nhân loại thành phố lớn, nhân khẩu rất nhiều mà bây giờ thì là bị giòn bị chiếm lĩnh, chiếm cư trong đó, nhân loại cùng những sinh vật khác đã chết hết. tại hai đại giòn bị thế lực ở giữa, liên miên không dứt dây núi bên trong, thì là sinh hoạt tận thế về sau đàn sinh chủng tộc, tinh linh tộc. nghiêm chỉnh mà nói, tinh linh tộc lại phân làm quang chi tinh linh, cùng hắc ám tinh linh. mặc dù đều là tinh linh tộc, nhưng là hai chủng tộc này ở giữa cũng không tính hòa thuận. chỉ riêng tinh linh da trắng mỹ mạo, trời sinh tinh thông ma pháp cùng tiên thuật, yêu thích tự nhiên, mà hắc ám tinh linh thì vừa vặn tương phản. Loại sinh vật này âm u và mèo là tại hắc ám bên trong bên trong sinh tồn sinh vật tà ác. Bọn hắn không chỉ có cựu thị chỉ riêng tinh linh, đồng thời cũng cựu thị hết thể cái khác sinh vật. Từ tinh linh tộc lãnh địa hướng bắc tại dãy núi trung đoạn phía đông vị trí liền là nhân loại lãnh địa cũng chính là nguyên bản bắc âu thần tộc lĩnh vực dưới mắt từ hàng chọn không chế lại hướng bắc khí hậu dần dần biến rất lạnh tại tàn khốc hoàn cảnh dưới núi đá trải rộng dãy núi cái hố bên trong sinh hoạt tại nhân tộc những này hải nhân mặc dù cũng trên mặt đất hoạt động nhưng là càng nhiều thì là chui tại trong núi cái hố bên trong gõ tảng đá giá luyện kim loại cùng vũ khí trang bị lại hướng bắc thì là sợ càng đi nạ vì ạ bán đảo cùng phần lan cùng chiến đấu dân tộc lãnh thổ tương liên địa phương, cũng chính là hai đại cự nhân tộc lĩnh vực chỗ. Hàn Trọng trước nhìn đằng trước đến cự nhân tại địa phương chiến đấu. Tại zombie, đồ ăn cùng asland long tộc uy hiếp dưới, những này chủng tộc ở giữa đã có lẫn nhau chiến đấu, cũng bảo trì nhất định cắt chế. Nhưng là lần này Bắc Câu thần tộc phát sinh kỳ biến, đầu tiên là Hàn Trọng cùng Eni ở giữa chiến đấu, về sau là Hàn Trọng cùng Kim Sĩ đại bằng điệu cùng long tộc ở giữa chiến đấu, đã sớm kinh động đến nam bắc hai đầu tinh linh tộc cùng hải nhân tộc. Chỉ là cái này hai tộc trong chốc lát cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, không dám tùy tiện tới gần. Đợi đến hết thảy hết thảy đều kết thúc về sau, hai tộc mới đột nhiên phát hiện, một tòa hùng vĩ cao lớn, hiểm trở vô cùng to lớn tòa thành, đã đứng sừng sững ở dãy núi ở giữa. Sự biến hóa này, để tinh linh cùng ải nhân tộc, chấn động không gì sánh nổi kinh ngạc đồng thời, cũng càng thêm kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Lam hàng xóm, nhân tộc biến tường đại, cũng liền mang ý nghĩa là đối uy hiếp của bọn hắn. Chương 760, hoàn toàn không nệ mặt núi. Asgard thân điện đột ngột đứng sừng ở quần sơn trong, hùng vĩ hiểm trở, đẹp lạ thường bằng bạc, tràn đầy cảm giác các bách. Nhất là tại thần điện tầng cao nhất, có một khoảng thân cảnh cầu sức lực, vô cùng cao lớn ông tây. Sap bóng trên cây núp lấy một đầu màu đen cự long. Tại trên tường thành, thì đứng đầy cao lớn mà kỳ dị sinh vật. Bọn hắn tựa như là cây cối đồng dạng, nhưng là lại có được cùng loại nhân loại hình thái cùng ngũ quan. Dĩ vãng nhân số không nhiều, thực lực tương đối hơi yếu nhân loại. Giờ phút này đột nhiên hoàn toàn biến đến dạng, cái này không thể không để ải nhân cùng tinh linh cảnh giác. Vì biết rõ ràng nhân loại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vô luận là chỉ riêng tinh linh, cảm tinh linh vẫn là ải nhân, đều tập hợp phái ra trinh sát cùng lính chính sát. Du đang tại Asgard phụ cận, đối mặt xuất hiện tại cửa nhà mình điện nhân. Artsgat Sinh mệnh thần điện tế tự đoàn cùng thần điện kỵ sĩ đoàn đã nhiều lần hướng Hàn Trọng xin, muốn cho cái này hai tộc lấy thông kích, nhưng đều bị Hàn Trọng ngăn lại. Muốn giết người xác thực rất đơn giản, lấy hiện tại Artsgat thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt tinh linh cùng ải nhân hai tộc, nhưng là Hàn Trọng muốn chính là thống trị, mà không phải một phiến đất hoang vu. Bọn hắn không phải muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì sao? Vậy ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Hướng tinh linh, ải nhân cùng phương Bắc cự nhân hai tộc phái ra sứ giả, mời các chủng tộc vương giả, thủ lĩnh, 5 ngày sau đó, chúng ta sẽ tại nơi này Artsgat thần điện, cộng đồng quyết định sở cẳng đi nạ vi bán đảo tương lai từng bước từng bước đi đánh thực sự quá phiền toái nếu như có thể lời nói hàn trọng càng hy vọng duy nhất một lần giải quyết vĩ đại vạn vật tri nguyên những này chủng tộc cùng nhân loại chúng ta ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận bọn hắn sẽ không tin tưởng chúng ta phương pháp tốt nhất vẫn là trực tiếp khai chiến đem bọn hắn triệt để tiêu diệt đạn thanh kính quỳ gối hàn trọng mặt trước đề nghị nói trước dựa theo ta nói đi làm phương diện khác ta có an bài khác hàn trọng phất phất tay đạn tranh thủ thời gian túi đầu không người lùi xuống hàn trọng ca ca, các ngươi có phát hiện hay không cái này sở cẳng đi nạ vi ạ bán đảo nhìn qua tựa hồ liền là thế giới thụ bộ dáng các đại chủng tộc sinh hoạt tại dãy núi khác biệt bộ phận liền như là thế giới thụ chín đại thế giới nếu như ân nếu như chúng ta đem bản đồ này dựng thẳng lên đến hẳn là càng giống hơn đạn rời đi về sau cùng triệu tử nguyệt cùng một chỗ đang nhìn bản đồ phân tích các đại chủng tộc phân biệt đường lạc đột nhiên phát biểu kinh người cái nhìn triệu tử nguyệt cùng hàn trọng nhìn lẫn nhau một cái đang kinh ngạc tại đường lạc não mạch cái lúc cũng không nhịn được có chút sợ hai than tại đường lạc sức tưởng tượng dựa theo đường rơi tuyết pháp này đem sợ cẳng đi nạ vị ạ bán đảo dựng thẳng lên đến xem lời nói thật là có như vậy chút ý tứ Thần thoại vốn là bắt nguồn từ hiện thực, tại hiện thực cơ sở càng thêm lấy diễn hóa mà thành, các câu cổ nhân đem hẹp giải bán đạo tượng tượng thành một gốc đại thụ, cũng không phải là không thể được. Hàn Trọng cho Đường Lạc giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, Triệu Tử Nguyệt cũng đồng dạng gật đầu, nói theo, thế giới thụ chia làm 9 tầng, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, thượng cổ các đại chủng tộc ở giữa quan hệ phân biệt rõ ràng, lẫn nhau căm thủ. Tiêu đán lo lắng, không phải là không có đạo lý a. Thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong, các câu thần tộc quan hệ phức tạp, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là đi hướng thống nhất, các đại chủng tộc cuối cùng đều thần phục với Odin hệ thống trị phía dưới mà bây giờ ta muốn làm, mà ta hiện tại muốn làm, liền là đem năm đó ổn định làm qua sự tình, một lần nữa làm một lần mà thôi. Tiên lễ hậu binh, đừng trách là không nói trước. Nếu như những ngày trùm tộc lựa chọn máu và lửa, vậy ta cũng đem như bọn hắn mong muốn. Hàn trọng hừ lạnh một tiếng nói. lẫn nhau đề phòng trùm tộc, giờ phút này đột nhiên mời người ta qua hội đàm, xác thực dễ dàng để người kiên kỵ bất quá đối với Hàn trọng tới nói, đây cũng là một lần hiểu rõ chủng tộc khác thời cơ, đồng thời có thể thừa cơ phơi bày một ít thiên triệu cơ bắp, khiến cái này chủng tộc thật tốt cân nhắc một chút đề nghị của mình. Thời gian 10 ngày, thoáng qua liền mất, làm thời gian ước định đến thời điểm, Hàn Trọng tức giận phát hiện, sự tình so với mình dự đoán còn bết bát hơn. Cẩn thận một điểm phân chia lời nói, sinh hoạt tại sở cảng đi nạ vi ạ trên bản đảo, hết thảy có zombie, chỉ riêng tinh linh, Hắc ám tinh linh, hải nhân, nhân loại, băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân bảy đại chủng tộc. Zombie tạm thời không để cập tới, mà còn lại mấy đại chủng tộc bên trong, ngoại trừ chỉ riêng tinh linh tinh linh vương dẫn đầu một tri trăm người quân đội, xuất hiện ở đây bên ngoài, cái khác mấy đại chủng tộc, căn bản cũng không có đem Hàn Trọng coi ra gì. Hắc ám tinh linh cùng hai đại cự nhân chủng tộc căn bản cũng không có xuất hiện, mà ải nhân cũng chỉ là phái ra một đội, bảy cái tiểu ải nhân mà thôi. nhìn thấy một màn này, hàng trọng hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong lòng đã dẫn tới cực điểm. nhân loại có đề nghị gì, nói thẳng đi, lặn lội đường xa lại tới đây, đối với chúng ta mà nói cũng không an toàn. chỉ riêng tinh linh quả nhiên như là truyền thuyết bên trong đồng dạng, màu da trắng nõn, tóc vàng mắt xanh, dung mạo tuấn mỹ, như là trong nước nhân ngư nhất tộc đồng dạng, giống như là một loại hoàn mỹ sinh vật. mắt trước cái này nói chuyện tồn tại, chính là chỉ riêng tinh linh vương một trong thợ dậy, cưới tại một con cao lớn con nai trên thân, thần thái kiêu ngạo tôn quý. Đàn đã từng giới thiệu qua, nói chỉ riêng tinh linh nhất tộc có được hai vị vương giả, phân biệt gọi là phở dợi cùng công nhã, là một đôi sinh đôi huynh muội. Mắt trước xuất hiện cái này, tự nhiên là vị kia gọi là phở dậy kaka. Mà tại một cái khác phương hướng, kia bảy cái tiểu hải nhân bên trong, cũng có một cái mũi to, giữ lại màu xám râu ria ra hỏa, kêu la nói: "Vị đại hải nhân, chán ghét tinh linh, cũng chán ghét nhân loại, có chuyện gì mau nói đi, chúng ta còn muốn trở về lấy quần đâu." Hai tộc ngữ khí cùng thái độ cũng không quá thân mật, Hàn Trọng vốn là tràn đầy lửa giận, giờ phút này sắc mặt cũng liền càng thêm âm trầm. Bất quá, đã mời người đến, Hàn Trọng vẫn là nhịn xuống nộ khí nói, bây giờ thế đạo này, dọn bi hoành hành, quái vật rất nhiều, còn có long tộc không ngừng quay rối tứ ngược, muốn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mời các vị đến đây, vẫn là hy vọng từng cái trung tộc có thể nhận rõ hiện thực, như là thượng cổ thời đại đồng dạng, đem các thế lực lớn thống nhất lại, cộng đồng đối mặt thế giới vận rủi. Các người lùn mở to hai mắt, đột nhiên cười lên ha ha. Tiều gỡ dây bẹt ert càng là phi một tiếng, hướng Hàn Trọng phương hướng khạc một bãi khinh miệt chế giễu nói, ngu xuẩn mà người loại, ngươi là đang nằm mơ sao? Có muốn hay không ta dùng truy, giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Hải nhân đem vác lên vai truy, trung điệp đập xuống đất, truy trọng lượng, tăng thêm hải nhân lực lượng bản thân, để đánh mặt đất đều đi theo nổ bể ra đến. Hải nhân, chú ý ngươi là tại nói chuyện với người nào, nếu không ta đem để ngươi hối hận đi đến thế này. Đan giận dữ mắng mỏ cự nhân, nhưng kia hải nhân vẫn như cũ phi thường thô bị giận mắng, tiếp tục chào phúng đàn cùng hàn trọng. Nhưng vào đúng lúc này, tay hắn bên trong truy đột nhiên không bị khống chế bắt đầu chuyển động, cái này hải nhân kinh ngạc phía dưới, vội vàng muốn bắt lấy nó, kết quả mắt tối sầm lại, to lớn ầm vang đập vào của hắn bên trên. Hải nhân đang đang đang lui về sau hai bước, sau đó phủ phủ một tiếng ngã trên mặt đất. Chương 761, uy hiếp. Chơi vui ai chơi vui, đây là muốn biểu diễn đầu nát đại truy sao? Chỉ là kỹ thuật này giống như không quá con a. Nhìn thấy hải nhân bị mình đại truy nện té xuống đất, Đường Lạc lập tức vỗ tay khen khách nở nụ cười. Nàng cao hứng, nhưng còn lại những cái kia hải nhân liền không cao hứng như vậy. Trong chốc lát đao kiếm ra khỏi vỏ, dịu cung truy, cầm nơi tay bên trong, các người lùn phần phật ngăn tại cái kia gở rầy bẹ ở tại nhân mặt trước, một mặt phẫn nộ a thiếu. Nữ vu, nữ vu. Giết chết bọn họ. Các người lùn nhau nhau kêu to lên, cái đầu mặc dù không cao, thanh âm lại cực kỳ vang dội cũng không chờ những này, hải nhân xông lên, Triệu Tử Nguyệt có chút trên trước, vẫy tay, tất cả hải nhân trong tay binh khí đều tuột tay mà bay, tại không trung hội tụ thành một đoàn, sau đó trong nháy mắt liền biến thành một đoàn kim loại dung dịch, như là nước chảy đồng dạng ào ào chạy xuôi một chỗ, nhỏ xuống tại hải nhân mặt trước. Hải nhân một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn trước mắt, nhao nhao lui về phía sau, cũng không tiếp tục phục trước đó khí diễm phách lối. Hải nhân, chú ý lời nói của các ngươi, nếu không lần tiếp theo cũng không phải là đơn giản như vậy. Triệu Tử Nguyệt nhìn chằm hải nhân, lạnh lùng cảnh cáo nói, hải nhân có siêu cường pháp thuật kháng tính cùng lực lượng cường đại, công kích thì hoàn toàn là lấy vật lý công kích làm chủ, lấy trước cùng én nhì ấy những cái kia vạn thần điện thần tộc lúc tác chiến, không phải là chưa từng thấy qua nhân loại dị năng, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng tối thiểu còn tại có thể tiếp nhận cùng nhận biết phạm vi bên trong. nhưng triệu tử nguyện biểu hiện ra thực lực cùng trực tiếp hòa tan chất lòng thủ đoạn, thật sự là làm cho người rất kinh hãi, hại nhân trong chốc lát cũng bị kinh hãi, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. mà ở thời điểm này, cái kia bị nện bối rối hại nhân cũng lẩm bẩm ngồi dậy, và còn chưa có chết, hắn còn chưa chết. cái khác mấy cái nhân lập tức vây lại, từng cái liu diu kêu lên vừa rồi công kích triệu tử nguyệt chỉ là vì trừng phạt một chút cái này hải nhân mà thôi cũng không có dự định giết chết hắn nếu không cũng không phải là đầu nát đại truy mà là đầu trực tiếp bị đại truy đập vỡ dưới mắt người không có chết tăng thêm triệu tử nguyệt thủ đoạn lại lợi hại các người lùn rốt cục đàng hoan hơn mấy cái tiểu hải nhân đem cái kia thụ thương kéo tới một bên xa xa rời đi hàn trọng đám người bên người tựa hồ dạng này sẽ càng thêm an toàn một chút nhân loại nếu như chỉ là mời chúng ta đến đàm luận cái đề tài này người đây là tại lãng phí thời gian của chúng ta một bên tinh linh vương thở dầy nhìn thấy hải nhân náo xao sau, sau thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hàn trọng Một trương trắng non anh tuấn mặt, đủ để cho vô số nữ nhân đều sinh lòng ghen ghét. Tinh Linh Vương, vị này là Asgard chi chủ, vạn vật chi nguyên, trí cao chúa tể, nhân hoàng hàn trọng bệ hạ, tại bệ hạ mặt trước, ngươi tốt nhất thu hồi cái kia đáng chết kiêu ngạo, nếu không sẽ cho chỉ riêng tinh linh nhất tộc, rước lấy mầm thai vạn. Tại phái ra sứ thần mời các tộc thời điểm, liền đã thông báo các tộc hiện tại Asgard do ai thống trị. Thế nhưng là dưới mắt cái này Tinh Linh Vương ph่อ dậy, vẫn như cũng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, gọi thẳng hàn trọng vì nhân loại. Đan thân là tế tự đoàn đại tế ti, lấy truyền bá hàn trọng vinh quang làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên không cho phép có người đối hàn trọng bất kính kia tinh linh vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng biết, dưới mắt đám nhân loại kia đã có thể giết chết e nì -E những cái kia vạn thần điện thần tộc, cũng liền nói rõ bọn hắn thực lực khẳng định càng cường đại. trừ cái đó ra, phía trước tòa thành bên trong còn có hắc long, kim sát chim lớn, vô số thụ nhân chiến sĩ, đây đều là đủ để khiến toàn bộ bắc âu run dậy lực lượng cường đại. treo chọc loại tồn tại này đối với chỉ riêng tinh linh nhất tộc tới nói cũng không làm một chuyện tốt, chỉ là chỉ riêng tinh linh tộc kiêu ngạo, để hắn cũng không nguyện ý cúi đầu xuống, chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì nữa. so cái này còn muốn kiêu ngạo chủ tộc hàn trọng đã thấy nhiều, long tộc, phượng tộc kỳ lân, những này thượng cổ trùng tộc, cái nào không là giống nhau nước tiểu tính. Hàn trọng vốn cũng không có trông cậy vào, thông qua dăm ba câu thuyết phục, cũng đủ để cho tinh linh tộc cùng tộc người lùn thần phục. Không thông qua máu và lửa, là không cách nào chân chính chinh phục một trùng tộc. Chỉ là lấy trước ai khai đao, tựa như là mở mù hộp đồng dạng, dưới mắt tới nói, mù hộp đã mở ra. Hàn trọng hiếp kỹ mắt, nhìn xem tinh linh vương nói, nhân loại có thể tại lịch sử bên trong trường tồn, tinh linh tộc lại tại lịch sử trên tiêu vong, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như các ngươi kiên trì quan điểm của mình, chỉ sợ tương lai kết quả vẫn như cũ như thế. nguy hiếp Tinh Linh Vương Tuấn khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra cười lạnh, Hải Nhân mặc dù thô bỉ không chịu nổi, nhưng là có câu nói nói rất đúng, nhân loại các ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại. Có lẽ tại một thời đại này, diệt vong là nhân loại cũng khó nói. Đây không phải uy hiếp mà là để cho các ngươi biết một sự thật, các ngươi có hai ngày thời gian cân nhắc, hai ngày sau đó Hắc Ám Tinh Linh hạ tràng chính là các ngươi tấm gương. Hàn Trọng nói xong, hướng phía Tinh Linh Vương cùng những cái kia Hải Nhân gật gật đầu về sau, liền xoay người quay trở về Át Thần Điện. Hắc Ám Tinh Linh, thấm gương, nhìn xem Hằng Trọng bóng lưng, chỉ riêng Tinh Linh cùng những cái kia Hải Nhân có chút tròn vắng. Nhất là đối với chỉ riêng tinh linh tới nói, bọn hắn hoàn toàn không hiểu Hãn Trọng đang nói cái gì. Hắc ám tinh linh mặc dù từ hình tượng đi lên nói, cùng chỉ riêng tinh linh tương tự giống như, nhưng là cả hai hoàn toàn không phải một chủng tộc. Chỉ riêng tinh linh dung mạo tuấn mỹ, yêu thích tự nhiên, tinh thông tiễn thuật cùng ma pháp. Mà Hắc ám tinh linh tâm lý và mẹo, thị sát tàn nhẫn, làn ra Hắc ám, yêu thích che giấu tại Hắc ám bên trong, săn giết hết thể sinh vật. Chỉ riêng tinh linh cùng Hắc ám tinh linh, cộng đồng sinh hoạt tại sở cẳng đi nạ vi ạ bán đảo dãy núi đông tây hai bên, bởi vì khoảng cách tương đối gần, mà lại lại lẫn nhau căm hận, cho nên giữa hai bên chiến đấu phi thường tấp nập. Cũng chính vì vậy Chỉ riêng Tinh Linh đối với Hắc Ám Tinh Linh tình huống hay là vô cùng hiểu rõ. Những cái kia Hắc Ám Tinh Linh vẫn như cũ nhảy nhót tung mừng, dưới đất sinh sống rất thoải mái. Mắt trước cái này nhân loại, nói Hắc Ám Tinh Linh liền là tầm gương, cái này không phải liền là chê cười sao? Chỉ riêng Tinh Linh vương phở dưới trong lòng nợ nụ cười gần không còn đem Hàn Trọng Uy hiếp để ở trong lòng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phía trước cao lớn tòa thành, trong lòng vô cùng hâm mộ. Dạng này một tòa tòa thành, lấy tinh linh tộc thực lực bây giờ, không đã mấy trăm năm thời gian, căn bản là không có cách kiến tạo ra được. Cũng không biết nhân loại nơi này, là dùng thủ đoạn gì, thế mà tại trong một đêm kiến tạo ra khổng lồ như thế một tòa tòa thành. Mẫu chốt nhất là cả tòa tòa thành liền thành một khối, không có chút nào bất luận cái gì khe hở, tựa như trực tiếp ở trên núi trực tiếp điêu khắc ra đồng dạng, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào kiến tạo mà thành. Nguyên bản thủ hạ lính chính xác, báo cáo việc này thời điểm, mình còn tưởng rằng là hoang đường chi ngôn, hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới biết được chuyển ngôn không giả. Chỉ ta, Ngô Vương, nếu như chúng ta có thể chiếm lĩnh tòa thành chỉ này, chúng ta liền không sợ chủng tộc khác uy hiếp. Có lẽ chúng ta nên thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, trực tiếp đánh lén tòa thành thị này. Có một cái tinh linh Nhìn thấy Tinh Linh Vương dò xét à gạt, liền lên trước thấp giọng nói: "Tinh Linh Vương lắc đầu, nói: "Thành này lâu đài vốn là hiểm trợ, tăng thêm bên trong thủ vệ rất nhiều, một khi xảy ra ác chiến, cả tòa thành chỉ khả năng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền xem như cướp lại ý nghĩa cũng không lớn. Đi thôi, chúng ta trở về." Tinh Linh Vương ngồi xuống hiệu sao, đầu chuyển một cái, nhảy mấy cái ở giữa, liền biến mất tại rừng cây bên trong. Chương 762: Hắc ám Tinh Linh. Không nể mặt mũi người, Hàn Trọng tự nhiên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, mà lại hắn lúc đầu cũng không phải cái gì hòa bình chủ nghĩa người. Đã muốn giết gà dọa khỉ, Tiết Ám Dạ Tinh Linh liền là lựa chọn tốt nhất. Cho chỉ riêng Tinh Linh cùng Hải Nhân hai ngày thời gian cân nhắc, cũng chính bởi vì tại hai ngày này thời gian, Hàn Trọng muốn để bọn hắn thấy cái gì gọi là giết gà ra khỉ. Trở lại tòa thành về sau, Hàn Trọng liền triệu tập 5.000 thụ nhân bộ đội, trực tiếp vượt qua không gian chi môn, xuất hiện tại Hắc Ám Tinh Linh phạm vi thế lực. căn cứ đàn bọn hắn cung cấp tin tức, Hắc Ám Tinh Linh cư trú ở phương nam dãy núi gốc cây cùng sơn động bên trong, thích tại ban đêm hoạt động, là ban ngày nằm đêm ra chủ tộc Cho nên Hàn Trọng bọn hắn tại ban ngày xuất hiện thời điểm, Hắc Ám Tinh Linh lanh địa lúc, một mảnh yên tĩnh tử địa. Nhưng nếu như coi là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vậy liền mười phần sai. vừa tiến vào ưu ám rừng cây bên trong, hàng trọng liền cảm ứng được vô số sinh mệnh khí tức, những khí tức này cực kỳ yếu ớt, lấm ta lấm tấm phân bố tại phía trước rộng lớn rừng rậm, vẫn như cũ trung quanh sơn động cùng dưới mặt đất cái hố bên trong. cái này hắc ám tinh linh sẽ không biết chúng ta mới tới, cho nên sách trước chạy đi. hắc ám tinh linh nhận nấp năng lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, cho dù là lấy đường lạc chân thần cảnh tu vi, thế mà cũng không cách nào tùy tiện phát hiện tinh linh tồn tại. đến mức nàng nhìn chung quanh đường này đều không có phát hiện một cái tinh linh tồn tại. không, bọn hắn liền tại phụ cận. Hàn Trọng nhìn thấy Đường Lạc còn muốn tiếp tục hướng trước, liền bắt lại nàng. Cương đại sinh mệnh cảm ứng mặt trước, Hạ Cám Tinh Linh ngẩn ngơ, căn bản không thể nào ở trốn. Cho nên Hàn Trọng tại ở gần Hạ Cám Tinh Linh giấu kín khu vực thời điểm, liền không tiếp tục cấp sát. Ở đâu? Đường Lạc vừa mở miệng hỏi thăm, một đạo đen nhánh mũi tên đột ngột từ rừng cây bên trong bắn tới. Ha ha, rốt cục xuất hiện. Đường Lạc hơi a một tiếng, đồng dạng cũng là một tiếng bắn ra ngoài. Màu bạc mũi tên cùng màu đen mũi tên tại không trung gặp nhau, sau đó màu đen cấp tốc chốt bụi, mà màu bạc tiến mang vẫn như cũ bay thật nhanh. Song phương thi triển tiến thuật, đều là lợi dụng năng lượng hình thành mũi tên nhưng là chân thần cảnh được lạ, hiển nhiên muốn so đối phương cường đại quá nhiều, tại đánh tan đối phương mũi tên đồng thời, lực lượng vẫn không giảm. đối diện kia hắc ám tinh linh, đoán chừng cũng là không có dự liệu được loại tình huống này, vừa định muốn từ chỗ ẩn thân bỏ trốn, cũng đã không còn kịp rồi. màu bạc mũi tên, như là sao băng đồng dạng xuyên thủng một gốc đại thụ, cùng đại thụ bên trong che giấu hắc cám tinh linh, dít lên một tiếng về sau, liền không tiếng thở nữa. nhưng mà, hai người giao thủ một cái, cũng liền tương đương vang dội chiến đấu. trong khoảnh khắc, lại là hơn 10 đạo màu đen mũi tên từ phía trước rừng cây bên trong bắn tới, triệu tử nguyệt cổ tay vung lên sanh trắng kim loại trường hà, trong nháy mắt hóa thành một mặt vách tường kim loại, ngăn tại mặt trước. Cái này Hắc ám tinh linh mũi tên, tựa hồ có chút quỷ dị, tựa như là, Triệu Tử Nguyệt suy nghĩ một chút. Giống ta tử vong nhất tiễn, phía trên có Hắc ám khí tức. Đường Lạc từ vách tường kim loại đằng sau nhảy ra ngoài, thân thể trên tảng cây phi tốc nhẹ gọn, đồng thời trong tay mũi tên cũng không ngừng bắn ra. Là một tên đã thức tỉnh thần tiễn thuật chân thần cảnh tồn tại, Đường Lạc vô luận là tiễn thuật vẫn là đối cung tiễn lý giải, đều không tầm thường, nếu không cũng sẽ không thuận lợi đột phá chân thần cảnh. Tinh linh tộc mặc dù trời sinh tinh thông tiễn thuật cùng ma pháp, nhưng cũng chỉ là nhằm vào những người khác tới nói đường lạc đang nhanh chóng nhảy vọt đồng thời cũng đã căn cứ mũi tên phóng tới phương hướng khóa chặt hắc ám tinh linh vị trí từng đạo màu bạc tiễn mang bắn ra cũng liền mang ý nghĩa từng đầu hắc ám tinh linh tính mệnh chỉ là đối phương tại đối bắn mấy mũi tên về sau liền không lại phản kích đường lạc còn muốn muốn tiếp tục xác kích lại bị hàn trọng ngăn lại tiểu lạc không cần lại đuổi bọn hắn đã chạy hàn trọng hô chạy đường lạc có chút mê hoặc năng thị lực của mình có đầy đủ tự tin mình tựa hồ không nhìn thấy bất luận cái gì tinh linh thân ảnh à. nhìn nơi này hàn trọng vung tay lên thực vật trưởng khống năng lực để một gốc to lớn thân cây từ giữa đó vỡ ra đường lạc cùng triệu tử Nguyệt lúc này mới phát hiện những này to lớn cây cối thân cây đều là dấu ruột tại thân cây phía dưới có một cái cửa hàng trực tiếp thông hướng dưới mặt đất lỗ thủng đen bên trong triệu tử Nguyệt hướng phía dưới nhìn thoáng qua phát hiện hốc cây bên trong phía dưới còn có một cái cửa hàng địa động mặc dù không sâu nhưng là bốn phương thông suốt không khỏi tán tưởng nói những này hắc ám tinh linh ngược lại là xảo trá thế mà đem địa động cùng hốc cây liền cùng một chỗ từ hốc cây bên trong đánh lén cùng quan sát một khi phát hiện tình huống không tốt lập tức bỏ trốn mất dạng các ngươi nhìn nơi này hàng trọng hướng cửa hàng nhìn thoáng qua về sau lại chỉ vào mỗi thân cây cối vết tích nói. Nơi đó có bị hắc ám tinh linh bắn trúng vết tích, miệng vết thương như là chúng độc ô nhiễm đồng dạng, màu đen khí tức ngay tại cấp tốc hướng chúng quanh lan tràn, phát ra hư thối, mùi hôi hương vị. Cây cối đang lấy tốc độ cực nhanh khô héo, nhanh chóng đánh mất sinh mệnh năng lượng. Hàn Trọng đem sinh mệnh năng lượng đưa vào đại thụ trong cơ thể, lúc này mới đem cỗ này hắc ám khí tức thanh trừ ra ngoài, cây cối lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Mũi tên này mũi tên bổ sung có vu độc cùng năng lượng, tổn thương tính phi thường mạnh. Hàng trọng có tử vong chi dực, bản thân liền là hắc ám nguồn suối, sơ lược lấy điều tra liền có thể xác định hắc ám tinh linh mũi tên năng lượng thuộc tính. Loại này mũi tên đối với các loại sinh vật đều có cực mạnh tổn thương, cho dù là nhân loại giác tỉnh giả, một khi nhận loại này mũi tên tổn thương, cũng có thể bị đoạt đi tính mệnh. Hắc ám tinh linh có thể tại tận thế sinh tồn, có căn đảm khiêu chiến chỉ riêng tinh linh cùng nhân loại, quả nhiên vẫn là có có chút tài năng. Những này đáng chết chuột, chạy trốn tới trong địa động coi như không dễ làm. Những này hắc ám tinh linh thật chẳng lẽ là chỗ sao? Vì cái gì này lại đào hang a? Đường Lạc ngưng tụ ra một đám lửa, ném vào địa động bên trong, nhưng không có phát hiện một thân ảnh, lập tức có chút không vui, nói nhỏ nói. Đã nói qua, những này hắc ám tinh linh cung phụng chi chu nữ thần cùng nhẹ làm bạn, rất có thể những này hang động cũng không phải là hắc ám tinh linh cái gọi là, mà là những con nện kia. Các ngươi nhìn ở trong đó. Triệu Tử nguyện chỉ vào hang động chỗ sâu, tại sắp dập tắt ánh lửa lấp lánh chỗ, từng đạo to bằng ngón tay mạng nhẹ phân bố trong đó. Đường Lạc lập tức ra đầu tê dại, nói, như thế thô mạng nện, con nện này muốn nhiều lớn, có phải hay không cũng thành tinh. Sợ là như thế, Hàn Trọng lại nói một nửa, đột nhiên la lớn, cẩn thận dưới mặt đất. Theo tiếng la của hắn, trung quanh cây cối như là đột nhiên sống lại đồng loạt, thân cảnh đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền cuốn lên trên mặt đất thụ nhân đại quân. Thụ nhân hai chân Vừa mới rời đi mặt đất, liền gặp được trước kia chỗ đứng lập địa phương, mặt đất như là nắp giếng đồng dạng sụp lên, từng đầu đen nhánh như là sắt thép đồng dạng, mang theo bén nhọn gai ngược đuôi, mặt đất hạ hàng động bên trong đưa ra ngoài. Chỉ là hàng trọng phản ứng quá nhanh, cho nên những này sắt thép trường mâu đồng dạng chân dài, cũng không đâm đến bất luận kẻ nào. Nhưng dưới mặt đất sinh vật công kích, cũng không như vậy kết thúc. Tại chân dài đâm vào không khí đồng thời, từng đoàn từng đoàn màu xám trắng vật thể, từ dưới đất ném bắn mà ra. Chương 763, nện. Hàng coi là, đem những tụ nhân kia chiến sĩ, toàn bộ kéo đến không trung cũng đủ để ứng phó đến từ dưới mặt đất tập kích, mà sự thật lại không phải như thế. Dưới mặt đất bắn ra những cái kia màu xám trắng vật chất, không phải cái khác, chính là từng chươn to lớn mạng nhện. Mạng nhện nhanh chóng bao trùm tại thụ nhân chiến sĩ trên thân, đem hắn bọc lại thành một đoàn, mặc cho thụ nhân chiến sĩ dây giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi những con nện này lưới chói buộc. Cực kỳ hiển nhiên, những này mạng nhện tính bền dẻo, không hề tầm thường. Hàn trọng ba người tránh thoát tơ nện tập kích, đồng thời đếm thử kéo một chút những này bắn tới trên nhánh cây tơ nện, phát hiện cái đồ chơi này chẳng những cứng cỏi, hơn nữa còn mang theo cực mạnh dính tính, một khi dính vào trên tay, căn bản kéo không xuống. Hàn Trọng tranh thủ thời gian lợi dụng hỏa hệ năng lực, đem nó đốt sạch sẽ, lúc này mới triệt để thoát khỏi. Hàn Trọng ca ca mau nhìn, những cái kia nện lớn tựa hồ muốn đem thụ nhân chiến sĩ kéo xuống. Một bên đường lạc đột nhiên la hoảng lên, nhắc nhở Hàn Trọng. Dưới mặt đất nện phòng trừng khoảng trăm chỉ, mặc dù vây khốn thụ nhân chiến sĩ không nhiều, nhưng lại cực kỳ hung hãn, mạng nhện trong nháy mắt kéo thẳng tắp, ngay tại đem thụ nhân chiến sĩ từ trên nhánh cây lôi kéo tiến dưới mặt đất cái hố bên trong. Cây cối mặc dù nhận Hàn Trọng khống chế, nhưng là tại nhận tính và phương diện lực lượng, tự nhiên không bằng những này cường đại nện. Trong chốc lát nhánh cây lốc rung động. Mười cái thụ nhân chiến sĩ trực tiếp bị kéo đứt nhánh cây, lọt vào dưới mặt đất cái hố bên trong. Triệu Tử Nguyệt Phi toa cùng Đường Lạc núi tên, trước tiên phát ra công kích, trực tiếp xuyên tấu bùn đất, chui vào phía dưới nện trong cơ thể. Nhưng lại nện số lượng thực sự quá nhiều, lại tiềm ẩn dưới đất, trong chốc lát cũng khó có thể giết sạch sẽ. Nhưng Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người thực lực quá mạnh, đến mức thời gian qua một lát, liền giết chết lượng lớn nện. Cái hố bên trong truyền đến chi chi tiếng kêu, mặt đất tầm ầm rung động, tựa hồ có vô số sinh vật tại trong đó chạy đồng dạng, không cần tiếp tục công kích, đã chạy. Hàn Trọng lợi dụng nhánh cây, xâm nhập đến dưới đất, đem những cái kia bị kéo vào địa động bên trong thụ nhân chiến sĩ, một lần nữa lôi ra đến, sau đó khống chế hỏa diễm, đem những này bị cuốn thành xác ướp bộ dáng thụ nhân chiến sĩ giải cứu ra. Đường Lạc nhìn thấy nện lại lợi dụng địa động chạy trốn, tức giận tại sơn động bên trong lại thả mấy cái lửa, chỉ tiếc cũng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Hàn Trọng đem thụ nhân chiến sĩ giải cứu hoàn tất về sau, lại lợi dụng nhánh cây đem dưới mặt đất nện thi thể kéo đi lên, đám người cái này mới nhìn rõ ràng những con nện này toàn cảnh, chỉ thấy những con nện này cả đám đều như là xe hơi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, trên thân mọc đầy bén nhọn gờ giáp, Tám đầu lại dài vừa miệng chân dài, từng chiếc như là bén nhọn trường mâu đồng dạng, phía trên càng là sinh ra khoảng 20 cm gai sắc. Triệu Tử Nguyệt tiện tay ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, nếm thử tính chém vào nhện trên đùi, thế mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, thẳng đến nàng dùng ra bốn thành lực lượng, lúc này mới đem chân nhện chặt đứt. Đường Lập nhìn, âm thầm tắt lưi, sợ hãi than nói, con nhện này thật lợi hại, có mạng nhện, còn có như thế bén nhọn đôi chân dài. Những con nhện này thực lực không thấp, cấp 6 đỉnh phong trình độ, nếu như tiềm phục tại sơn động dưới đất bên trong đánh lén, xác thực rất khó đối phó. Triệu Tử Nguyệt quan sát một chút, sau đó nói: "Hàn Trọng gật gật đầu." Nói, xác thực phiền toái một chút, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như thật muốn tiến vào địa động bên trong, cũng không phải đánh không lại những này hắc ám tinh linh cùng đệ, chỉ là phía dưới bẩn thỉu tản ra mùi hôi hư vị, Hàn Trọng cũng không nghĩ tới chui vào dự định. Hắn hơi cảm ứng một xuống dưới đất sinh mệnh năng lượng phân bố về sau, đem hai tay theo trên mặt đất, vật chất chuyển đổi năng lực trong nháy mắt phát động. Trung quanh mặt đất trong nháy mắt buông lòng bắt đầu, sau đó một đầu bắt trói lấy bùn đất cùng lá cây vụn sông nhỏ ở bên người xuất hiện, theo vật chất chuyển hóa phạm vi càng lúc càng lớn, sông nhỏ biến thành sông lớn, nước sông mãnh liệt rót vào dưới mặt đất cái hố bên trong. ha ha vẫn là Hàn Trọng ca ca có biện pháp, lần này những cái kia thối nện cùng trượt muốn bị chết đối ở bên trong. Đường Lạc vỗ tay nở nụ cười, không đơn giản như vậy, nơi này địa đạo thực sự nhiều lắm, bọn hắn lên trên chạy trốn. Hàn Trọng đứng dậy, dẫn đầu đám người dọc theo rừng cây cùng dốc núi hướng lên phía trên bò đi, thẳng đến phát hiện một cái đen như mực cửa sơn động, Hàn Trọng cái này mới ngừng lại được. Đều bị buộc tới đây. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng dừng lại, đoán chừng cũng là đoán được cái gì. Hàn Trọng gật gật đầu, sau đó hướng phía trong sơn động hô, đều đi ra đi, nếu không các ngươi liền không còn có ra cơ hội. Nhân loại, các ngươi đừng khi người quá đáng. Thật muốn chiến đấu, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sơn động bên trong truyền đến tiếng kêu to, ngay sau đó lượng lớn hắc ám tinh linh từ sơn động bừng lên. Tại những này tinh linh dưới thân đều là trước đó thấy qua những cái kia cự hình nện, nhìn đến những này hắc ám tinh linh, đem cự hình nện xem như tọa kỵ. Mà hàng Trọng lúc này mới chân chính thấy rõ ràng, những này hắc ám tinh linh bộ dáng, da tay năm đen, nhọn lốt hai, cái đầu phổ biến không cao, tại 1,56 tả hữu. Từ dung mạo trên nhìn, cùng nhân loại tương tự, nhưng lại muốn xấu xí rất nhiều, chí ít lấy nhân loại tiêu chuẩn nhìn xác thực như thế. Tại một đám hắc ám tinh linh bao vây dưới, Một nữ tính tinh linh, mang theo rễ cây biên chế vương miệng, đi ra. Hát Trọng tinh linh vở mạ chủ mẫu. Hàn Trọng quan sát một chút, hỏi: "Người phương Đông, nơi này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân ảnh của ngươi, nhân loại." Vợ mạ chủ mẫu nhìn thấy Hàn Trọng ba người về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Kế thừa từ nhân loại ký ức, để nàng tùy tiện phân biệt ra được, Hàn Trọng cũng không phải là người phương Tây loại, mà lại lấy trước cùng vạn thân điện đã từng quen biết, những người trước mắt này loại, hiển nhiên cũng không phải là ệ nghi kia một nó người. Đương nhiên, càng làm cho cảm thấy kinh hại chính là, tại Hàn Trọng sau lưng là lít nha lít nhít hơn mấy ngàn người thụ nhân chiến sĩ. Những này thụ nhân chiến sĩ đều là nàng chưa từng thấy qua vật trùng. Nếu thật là chính diện chém giết, vô luận là số lượng vẫn là thực lực, hắc ám tinh linh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời cơ. Vị này nhân loại bằng hữu, chúng ta hắc ám tinh linh mặc dù cùng vạn thần điện có xung đột, nhưng lại chưa hề treo chọc qua các ngươi. Còn xin các ngươi, thấy rõ ràng hàn trọng bọn người về sau. Vợ mạ cẩn thận nói, tựa hồ tại hàn trọng đại quân mặt trước, có chút sợ. Vạn thần điện đã không tồn tại nữa, hiện tại nơi này hết thảy, từ ta quyết định. Ta nghĩ trước đó sứ giả, hẳn là nói cho người ta là ai hàng trọng đánh gãy nàng, vợ mạng ngơ ngác một chút, còn nói thêm, nếu như là bởi vì mời sự tình, ta nhất định phải nói xin lỗi. Chúng ta hắc ám tinh linh là hắc ám xuống nhi, dâu sơ thần hậu hải tử, ban ngày cũng không thích hợp chúng ta xuất hành. Nghe, nhân loại, chúng ta mặc kệ nhân loại các ngươi là vạn thần điện thống trị, vẫn là cái gì khác người thống trị, cái này cùng chúng ta hắc tinh linh không quan hệ. Có lẽ chúng ta cùng chỉ riêng tinh linh, cùng hải nhân ở giữa sẽ có xung đột, nhưng là chúng ta cùng nhân loại ở giữa, cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Chúng ta cần chỉ là mảnh ngày lãnh địa, hắc ám cùng hăng động, đây mới là chúng ta sinh tồn kết cục. Mã nhân loại là mặt đất sinh vật, chúng ta thuộc về thế giới khác nhau." Hàn Trọng nghe xong, khoe miệng có chút cong lên, cười lạnh nói, "Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Vậy ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm tiểu động tác tốt." Nghệ, thật nhiều nệ Hàn Trọng vừa dứt lời, Đường Lạc Tiêu lớn lên, cũng là không phải sợ hãi, chủ yếu là nhiều như vậy lông sủ đồ chơi, thực sự có chút làm người buồn nôn. Chương 764, vây công cùng phản kích. Sàn sạt thanh âm truyền đến, vô số to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nịnh cũng lộ ra lưu sơn chân diện hục, như là nước thủy triều đen kịt dũng dạng, từ bốn phương tám hướng lao qua, đối đám người tạo thành vây quanh chi thế. Mặt đất trên cây khắp nơi đều là nện. nguyên bản xanh biết dừng tay, tại nện trải qua về sau, toàn bộ đều biến thành một mảnh trang xóa. nện phun ra mạng nện, ở chung quanh rừng cây bên trong kết thành vô số mạng lưới, bao trùm hết thảy. wa, con chuột này thật là âm hiểm a, cố ý kéo dài thời gian. đường lạc nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít nện, trên thân không khỏi toát ra nổi da gà. nhìn thấy mình quỷ kế đạt được, đối diện hắc giám tinh linh chủ mẫu hơn nơ, cái này mới lộ ra hung ác xảo trá một mặt, cười lạnh, nói, các ngươi xâm nhập địa bàn của chúng ta, đổ sát chi chu thần hậu hải tử, hiện tại các ngươi đều phải để lại xuống tới, làm chi chu thần hậu còn cái đồ ăn. Ngươi cho rằng bằng những này nệ con, liền có thể giết chết chúng ta?" Hàn Trọng nhìn lướt qua bốn phía, không khỏi suy nở nụ cười. "Ngươi cuồng vọng loại, nếu như đây là các ngươi sau cùng di ngôn lời nói, vậy ta liền không kịp chờ đợi thưởng thức các ngươi thống khổ tiêu diệt." Vợ mạ lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Theo một tiếng bén nhọn còi huýt vang lên, trung quanh nệ lập tức phát ra sàn sạt thanh âm, bắt đầu hướng Hàn Trọng cùng thụ nhân bộ đội đánh tới. Những này to bằng chậu rửa mặt nhỏ nhỏ nhện, mặc dù chỉ có cấp 3 cấp 4, không bằng cự hình nệ cường đại như vậy, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, giết không thắng, giết, hơi không chú ý liền bị nhào tới trên thân. Tráng ghét tơ phun ra không ngừng. Mặc dù xe rách bắt đầu cũng là không khó, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này sẽ sệt, còn che chắn ánh mắt, một khi dính nhiều, hành động cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là những này nện con mang theo cực mạnh độc tính, một khi bị hắn đâm chúng, liền sẽ dẫn đến toàn thân tê liệt cứng ngắc. Tư duy mặc dù vẫn còn, nhưng là tay chân lại không nghe sai khiến. Cho dù là thụ nhân chiến sĩ thân thể là thủ, thân thể giống gỗ tránh thoát nhân loại, nhưng tại chúng con nện này độc tố về sau cũng đồng dạng sẽ thay đổi thân thể cứng ngắc, động tác chậm chạp. cũng may là nện con phương diện khắc lực công kích không được, muốn lập tức giết chết thụ nhân chiến sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàng Trọng dẫn đầu bộ đội, số lượng khoảng chừng 5000 người, mà Hắc Cám Tinh Linh tổng số người cũng liền bất quá ngàn người mà thôi, mà khác lại thêm hơn ngàn con cự hình nện, cũng liền bất quá là hơn 2000 người. Vẹn vẹn nhân khẩu trên chiến lệnh, liền để Hắc Cám Tinh Linh ở vào yếu thế. Cho nên lợi dụng vô tận nhiều nện con, áp dụng kiến nhiều cắn chết voi chiến thuật, không thể không nói, đúng là một cái rất tốt sách lược. Nếu như vẹn vẹn chỉ là có thụ nhân chiến sĩ, cho dù là cá thể thực lực rõ ràng mạnh hơn mẹ con, cũng không cách nào chiến thắng cái này vô tận nhiều nện. Chỉ là Hắc Tinh Linh làm sao cũng không nghĩ tới những này thụ nhân chiến sĩ đối với Hàn Trọng tới nói chỉ là dùng để giữ thể diện mà thôi chiến đấu chân chính căn bản cũng không có trông cậy vào bọn hắn tại nền con phát động tiến công chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng thời điểm chân chính đưa đến mấu chốt tác dụng Hàn Trọng cùng cưới tại bạch hổ cùng hàm hàm hai đại yêu thú trên người triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người lúc này mới đồng thời ra tay hàm hàm là cái ăn hàng bụng cơ hồ liền là cái hang không đáy mà lại dạ dày vô cùng tốt thứ đồ gì đều có thể nuốt đến trong bụng giờ phút này đối mặt cái này mênh ngông nhiều nện đối với nó tới nói tương đương liền là một bữa ăn tối thịnh soạn há miệng ra liền là lượng lớn nện bị hút vào trong bụng mà tại hàm hàm trên lưng Đường Lạc có được sao băng mưa tên mạnh giết năng lực chân thần cảnh về sau cái này tiên thuật cũng trở nên càng thêm kinh khủng mặc dù nói dùng để giết những này nện con có chút đại tài tiểu dụng nhưng là thời khắc này Đường Lạc cũng không có lựa chọn tốt hơn theo ánh sao đầy trời lấp lóe từng đạo sao băng từ không trung rơi xuống hoa mỹ một màn để người không khỏi say mê trong đó nhưng lại nện tới nói lại là hai hỏa ngập đầu vô số nện con chết tại sao băng mưa tên phía dưới mà tương đối Đường Lạc Triệu Tử công kích mặc dù không có như thế hoa lệ nhưng lại uy lực công kích không có chút nào kém vỡn quanh ở bên cạnh kim loại trường hà trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít trứng mâu, như là mưa to đồng dạng từ trên trời giáng xuống cơ hồ đều không cần khống chế liền có thể lượng lớn bắn giết nện còn thường một chút may mắn chạy trốn tồn tại cũng bị nàng tọa hạ bạch hổ một bàn tay trục chết hoặc là bạch hổ chi quang soi sáng về sau hóa thành cho tàn theo hai người này ra tay hàng trọng cũng không có nhà rỗi, cùng theo đạo thủ một cái trọng lực chàng xuống tới loại này đẳng cấp thấp nện liền trực tiếp bị thành thứ băng theo hàng trọng hướng trước tới gần nện càng là liên miên liên miên tử vong cho dù là nện số lượng rất nhiều cũng theo không kịp loại này tử vong a nhiều nhất không cao hơn 2 phút đồng hồ chi chu đại quân liền gánh không được Nhao nhau chi chi tiêu thoát đi chiến trường, hoặc là chui xuống dưới đất bùn đất bên trong. Mà đối diện hắc cám tinh linh cũng hoàn toàn không nghĩ tới chi chu đại quân thế mà tháo chạy nhanh như vậy, vốn định phải thừa dịp lấy nện con tạo thành hỗn loạn, nhất cử đánh giết hàn trọng bộ đội, kết quả lại trở thành tự sát thức tập kích. Không có nện con bày rối, thụ nhân chiến sĩ thực lực cũng liền có thể đầy đủ phát huy. Hắc cám tinh linh xông vào thụ nhân chiến sĩ trận doanh bên trong, điên cuồng chém giết mặc dù cho thụ nhân chiến sĩ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là phe mình thương vong lớn hơn. Vợ chủ mẫu nhìn thấy tình huống không ổn, cũng tranh thủ thời gian hạ lệnh triệu hồi hắc tinh linh chiến sĩ. Chỉ là thụ nhân đại quân lại không muốn bỏ qua, theo thật sát Hắc ám tinh linh phía sau một đường truy sát, nhưng cái này một buổi liền ngược lại để thụ nhân đại quân bị thiệt lớn. Hắc ám tinh linh ngồi cưỡi cự hình nện có được 8 đầu chân, vô luận là đất bằng cao cương vẫn là leo cây leo núi, đều như dẫm trên đất bằng. Mà thụ nhân chiến sĩ bởi vì hình thể nguyên nhân, tại rừng cây bên trong ngược lại cũng không thuận tiện, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nhưng cái kia cự hình nện phun ra mạng nhện thực sự thật là buồn ôn. Chỉ cần bị dính lên, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát không nói, còn đụng phải cái gì liền dính cái gì. Cùng lúc đó, Hắc ám tinh linh Hắc ám mũi tên, cung phi thường âm độc, Những này tinh linh tộc bản thân tiên thuật liền cao, mang theo cực mạnh tính ăn mòn cùng vũ động, nguyên rùi chi lực hắc ám nuôi tên cho thụ nhân bộ đội tạo thành thương vòng cực lớn. Đường lạc bởi vì thi triển sao băng mưa tên lúc bay đến không trung, nhìn thấy thụ nhân chiến sĩ chiến đấu căng thẳng, liền trực tiếp đem mục tiêu công kích đặt ở hắc ám tinh linh cùng tự hình nện trên thân. Thần tiên thuật phát động, địch nhân toàn bộ đều biến thành địa sống. Ở phía dưới rừng cây bên trong, triệu tử nguyệt cũng tại phối hợp thụ nhân cùng một chỗ hành động, nàng nội cấp cao dị năng trùng loại lại tương đối nhiều, mặc dù nhận lấy hắc ám tinh linh cùng nện song trọng trận đánh, nhưng như cũ không cách nào chống đỡ nàng cản bước chân tiến tới. Kim loại hộ chuẩn vẩn quanh bốn phía chặn mũi tên cùng mạng net, đồng thời hai thanh phi toa như là hai đạo sao băng, đoạt mệnh sao băng. Vô luận là Hắc ám tinh linh vẫn là cự hình net, từng cái tiếp liền mất mạng đang phi toa phía dưới. Có Đường Lạc cùng Triệu Tử nguyện hai người, cùng Bạch Hổ cùng Hàm Hàm ủng hộ, Hắc ám tinh linh rốt cuộc không cách nào ổn định trận cước, cũng không đối hoài tới phản kích, hốt hoảng mà chạy. Chương 765, Hắc ám kết giới. Hai đại chân thần cảnh cường giả đồng thời ra tay, thực lực cường đại căn bản không phải Hắc ám tinh linh dựa vào nhân số liền có thể chống cự. Vốn là số lượng không nhiều nhân khẩu, trong khoảnh khắc liền có hơn trăm người chết tại Đường Lạc cùng Triệu Tử thủ hạ hai người. Vợ mẹ chủ mẫu nhìn tròn mắt đều đức, vừa kinh vừa sợ. Vốn cho rằng lợi dụng nện con vây khốn, phối hợp hắc ám tinh linh cùng cự hình nện công kích, tất nhiên có thể đem hàn trọng một nhóm diệt sát. Nhưng không nghĩ tới, tình thế trong khoảnh khắc liền phát sinh r chuyện, thậm chí chính mình cũng chưa kịp phản ứng, tất cả mưu đồ liền hóa thành bọt nước. Nhất là mắt trước cái này ba tên nhân loại, thực lực mạnh đáng sợ, nếu như lại tùy ý hắn tiến hành đổ sát, hắc ám tinh linh nhất tộc liền muốn diệt tộc. Vợ mẹ không còn dám tay đứng nhìn, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh cung tiễn, đầu tiên nhắm ngay trên trời đường lạc. Năng đối đường lạc tiên thuật cùng thực lực vừa đấu kỵ vừa hận, biết một cái thực lực cường đại, tay súng bắn tỉa tầm xa là đáng sợ cỡ nào? Dự định ưu tiên diện trừ đối thủ này. Đường lạc thân ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, bốn phía đánh lén, trợ giúp thụ nhân chiến sĩ giảm bất áp lực. Vợ mạ sát cơ vừa lộ, đường lạc không chút do dự đem mục tiêu công kích thả trên thân nàng. Hai tên đỉnh tiêm cung tiến thủ, trước tiên bắn ra tay mình bên trong mũi tên. Một đen một trắng, hai đạo quan mang gặp thoáng qua. Đường lạc chân thần cảnh đỉnh phong, vợ mạ chủ mẫu cấp 8 ra mặt, từ trên thực lực tới nói, đường lạc phải mạnh hơn một chút. Loại này thuần năng lượng mũi tên một phát. Vô luận là tốc độ vẫn là mũi tên năng lượng, rất rõ ràng Đường Lạc càng hơn một bậc. Vợ mạ chủ mẫu tại Đường Lạc ra tay thời khắc, liền đã cảm giác được mình song phương trên thực lực chênh lệch, tại mình mũi tên ra tay về sau, lập tức hướng một bên né tránh. Chỉ là cao thủ so chiêu, nhất là loại này tiến thuật đối xạ, đối với tiên cơ, tốc độ, dự phán các phương diện yêu cầu cực cao. Nàng sách trước lần tránh mặc dù tránh thoát mũi tên, nhưng là đối với đối dùng tay làm dự phán trên đã rơi vào hạ phòng, mà lại nàng cũng không biết là, Đường Lạc ngoại trừ tiến thuật cao minh, thân thể tố chất phương diện cũng muốn cao hơn nàng rất nhiều mặc dù tránh né động tác muốn chế một chút, nhưng là trên thực tế hoàn thành chiến thuật lần tránh đến bắn ra mũi tên thứ hai, vẫn là phải nhanh hơn vợ mạ chủ mẫu. cho nên tại vợ mạ chủ mẫu vừa muốn bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm, đường lạc mũi tên thứ hai đã ra tay rồi, vợ mạ bị ép phía dưới, chỉ có thể lựa chọn đem một tiếng này, nhắm ngay đường lạc mũi tên. nhưng khi trong tay mũi tên ra tay về sau, vợ mạ lúc này mới giật mình đến tình huống không đúng. mắt trước cái này nhân loại cao thủ tên bắn ra mũi tên, thế mà cùng nàng mũi tên tương tự, đều làm mang theo nồng đậm hắc ám khí tức, cái này tới trước bắn ra những cái kia mũi tên, rõ ràng khác biệt. dưới sự sợ hãi cái này vỡ mạ phản ứng cũng coi là nhạy bén, tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lăn mình một cái, thân thể trong nháy mắt dấu ở một đoàn màu đen kết giới bên trong. đường lạc tử vong nhất tiến cùng vỡ mạ hắc ám mũi tên chạm vào nhau, trong nháy mắt đánh tan đối thủ mũi tên, sau đó tiếp tục tiến lên. mũi tên cùng vỡ mạ gặp nhau qua, vẹn vẹn chỉ kém một sợi tóc khoảng cách. vỡ mạ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, ngẩng đầu nhìn về phía không trung đường lạc, mắt bên trong kinh gen chi sắc càng đậm. cái này nhân loại nữ nhân tiên thuật là so với mình lợi hại, nhưng là hắc ám tinh linh có không chỉ có riêng là tiên thuật, làm hắc ám súng nhi, tại hắc ám bên trong tác chiến hắc ám tinh linh mới là cường đại nhất. Thì triển ra hắc ám kết giới về sau, vợ mạ ổn ổn tâm thần, lòng tin lần nữa về tới trên thân, lần nữa con cung cải tên nhắm ngay đường lạc phương hướng. Hắc ám tinh linh hắc ám kết giới vẫn có chút môn đạo, tại kết giới thả ra một sát na, vợ mạ thân ảnh cùng khí tức liền cùng lúc biến mất tại hắc ám bên trong. Tại đường lạc nhìn đến, nơi đó liền là một vùng tăm tối, trừ cái đó ra lại không vật khác, cho dù là cường đại cảm giác lực đều không thể phát hiện vợ mạ tồn tại. Thẳng đến vợ con cung cải tên để lộ ra sát cơ về sau, đường lạc lúc này mới cảm ứng được vị trí của nàng, lập tức một tiên ban tới chỉ là muộn màng nhận ra phía dưới, đối phương lại ẩn nấp tại Hắc ám kết giới bên trong, công kích độ chính xác cũng liền không cách nào cam đoan. Nếu như một mực như thế đối chiến xuống dưới, cho dù là mình so cái này Hắc ám tinh linh chủ mưu thực lực cao hơn, cũng không cách nào chiến thắng đối thủ, nhiều lắm là liền là cái thế hòa mà thôi. Kết quả này để Đường Lạc không thể nào tiếp thu được, nhưng đối phương trốn ở Hắc ám kết giới bên trong không ra, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lợi dụng núi tên năng lượng bạo tạc, muốn nổ tan kia mảnh Hắc ám. Chỉ tiếc cái này Hắc ám kết giới vô hình vô chất, liền làm một mảnh túy Hắc ám, thuộc về Hắc ám tinh linh chủng tộc tiên phú, năng lượng bạo tạc căn bản là không có cách đối hắn tạo thành ảnh hưởng liên tục thăm dò một phen về sau Đường Lạc không thể không từ bỏ Thần Thiên Thuật lắc mình biến hóa hóa thành lôi điệu bộ dáng hai cánh đột nhiên mở ra lôi điện trống rồng sinh ra từng đạo thiểm điện tại phía trên không rễ núi xuất hiện cuối cùng nương tụ thành một đạo to lớn lôi điện của sáng theo một tiếng vang vang kêu to lôi điện của sáng ầm vang từ không trung đổ xuống ra thẳng tắp đánh phía vỡ mã chủ mẫu vị trí Đường Lạc hóa thân lôi điệu mặc dù không bằng chân chính lôi điệu cường đại nhưng là lôi điện hệ công kích vốn là cồn bạo cường đại cái này lôi điện của sáng oanh kích xuống tuyệt đối có loại hủy thiên diện địa khí thế vợ mã nhìn thấy một màn này trong lòng kinh hãi, bán ra hắc cá mũi tên, căn bản không chờ tới gần đường lạc, liền bị từng đạo thiểm điện đánh tan. đợi đến lôi điện của sáng hạ xuống tới thời điểm, vợ mạ căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể hét lớn một tiếng, hiệu triệu tất cả hắc ám tinh linh, cùng một chỗ chống lên ma pháp hộ thuẫn, chống cự lôi điện công kích. ánh sáng chói mắt mang hiện lên, hắc ám tinh linh ma pháp bình trướng, tại lôi điện đành kích phía dưới ầm vang nổ tung. bùn đất, núi đá, tê cối, cùng hắc tinh linh cùng nhận thân thể tàn phế, đều bị tạc bay ra ngoài. vợ mạ ho khan hai tiếng, từ một đống bùn đất phía dưới bò lên lên ra, đợi nhìn thấy chúng quanh thảm trạng về sau. Ánh mắt lộ ra căm hận cùng oán độc. Ngoại trừ vừa rồi bạo tạc tạo thành tử thương, một bên khác hàn trọng cùng được lạc, cùng bạch hổ cùng gấu trúc lớn, cũng chu diệt vô số tộc nhân cùng cự hỉ nện. Một phen ngắn mũi giao chiến xuống tới, Hắc ám tinh linh trên cơ bản là toàn diện tấn tác, bị trắng trợn tàn sát. Đáng chết, các ngươi đều đang chết, ta muốn để toàn bộ các ngươi đều chết đi. Vợ mạ phát ra oán độc kêu rên, từ dưới đất bò dậy. Nàng cũng không có lựa chọn chạy trốn hoặc là phản kích, mà là mang theo quyết tuyệt cùng oán độc chi ý, thế quỷ dưới đất trong miệng nói lẩm bẩm. Không trung đường lạc lợi dụng vạn hóa thần điệu năng lực, nhất cử đánh tan Hắc ám tinh linh phòng ngự về sau, lại biến trở về bản thân đợi nhìn thấy vỡ mạ quỳ trên mặt đất, thân lại nhảy bộ dáng. đường lạc đầu tiên là sững sở, còn tưởng rằng cái này tinh linh chủ nỗ bị lôi điện cho hành tròn váng, chuẩn bị hướng mình cầu xin tha thứ đâu. chỉ là cái này quỳ lệ phương hướng, giống như không phải hướng phía bên mình a. nhưng vào đúng lúc này, một cỗ hồi hộp khí tức xuất hiện, tùy theo phía dưới truyền đến hàn trọng rồn rập la lên, lùi lại, lùi lại, tất cả mọi người lùi lại. vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo thông thiên của sáng, lóe ra không hiểu phù văn, từ hư không bên trong trực tiếp giáng lâm tại vở mạ trên thân. theo cổ sáng giáng lâm, một cỗ tràn trề lực lượng cũng theo đó tán phát ra. Trung quanh vô luận là hắc ám tinh linh, đệ, cùng thụ nhân chiến sĩ vẫn là hạng trọng, triệu tử nguyệt bọn người đều trong cùng một lúc bị hất bay ra ngoài. Độc ý thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Trương 766, Chi Chu Thần Hậu. Thông Thiên phủ văn của sáng, không phân biệt ta, trực tiếp đem hết thể Trung quanh toàn bộ đều hất bay ra ngoài. Cố sáng bao phủ phía dưới, nguyên bản chật vật không chịu nổi vờ mạ chậm rãi trôi nổi bắt đầu, tóc đen đồng bình tắm rửa sáng bóng, thế mà mang theo thần thánh chi ý, nhưng mà thoáng qua ở giữa, loại này thần thánh thế mà biến thành kinh khủng. Vợ mạ sắc mặt trở nên vô cùng thống khổ và méo, nổi gân xanh, tứ chi cũng hiện ra bất quy tắc co lượn cùng kéo dài, trên người da thịt bắt đầu sưng vỡ tan, phản phất là có đồ vật gì muốn từ bên trong xuất hiện đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào, nàng đây là muốn biến thân sao? Triệu Tử Nguyệt có chút sợ hãi nhìn xem phụ văn của sáng, cùng cô sáng bên trong vợ mạ. Thứ nơi đó phát ra khí tức, vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng. Hàn Trọng sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói, không phải biến thân, hẳn là triệu hắn, cái gì mạnh vật lớn. Đông Tây phương khác biệt tương đối lớn, cái này Hắc ám tinh linh nhất tộc nhìn đến còn ẩn tàng có chúng ta không hiểu rõ đồ vật. Quả nó là cái gì, ta trước hết giết nó. Đường lạc con cung cái tên, thí thần mũi tên tùy theo bắn về phía cổ sáng bên trong vờ mạ, muốn tại trong cơ thể nàng vật kia ra trước đó, đem nó đánh giết. Chỉ tiếc, bắn giết vô số cao thủ thí thần mũi tên cũng không đưa đến tác dụng, tại đụng chạm lấy phù văn cổ sáng về sau, liền vô thanh vô tức chôn vùi. Phù văn cổ sáng phù văn lập loé, nhìn qua vô cùng thần bí, có loại không hiểu vĩ lực. Triệu Tử Nguyệt thấy thế, cũng nghĩ thăm dò một chút. Kim loại giải lụa màu ngưng tụ ra một thanh trăm mét đại đao, sử xuất 10 thành khí lực, đột nhiên bổ về phía cổ sáng. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Đúng lúc này, Phù văn cổ sáng bên trong vợ mạ đột nhiên phát ra một tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau lớn, từng đầu màu đen chân dài đâm xuyên qua huyết nhục da thịt từ trong cơ thể của nàng chui ra, không đợi mọi người thấy rõ sợ là chuyện gì xảy ra, vợ mạ thân thể liền như là thuộc ra đồng dạng trực tiếp bị nó no bạo, một con toàn thân màu đen to lớn nện xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Ba tầng lầu phòng đồng dạng thân hình cao lớn, bị tám đầu thon dài chân dài chống đỡ lấy lơ lửng giữa không trung, ngoại hình trên nhìn cùng hàn trọng bọn hắn trước đó nhìn thấy những cái kia cự hình nền cực kỳ tương tự, duy chỉ có tại đầu xuất xứ sinh ra nhân loại nữ tính thân thể, không có bất kỳ cái gì quần áo che chắn đặc thù hết sức rõ ràng. Cái này nữ tính bộ dáng lại cùng hắc ám tinh linh giống nhau ý hệ, ám hắc sắc da thịt, bén nhọn lỗ tai cùng hẹp dài con mắt. Theo quái vật này xuất hiện, phú văn cổ sáng cũng biến mất theo. Đây là chi chu nữ yêu. Đường lạc sợ hai than. Mà triệu từ nguyện lại nghĩ tới điều gì? Thoát ra, chi chu thần hậu dốc sở. Trước đó kia vợ mạ có phải hay không đề cập tới cái danh hiệu này? Phải là. Hàn trọng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện may mắn còn sống sót một chút hắc ám tinh linh cùng cự hình niệm, toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, cũng nên mình thần linh dáng lông chỉ là kia chi chu thần hậu cũng không để ý tới những này hắc ám tinh linh cùng cự hình niệm nhân loại trên mặt cùng mắt bên trong đều là lạnh lùng cùng vô tình đang nhìn hướng hàng trọng bọn người thời điểm cái này chi chu thần hậu giống như là tìm được mục tiêu tám chân tề động cấp tốc tới gần mặt của mọi người trước băng lãnh thanh âm vang lên vợ mạ hiến tế sinh mệnh của mình kêu gọi ta chính là vì giết chết các ngươi nhân loại phụ phục tại dưới chân của ta ta đem ban cho các ngươi từ bi đối mặt chi chu thần hậu áp bách giới hàng trọng hay còn có thể chịu được nhưng là triệu tử cùng đường lạc hai người lại là lệnh cả người bạch hổ cùng hàm hàm tức thì bị áp chế run lẩy bẩy Các ngươi lui ra phía sau, quái vật này thực lực, chỉ sợ muốn tiếp cận thần hầu. Hàn Trọng trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, công kích một cái hắc ám tinh linh, thế mà lại dẫn xuất một cái như thế tồn tại cường đại. Ngươi cùng vọng loại, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gặp Hàn Trọng đám người cũng chưa thần phục mình, ngược lại thấu lộ ra ngoài địch ý cùng phản kháng, Chi Chu thần hầu lập tức giận tím mặt, cho là mình nhận lấy mạo phạm. Cũng không thấy nó có động tác gì, thân thể cao lớn liền trực tiếp xuất hiện tại Hàn Trọng mặt trước. Tây cột giống như chân dài, trực tiếp đâm về phía Hàn Trọng, bởi vì tốc độ quá nhanh thế mà mang theo âm thanh ánh sáng đặc hiệu ứng. Hàn Trọng biến sắc, vội vàng tránh về một bên. Nhưng là con nện này có tám đầu chân thay nhau công kích, liên miên không dứt, Hàn Trọng mấy lần tránh né về sau, liền đã đã rơi vào bị động bên trong. Miễn cưỡng triệu hồi ra không gian chi môn muốn thoát ly chiến trường, còn không đợi thành hình liền liền bị Chi Chu thần hậu dơ đánh tan. Đối mặt một kích chí mạng, Hàn Trọng chỉ có thể trong lúc vội vã trực tiếp ngưng tụ ra một đạo tâm chắn năng lượng ngăn tại phía trước. Đối mặt Hàn Trọng không sợ chống cự, dơ lạnh lùng thần sắc bên trong, mang theo một tia kinh thường. Trường mâu giống như chân nện một hướng không trước tuy tiện đánh tan tâm chắn năng lượng về sau, lại đâm vào tử vong chi rựa bên trên. Hàn Trọng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, toàn thân như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Một ngụm máu lúc này phun tới, dưới chân cứng rắn núi đá mặt đất càng là trong nháy mắt dạt nước. Dâu sờ ồ lên một tiếng, đối với Hàn Trọng thế mà không có chết, cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là dâu sờ nhưng lại chưa dừng lại công kích, một cái chân chưa rụt về lại, lại là hai cái đuổi phá không mà tới. chân nhiều, không chỉ có chạy nhanh, mẹ nhà hắn công kích người khác thời điểm cũng chiếm hữu như thế. tuy có sinh mệnh chi thụ trong nháy mắt khôi phục, để Hàn Trọng có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của đối phương, nhưng cũng giới hạn nơi này mệt mỏi phong thủ, khổ không thể tả, không dành quan tâm chuyện khác. Cái này chi Chu Thần Hậu dốc sở, thực lực hẳn là cấp 9 trở lên, cùng loại với nhân loại thần đế cảnh đỉnh phong. Mặc dù không bằng mấy đại thần hậu cường đại như vậy, nhưng lại cũng so hàn trọng cao hơn một cái cấp bậc. Tại hắn tiếp tục công kích phía dưới, hàn trọng căn bản không có cơ hội phản kích. Nếu như không phải sinh mệnh chi thụ cường đại sức hồi phục, hắn thậm chí đều không thể trèo chống như thế cuồng bạo công kích. Ngắn mũi một cái mắt, cứng rắn núi đá ngọn núi tại chi Chu Thần Hậu công kích phía dưới, liền bị vang thành phế tích, hàn trọng tức thì bị chôn vào phế tích bên trong, bóng dáng hoàn toàn không có. Kiên cường nữa con rắn, cũng là con rắn. Chi Chu thần hậu thanh âm lạnh lùng truyền đến, đều là chào phúng cùng kinh thường. Hàn Trọng, Hàn Trọng ca ca. Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người, nhìn thấy Hàn Trọng bị đánh vào ngọn núi bên trong, kinh sợ phía dưới đồng thời phát động tiên công. Triệu Tử Nguyệt một tiếng nhẹ a, kim loại trường hà trong nháy mắt hóa thành một cây kinh thiên cự mâu, lăng không bắn về phía Chi Chu thần hậu. Mà Đường Lạc thì là giữ một khoảng cách, mũi tên phát sau mà đến trước, uy lực mạnh mẽ thi thần mũi tên thẳng đến Chi Chu thần hậu nhân loại nửa người. Chỉ là, đối mặt hai người liên thủ, Chi Chu thần hậu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, tám đầu chân huy động thân thể khổng lột như là huyễn ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại triệu tử nguyện mặt trước khổng lồ nện thân thể thấp nằm nhân loại nửa người trên vừa vặn đối mặt triệu tử nguyện lạnh lùng ánh mắt như là cự long nhìn xuống con kiến đồng dạng nguyên bản còn tính là gương mặt xinh đẹp đột nhiên vỡ ra như là lúc trước kia dọa bị người khai sáng zét quỳn đồng dạng từ bên trong lộ ra bén nhọn xấu xí rất hút triệu tử nguyện trong lòng kinh hãi và phẫn chỉ là kia kim loại giải lụa màu vừa mới bị hóa thành trưởng màu bắn ra ngoài giờ phút này căn bản không kịp trở về thủ vội vàng phía dưới chỉ có thể ngưng tụ một mặt tâm chấn năng lượng ngăn tại mặt trước tại hai thanh phi toa điểm tả hữu tập kích do sở đồng thời tinh thần trưởng không năng lực cũng theo đó phát động. Ánh mắt cùng giở sở ánh mắt tiếp xúc, Triệu Tử Nguyệt lập tức cảm giác được hơi lạnh thấu xương. To lớn thực lực sai biệt dưới, Triệu Tử Nguyệt tinh thần chường khống, không chỉ có không có khống chế lại đối thủ, ngược lại bị đối phương thần hồn phản vệ, đầu bên trong phát sinh chấn động to lớn, đầu như là muốn nổ tung đồng dạng. Nói nhoi trực thấu linh hồn, hai mắt cũng như là mù đồng dạng, trực tiếp đã mất đi quan minh. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 767, mệnh vũ xuống một tuyến. Hai thanh phi toa, điểm tả hữu tập kích. Nhưng là theo Triệu Tử Nguyệt thần hồn nhận phản vệ, đầu kịch liệt đau nhức vạn phần, hai thanh phi toa cũng là đã mất đi khống chế, mặc dù bởi vì quán tính vẫn là thường tổn tới chi chu thần hậu rỗng sở, nhưng cũng chỉ là tạo thành bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, tự nhận là thân là tôn quý thần linh, lại bị một kẻ phạm nhân gây thương tích, cái này đôi rỗng sở tới nói là không thể tiếp nhận. lại thêm vừa rồi triệu tử nguyện tinh thần trưởng khống, nhu toan khống chế mình, loại này tội ác tại trời khinh nhẫn thần linh hành vi, càng làm cho rỗng sở nổi giận. hèn mọn nhân loại, ngươi làm mình độc thần hành vi nỗ lực giá phải trả. theo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, một bàn màu trắng tơ nhện trong nháy mắt phun ra. Con mắt mất đi quang minh triệu tử nguyệt căn bản không thể nào tránh né, trực tiếp bị tơ nhện bọc thành bánh trưng. Mà dưới người nàng bạch hổ phát ra một tiếng chấn rít gào núi rừng gầm rú, một ngụm chói mắt ánh sáng phun ra, nghĩ muốn cấp cứu chủ nhân của mình. Chỉ là cùng Chi Chu thần hổ so sánh, thực lực của nó thực sự không đáng giá nhắc tới. Chi Chu thần hổ chân dài bắn ra, bạch hổ liền như là đạn pháo đồng dạng bị bắn đi ra, bay thẳng vạn mét bên ngoài, đập vào một cái ngọn núi phía trên, chết sống không biết. Mà bị tơ chói buộc triệu tử nguyệt, nghe được bạch hổ rú thảm, cố gắng muốn thoát khỏi trói buộc, lại phát hiện mình căn bản là không có cách làm được. Thực lực sai biệt quá lớn, không cách nào tránh thoát không nói, chính là nàng thi triển hỏa hệ dị năng, toàn thân toát ra hỏa diễm, cũng không cách nào đem cái này tơ nhện điểm đốt. Hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, căn bản là không có cách làm sao lấy tơ nhện. Dâu sờ giải quyết bạch hổ cái này, chướng ngại về sau, tơ nhện đột nhiên kéo một phát, đem triệu tử nguyệt kéo đến dưới bụng. Vừa mảnh vừa dài thứ nhất đối đủ cùng xúc chi, phi thường linh hoạt, đem triệu tử nguyệt bảy rơi lên mặt trước, nhân hình nọ khuôn mặt đột nhiên ngửa về sau một cái, miệng như là đã nứt ra đồng dạng, từ bên trong lộ ra sắc bén rất hút Xấu xí lớn, cút ngay cho ta! Ngay tại triệu tử nguyệt muốn mất mạng thời điểm. Đường Lạc đột nhiên kêu to lên, liên tục mấy lần công kích thất bại, giờ phút này nhìn thấy triệu tử nguyệt bị nện bắt lấy, Đường Lạc cũng là gấp. Chỉ là thực lực của đối phương mạnh hơn mình quá nhiều, mũi tên đều không thể tùy tiện khóa chặt vị trí của nó, thì càng không muốn sách chân chính tổn thương quái vật này. Đường Lạc cũng là cái khó lo cái khôn, công kích lần nữa lúc không có lựa chọn uy lực mạnh mẽ đơn thể tinh thuật, mà là bắt đầu dùng thất tinh liên châu mũi tên. Bởi vì mũi tên thứ nhất lực công kích cũng không phải là mạnh cỡ nào, cho nên do sở vốn không có để ý, tránh đều khinh thường tránh né, trực tiếp dội ra một cái chân, tùy tiện chặn mũi tên, chân miệng cùng năng lượng mũi tên chạm vào nhau. Dâu sờ cũng chỉ là thân thể lắc lư một chút mà thôi, căn bản không có nhận tổn thương gì. Nhưng mà ngay tại nó muốn tiếp tục đem triệu tử nguyệt đưa vào trong miệng thời điểm, thất tinh liên châu mũi tên mũi tên thứ hai đã phá không mà tới. Thất tinh liên châu, bảy mũi tên tướng liền, đầu đôi tướng ngầm. Mũi tên thứ nhất vừa mới kết thúc, mũi tên thứ hai đã đến, sau đó là mũi tên thứ ba, thứ tư mũi tên, mãi cho đến thứ 7 mũi tên. Ngoại trừ phía sau mũi tên uy lực dần dần gia tăng bên ngoài, quan trọng nhất là mỗi một mũi tên công kích đều sẽ đập đệm tại địch quân lực lượng vận hành tiết điểm phía trên, để địch quân lâm vào lực cũng đã suy, lực mới chưa sinh tình trạng. Loại tình huống này liền xem như đối thủ cường đại hơn mình, Đường Lạc cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Mà trên thực tế, Đường Lạc lần này công kích, sắp thực làm giá hiệu quả nhất định. Tiêu Chi Chu thần hậu rộng sở, bởi vì ngay từ đầu khinh thị, thế mà lâm vào Đường Lạc tiết tấu bên trong. Một liên bảy mũi tên về sau, nhẹ lớn thế mà lui khoảng cách mấy trăm mét, trên thân tức thì bị nổ ra một cái vết thương thật lớn, màu xanh sẫm chất lỏng từ vết thương chảy ra, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, đáng chết côn trùng. Bị Đường Lạc bước lui không nói, còn tụ so sánh thương tổn nghiêm trọng, cái này cực lớn kích thích Chi Chu thần hậu thần kinh, băng vô tình hai mắt bên trong, giấy lên nổi giận hỏa diễm. Đợi đường lạc bảy mũi tên sau khi bắn xong dâu sờ trong nháy mắt từ lui là tiến xuất hiện tại đường lạc mặt trước một con nện chân trực tiếp xuyên thủng đường lạc thân thể đem nó chống lên gấu trúc hàm hàm trung tâm hộ chủ nổi giận gầm lên một tiếng nào tới mồm dài vô cùng lớn muốn đem con nện này quái thôn vẹt hết chỉ tiếc vận mệnh của nó cũng không so bạch hổ tốt hơn chỗ nào trực tiếp bị chi chu thần hậu một cái chân đâm xuyên qua thân thể găm trên mặt đất hèn mọn côn trùng ngươi thống khổ cùng tiêu gen đều sẽ thành ta thì Nệm chúa rút sờ đem bọc thành bánh trưng triệu tử nguyệt ném trên mặt đất, đem thống khổ dãy ruột đường lạc rơi lên mặt của mình trước, lạnh lùng vô tình ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu ruột vong. Ngươi, ngươi, cái này, xấu xí quái vật. Đau đớn xe rách đường lạc thể sát tinh thần, tận thế đến nay mặc dù kinh lịch vô số lần chiến đấu, nhưng là trên thực tế nàng một mực bị Hàn Trọng bảo hộ cực kỳ tốt, chưa hề nhận qua quá lớn thương thế. Nhưng mà lần này, lại đường lạc thể nghiệm được cực hạn thống khổ, máu tươi theo sinh mệnh cùng một chỗ trôi qua, dù là là chân thần cảnh tại con nệm này yêu vật mặt trước cũng không thể tránh được. Hàn Trọng ca ca, tử nguyện tỷ tỷ đường rơi ánh mắt bắt đầu tan rã, cố gắng lục soát kia hai cái mình thân nhất người thân ảnh, chỉ tiếc nàng cái gì cũng không có nhìn thấy. độc thân hành vi không dung khoan thứ, tử vong của ngươi đến không đến bất luận cái gì thương hại. Chi Chu thần hậu lần nữa mở ra xấu xí rất hút, chỉ là lần này đối tượng từ triệu tử nguyện đổi thành đường lạc, nhưng mà chẳng kịp chờ nó đem thôn vệ đường lạc, lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp, thân thể vừa muốn hướng di động, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà biến nặng nề vô cùng. Ngay sau đó phía sau truyền đến một tiếng gầm thét, chậm, hay chết đi cho ta quái vật. Thông qua không gian chi môn đột ngột xuất hiện hàn trọng, trọng lực chàng cùng nổ bắn ra bó ion đồng thời thi triển hương hực chùm sáng tại nện trên lưng mở ra một cái khét lẹt lỗ lớn chi chu thần hậu đống nhiên bị tập kích lập tức phát ra một tiếng kêu gào thê lương chân nện đột nhiên đông đưa đem đường lạc trực tiếp ngã văng ra ngoài sau đó liền như là mê mụi đồng dạng thân thể rung động kịch liệt la lộn đem ngọn núi đại thụ đều ép thành một vùng bình địa trung quanh những cái kia may mắn còn sống sót hắc ám tinh linh cùng cự hình nện nhìn thấy nện chúa đột nhiên phát cuồng cũng bị hù từng cái điên cuồng chạy trốn nhưng ngay lúc này chi chu thần hậu gầm khét cùng sợ hai tiếng kêu vang lên giết chết bọn hắn cho ta giết chết bọn hắn hắc ám thuần túy nhất hắc ám Trong chớp mắt, thiên địa trực tiếp lâm vào hắc ám bên trong, liền như là biến thành chân chính người mù đồng dạng, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì sáng ngời. Mà những cái tiêu cự hình nện cùng hắc ám tinh linh, nhưng căn bản không nhận hắc ám ảnh hưởng, tại nện chúa rúc sợ mệnh lệnh phía dưới, thật nhanh tới gần Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc. Âm hiểm xảo trá nện sau lưng rúc sợ, không chỉ coi thường sinh mệnh, lén khốc xảo trá, càng biết rõ hơn nhân tính cùng là người. Nhân loại là một loại phụ trách động vật, bọn hắn có tình cảm phức tạp rằng buộc, vừa rồi giao chiến ngắn ngủi một cái chớp mắt, nó liền phát hiện ba người này quan hệ không đơn giản. Dưới mắt phía sau đánh lén mình cái này nhân loại, thực lực cao nhất. Đối với mình uy hiếp lớn nhất, muốn thoát khỏi hắn cũng không dễ dàng. Nó đầu tiên là thả ra Hắc Cám kết giới, sáng tạo có lợi cho điều kiện của mình vẫn chưa yên tâm, còn muốn sai khiến Hắc Cám Tinh Linh cùng cự hình nền đi công kích Đường Lạc cùng Triệu Tử nguyện, lấy quấy nhiễu hàn trọng hành động. Chương 768, ai mới là Hắc Cám chúa tể? Trước trước bị Chi Chu thần hậu rốt sợ liên tục công kích phía dưới, hàng trọng cũng là bản thân bị trọng thương. Cho dù là có được sinh mệnh chi thụ năng lực khôi phục, cũng làm cho hắn cảm giác được áp lực từ lớn, sinh mệnh năng lượng kịch liệt tiêu hao, có chút không thể tiếp tục. Đợi đến ngọn núi sụp đổ, hắn bị chôn vào dưới mặt đá về sau, lúc này mới xem như tìm được một chút cơ hội thở dốc. thế nhưng là liền cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người, thế mà song song bị nện sau lưng đánh bại, nhất là đường lạc tức thì bị đâm xuyên qua thân thể, mạng sống như treo trên sợi tóc. hàn trọng chỉ cảm giác ruồng tim của mình bị bỗng nhiên nắm chặt, Ngưng đập, vô tận hoảng sợ cùng phẫn nộ, tràn ngập nội tâm của hắn. nhưng là hắn cũng biết, thực lực mình cùng chi chu thần hậu có khoảng cách, nếu như lúc này lựa chọn đi cứu đường lạc, không chỉ có cứu không được nàng, ngược lại sẽ liên lụy mình cùng triệu tử nguyệt cũng sẽ bệnh tang tại chỗ. cho nên cứ việc đau lòng, đau lòng không thôi, hắn vẫn là lựa chọn ưu tiên đánh lén chi chu thần Hổ vây nguỵ cứu triệu chỉ là hắn cũng không nghĩ tới cái này chi chu thần hậu cư nhiên như thế xảo trá tại rung động kịch liệt cùng dịch chuyển thân thể thời điểm còn thi triển so vợ mạ cường đại gấp trăm lần hắc ám kết giới đồng thời mệnh lệnh hắc ám tinh linh cùng cự hình nện đi công kích đường lạc chỉ cần đường lạc thụ thương không chết mình liền có cơ hội đem nó cứu sống nhưng là nếu như bị những con nện kia thôn vệ mình liền thật hết cách xoay chuyển mặc dù biết đối phương đây là bức bách mình làm ra lựa chọn hàn trọng cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ tiếp tục đuổi giết chi chu thần hậu trong tay một đoàn sinh mệnh tức đoạt nhét vào rô sở trên thân về sau liền trực tiếp lợi dụng không gian chi môn. Xuất hiện tại đường rơi bên người, lúc này đường lạc đã ở vào biên giới tử vong, linh hồn đang muốn rời khỏi thân thể chói buộc. Hàn Trọng một tay lấy hắn ôm trong ngực bên trong, sinh mệnh năng lượng điên cuồng đưa vào đường lạc trong cơ thể. Cái này một con cự hình nện đã xông về bị cuốn thành bánh trưng triệu tử nguyệt. Hàn Trọng nhanh lên đem triệu tử nguyệt cũng đón lại, ôm trong ngực bên trong. Hai tay mặc dù không cách nào lại cử động, nhưng là con mắt bên trong tử vong ngưng thị trong nháy mắt phát động, đem kia xông lên phía trước nhất cự hình nện biến thành, thành điêu. Cùng lúc đó, cá bên trong một đạo ma khí quần quần thân ảnh xuất hiện Hàn Trọng bên người. Ma tính quan nhị ra vừa bị triệu hoán đi ra liền một đao đem một tên muốn mượn nhờ hắc ám bình trướng tới gần hắc ám tinh linh chém thành hai nửa cứu hai người về sau hàn trọng rốt cục thở dài một hơi đạt được cơ hội thở dốc về sau lập tức lại triệu hóa ra một chiếc gương chỉ là nhìn thấy đen như mực mặt kính hàn trọng mới biết mình làm chuyện ngu xuẩn tại chi chu thần hậu hắc ám kết giới bên trong không có bất kỳ cái gì tia sáng cũng liền đừng nghĩ đến lợi dụng mặt kính chiếu dọi ra hình ảnh của mình mình có thể trông thấy không nhận hắc ám kết giới ảnh hưởng kia là bởi vì chính mình có được tử vong chi dực thu được tử vong lương thị năng lực mà quan nhị ra là năng lượng thể dựa vào là năng lượng cảm ứng cũng không phải là chân nhân, tự nhiên cũng không cần để ý cái này Hắc Ám. Tại cái này Hắc Ám kết giới bên trong, tất cả thụ nhân chiến sĩ toàn bộ đều thành bài trí, vốn định triệu hồi ra càng nhiều phục chế thể, hiệp trợ mình chiến đấu, hiện tại xem ra là không thể nào. Hàn Trọng ca, ca. Ngay lúc này, ghé vào trong lồng ngực của mình Đường Lạc đột nhiên hư nhược phát ra âm thanh. Các ngươi về trước đi chờ. Đường Lạc tỉnh lại, Hàn Trọng cũng là thở dài một hơi. Bất quá sự tình vừa rồi, nhưng cũng quả thực để hắn bị hù không nhẹ, cũng không dám lại để cho hai người ở vào hiện địa. Lúc này không đợi Đường Lạc phản đối, liền đem nàng tính cả bị cuốn thành bánh trưng Đường Lạc cùng một chỗ thuận không gian chi môn ném ra ngoài, bạch hổ rơi xuống đất quá xa, hàn trọng trong chốc lát không có cách nào, nhưng là bên chân gần chết gấu trúc hàm hàm, hàn trọng vẫn có thể cứu thì cứu, đưa tay trộn một cái đem nó xét lên, cũng ném qua không gian chi môn, đồng thời thuận tay đưa vào một đạo sinh mệnh năng lượng bảo vệ hắn tính mệnh. đáng chết ta, không ai có thể đào thoát thần lửa giận, nhân loại tử vong liền từ ngươi bắt đầu. chi chu thần hậu do sợ thanh âm vang lên, khổng lộ thân hình cũng đánh tới, chỉ là nó cuối cùng vẫn là chậm một bước, không gian chi môn tại nó đến trước đó liền biến mất tại hư không bên trong sinh mệnh chi thụ dị năng là trước mắt hàn trọng cường đại nhất năng lực mà tử vong tức đoạt là sinh mệnh chi thụ xen lẫn năng lực bên trong năng lực công kích cường đại nhất một loại năng lực trước đó hàn trọng nóng lòng cứu đường lạc cùng triệu từ nguyện biết trong chốc lát không cách nào giết chết chi chu thần hậu cho nên liền đem sinh mệnh tức đoạt nhét vào chi chu thần hậu trên thân sinh mệnh lọt thoát thuộc về không cách nào miễn dịch năng lực đặc thù duy nhất chống cự đường tắt liền là bằng vào thực lực bản thân mạnh kháng cái này chi chu thần hậu mặc dù như bức thế nhưng là tử vong tức đoạt tạo thành sinh mệnh cực tốc trôi qua để nó cũng không dám kinh thường. đợi đến nó rốt cục đem sinh mệnh tức đoạt năng lượng từ trong cơ thể đuổi ra ngoài về sau. Hàn Trọng đã đem đường lạc cùng triệu tử Nguyệt hai người đưa qua không gian chi môn, cái này nhưng làm Chi Chu Thần Hậu cho tức nổ tung, càng làm cho nó cảm thấy kinh dị là mắt trước cái này nhân loại, căn bản không bị ảnh hưởng Hắc Ám Kết Giới ảnh hưởng, cái này khiến nó kinh ngạc bên trong mang theo tức giận. Hắc Ám Kết Giới là mình cường đại nhất pháp thuật một trong, tại Kết Giới này bên trong, ngoại trừ mình cùng mình ban cho thần lực Hắc Ám Tinh Linh, cùng nện dòng dõi bên ngoài, những sinh vật khác căn bản là không có cách thấy rõ bất kỳ cái gì sự vật. Mắt trước cái này nhân loại, lại có được nhiều loại năng lực, thật sự là cổ gái. Nhưng càng là Chi Chu Thần Hậu càng là muốn giết chết Hàn Trọng. Nếu như nói trước đó vẫn là lạnh lùng, không nhìn lời nói, vậy bây giờ Chi Chu Thần Hậu rốt cục lên tinh thần, đem Hàn Trọng xem như một cái có thể một trận chiến đối thủ tồn tại. Ta là Hắc ám chúa tể, đem tối quân vương, tại lĩnh vực của ta bên trong, không ai có thể trốn tránh lựa giận của ta. Tiếp nhận tử vong của ngươi đi, nhân loại. Chi Chu Thần Hậu công kích không gian chi môn thất bại, lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay Hàn Trọng, bất quá lần này nó nhưng không có lựa chọn trực tiếp công kích, mà là khống chế hắc ám kết giới, lợi dụng hắc ám năng lượng, an mòn Hàn Trọng Hắc ám chúa tể, không có người có thể tại ta mặt trước xưng hô như thế. Hàn Trọng cười lạnh, nếu như nó vẫn là lựa chọn vật lý công kích, Hàn Trọng nói không chừng còn kiên kỵ một hai, nhưng Lưu như Toàn lợi dụng hắc ám đến công kích mình, lại thật sự là tính lầm. Hàn Trọng trong nháy mắt mở ra tử vong chi lực, tử vong âm vụ cũng tùy theo nhanh chóng tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ hắc ám kết giới, thậm chí đem hắn bọc lại tại trong đó. Di dao hắc tuyết tử trên trời giáng xuống, nguyên rượu chi lực cũng ẩn chứa tại hắc tuyết bên trong, công kích bao phủ lịch nhân. Ma kia chi chu thần hộ hắc ám kết giới, tại Hàn Trọng tử vong âm vụ xuất hiện về sau, liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, vùi tại hư không bên trong. Tử vong âm vụ bên trong, Hàn Trọng mở ra hai cánh, đứng yên không chung bên trong. Tộc đen mà mịt, như là đến từ địa ngục chúa tể. Cái này sao có thể? Chi Chu thần hậu đột nhiên sừng sốt một chút, lập tức một mặt kinh ngạc, kinh hỉ, sợ hãi, các loại biểu lộ ở trên mặt hiện hiện. Nhìn thấy đối phương ngắn ngùi mấy người, Hàn Trọng lập tức bắt lấy thời cơ, muốn phát động công kích thời điểm, lại không nghĩ tới kia Chi Chu thần hậu thế mà làm ra một cái để hắn vạn phần kinh ngạc động tác. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 769, tử vong chi dục đời trước chủ nhân. Chi Chu thần hậu rốt sở là hàng Trọng gặp phải đối thủ bên trong, gần với thần thị tồn tại. Cho dù là có được nhiều loại năng lực gia thần, Hàn Trọng cũng không dám hứa chắc mình có thể chân chính giết chết, hoặc là đánh bại cái này kinh khủng tồn tại. Nhưng nào biết được hắn vừa mới lộ ra tử vong chi dược cùng tử vong âm vụ, cái này do sở thế mà trực tiếp từ bỏ chống cự cùng phong ngự, phụ phục tại mặt của mình trước. Vĩ đại hắc ám chi nguyên, tử vong chối thể, hắc ám chủng tộc tra quân, ngài người hầu nện ma do sở cũng nên ngài pháp không dáng lâm thế gian. Nghe được xưng hô thế này, Hàn Trọng càng làm một bước, trong chốc lát còn không cách nào xác nhận cái này do sở làm cho gì. Ngươi, nhận biết ta. Hằng Trọng cảnh giác giữ một khoảng cách, do hỏi. cha quân. Chẳng lẽ ngài quên đi mình người hầu sao? Nghe được Hàn Trọng hỏi thăm, Dâu Sở đầu tiên là sử sở, lập tức tỉnh ngộ lại. "Là, nếu như còn nhận biết mình, trước trước liền sẽ không có chiến đấu." Dâu Sở vội vàng giải thích nói, vĩ đại hắc cám chi nguyên, chẳng lẽ ngài không nhớ rõ Nện Ma quân đoàn sao? Ta là Nện Ma quân đoàn trưởng Dâu Sở a." "Nện Ma quân đoàn, thứ lộ gì?" Cái này Dâu Sở thế mà không còn gọi mình là cao quý thần tộc, mà là đổi tên mình là Nện Ma. Hàn Trọng còn thật không biết có Nện Ma tồn tại, càng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Nện Ma ký ức, nhưng là từ Dâu Sở lời nói, cùng trước đó kinh lịch, đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra mà lại hàn trọng còn nhớ rõ tại tử vong không gian bên trong kia thanh đồng thần điện trước từng trồng bách quất, tựa hồ xác thực có cùng loại nện ma thể hình tồn tại. như thế nói đến cái này nện ma xác thực thuộc về tử vong thần điện chiến sĩ, chỉ bất quá nó chỗ hầu hạ chủ nhân cũng không phải mình, mà là trước đó cái kia có được tử vong chi dực năng lực người. chỉ bởi vì chính mình kế thừa tử vong chi dực, cho nên vô luận là thần thị vẫn là trước mắt nện ma rộng sở, đều là đem mình trở thành người kia. chỉ bất quá thần thị muốn giết mình, tựa hồ là đứng ở người kia mặt đối lập, mà trước mắt cái này nện ma sở, lại là đứng tại phía bên mình. ân Hẳn là tôi nói, là tạm thời đứng tại phía bên mình. Nếu như nó phát hiện tại mình không phải nó chỗ nhận biết cái kia người, Hàn Trọng cũng không nói được nó sẽ hay không đột nhiên đổi ý, lựa chọn đánh giết chính mình. Nghĩ tới đây, Hàn Trọng tâm tư chuyển một cái, lão ca ngợi, năm đó một trận chiến, để cho ta đánh mất tuyệt đại bộ phận ký ức, rất nhiều việc đã không thể nào biết được. Ngươi nói mình là tử vong thần điện người hầu, lại làm sao có thể chứng minh mình? Tuyệt đại bộ phận ký ức, cụ thể là đâu một bộ phận? Cái này nhìn mình năm chắc. Nghe nói lời ấy, Đền ma Sở lúc này mang theo của Nhật, cùng ôn ngữ khi nói, đại hắc ám chi nguyên lại đến thế gian cám đại quân chắc chắn tái khởi, nhưng cái kia vô sỉ chủ thần cuối cùng rồi sẽ nhận vốn có thẩm phán. Mặc dù nói như thế, nhưng nhận ma du sở vẫn là lộ ra ngay mình chứng minh. Tại nó rộng mở thần hồn bên trong, hàn trọng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, linh hồn khế ước. Chỉ là cái này linh hồn khế ước mặc dù cùng mình tử vong chi rực một mạch tương thừa, lại không phải là mình lưu lại. Mình gieo xuống linh hồn khế ước, hàn trọng có thể tùy tiện cảm ứng, mà lại bị khế ước đối tượng cũng không cách nào phản loạn cùng gia hại chính mình. Cũng chỉ có nhận ma sở loại tình huống này, bởi vì linh hồn khế ước cũng không phải là mình tự mình gieo xuống cho nên mới có thể ra tay công kích mà không bị linh hồn khế ước cưỡng ép. Cái này nền ma có lẽ vẫn là cho là mình có thể khống chế linh hồn khế ước, cho nên mới đối với mình kiêng kỵ như vậy à? Bất kể có hay không như thế, hành trọng vẫn là quyết định cẩn thận mới là tốt. Thừa dịp nền ma giở sở bung ra linh hồn thời cơ, một lần nữa đem linh hồn của mình khế ước trồng ở nền ma giở sở linh hồn bên trong, đồng thời đem nguyên bản cái kia tử vong khế ước từ giở sở linh hồn bên trong tách ra ngoài, dung nhập vào tử vong chi vực bên trong. Nhưng vừa vận thu nạp cái này linh hồn khế ước, một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại đại não bên trong khôi phục, hàng trọng toàn bộ linh hồn thức hải đều kém chút vì đó phá toái. Cũng may là thời khắc mấu chốt, Tử Vong chi dực khẽ giun lên, trợ giúp Hàn Trọng hóa giải cỗ này khí tức kinh khủng, để linh hồn thức hải của hắn một lần nữa vững chắc. Chỉ là Hàn Trọng rung động cùng sợ hãi, cũng không như vậy kết thúc. Tại linh hồn thức hải của hắn bên trong, một thân ảnh màu đen chính đưa lưng về phía hắn đứng tại nơi đó, mặc dù cũng không phải là nhiều cao lớn, lại mang theo trời đất sụp đổ giống như cảm giác các bách. Người là ai? Thức hải bên trong đột nhiên chui vào một tồn tại mạnh mẽ, cái này khiến Hàn Trọng hoảng sợ tột đỉnh. Nếu như không phải một lần nữa cho nện ma linh hồn khế ước, Hàn Trọng đều muốn hoài nghi mình lấy nện ma an toàn. Ngay tại lúc hắn ở vực vô căn cứ thời điểm, Thân ảnh kia nói, ngươi thực lực quá yếu. Thân ảnh nói chuyện thời điểm cũng không quay người, tựa hồ phía trước như là thái cực đồng dạng cuốn quít lấy nhau sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dự cấn ký với hắn mà nói có vô tận lực hấp dẫn. Đối phương lời nói để hàn trọng có chút im lặng, cùng cái khác người so sánh mình quả thật xem như cường đại, nhưng là tại thân ảnh này mặt trước, mình lại chỉ có thể coi là quá yếu. Bóng người này không có bất kỳ cái gì động tác, vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền để linh hồn của mình thức hải kém chút sụp đổ, sắp thực có lưu bất tư bản. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại giấu ở linh hồn khế ước bên trong? Hàn trọng tiếp tục cung hỏi, bóng người này tồn tại để hắn cực độ bất an. Nhìn đến ngươi cũng không có chân chính lý giải tử vong chi dược, mỗi một đạo linh hồn phế ước đều là linh hồn ngươi phân thân, có thể để ngươi mượn cơ hội hiền hóa. Bóng người giải thích nói, chỉ là hắn từ đầu đến cuối chưa từng xoay người lại, một mực ngửa mặt nhìn hướng thức hải bên trong hai đại ơn ký. Ngươi làm sao ba không đúng, ngươi là tử vong chi dục đời trước chủ nhân. Hàn Trọng rốt cục phản ứng lại, người này khí tức cường đại, để đâu góc của mình đều có đứng máy, thế mà không có nghĩ đến vấn đề này. Không phải đời trước chủ nhân, mà là ngươi ở kiếp trước. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Thân ảnh nói. Cái này sao có thể nếu như ở kiếp trước như thế như bước, lại như thế nào sẽ ở tận thế bất tức như thế, đến mức tại một thế này trùng sinh, cũng không phải là ngươi lý giải như thế, ngươi hiểu ở kiếp trước chỉ là ngươi bây giờ thân thể mà thôi, mà ta nói thì là tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ ân ký xuyên qua hư không bên trong thời không loạn lưu, gửi thân cùng trên người của ngươi thời điểm, ngươi sở dĩ có thể trùng sinh, cũng chính bởi vì thời không loạn lưu đưa đến thời gian tái tạo. Bóng người giới thiệu nội dung mặc dù có chút làm người khó mà đưa tin, nhưng là cũng không khó lý giải. Hằng trọng cũng rốt cuộc minh bạch, mình có thể trùng sinh, mặc dù nói là may mắn, nhưng là cái này may mắn lại là có nguyên nhân. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Đã ngươi vẫn tồn tại, lại có thể hiện hóa, vì cái gì tử vong chi dực sẽ lựa chọn lần nữa chủ nhân?" Hàn Trọng mang theo thấp phẩm mà hỏi. Bóng người kia mặc dù nói hắn chính là mình, chính mình là hắn, nhưng rõ ràng liền là có được không đồng ý biết người, lại làm sao có thể là một cái người đâu? Đương nhiên, cái này còn chưa không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là, mắt trước cái này người người ảnh đã còn sống, vậy sau này có phải hay không muốn ở tại mình đầu góc bên trong không đi? Hoặc là nói, giống truyền thuyết bên trong như thế, trực tiếp đoạt xá mình, chiếm cứ thân thể của mình đâu. Nếu như đối phương nếu thực như thế làm, Mình căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, linh hồn hai người năng lượng căn bản cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Chương 770, 9 đại nguyên thủy thần linh. Tên ta quy Nguyên, chính là tử vong cùng Hắc Ám chi thần, tử vong cùng Hắc Ám một thể là nguyên, như bóng với hình. Chỉ là chân chúng ta đã tại 50 ức năm trước vẫn lạc, ngươi bây giờ thấy được ta, chẳng qua là linh hồn khế ước bên trong còn sót lại một đoạn tàn ảnh mà thôi. Mà từ bỏ tử vong chi dục, cũng là chúng ta không thể không làm ra lựa chọn, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, hai loại ẩn ký thế mà đều sẽ xuất hiện tại ngươi trên người một người. Tại hư không bên trong thời không loạn lưu bên trong phiêu đã 50 ước năm, chuyện kết quả cuối cùng cùng lúc trước dữ liệu có chỗ sai lầm. Đối với hàng trọng nghi hoặc, tên kia gọi quy nguyên bóng người cấp ra giải đáp, trong đó có chút nội dung hàng trọng đại khái tất cả suy đoán, mà có chút lại vượt quá sở liệu. 50 ước năm. Như thế lâu dài thời gian khoảng cách. Hàng trọng cực kỳ hoài nghi, lúc kia có người hay không loại, chí ít từ thời kỳ hòa bình nghiên cứu khoa học khảo sát, cùng thuyết tiến hóa quan điểm đến xem, nhân loại vào lúc đó, có lẽ còn là viên hầu. Đối với nhân loại tôi nói, 50 năm có lẽ rất lâu dài, nhưng là đối với thượng cổ chư thần tới nói, 50 ước năm cũng chỉ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Nhân loại chẳng qua là chư thần tạo vận, cũng không phải là đến từ chư thần thời đại. Có lẽ là nhìn ra Hàn Trọng nghi hoặc, bóng người kia tiếp tục giải thích nói. Bóng người giới thiệu để Hàn Trọng vì đó kinh hãi, liên quan tới nhân loại khởi nguyên vấn đề, hắn mặc dù rất hiếu kỳ, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là dưới mắt tới nói, còn có càng thêm đáng giá chú ý vấn đề. Ngươi mới vừa nói chúng ta là chỉ sinh mệnh chi thụ đại biểu thần linh sao? Vậy các ngươi là thế nào vẫn lạc, đã cùng là chủ thần, vì cái gì cái khắc thần miếu thần thị, nhìn thấy ta sẽ muốn truy sát ta? Đây mới là hàn trọng vấn đề quan tâm nhất. 50 ước năm trước sự tình, thế mà đến bây giờ còn để cho mình có nổi, ngậm lại đều nhất cả trứng. Gọi là làm quy nguyên cường đại tồn tại. Đầu tiên là thở dài, lập tức lại hừ lạnh một tiếng, nói: Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, ta từ hắc ám bên trong sinh ra, sen lẫn ấn hứng ký tức là tử vong chi dự, là vì giữa thiên địa thứ nhất thần linh. Quang minh từ hắc ám bên trong thành nén, tên là hạo thiên, sen lẫn ấn ký là hạo thiên thần uy. Quang minh cùng hắc ám giao thế, sinh mệnh tùy theo thành nén, tên là huyền tẫn, sen ấn ký tức là sinh mệnh chi thụ. Sau đó lại lần lượt ra đời thời gian chi thần trúc tiểu âm không gian chi thần trọng tốc độ chi long thần rắn lôi điện chi thần ado liệt diễm chi thần rồi hải dương chi thần cờ tờ hờ a a tờ đây là từ vũ trụ ý thức đạn sinh chín vị nguyên thủy chư thần tại băng lãnh vũ trụ cô quan bên trong ngoại trừ chư thần bên ngoài chỉ có sinh mệnh chi thụ ấn ký có được sinh mệnh theo sinh mệnh chi thụ cắm rễ ở hư không vũ trụ vô số không gian tại sinh mệnh chi thụ trên sinh ra theo sinh mệnh chi thụ bên trong sinh mệnh năng lượng thành những này không gian từ từ tràn đầy sinh mệnh năng lượng cũng tại chư thần cùng sinh mệnh chi thụ bên ngoài diễn hóa ra rất nhiều sinh mạng thể nghe đến đó Hàn trọng cuối cùng là biết cái gọi là bảy đại nơi chăn nuôi là chuyện gì xảy ra. Nếu như đoán không sai lời nói, điều này đại biểu tử vong chi dực quy nguyên, cùng đại biểu sinh mệnh chi thụ huyền tận, hai người đều vẫn lạc. Vậy còn dư lại bảy đại thần thị, liền trên địa cầu xây dựng bảy đại nơi chăn nuôi. Ma mạ lại là núi vị kia, liền là liền là có được hạo thiên thần huy quang minh chi thần hạo thiên. Chỉ là kể từ đó, Hàn trọng lại có chút không hiểu rõ. Tất cả mọi người là đạn sinh tại vũ trụ sơ kỳ huynh đệ muội, có thể nói là chí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại lại thêm vô số không gian, toàn bộ vũ trụ đều biến náo nhiệt cùng một chỗ các loại hòa thuận hòa thuận chơi mặt trượng đấu địa chủ tốt bao nhiêu vì sao lại phát sinh tranh đấu đâu phát sinh tranh đấu thì cũng thôi đi các ngươi chạy đến vũ trụ bên trong cái góc nào bên trong làm ẩm ỉ không được à, hết lần này tới lần khác nhất định phải chạy đến địa cầu cái này nho nhỏ tinh cầu bên trên đến tham gia náo như ta bảy đại nơi chăn nuôi bảy đại chủ thần cái này thật đúng là thao đàn đối mặt hàn trọng nghi vấn kia quy nguyên hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói sự tình không có người tưởng tượng đơn giản như vậy chủ thân mặc dù có được kéo dài tuổi thọ nhưng không phải có được vĩnh hằng sinh mệnh đàn sinh tại trong vũ trụ tồn tại cũng theo vũ trụ đổ sụp mà suy giảm Phát hiện này, để có được vô tận sinh mệnh chư thần, vì đó khủng hoảng. Thế là có chủ thần cho rằng, vũ trụ sở dĩ phát sinh suy giảm, chủ yếu là bởi vì vũ trụ bên trong đàn sinh sinh mệnh quá nhiều, dẫn đến vũ trụ gánh vác quá nặng. Cho nên Hạo Thiên cùng vũ gián khởi sướng, muốn triệt để tịnh hóa vũ trụ bên trong tất cả sinh mạng thể, đem vũ trụ khôi phục lại ban sơ trạng thái. Hàng Trọng có chút tức giận, bất mãn chen vào nói nói, chỉ là cho rằng có loại khả năng này, liền muốn thanh trừ cái khác sinh mệnh. Các ngươi chủ thần cũng quá bá đạo. Tất cả mọi người là đàn sinh tại trong vũ trụ tồn tại, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi mới có sinh tồn quyền lợi? Quy Nguyên bỗng nhiên xoay người lại, do Hàn Trọng nhảy một cái, còn tưởng rằng chọc giận đối phương, hắn muốn động thủ đâu? Chỉ là đối phương chỉ là quay người, cũng không có cái khác ngoài định mức động tác. Hàn Trọng muốn đi xem thanh hình dạng của hắn lúc, lại phát hiện đối phương căn bản không có gương mặt, bộ mặt toàn từ hắc ám tạo thành, bóng tối vô tận, giống như vực sâu. Nhìn một chút linh hồn của mình tựa hồ cũng muốn đắm chìm trong đó. Cho dù là mình đã hấp thu vô số linh hồn, Hàn Trọng cũng không cách nào chống cự vực sâu hắc ám hoặc mà không thể không dịch chuyển khỏi con mắt. Tại pháp tắc sinh tồn mặt trước, không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Quy Nguyên nhìn về phía Hàn Trọng. Chỉ ít Hàn Trọng cảm giác hắn là đang nhìn mình, mà Quy Nguyên lời nói lại là để Hàn Trọng chấn động trong lòng. Tại pháp tắc sinh tồn mặt trước, không có đúng sai chỉ có lựa chọn. Những lời này là hết thể sinh mệnh hình thái nguyên thủy nhất khắc họa, tất cả sinh vật cũng là vì tốt hơn còn sống, cho nên mới sẽ không ngừng phát sinh tiến hóa. Bao quát mình cũng thế, thậm chí mình căn bản không có bất kỳ quyền lực gì đi chỉ trích nguyên thủy cựu thần. Từ tận thế sinh sống đến bây giờ, mình sợ tác sở vi, tựa hồ cùng cái này cựu thần căn bản không có gì khác nhau, chỉ là trình độ khác biệt mà thôi cho dù là mình bây giờ đứng ở chỗ này, muốn đi chỉ trích Nguyên Thủy Cự Thần, cũng đơn giản là bởi vì chính mình quyền sinh tồn lực, nhận lấy uy hiếp mà thôi. Hạo Thiên cùng Vũ Dán bọn hắn, lựa chọn hy sinh vạn vật sinh mệnh, đến chậm lại vũ trụ suy giảm, mà ta cùng Huyền tẫn, lại cho rằng vũ trụ giống như vạn vật, tự có hắn sinh mệnh chu kỳ. Thử vong cùng sinh mệnh là vạn vật vĩnh hằng kết cục. Có hủy diệt mới có mới sinh ra. Bởi vì lựa chọn khác biệt, cho nên tại 50 ước năm trước, phát sinh một trận vạn thần linh chiến, vũ trụ vô số không gian cùng chủng tộc, bị liên lụy trong đó, cuối cùng vũ trụ phá toái, không gian cô quạnh. Ta cùng sinh mệnh chi thần huyền tận cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, cũng theo đó vẫn lạc. Nghe rõ tiền căn hậu quả, Hàn Trọng nghĩ thẩm, nếu như là mình lợi nói, sẽ như thế nào lựa chọn? Mình không phải một cái cao thượng người, 89 phần 10 chọn đứng tại Hạo Thiên chủ thần một phương, trên bản chất tới nói, mình cũng là một cái tương đối người ích kỷ. Đương nhiên, mình sẽ không giống Hạo Thiên bọn hắn như thế, như thế cực đoan, chí ít mình muốn bảo vệ tồn tại, vẫn là phải giữ lại. Về phần những cái kia mình cũng không công nhận, liền xem như mình không giết, người khác đi giết lời nói, mình cũng không có ý kiến. Hàn Trọng nghĩ như vậy thời điểm, có chút chột dạ nhìn xem Quý Nguyên rốt cuộc vị này lão tiền bối tư tưởng cảnh giới càng thêm cao thượng, hoặc là nói siêu cao tiếp cận với vô tình, có chút tiếp cận với lao tử nói tới thiên địa vô tình dĩ vạn vật vi số cầu. Từ hắn ý tứ bên trong, Hàn Trọng cũng có thể minh bạch, đối phương sở dĩ phản đối Hạo Thiên bao gồm thần ý kiến, cũng không phải là bởi vì hắn muốn thủ hộ các chúng tộc, mà là muốn muốn thủ hộ thiên địa vận hành quy tắc. Tại cái này quy tắc phía dưới, kết cục sau cùng chính là hết thảy tất cả cùng đi hướng hủy diệt. Từ nào đó loại chiều sâu đi lên nói, lựa chọn của hắn còn muốn càng thêm cực đoan. Chương 771, bị chăn thả heo đồ ăn. Đối với Hàn Trọng tới nói, quy nguyên xuất hiện Sắc thực giải quyết hắn không ít hoang mang, nhưng là hàn trọng trong lòng vấn đề xa hoàn toàn không chỉ như thế, trọng yếu hơn là mặc dù biết những chủ thần kia lai lịch cùng 50 mươi ước năm trước cân đoán, nhưng khốn cảnh của mình vẫn không có đạt được giải quyết. Dựa theo những cái kia thần thị thuyết pháp, bảy đại chủ thần rất nhanh liền thức tỉnh, muốn thu cắt một thế này trái cây, mà cái gọi là trái cây liền là thế giới hiện tại các loại sinh vật. Không nói trước đối phương sẽ hay không bởi vì chính mình là tử vong chi dực chuyên nhân, liền đối với mình đặc thù chiếu cố, vẹn vẹn là đem mình làm làm nông trường bên trong đợi làm thị xúc vật, cái này để hàn trọng khó mà tiếp nhận. Tựa như hắn trước đó nghĩ như vậy, tại pháp tắc sinh tồn mặt trước, tự mình lựa chọn sinh. đã như vậy, liền phải nghĩ biện pháp xử lý những chủ thần kia mới được. Mình có thể không quan tâm vũ trụ thế nào, nhưng làm một địa cầu sinh trưởng ở địa phương thổ dân, hắn nhất định phải để ý địa cầu mạnh khỏe. Mà giờ khắc này duy nhất có thể cùng chủ thần khác chống lại, cũng chính là hắc ám cùng tử vong chi thần Quy nguyên. Cho nên hơi suy nghĩ một chút về sau, Hàn Trọng vội vàng hỏi, nghe nói những chủ thần kia chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, đã ngươi xuất hiện lần nữa, phải không ta thừa dịp bọn hắn chưa thức tỉnh thời điểm, đem những chủ thần này để ở. Hàn Trọng đưa tay tại trên cổ khoa tay một chút, ý tứ rất là rõ ràng nhưng kia quy nguyên lại là đùa cợt hừ một tiếng nói ta đã nói với ngươi ta đã hoàn toàn chết đi đây chẳng qua là ta một đạo tàn ảnh mà thôi ngươi cho là ta có năng lực đánh giết bọn hắn sao chín đại nguyên thủy chủ thần cùng với dấu ấn sinh mệnh là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra liền tồn tại vũ trụ bất diệt chủ thần ý thức cùng dấu ấn sinh mệnh liền đem tuyên cổ trường tồn nhưng là làm ngang cấp tồn tại lại có thể lẫn nhau thôn vệ ý thức cùng dấu ấn sinh mệnh để cho mình biến càng thêm cường đại hoặc là nói trở thành vượt qua vũ trụ phạm chủ tồn tại cho nên tại đánh bại ta cùng huyền tấn về sau hạo thiên mấy cái chủ thần một mực chăm chỉ không ngừng tìm kiếm ý thức của chúng ta cùng dấu ấn sinh mệnh Vì không để cho âm lưu đạt được, giữ gìn vũ trụ pháp tắc vận hành, càng vì hơn lưu lại báo thù hận, giống, ta cùng huyền tần lựa chọn từ bỏ sinh mệnh của mình ý thức, đem dấu ấn sinh mệnh ẩn tàng tại thời không loạn lưu ở giữa, chờ đợi thời cơ đến. Hàn Trọng cảm giác đối phương vừa nhìn về phía mình, cho dù là đối phương không có bất kỳ cái gì ngũ quan, hắn đem mình hợp lý làm là báo thù mầm móng, Hàn Trọng nghi thầm. Nhưng ngươi muốn báo thù chính ngươi đến tốt, tại sao phải từ bỏ ý thức của mình, gửi hy vọng ở trên người người khác? Cả. Nhất là đối thủ đều mẹ hắn là thủy tổ cấp bậc tồn tại, mình chút thực lực ấy, căn bản liền thần miếu thần thị đều đánh không lại. Tiểu Quy Nguyên Tựa Hồ xem thấu hàn trọng tâm tư, hờ hững thanh âm lần nữa vang lên. Ta cùng Huyền Tẫn Thụ trọng thương đã bất lực tài chiến, mà chín đại chủ thần một thể Long Nguyên không từ bỏ sinh mệnh của mình ý thức liền không thể thoát khỏi chủ thần khác cảm ứng, kết quả là đem hết thể thành công Biện pháp duy nhất liền là từ bỏ sinh mệnh của mình, lưu lại hy vọng, mà ngươi chính là chúng ta hy vọng. vô luận là có hay không nguyện ý, ngươi cũng không có lựa chọn khác, tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ bất luận cái gì một loại đều đủ để gây nên chủ thần cùng cái khác thượng cổ chủng tộc ngấp Chớ đừng nói chi là hai loại ấn ký đều xuất hiện ở trên người của ngươi. Ngươi lựa chọn duy nhất liền là siêu việt bọn hắn, đánh giết bọn hắn. Nghe nói như thế, hàn trọng im lặng nói, giết thế nào? Đối phương đều là sống không biết bao nhiêu năm lao yêu quái, giết thế nào? Ngươi cho là bọn họ sẽ cho thời gian của ta, để cho ta trưởng thành sao? Lại nói, ngươi cùng Huyền Tấn làm Nguyên Thủy Thần Linh, đều đánh không lại bọn hắn, chúng chi là ta. Nếu như ngươi không được, kia hai đại ấn ký liền sẽ lựa chọn những người khác, chẳng qua là đợi thêm mấy vạn năm hoặc là càng lâu mà thôi. Nguyên Thủy Cựu Thần từ vũ trụ bên trong thanh trời sinh cùng dấu ấn sinh mệnh quá lại, sinh mệnh ý thức bất diệt, thì dấu ấn sinh mệnh sẽ không đổi chủ, nhưng là ngươi khác biệt. Quy Nguyên hờ hững giải thích nói, Quy Hi ta, hàng trọng kém chút bị nẹn gần chết, ngươi lại ra, đây là bất đắc dĩ, không được cũng phải được à? Tốt ở Quy Nguyên lại cho hắn nhất định an ủi, nói, ngươi không nên xem thường mình, hoặc là nói không nên xem thường nhân loại cái chủng tộc này, tại tất cả chủng tộc bên trong, chỉ có nhân loại cái chủng tộc này có được vô hạn trưởng thành khả năng. Tại Thần vẫn chi chiến trước, cùng loại nền ma những này thượng cổ chủng tộc, phân biệt gia nhập phe phái khác nhau. Đại chiến tiếp tục một tỷ năm, vô số không gian cùng chủng tộc tại đại chiến bên trong phát hoại, diệt vong. Tại cái này dài dằng dặc chiến đấu bên trong. Hạo Thiên bao gồm thần rốt cục phát hiện một sự thật, vạn vật tiêu vong cũng không trở ngại vũ trụ đi hướng suy giảm cùng hủy diệt. Hàn trọng nói, đã như vậy, cái kia còn đánh cái gì à? Mọi người cùng nhau vui vẻ một chút bắt tay giảng hòa không phải tốt sao? Quy Nguyên không để ý đến hắn, tiếp tục nói, ngược lại là để chư thần phát hiện, hấp thu những sinh vật khác sinh mệnh cùng linh hồn, có thể để cho mình bảo trì vĩnh hằng sinh mệnh, phòng ngừa đi hướng suy yếu. Cho nên bọn hắn xây dựng nơi chăn môi. Hàn trọng cuối cùng là minh bạch, chỉ là những chủ thần này minh bạch quá muộn. Lúc này vũ trụ ở giữa sinh mệnh cơ bản đã chết hết, sinh mệnh chi thụ ấn ký cũng bởi vì chiến tranh mà trở nên khô héo suy yếu không cách nào dưỡng dục ra càng nhiều sinh mệnh cùng không gian. Cuối cùng chư thần tại vũ trụ nơi hẻo lánh, sinh mệnh chi thụ cuối cùng một mảnh lá mới bên trên, phát hiện một mảnh chưa phá diệt không gian, cũng chính là các ngươi chỗ mảnh không gian này. Chư thần tại mảnh không gian này bên trong, sáng tạo ra vô số chủng tộc, ngươi quen thuộc trên địa cầu những cái kia kỳ dị tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều là chư thần sáng tạo. Mà nhân loại, cũng chính là chư thần rất nhiều tạo vật một trong. Chư thần vì để cho những này tạo vật trưởng thành đến nhất định thực lực, thỏa mãn trở thành mình chất dinh dưỡng cần, liền lấy các loại hóa thân, đến chỉ đạo cùng ảnh hưởng các vật chủng tu hành cùng tiến hóa. Chỉ tiết, bọn hắn cuối cùng phát hiện những này vật chủng bên trong có chút huyết mạch cường đại, nhưng là sinh dục tỷ lệ cũng quá thấp. Có chút chủng tộc có thể nhanh chóng sinh sôi, nhưng là không cách nào tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Chỉ có nhân tộc, cái này xuất sinh nhỏ yếu, nguyên thủy tuổi thọ ngắn ngủi, sinh dục tỷ lệ tương đối phù hợp yêu cầu, lại có cực cao trưởng thành tính cùng sáng tạo tính chủng tộc, cuối cùng trở thành tối ưu lựa chọn. Mà dấu ấn sinh mệnh cuối cùng lựa chọn ngươi cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Chỉ có nhân loại vô hạn khả năng mới có cơ hội đánh bại chủ thần khác, bảo vệ vũ trụ trật tự. Quy nguyên giải thích, mặc dù nội dung không nhiều, nhưng là hàm cái rất nhiều tin tức. Vô chi kỳ đã từng nói, thời đại hoang cổ đã từng lưu truyền đại hoang kinh. Đồ chơi kia căn bản không phải sinh vật gì đột phá, mà hẳn là chư thần tạo vật hàng mẫu. Như cái gì đầu người thân rắn, đầu hổ thân người, kiểu đầu xá đôi các loại kỳ quái tồn tại, nguyên lai chỉ là chư thần tại tạo vật vật thí nghiệm mà thôi. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật chấp vá, cuối cùng chấp vá ra nhân loại như thế cái chủ tộc. Nhưng lời tuy như thế, hàng trọng cũng không biết đây rốt cuộc là nhân loại may mắn hay là bất hạnh. Nhân loại cùng nó vật khác loại cùng một chỗ được sáng tạo ra, thế mà chỉ là một đám bị người chăn thả heo đồ ăn. Cái này ai nghe cũng sẽ không dễ chịu, liền xem như lại ưu tú chủng tộc thì phải làm thế nào đây? Chương 772, không đáng tin cậy Quy Nguyên. Từ khi Quy Nguyên xuất hiện về sau, Hàn Trọng tuần tự kinh lịch sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ, chờ mong cùng thất vọng các loại loại cảm xúc. Bảo vệ vũ trụ trật tự cái gì, Hàn Trọng đến không nghĩ xa như vậy, dưới mắt tới nói như thế nào bảo trụ mình, cùng bên cạnh mình người mạng nhỏ mới là mấu chốt. Những này cấp vũ trụ đại lao gây họa, lại làm cho mình cho chửi ít, cái này cũng hắn thao đàn đi. Có lẽ là nhìn ra Hàn Trọng không hăng lắm, Quy Nguyên còn nói thêm, ngươi cũng không phải một cơ hội nhỏ đều không có. Ta cho ngươi chỉ đầu đường tắt, đường tắt. Rốt cục nghe được một tin tốt tốt. Chỉ nghe Quy Nguyên nói, Hạo Thiên chờ bảy thần chăn thả thiên hạ, chủ yếu là vì hấp thu linh hồn cùng sinh mệnh năng lượng lớn mạnh chính mình. Ngươi cũng đồng dạng có thể như thế. Trước mắt những này hạt giống chưa thành thủ, chư thần chưa thức tỉnh, cái này chính là của ngươi thời cơ. Hàn Trọng mở to hai mắt, kinh ngạc mà hỏi, ý của ngươi là để cho ta tại chủ thần thức tỉnh trước đó, sách trước đổ sát cái khác sinh mệnh. Chẳng lẽ ngươi bây giờ tại làm không phải sao? Quy Nguyên hỏi lại. tốt ta. Hằng Trọng thừa nhận Quy Nguyên nói đúng mặc dù mục đích của mình không phải là vì thông qua đổ sắt đến đề thăng mình, nhưng là đang muốn thống nhất toàn cầu quá trình bên trong, giết chóc nhưng là khó tránh khỏi. còn có một điểm, cái gọi là hạt giống cùng thành thụ, đến cùng là cái gì? Hàn Trọng suy tư một chút, lại tiếp tục hỏi. muốn giải những chủ thần kia lúc nào thức tỉnh, lúc nào thu hoạch nơi chăn nuôi, vậy thì nhất định phải phải biết đối phương cân nhắc thành thụ tiêu chuẩn gì. vấn đề này ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc ta cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, lại nện ma bản thể cũng bị vây ở một cái không gian khác, đối với tình huống nơi này cũng không thể nào biết. Quy Nguyên lắc đầu nói. Quy Nguyên tàn ảnh, từ linh hồn khế ước bên trong đến mà linh hồn khế ước là trồng trọt tại nệm ma linh hồn bên trong, nệm ma chứng kiến hết thảy, ngoại trừ chứa đựng tại linh hồn của mình bên trong, cũng tương tự sẽ bị linh hồn khế ước bên trong quy nguyên chỗ chia sẻ. cho nên vừa rồi giảng rất nhiều nội dung, có chút là đến từ quy nguyên mình nhận biết, mà có chút là đến từ nệm ma nhận biết. nói xong tình huống này về sau, quy nguyên thân ảnh đột nhiên lắc lư một cái, sau đó gấp vội và nói, ta thời gian đến, tiếp xuống con đường như thế nào đi liền xem chính ngươi, cuối cùng ta lại đưa ngươi một kiện lễ và đi. ai chớ đi a, ta còn có thật nhiều vấn đề không hỏi đâu. hàn trọng vội vàng hô liên quan tới tử vong thần điện, liên quan tới kia mảnh cô quan không gian, liên quan tới những cái kia thần thị cùng chủ thần đến Tuột cùng là đẳng cấp gì thực lực, liên quan tới những người khác cơn kĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra các loại, đây đều là vấn đề a. Nhưng quy nguyên thân ảnh lại tại cấp tốc tiêu tán, hóa thành một đạo hắc ám vô cùng khí tức bay vào tử vong chi dược cơn kĩ bên trong, chỉ có một kia lượn lờ thanh âm truyền đến, còn sót lại khí tức, không cách nào trên thế gian tồn lưu quá lâu, nếu không những chủ thần kia liền sẽ cảm ứng được ta tồn tại, cuối cùng ý hiếp đến người an toàn, dư âm biến mất, cuối cùng một sợi hắc ám khí tức cũng xông vào tử vong chi dược bên trong, Tuy theo. Hàn Trọng cảm giác được Tử Vong Chi Dược bên trong, hắc ám năng lượng cùng khí tức tăng vọt. Không được! Hàn Trọng thấy thế, lập tức trong lòng giận mình. Cái này quy nguyên mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng là thực lực thực sự quá cường đại, đến mức hắn đem tàn ảnh hóa thành thuần túy năng lượng tràn vào Tử Vong Chi dực về sau, dẫn đến mình Tử Vong Chi Dược trực tiếp bắt đầu đột phá. Nhưng vấn đề là, hiện tại mình đã thành các đại thần miếu vip chú ý đối tượng. Một khi Tử Vong Chi Dược đột phá tạo thành cảnh tượng cùng khí tức lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ thu nhận thần miếu truy sát, nhất là một khi kích thích đến những chủ thần kia, dẫn đến sách trước thức tình liên Hố cái này quy nguyên không đáng tin vậy à loại chuyện này thế mà không đề cập tới trước nói kết quả đột nhiên tới như thế lập tức hàn trọng trong lòng thở mắng nhưng là động tác cũng không dám nhàn rỗi lúc khẩn cấp quan trọng hàn trọng trực tiếp mở ra giam giữ tam túc kim ô vùng không gian kia lỗ hổng sau đó mình trôi vào vừa tiến vào không gian bên trong hàn trọng căn bản không kịp xem xét tam túc kim ô tình huống đột phá khí tức liền áp chế không nổi tử vong chi rực ấn ký rủ xuống thiên mà đứng vô tận tử vong âm vụ lấp kín mạnh không gian này tử vong cùng khí tức kinh khủng chăn ngập giữa thiên địa phảng vân hóa thành nhân gian luyện ngục làm mảnh không gian này duy nhất sinh vật Tam Túc Kim Ô đã bị nuốt một đoạn thời gian, thử qua các loại thủ đoạn đều không thể rời đi. cả vùng không gian giống tuyết không có trời cũng không có, càng không vân tả hữu đồ vật, cô tịch làm người hoảng. Tam Túc Kim Ô đã bị tra tấn không được, đã bỏ đi thăm dò cùng nếm thử, xoắn xuýt thế là không đầu hàng hàn trọng, lấy thu hoạch cơ hội chạy thoát. nhưng mà ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm thời điểm, hàn trọng vọt vào, tùy theo cả phiến thiên địa biến đổi, Tam Túc Kim Mẫu rốt cuộc cũng là cấp 9 đỉnh phong cường giả, mặc dù không đến mức bị hàn trọng trước mắt uy áp, áp đảo, nhưng lại bị cái này kinh khủng khí tượng khiếp sợ không nhẹ. Cái này nhân loại vì cái gì có được như thế kỳ dị năng lực, liền xem như thượng cổ thần thoại thời đại, nhân loại những cái kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, vô luận là tiên thiên thần ma, vẫn là hậu thiên tiên Phật, cũng không có kinh khủng như vậy khí tượng đi. Dung động về dung động, chỉ là Hàn Trọng đột nhiên xông tới, cái này khiến Tam túc Kim Ô lập tức cực kỳ vui mừng. Này nhân loại vô sỉ gian trá, căn bản không dám cùng mình chính diện chiến đấu, trực tiếp lợi dụng không gian thủ đoạn đem mình vây nốt lại. Hiện tại mặc kệ nguyên nhân gì, để hắn vào vào, đối với mình tới nói đều là cơ hội chạy thoát. Tam túc Kim Ô vui mừng, toàn thân lập tức toát ra hừng hực ánh sáng thành thâm trầm tử vong âm vụ bên trong duy nhất ánh sáng vô tận xương mù cùng nguyền rủa chi tuyết tại hỏa diễm nhiệt độ cao chiếu xuống trong nháy mắt bốc hơi loại này phụ trợ tính năng lượng căn bản là không có cách cho tam túc kim o tạo thành tổn thương mà tam túc kim o đi lên liền thả ra mình đại chiêu muốn thừa dịp hàn trọng trạng thái không đúng thời điểm trực tiếp đem nó đánh giết một vòng màu đỏ mặt trời tại tam túc kim o phía sau xuất hiện hừng hực hào quang màu đỏ trực tiếp xuyên thấu tầng tầng tử vong âm vụ chiếu xạ tại hàn trọng trên thân ở vào tấn thăng bên trong hàn trọng tam túc kim o đại chiêu phía dưới căn bản là không có cách từ né tránh tại mặt trời đỏ chiếu dọi phía dưới Dù là hắn đã có được cường đại thân thể, nhưng tóc, da thịt, thậm chí là xương cốt, vẫn là liệt nhật chiếu rọi tuyết động, nhanh chóng tan rã. "Chết đi cho ta." Tam túc Kim Ô phát ra cản rỡ cười to. Ngủ say trên vào năm, vừa mới thức tỉnh liền bị Hàn Trọng Phong cấm không nói, bảo vật của mình cũng bị chiếm quá khứ, cái này Tam túc Kim Ô trong lòng hận ý tràn đầy. Mắt thấy đại thù đến báo, Tam túc Kim Ô tự nhiên hưng phấn vô cùng. Nhưng mà vừa cười hai tiếng, nó liền giật ngừng lại, con mắt trận lao đại nhìn xem Hàn Trọng. Cái này sao có thể? Vốn cho rằng muốn toàn bộ tan rã Hàn Trọng, thế mà tại trái rủi hơn phân nửa về sau, liền rốt cuộc khó mà tiếp tục tiến hành tiếp. Một cố mêng mông sinh mệnh năng lượng từ Hàn Trọng trong cơ thể bộc phát, gắt gao chống đỡ đến từ mặt trời đỏ chiếu xạ, để Hàn Trọng thân thể có thể. Tam Túc Kim Ô gặp tình huống như vậy, biết Hàn Trọng còn có hộ thể thủ đoạn, tiếp tục như vậy chỉ sợ không cách nào giết chết Hàn Trọng, lúc này phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, nhào về phía Hàn Trọng. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 773, tái chiến Tam Túc Kim Ô. Màu đỏ mặt trời gắn vào Hàn Trọng trên thân, đem nó một mực địch trụ. Mà Tam Túc Kim Ô bản thân thì là sông lên mà xuống, ba con lợi chảo xé rách thiên địa, chuẩn bị cho hàn trọng một kích chí mạng. Nhưng vào đúng lúc này thời điểm, hàn trọng kia bị mặt trời đỏ hòa tan đến biến hình, cực kỳ khủng bố trên mặt, hai viên bị đốt đục ngầu con mắt, đột nhiên chấn động một cái. Tam túc kim ô bản năng cảm giác không tốt, nhưng là tên đã trên dây lại không phát không được. vô luận như thế nào, dưới mắt hàn trọng ở vào trạng thái trọng thương, đây là mình đánh giết đối phương tốt nhất thời cơ. Tam túc kim ô quyết tâm trong lòng, toàn lực bộc phát, phải nhất kích tất sát. Một đạo màu đen ánh sáng đột ngột xuất hiện. Tam túc kim ô lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu to, từng mảnh kim sắc hỏa vũ phiêu đãng máu nhuộm đỏ trường không, hắn thân thể tức thì bị trong nháy mắt đánh bay vạn dặm xa. Đây không có khả năng. Dù là thượng cổ thánh nhân, cũng không có khả năng tại ta mặt trời đỏ phía dưới còn có chiến lược như vậy. Tam Túc Kim Mô ổn định thân hình, vừa kinh vừa sợ kêu to lên. Có người vừa mới đã nói với ta, nhân loại là trưởng thành tính cao nhất chủng tộc, cho nên, không có cái gì là không thể nào. Hàn Trọng thanh âm vang lên, vừa dứt lời, nguyên bản bị hòa tan một nửa thân thể, liền đã khôi phục nguyên dạng. Tôi tệ nhất là, liền lông mày cùng tóc, đều một lần nữa dài đi ra. Hoàn hảo không chút tổn hại a. Tam Túc Kim nhìn mắt đều thẳng. Yêu tộc cấp 9 đỉnh phong, giống như là thượng cổ nhân loại thánh nhân cảnh, thậm chí bằng vào chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, còn có thể nghịch thiên phạt thánh. Tam Túc Kim Ô uy danh hiển hách, cũng không phải hư ảo, kia là hắn thực lực cường đại, cùng huy hoàng chiến tích từng bước một đánh ra tới. Nhưng nó làm sao cũng không nghĩ tới, làm một uy tín lâu năm cấp 9 đỉnh phong yêu tộc tôn Lâm giả, giữa thiên địa địa trí cao vô thượng cường đại tồn tại một trong, giờ phút này đối chiến một nhân loại thánh cấp tân tú, còn tính là dưới tình huống đánh lén, thế mà còn là thất bại thảm hại. Cái này khiến Tam Túc Kim Ô kinh sợ cùng không cam lòng, đối mặt rực rỡ hẳn lên hàng trọng, Tam Túc Kim Ô không còn dám khinh thị đối phương, mà là lấy ra toàn bộ tinh thần hai cánh chấn động lần nữa phát động công kích, Quần quận liệt diễm theo hắn hai cánh múa che ngập bầu trời cuốn tới, liệt diễm cùng tử vong âm vụ tại không trung dây dưa như là hai đoàn to lớn tầng mây phong bạo. tại quần quận liệt diễm bên trong tam túc kim ô lợi chảo phá không mà tới, ngoài ngàn mét liền có thể cảm thụ hắn phá vỡ kim liệt thạch khí tức khủng bố. hàng trọng nhìn thấy tam túc kim ô công kích trong lòng cũng dấy lên hứng hực chiến đấu dục vọng, thâm tư khái động màu đen ánh sáng lại xuất hiện vang, hắc mang chạm tại tam túc kim ô lợi phía trên năng lượng va chạm trong nháy mắt đem tam túc kim ô nhấc lên hòa diễm bước bách trống không. Tam Túc Kim Ô lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu, lần này so với trước đó một cái kia, để nó nhận lấy càng thêm tổn thương nghiêm trọng. Ba con không gì không phá lợi trảo, ở giữa một con thế mà bị màu đen ánh sáng tận gốc chặt đứt. Đây không có khả năng. Tam Túc Kim Ô lần nữa kêu sợ hãi kêu đau, khó mà đưa tin. Lần này nó thấy rõ, công kích nó chính là hàn trọng kia phía sau kia một đôi màu đen cánh. Đồng dạng có thể là có được cánh chim, rất rõ ràng đối phương cánh chim muốn càng thêm cường đại cùng thần dị, cái này căn bản không phải phổ thông cánh. Tam Túc Kim Ô khắp huyết lui nhanh, nhưng là hàn trọng nhưng không có giống lần trước đồng dạng tùy tiện buông than nó đạt được quy nguyên một đạo tàn ảnh trợ rút, tử vong chi dực thành công tấn thăng đến thần vũ cảnh, vừa vặn có thể dùng cái này tam túc kim ô đến luyện tay một chút. Tâm tư khé động, Hàn Trọng vẽ qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đuổi kịp bị đánh bay tam túc kim ô, phía sau màu đen tử vong chi dực như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng vạch phá bầu trời. Tam túc kim ô một chân bị chém xuống, trong lòng sợ hãi cùng đối Hàn Trọng oán độc hận ý đạt đến đỉnh điểm. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Trọng còn muốn truy sát tới, lúc này nhịn đau phản kích, nhưng là nó cũng biết Hàn Trọng cánh chim màu đen lợi hại, căn bản không dám lựa chọn như trước đó như kia cứng đối cứng, chỉ là hai cánh nhấc lên nguyên ngông hỏa diễm năng lượng. Cùng hàn trọng tử vong chi rực đủ nhau, đồng thời mặt trời đỏ xuất hiện lần nữa, đem hàn trọng chiếu vào trong đó. Ngu Toan dùng cái này đến suy yếu hàn trọng chiến lực Hàn trọng hứa lạnh một tiếng, phía sau lúc này xuất hiện một cái bóng mờ. Sinh mệnh chi thụ hư ảnh xuất hiện, tung xuống từng đạo màu xanh lá ánh sáng đem nó che đậy trong đó. Mặt trời đỏ ánh sáng mặc dù uy lực vô tận, lại không cách nào xuyên thông sinh mệnh chi thụ lục quang thủ hộ. Có tầng này hộ thân phụ tại, hàn trọng lúc này triển khai đại khai đại hợp công phạt. Mà Tam Túc Kim O rốt của cũng là tung hành thượng cổ, có được cấp chín đỉnh phong thực lực yêu tộc trí tôn, hai người đẳng cấp giống nhau tình huống, một trận đại chiến đánh có thể nói là thiên băng địa liệt mảnh này độc lập không gian bên trong, một nửa tràn ngập hỏa diễm, một nửa bị màu đen tử vong âm vụ bao phủ, hai cỗ khí tức kinh khủng ở chỗ này dây dưa cùng nhau. Luân phiên đại chiến cũng không biết đánh bao lâu, mặc dù Hàn Trọng cũng có thua thiệt thời điểm, nhưng là chỉnh thể đi lên nói vẫn là chiếm thượng phong. Nhất là sinh mệnh chi thụ thủ hộ cùng năng lực khôi phục, để Hàn Trọng cơ bản ở vào thế bất bại. Đợi đến thuần thục nắm giữ tử vong chi dược cường đại năng lực về sau, Hàn Trọng cũng liền không có ý định tiếp tục cùng cái này Tam Túc Kim O rong dài. Lần nữa đem nó đánh lui về sau, Hàn Trọng không có thừa thắng lên, mà là quát lớn nói: Tam Túc Kim O, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Phải chăng lựa chọn quy thuận tại ta? Ta Tam Túc Kim Ô nhất tộc, tung hoành thượng cổ, đứng ngạo nghệ thế gian, chỉ có chiến tử, lúc nào từng có cúi đầu. Muốn giết ta, vậy ngươi liền muốn để mạng lại đổi đi. Tam Túc Kim Ô ván độc nhìn về phía Hàn Trọng một chút, kéo lấy tàn tật thân thể, chủ động hướng Hàn Trọng khởi sướng công kích, chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Chiến đấu mới vừa rồi, đối với Hàn Trọng tới nói chỉ là một trận diễn luyện, cho nên chiến đấu chân chính thời điểm, năng lực vẫn là có chỗ giữ lại. Dưới mắt nhìn thấy cái này Tam Túc Kim Mẫu thế mà liệu chết không hàng, Hàn Trọng cũng liền không có ý định lại hạ thủ lưu tình. Tử vong chi giực xé rách trường không, lần nữa đem Tam Túc Kim Ô đánh tan về sau, Hàn Trọng lập tức thông qua không gian chi môn, xuất hiện tại Tam Túc Kim Ô bên cạnh thân. Tam Túc Kim Ô trong lòng giật mình, vừa muốn làm ra phản ứng, Hàn Trọng đã dùng ra thức cảm tức đoạt. Thức cảm tức đoạt dị năng, tương đối dưới mắt Tam Túc Kim Ô tới nói, đẳng cấp sát thực thấp chút. Muốn dùng cái này vây khốn Tam Túc Kim Ô tự nhiên là không thể nào, nhưng là cho hắn tạo thành ngắn ngủi ảnh hưởng vẫn là không có vấn đề. Mà cái này thời gian ngắn ngủi, đối với Hàn Trọng tới nói cũng đã đủ rồi. Tử vong chi dược bên trên tán phát tử vong Âm vụ, như có thực chất đồng dạng, quấn quanh ở Tam Túc Kim trên thân. Tam Túc Kim Ô sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn trong khoảnh khắc như là nước sông cuồn cuộn tràn vào hàn trọng trong cơ thể. Cơ hồ là vừa mới bắt đầu, Tam Túc Kim Ô chỉ bằng mượn thực lực mạnh mẽ thoát khỏi thức cảm lột thoát không chế. Một lần nữa nắm giữ thức cảm về sau, Tam Túc Kim Ô lập tức phát hiện tình huống không ổn, tranh thủ thời gian kịch liệt giằng co. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Tam Túc Kim Ô trên người năng lượng đống nhiên bùng phát, có thể so với mặt trời hạch tâm nhiệt độ, trong nháy mắt càn quét hết thảy, không khí trung vân cũng vì đó vẩn mèo. Thời khắc này Tam Túc Kim O thật như là một vầng mặt trời đồng dạng, tỏa ra vô lượng ánh sáng cùng nhiệt, cuốn quanh ở trên người tử vong cũng tại cái này năng lượng cường đại buộc phát giới, bị đuổi tản ra không còn ổn mạnh. Hàn Trọng càng là như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt nhanh lùi lại, chỉ là tại dừng lại thời điểm, nhận tổn thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Chương 774, Đồng Quy Vũ tận. Đây là ngươi bước ta, đã như vậy, vậy chúng ta tựu Đồng Quy Vũ tận đi. Đánh không lại, lại không có đối phương kinh khủng năng lực khôi phục, Tam Túc Kim Ô rốt của biết, mình đã không có chiến thắng bất cứ cơ hội nào. Lựa chọn duy nhất, liền là triệt để điểm nút mình, cùng Hàn Trọng Đồng Quy Vũ tận. Ánh sáng chói mắt mang bên trong, truyền đến Tam túc Kim Ô tràn đầy oán độc cùng hận ý tiếng giống giận dữ. Tùy theo hứng hứng mặt trời đột nhiên bộc phát ra hực vạn đạo năng lượng, một mực cầm tù tam túc kim o không gian bích lũy, tại thời khắc này đều bị trong nháy mắt xuyên thủng, xuất hiện vô số cái lỗ thủng, ánh sáng phía dưới hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Cho dù là hàng Trọng kịp thời sử dụng sinh mệnh chi thụ thủ hộ, cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mấy giây mà thôi. Tùy theo vô tận ánh sáng như là vạn Tiễn xuyên tâm thấu thể mà qua, tại dạng này một khắc hàng Trọng thật cho là mình lại chết một lần. Nhưng sau khi tỉnh lại, Hàn Trọng mới biết được mình chẳng qua là thương thế quá nặng, tạm thời hôn mê mà thôi, mà sinh mệnh chi thụ dị có thể làm cho mình tại dưới tình huống cực đoan. Lần nữa khôi phục tới. Hàn Trọng Kaka, ngươi đã tỉnh a, không có việc gì liền tốt. Vừa mở mắt, Hàn Trọng phát hiện mình thế mà nằm tại đường lạc mang bên trong, mặt trước là đường lạc nước mắt bên trong mang theo ngạc nhiên mặt. Tại đường lạc sau lưng, là đến từ Asgard đại quân, bao quát phương Tây Minh Long, Sắc Bóng Thụ Yêu, Kim sĩ đại bằng cùng sinh mệnh thần điện tế tự cùng kỵ sĩ. Ta không sao." Hàn Trọng cười cười, đứng dậy. Lúc này mới phát hiện, trung quanh không hề chỉ chỉ là Asgard người, tại phế tích đối diện thì là nền ma rợ cùng đi theo sau lưng nó cự hình nền cùng Hắc Ám tinh linh. Mà tại chỗ xa xa, số ngoài ngàn mét trên một đỉnh núi, thì xuất hiện mặt khác một chi bộ đội người lầu lĩnh chính là không lâu trước mới vừa vặn thấy qua chỉ riêng tinh linh vương thợ dày mà tại bên người của hắn thì là một vị đồng dạng có chỉ riêng tinh linh tuấn mỹ dung mạo nữ tử có thể cùng thợ dày sóng vai đứng thẳng tự nhiên hẳn là chỉ riêng tinh linh vương phở dày sinh đôi huynh nguyễn không nhã vĩ đại hắc ám chi nguyên ngài người hầu cũng nên ngài đắc thắng trở về nhìn thấy hàn trọng tức tỉnh nhận ma du sơ lập tức tám chân tề động chạy như bay đến lan ngươi quái vật này đường lạc lập tức khẩn trương kéo ra cung tiễn căm hận bên trong mang theo một tia hoảng sợ trước đó trực tiếp bị cái này nện ma thư xuyên mang cho đường lạc tổn thương thực sự quá lớn Asgard binh sĩ thấy thế cũng đều là dương cung bạc kiếm vạn phần cảnh giác nhìn về phía đối phương tiểu lạc không cần khẩn trương hàn trọng đưa tay đệ xuống đường lạc sau đó nhìn về phía nện ma rô sơ từ rô sơ tự thuật cùng quy nguyên nơi đó hàn trọng cũng coi là biết cái này nện ma rô sơ thân phận thật sự tương đối hắc ám tinh linh tới nói nàng là hắc ám tinh linh nhất tộc cung phụng thần linh ngày bình thường hắc tinh linh chủ mẫu có thể thông qua hiến tế sinh mệnh đã được rô đáp lại Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, tỷ như vợ mạ kia loại, chủ mẫu cũng có thể thông qua hiến tế sinh mệnh của mình đến triệu hoán dâu sở dáng lâm. đương nhiên, dâu sở ở cái thế giới này xuất hiện chỉ là nó ở cái thế giới này hiện hóa một đạo hình chiếu mà thôi, cũng không phải là nàng chân thân. Mà nó chân thân thì là tại một thế giới khác. Từ thực lực chân chính tôi nói, nó muốn xa so với đạo này hình chiếu càng thêm cường đại, có được xuyên qua không gian ở cái thế giới này dáng lâm năng lực. Nhưng là cái này cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, cho dù là ở cái thế giới này hình chiếu cũng là như thế. Cho nên triệu hóa niệm ma dâu sở cần lấy sinh mệnh là giá phải trả hướng nàng hiên thế. từ chính độ nào đó tới nói cái này cùng quy nguyên nói tới hấp thu được người sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng trên bản chất là giống nhau nhưng là loại bỏ nhận ma do sở cố ý doanh tạo nên thân phận, nó kỳ thật liền là trong vũ trụ một cái vật trùng mà thôi tại chư thần đại chiến thời điểm gia nhập tử vong thần điện trở thành tử vong cùng hắc ám chi thần quy nguyên nô bộc chư thần đại chiến về sau tử vong thần điện chiến sĩ cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn vẹn vẹn chỉ còn lại một chút quân ố hợp tại trong vũ trụ từng cái phá toái không gian kéo dài hơi tàn có lẽ là liền chính nó cũng không nghĩ tới thế mà còn có gặp lại tử vong chi dược một ngày. Hiện tại Hàn Trọng đem mới linh hồn khế ước gieo xuống, cũng liền tương đương nắm trong tay nền ma, cái này sẽ thành tay mình bên trong, cường đại nhất một chương vương bài một trong. Về sau gặp lại thần thị lúc, cái này nền ma rốt sẽ thành vì mình cường đại trợ lực. Trong lòng có chỗ so đo về sau, Hàn Trọng đối phụ phục tại mình trước người rốt nói, hồi đến thế giới của ngươi đi, không bao lâu, ta đem sẽ triệu hắn ngươi đi vào thế giới này, thủ vệ tử vong thần điện. Tuân theo phân phó của ngài, ngài người hầu ở cái thế giới này tiến đều là phụng dưỡng ngài mà tồn tại. Nền ma Dose cho Hắc Ám tinh linh cùng cự hình hạ một đạo ý chỉ về sau, thân thể cao lớn liền biến hư ảo cuối cùng hóa thành một đạo quang ảnh, ở cái thế giới này tiêu tán. Mà những cái kia hắc ám tinh linh cùng cự hình nện, thì toàn bộ tới gần, phụ phục tại Hàn Trọng dưới chân. Nguyên bản gần ngàn người hắc ám tinh linh nhất tộc, tại trải qua trước đó đại chiến về sau, còn thừa lại không đủ 200 người, mà cự hình nện cũng chính là chỉ cần 5, 60 mà thôi. Nguyên bản đối với cái chủng tộc này, Hàn Trọng dự định là muốn đem hắn triệt để diệt sát, lấy chấn nhiếp chủng tộc khác. Hiện tại xuất hiện cái này biến cố về sau, thật không có tiếp tục tàn sát cần thiết. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, từ quy nguyên nơi đó, Hàn Trọng biết lúc trước chư thần ở giữa đại chiến, cũng lan đến gần chủng tộc khác nói cách khác, tương lai nếu như phát sinh đại chiến, rất có thể còn cần càng nhiều trợ thủ. đã như vậy, những này hắc ám tinh linh cùng cự hình nện, xem như tử vong thần điện thị vệ cũng chính là lựa chọn tốt nhất. nghĩ tới đây, hàn trọng gieo linh hồn khế bước về sau, liền tản ra tử vong âm vụ, đem tất cả hắc ám tinh linh cùng cự hình nện, toàn bộ di chuyển đến tử vong không gian bên trong. hàn trọng ca ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? nhìn thấy âm vụ tán đi, tất cả hắc ám tinh linh cùng nện đều biến mất về sau, đường lạc tỏ mò hỏi. rõ ràng trước đó còn đánh sống đánh chết yêu quái, đột nhiên đổi tính, phụ phục tại hàn trọng dưới chân. Mà Hàn Trọng ngược lại cùng Tam túc Kim Ô chiến cùng một chỗ, kém chút chiến tử tại chỗ, cái này khiến Đường Lạc cái hot cảm giác có chút không đủ dùng. Mình vốn còn nghĩ dẫn đầu đại quân đến chi viện Hàn Trọng đâu, kết quả lại sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Hàn Trọng một bên giảng yếu giải thích chuyện chuyển biến, một bên thu thập thu thập trên chiến trường linh hồn cùng tử vong sinh vận sinh mệnh năng lượng. Nhưng Hàn Trọng lại phát hiện, Quy Nguyên nói cho đường tắt thuần túy liền là nói nhảm. Mình có được sinh mệnh chi thụ năng lực, trên thực tế không hề thiếu sinh mệnh năng lượng, thậm chí có thể nói trên đời này không có người nào so với mình có sinh mệnh năng lượng càng thêm cường đại. Mà những cái này sinh mệnh năng lượng cũng không để thực lực của mình biến càng thêm cường đại. Ngược lại là linh hồn, có thể tại tử vong không gian trung chuyển hóa thành thuần túy nhất linh hồn năng lượng, để mình tử vong chi dược thực lực đạt được tăng lên. Bất quá hàn trọng hơi suy nghĩ một chút về sau, đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Chư thần sở dĩ chăn thả thiên hạ, hiến tế các loại sinh vật sinh mệnh, hẳn là cũng không phải là vì tăng cường thực lực của mình. Dựa theo quy nguyên nói, những lao quái vật này nhóm, lo lắng nhất chính là chính mình sinh mệnh suy kiệt, đã mất đi vĩnh hằng sinh mệnh. Như thế tới nói, bọn hắn có thể là muốn hấp thu những sinh vật này sinh mệnh năng lượng, dùng để bổ sung mình tiêu hao, kéo dài tuổi thọ của mình mà thôi. Độc ý diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 775, bị làm mục chỉ riêng tinh linh. Đầu tiên là cùng Hắc ám tinh linh nhất tộc chiến đấu, về sau lại cùng Nhện Ma sở ở giữa xảy ra chiến đấu. Toàn bộ nam bộ bán đảo đều vì thế mà chấn động tình huống dưới, cùng hát tinh linh lãnh địa giáp giới chỉ riêng tinh linh nhất tộc, không có khả năng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là đợi đến bọn hắn đuổi tới thời điểm, Hàn Trọng bởi vì Tử Vong chi vực đột nhiên tấn thăng, bị ép tiến vào độc lập không gian. Người ở bên ngoài nhìn đến, chỉ là hàng Trọng đột nhiên biến mất, mà không trung xuất hiện một cái lấp lóe quang cầu. Quan cầu như là màn hình tivi đồng dạng, chỉ bất quá người ở bên trong ảnh đều là thật, biến mất Hàn Trọng xuất hiện tại trong đó. Từ Hàn Trọng tấn thăng lúc hiện ra kinh khủng thiên tượng, đến tiêu Hỏa Diễm bước lên quái điều ngang nhiên phát động công kích về sau, song phương phát sinh kịch liệt chém giết. Hết thảy tất cả đều như là tivi phim đồng dạng, hiện ra ở mặt của mọi người trước. Dâu sờ xuất thân đặc thủ, lại có được thực lực cường đại, đã có thể chạm đến không gian bình thường, thực hiện không gian xuyên qua, tự nhiên biết đây là một chỗ độc lập không gian. Chỉ là hiện thực thế giới bên trong, nó đạo này hình chiếu thực lực, căn bản không đủ để xuyên qua lần nữa không gian. Quan cầu này mặc dù nhìn như tại mắt trước, nhưng là trên thực tế đến tụt cùng là ở nơi nào, ai cũng không biết. Một khi tiến vào sai lầm không gian, rất có thể phải hao phí mấy vạn, thậm chí là số thời gian 10 vạn năm mới có thể trở về. Nếu như không có tín đồ triệu hoán làm môi giới, dâu sở cũng căn bản là không có cách tinh chuẩn dáng lâm đến thế giới này. Cho nên nhìn thấy không gian độc lập bên trong chiến đấu, nền ma dâu sở cũng chỉ có thể lo lắng xung thủ vệ ở chỗ này, lại căn bản là không có cách cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cũng may là hàng trọng cuối cùng đánh bại đối thủ, phá toái không gian, một lần nữa trở về tới thế giới hiện thực. Hàng trọng tại không gian độc lập bên trong chiến đấu quen thuộc tử vong chi dựng năng lực cũng không biết hắn lần chiến đấu này thời gian thật dài kéo dài đến thời gian nửa tháng. Cũng may mắn bọn hắn địa phương chiến đấu là tại không gian độc lập bên trong nếu không toàn bộ sở cảng đi nạo vía bán đảo nam bộ đều có thể bị bọn hắn đánh thành phế tích. Chỉ riêng tinh linh bộ đội đổi tới chiến đấu hiện trường về sau vừa nhìn thấy nện ma rô sở thân ảnh liền tranh thủ thời gian ngừng lại không dám tiến thêm. Cho dù là hắc ám tinh linh lãnh địa đã bị đánh thành phế tích bộ đội đã tử thương hơn phân nửa chỉ riêng tinh linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ như là long phượng kỳ lân tam tộc ân gút dạng hắc ám tinh linh cùng chỉ tinh linh ở giữa ân đoán cũng có thể truy tố đến vô tận tuyết nguyệt. Cho nên đối với Hắc ám tinh linh hết thảy, chỉ riêng tinh linh tựa như quen thuộc mình đồng dạng quen thuộc bọn hắn. Chi Chu thần hậu rốt sở là Hắc ám tinh linh nhất tộc tôn kính tà ác thần linh, bọn chúng lấy sinh mệnh, máu tươi cùng linh hồn tế tự cái này tà thần. Mà rốt sở thì ban cho Hắc ám tinh linh nhất tộc Hắc ám cùng lực lượng cường đại, cũng tại Hắc ám bên trong dựng dục ra tà ác nghệ, cùng Hắc ám tinh linh cùng một chỗ tác chiến. Thượng cổ thần thoại thời kỳ, Chi Chu thần hậu rốt sở đã từng hiện thân qua giải giấc mấy lần. Nhưng không ai từng nghĩ tới, thế mà lại ở thời điểm này, nhìn thấy Chi Chu thần hậu rốt sở thân ảnh, Chỉ riêng Tinh Linh nhất tộc e ngại Chi Chu thần hậu rũ sợ cường đại, căn bản cũng không dám tới gần nơi này, chỉ có thể báo trì ở khoảng cách xa, âm thầm quan sát Hắc ám Tinh Linh đến cùng là làm trò gì. Bọn hắn càng muốn biết, đến tột cùng là đối thủ như thế nào, lại có thể đem Hắc ám Tinh Linh nhất tộc đánh đờ tàn, bị buộc triệu hoán Chi Chu thần hậu rũ sợ. Có thể để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là, hiện trường cũng không nhìn thấy cái khắc tồn tại cường đại. Ngược lại là không trung phát sáng quang cầu bên trong, đang tiến hành một trận gần như hủy thiên diệt địa đại chiến. Ma rốt sợ thần hậu cũng cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là thần sát chuyên chú nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng kia bên trong đại chiến. Cũng không lâu lắm, tiến về Ars tham gia hội đàm chỉ riêng tinh linh vương pher tại cảm ứng được phương nam dị thường về sau mang binh cấp tốc trở về nhìn thấy mắt tình hình trước mắt cũng là giật nảy cả mình hàn trọng đã từng nói cho hắn biết để hắn suy nghĩ thật kỹ nếu không hắc ám tinh linh liền là tầm gương đối với cái này pher dày còn trong bóng tối xem thường cũng không tin tưởng hàn trọng lời nói thằng đến nhìn thấy mắt trước hắc ám tinh linh lãnh địa bị san thành bình địa khắp nơi đều là hắc ám tinh linh cùng nhẹ chân cụt tay đứt về sau dâu sờ sau lưng đều bị buộc xuất hiện pher thế mới biết hàn trọng lời nói không qua không nhã không biết hàn trọng nhưng là pher là nhận biết hắn một chút liền nhận ra Quang cầu trung ma khí quần cuộn bóng người, chính là không lâu trước vừa mới tới gặp mặt Hàn Trọng. Chỉ là hắn cũng không biết, vì cái gì Hàn Trọng không cùng Hắc Ám Tinh Linh cung phụng tà thần Chi Chu thần hậu rốt sợ chiến đấu, ngược lại sẽ tại một cái quang cầu bên trong, cùng một cái cường đại quái điểu chiến đấu. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Nếu như Hàn Trọng cùng kia quái điểu lưỡng bại câu thương, chết tại quả cầu ánh sáng kia bên trong, đến từ Asgard uy hiếp, cũng liền không tồn tại nữa. Về phần Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, tại nhìn đến, đã trên cơ bản xem như diệt tộc. Chi Chu thần hậu mặc dù cường đại, nhưng là không cách nào lâu dài ở cái thế giới này dừng lại. Một khi Chi Chu thần hậu rời đi, liên la hắc ám tinh linh nhất tộc từ trên thế giới này biến mất thời điểm chỉ tiếc phở dậy bản tính mặc dù đánh cực kỳ tốt nhưng sự tình phía sau tiến triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn át gạt viện binh cấp tốc đổi tới về sau cũng không cùng hắc Cám tinh linh khai chiến ngược lại là lẫn nhau giằng co hết thể chú ý quả cầu ánh sáng kia bên trong chiến đấu tại quang cầu bạo tạc liên miên dãy núi bị tạc thành phế tích trực tiếp vỡ ra thành một đạo to lớn khe danh về sau hàn trọng cũng chưa như cùng hắn kỳ vọng chết như vậy đi ngược lại là nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu mà lại kia hắc tinh linh nhất tộc cùng với cung phụng hắc tà thần thế mà giống như là mê mụi đồng dạng trực tiếp quỷ sát tại hàn trọng mặt trước dâng lên sinh mệnh của mình cùng linh hồn chi chu thần hậu do sơ thế nhưng là vô cùng cường đại tà thần a nhưng chính là dạng này một tồn tại mạnh mẽ thế mà lại quỷ sát tại hàn trọng cái này nhân loại mặt trước thế giới này quá điên cuồng a do sơ cùng hắc ám tinh linh nhất tộc cái này sóng thao tác trực tiếp đem chỉ riêng tinh linh nhất tộc làm muối dối một trận hắc vụ thổi qua về sau chi chu thần hậu cùng hắc ám tinh linh nhất tộc còn xuất lại đồng thời biến mất vô tung vô ảnh làm cái kia nhân loại thủ lĩnh quay đầu nhìn mình nơi này thời điểm chỉ riêng tinh linh nhất tộc không khỏi trong lòng phát run vô luận hàn trọng dùng thủ đoạn gì nhưng là khả năng đủ đánh tan hắc ám tinh linh, để chi chu thần hậu dọa sợ thần phục, cái này đều đủ để để chỉ riêng tinh linh nhất tộc vì đó kính sợ. Chỉ riêng tinh linh chi vương, sinh đôi huynh muội phở rực cùng khung nhã lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đồng thời thôi động ngồi xuống con mai từ ngọn núi bên trên lao vụt mà xuống. Nhìn thấy mãnh liệt mà đến chỉ riêng tinh linh đại quân đến từ Ars gặt chiến sĩ cũng lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Kim sĩ đại bằng điều càng là mắt lộ hùng quang, chuẩn bị triển khai một trường giết chóc. Hành trọng nhưng lại chưa khẩn trương, ngược lại là đưa tay đem mọi người ngăn ngăn lại, ra hiệu mọi người không nên khinh cử vận động. Mắt trước loại cục diện này. Hàn Trọng không tin tưởng những này, chỉ riêng Tinh Linh sẽ ngốc đến còn dám đến đây thì công. Quả nhiên, chờ chỉ riêng Tinh Linh đại quân tới gần về sau, nguyên bản cao ngạo Tinh Linh vương thờ dậy, muốn so trước đó thái độ kính cẩn nghe theo nhiều. Tại ngoài trăm thước, chỉ riêng Tinh Linh đại quân liền ngừng lại. Sau đó hai đại Tinh Linh vương, cùng một chỗ nhảy xuống con nai, sau đó sóng vai đi tới. Chương 776, cùng chỉ riêng Tinh Linh nhất tộc hội đảm. Asgard chi thần, sinh mệnh thần miếu chúa tể, đến từ thiên triều nhân hoàng Bảy hạ, phi thường vinh hạnh lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Sợ dậy mang theo không nhã cùng đi đến Hàn Trọng mặt trước, lấy bốn cái ngón tay đè lại ngực có chút không người, yêu nhã nói, tại bên người của hắn, sinh đôi muội muội không nhã, một bộ ngắn gọn lụi chạm váy, hợp với kim sắc hộ hoản, hộ khủy tay, miếng lót vai, trên ngực, đai lưng cùng cái bao đầu gối xả cả các, các loại. Loại này trang phục nhìn qua phòng ngự hiệu quả đồng dạng, lại đem nó trang phục dị thường cao quý mỹ lệ. Tại phật lôi hành lễ giới thiệu nàng thời điểm, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, tóc vàng mắt xanh, cao gầy nữ tinh linh, cũng lấy đồng dạng tư thế hướng hẳn trọng hành lễ ân cần thăm hỏi. Từ cái này hai huynh muội nói chuyện hành động động tác đến xem, cái này chỉ riêng tinh linh nhất tộc thật sự là đem yêu nhã dung nhập linh hồn cùng cốt tủy bên trong. Chỉ là Hàn Trọng lại có chút mỉm cười một cái, nghĩ thầm, các ngươi nghĩ chỉ sợ không phải vinh hạnh, mà là bất hạnh đi. Có thể nhìn thấy hai vị tinh linh vương, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh, hai vị nếu như không chê lời nói, chúng ta không ngại ngồi xuống tâm sự. Hàn Trọng mời cũng phi thường khách khí mời nói, ngồi xuống, ngồi cái nào đây? Hai vị tinh linh vương nhìn một chút bẩn thỉu mặt đất, bốn phía phê tích, hai mặt nhìn nhau. Nhưng lập tức hai người liền cải biến cái nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn xem một màn trước mắt. Cũng không thấy Hàn Trọng có động tác gì, chỉ thấy trung quanh mặt đất trong nháy mắt lưu bắt đầu chuyển động, hóa thành từng đạo thanh tịnh dòng nước. Tại hai người mặt trước ngưng tụ thành một chương rộng rãi lớn bàn dài cùng bốn tờ lưng cao đại ỷ, thành ghế đại bàng rồng hỏa phượng, trang trí tinh mỹ, trên mặt bàn còn bày ra có các chất nước quả, đồ ăn và rượu ngon. Dòng nước ngưng tụ mà thành đồ vật, có thể làm thật sao? Ngay tại hai người kinh ngạc thêm nghi hoặc thời điểm, những dòng nước này biến hóa vật phẩm, nhanh chóng phát sinh vật chất chuyển biến, trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành chân thực tồn tại. Biến hóa vẫn chưa hết. Tại hàng trọng điều khiển phía dưới, mô, một mảnh hỗn độn chiến trường, cấp tốc bị lật qua lật lại thổ nhưỡng che giấu mặt đất biến bằng thẳng Tại tươi mát bùn đất bên trong, Vô số cành cây, lá non từ bùn đất bên trong sinh sôi ra, thoáng qua ở giữa nơi này liền biến thành cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa nợ rộ. Dạng này liền nhẹ nhàng khoan khoái một chút, hai vị mời ngồi đi. Vật chất chuyển đổi, thổ hệ cùng thực vật trưởng khống dị năng thay nhau sử dụng, rốt cục để Hàn Trọng thành công tú một thanh bước cách. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng khó mà tin hai vị Tinh Linh Vương, Hàn Trọng nắm chặt đường lạc tay nhỏ đi hướng chỗ ngồi, cũng hướng hai vị Tinh Linh Vương phát ra mời. Thẳng đến ngồi tại kiên cô trên ghế, chạm đến trước mặt lạnh đá cẩm thạch mặt bàn, hai vị Tinh Linh Vương còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cảm giác nằm mơ còn không có tỉnh. Tại phương Tây không phải là không có ma pháp, thậm chí chỉ riêng tinh linh nhất tộc cũng có được năng lực ma pháp, bọn hắn có thể khống chế thực vật vì chính mình tác chiến, có thể phát ra hỗn độn ma pháp năng lượng công kích địch nhân hoặc là thủ hộ chính mình. Nhưng là giống Hàn Trọng bày ra cái này một chút, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tôn kính nhân hoàng bệ hạ, ngài năng lực thật sự là làm cho người rất sợ hãi than, cho dù là Asgard thượng cổ thần tộc cũng không có như thế làm người ngạc nhiên năng lực. Xin tha thứ ta không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Không nhã rất cho mặt mũi, từ trên mặt bàn cầm lấy một viên nho, nhẹ nhàng để vào nợ năng môi đỏ bên trong cảm nhận được trong miệng bốn phía nước trái cây thoải mái trượt thịt quả cùng hàm lượng kinh người sinh mệnh năng lượng lần nữa phát ra một tiếng sợ hãi than người thích liền tốt Hàng trọng khẽ mỉm cười bưng rượu lên chén hướng phở dày ra hiệu phở dày mặc dù mặt mỉm cười đi theo bưng lên rượu chén nhưng là trong nội tâm lại là bất ổn hắn không biết đông phương có một loại yến gọi là hồng Môn yến lại biết mắt trước mắt trước cái này đống nhiên mỹ thực cũng không ăn ngon cùng Hàng trọng này quỷ dị năng lực tướng xứng đôi là cái kia thực lực cường đại nhân hoàng bệ hạ chúng ta chỉ riêng tinh linh nhất tộc yêu quý hòa bình cùng tự nhiên Mặc dù cùng nhân loại cũng không tính hòa thuận, nhưng chủ yếu vẫn là vì bảo hộ chúng ta tự do của mình cùng an toàn. Phở dây bưng rượu lên chén hướng Hàn Trọng thăm hỏi, tại Hàn Trọng cường đại khí trang áp lực dưới, không khỏi chủ động mở lời. Nhưng Hàn Trọng cũng không tiếp lời đề, mà làm mỉm cười nhìn Phở dây, đồng thời cầm bước lên một viên đỏ tươi anh nào, đưa cho Đường Lạc, tựa hồ đang chờ Phở dây nói tiếp. Không nhã nhìn thấy mình sinh đôi ca ca có chút xấu hổ, thế là sống lưng một cái, hơi tốt dáng người càng thấy thẳng tắp. Nhân hoàng bệ hạ, chúng ta chỉ riêng tinh linh tộc, hy vọng có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình, vì thế chúng ta nguyện ý cùng ngài ký kết khế ước chỉ cần nhân loại không xâm lấn chỉ riêng tinh linh lãnh địa, không hám hại tộc nhân của chúng ta, chúng ta tinh linh tộc nguyện ý trở thành bằng hữu của ngài cùng trung thành đồng bạn. Chỉ riêng tinh linh nhất tộc nói lên điều kiện, đối với Hàn Trọng tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất gặp được, cũng sẽ không cuối cùng một lần gặp được loại tình huống này. Trước đó chinh phục rất nhiều chủng tộc bên trong, cũng có đưa ra tương tự thỉnh cầu. Ở ngoài sáng biết không cách nào chiến thắng tình huống dưới, lựa chọn ủy khúc cầu toàn, bo bo giữ mình, đây là yếu thế người lựa chọn tốt nhất. Chỉ là đối với Hàn Trọng tới nói, hắn muốn không phải những này chủng tộc cùng thế lực hữu nghị cùng trung thành, mà là thần phục cùng quy thuận là tại thời điểm cần thiết có thể như chỉ cánh tay dùng, nhất là tại biết tương lai có thể sẽ lần nữa phát sinh chư thần chi chiến, những này chủng tộc hoặc là thành vì mình trợ lực, hoặc là trở thành chủ thần khác giúp đỡ tình huống dưới. tương đối lấy trước chỉ là muốn đơn thuần chinh phục so sánh, Hàn Trọng hiện tại mục đích cũng trở nên càng thêm thuần ý. những cái kia nên chủ thần, không phải là muốn chăn thả thu hoạch, ta lại không cho ngươi toàn nguyện. chỉ là những lời này tạm thời không thể đối với những người này nói. thế là Hàn Trọng bưng lên rượu chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ. sau đó chậm rãi nói, có người đã từng nói, điều ước liền là dùng để vi phạm, ta cho rằng rất có đạo lý. Điều ước liền là một tờ giấy lột, thời khắc mấu chốt dùng để xé toang. Mặc dù ta cũng không hoài nghi hai vị thành ý, nhưng là hai vị đề nghị, tựa hồ cũng không phù hợp ta mong muốn. Kỳ thật hắn cũng không thích rượu đỏ, uống một ngụm, cũng tất cả đều là vì trước bước. Nhân hoàng bệ hạ, tùy tiện khai chiến, đối với nhân loại cùng tinh linh hai tộc tới nói, cũng không làm một chuyện tốt. Tại Asgard phương Bắc còn có hải nhân cùng cự nhân tộc, nơi này chiến đấu phát sinh, tin tưởng hai đại nhiều chủng tộc thiếu đều có cảm ứng. Nghe được Hàn Trọng trả lời như vậy, sắc mặt nghiêm túc lên, nhắc nhở Hàn Trọng nói. Phở theo sát lấy bổ sung một câu, còn có phương Tây đến từ Iceland trên cự Long nhất tộc đối với chúng ta tất cả chủng tộc tới nói đều là uy hiếp đại lục ở bên trên chủng tộc nếu như phát sinh hỗn chiến Long tộc cũng tất nhiên sẽ đến đây xế vào thật ở chiếm lĩnh toàn bộ sở cảng đì nạ vì ạ bán đảo nhất là Asgard tại không lâu trước vừa mới đánh chết một đội cự Long tình ngu dưới xảo trá hung tàn Long tộc tất nhiên sẽ đến đây báo thù nghe thấy hai người nói như vậy hàng trọng nụ cười trên mặt cũng đã biến mất hai vị đây là đang uy hiếp ta sao nhân hoàng bệ hạ đây không phải uy hiếp chúng ta không muốn phát sinh chiến tranh nhưng là nếu như đao kiếm gác ở trên cổ chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết Từ dầy nói kiên cường, nhưng lại nhưng trong lòng lo lắng bất an. Chương 777, Chư thần hoàng hôn khả năng lại xuất hiện. Mặt trước vị này nhân hoàng bệ hạ, cùng phu nhân của hắn đều là thực lực cực kỳ cường đại người. Cho dù là tận lực thu liễm khí tức, vẫn là để người như là đối mặt sóng to gió lớn đồng dạng. Mà đứng tại phía sau hai người, là con kia kim sĩ cự điểu biến hóa mà thành, tóc vàng kim mi lông thiếu niên. Trước trước cái này cự điểu tại không trung hành kích Asland Long tộc, chiến đấu chạng diện vượt ngang nửa cái đại lục, Quan tinh linh cũng nhìn thấy màn này, cho nên đối nó cường đại cũng không lạ lẫm. Dù là giờ phút này hóa thành hình người, hắn hai mắt bên trong vẫn như cũ để lộ ra khát máu cùng bạo ngược. Hai đại tinh linh vương mặc dù cũng đều là cấp 8 tồn tại, thế nhưng là tại đối mặt kim sĩ đại bằng điều thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi bất an. Ba người này không nói đến, tại phía sau bọn hắn còn có một đầu cả người vòng quanh hắc ám khí tức cự long, cùng một gốc sáp ong cây biến thành tụ tinh, đây đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Tinh linh tộc thuộc về mũi tên cùng ma pháp trùng tộc, trùng tộc phổ biến thực lực tại cấp 7, lại hướng lên có thể tấn thăng đến 8 cấp 9 thậm chí là 10 cấp. Thượng cổ thần thoại thời kỳ, đản sinh tại thế giới thụ hai vị tinh linh vương, cũng chính là thời đại kia dịch cùng đều là cấp 9 cấp trở lên tồn tại, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ là trước mắt mà nói, hai vị này tinh linh vương còn có lên cao không gian, mà lại hàn trọng một phương, ngoại trừ những này cao thủ cường đại bên ngoài, còn có rất nhiều nhân loại chiến sĩ cùng thụ nhân chiến sĩ. Trước trước hàn trọng dẫn đầu 5000 thụ nhân chiến sĩ lại tới đây, cùng Hắc ám tinh linh một trận chiến, nhất là Hắc ám tinh linh thi triển Hắc ám kết giới, phối hợp cự hình nền mạng niệm, cho thụ nhân chiến sĩ tạo thành tổn thương hay là vô cùng chi lớn. Nhất là nền ma sở xuất hiện về sau, Hắc ám chủng tộc lực lượng đạt được giá trị, dẫn đến thụ nhân chiến sĩ tổn thương hơn phân nửa nhưng dù cho như thế, thụ nhân chiến sĩ số lượng vẫn là phải nhiều hơn quang tinh linh nhất tộc. vô luận là thực lực hay là nhân số, quang tinh linh đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. đây cũng là quang tinh linh không thể không lựa chọn tạm thời chịu nhục nguyên nhân. nếu như thật muốn khai chiến lời nói, lựa chọn duy nhất liền là liên hợp hải nhân cùng cự nhân, tam tộc liên minh cộng đồng chống cự ág chỉ là tại xác định hai tộc thái độ trước đó, quang tinh linh nhất tộc có thể hay không gánh vác được ág lựa giận kiên trì đến minh huy đến, cái này rất khó nói. phật lôi muốn kiên cường một thành, muốn là quang tinh linh tranh thủ tự chủ vận mệnh. thế nhưng là tại đối mặt hàng trọng đám người thời điểm, làm sao cũng là lực lượng không đủ. Cho nên đang nói xong câu nói kia về sau, phờ dầy cũng có chút hối hận, trong lòng có chút lo sợ bất an, sợ chọc giận Hàn Trọng. Một bên tinh linh nữ vương nhìn thấy Hàn Trọng đống nhiên sắc mặt như hàn băng, biết sự tình có ổn, coi như thật muốn phát sinh chiến tranh, cũng không nên là lúc này. Cái này thông tuệ nữ vương phản ứng cực nhanh, lúc này bưng rượu lên chén, đối đường là nói, phu nhân, ngài thật sự là một vị mỹ lệ nữ sĩ, tại thế giới nhân loại bên trong, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngài đồng dạng mỹ lệ động là người. Ca ngợi mỹ mạo của ngươi, xin cho phép ta mời ngài một chén. Bị nàng cái này quấy giày một cái. Hàn trọng cũng là không tốt nổi giận, chỉ là hư lạnh một tiếng. Sau đó trên mặt Nhu Hòa cùng Tương Triệu nhìn về phía Đường Lạc. Nếu như muốn nói xinh đẹp, Đường Lạc cũng không tính là đỉnh tiêm kia loại, chỉ có thể nói là mềm manh manh cực kỳ đáng yêu, có thể miễn cưỡng, có thể đánh tới chín phần. Mà trước mắt vị này tinh linh tộc nữ vương lại có được chủng tộc bẩm sinh ưu nhã và khuôn mặt đẹp, mới thật sự là xinh đẹp, đủ để cùng kia người cá nhất tộc thủ lĩnh Mai nhã Đình cùng so sánh. Nhân ngư nhất tộc cùng Quang Tinh linh nhất tộc đều là kia loại trời sinh mỹ lệ và chủng, từ một điểm này đi lên nói, ít có chủng tộc có thể tới nổi. Đường Lạc mặc dù đánh nhau cùng rất dởm bị phương diện, có rất mạnh thiên phú, nhưng là nhắc tới loại xã giao trường hợp, liền thực sự không thích hợp nàng. Vừa rồi Hàn Trọng bọn hắn đang đàm luận sự tình, Đường Lạc căn bản không có để ở trong lòng, chỉ lo vui vẻ ăn trên bàn hoa quả, thưởng thụ cái này khó được thời khắc. Đỏ tươi chất lỏng thuận khẽ miệng chảy xuống, nàng đều không có chú ý tới. Giờ phút này đột nhiên nghe được vị này mỹ lệ tinh linh nữ vương thế mà tán thưởng mình, cũng hướng mình mời rượu. Đường Lạc sững sốt một chút, thoáng có chút mê mang nhìn xem giày, lập tức chưa kịp phản ứng. Hàn Trọng nhìn nàng dạng này, không khỏi cười cười, đưa tay giúp nàng đem khẽ miệng nước trái cây lau đi. Đường Lạc cái này mới phản ứng được, vội vàng giơ lên rượu chén, luống cuống tay chân nói, ngươi dáng dấp mới tốt nhìn đâu, ta cũng kính ngươi một chén nha. Từ ngược một tiếng, Đường Lạc ngửa đầu đem rượu đỏ một ngụm khó chịu. Đối diện tinh linh nữ vương có chút trợn tròn mắt, đâu vương nhân loại đều là uống như vậy rượu sao? Bất quá nhìn xem Đường Lạc sau khi uống xong, sắc mặt đà đỏ nhìn xem mình, thờ dậy cũng chỉ đành hé miệng cười một tiếng, ngửa đầu một ngụm đem hơn phân nửa chén rượu đỏ rót xuống dưới. Quan tinh linh nữ vương cơ trí mặc dù tạm thời hóa giải nguy cơ, nhưng là hẳn trọng lại cũng không tính đem việc này bỏ qua. sơ căng đi nạ vị hạ bán đảo, tại toàn bộ châu Âu tới nói chỉ chiếm theo rất nhỏ địa phương. Cho dù là cái này đã từng ra đời tại toàn bộ châu Âu đều tiếng tăm lừng lẫy Bắc Âu thần tộc, nhưng Hàn Trọng vẫn là không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn. Hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành toàn cầu thống trị, đem tất cả chủng tộc đều đặt vào mình dưới trướng, nhanh chóng tăng lên dị năng của mình tước lực, lấy ứng phó tương lai nguy cơ. Quy Nguyên nói, nhân loại có vô hạn khả năng, nhưng ở Hàn Trọng nhìn đến cái này thuần túy là nói nhảm, chỉ ít từ trước mắt lịch sử đến xem, nhân loại cũng không phát hiện nguyên thủy cựu thần âm yêu, cũng chưa từng nghe nói vị nào nhân loại thượng cổ thần linh tương hướng cựu thần khởi sướng qua khiêu chiến, thậm chí siêu việt cựu thần mà tồn tại. Ngược lại là con bằng, gần khu những cái kia thần thị, đại xuất danh tiếng, trở thành nhân loại ngưỡng mộ trí cao tồn tại một trong, lấy các loại phương thức ảnh hưởng nhân loại. Hơn nữa còn có một điểm, theo nhân loại cùng các đại chủng tộc thế lực tăng cường, chống cự zombie năng lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó liền không chỉ là đối phó zombie, đối phó những này thế lực cường đại, độ khó cũng tại dần dần gia tăng. Mà những này trung tộc cùng thế lực ở giữa, cũng tất nhiên sẽ giống thượng cổ thời điểm đồng dạng, muốn mở rộng thế lực của mình, củng cố sự thống trị của mình địa vị, tiến tới phát động từng tràng chiến tranh. Đây đối với Nguyên Thủy Cựu Thần tới nói, khả năng cũng đúng là bọn họ kỳ vọng. Một phương diện thôi động các chủng tộc biến càng thêm cường đại, càng thêm thành thục, Một mặt khác thông qua chiến tranh, thu hoạch những này sinh vật cường đại tính mệnh cùng linh hồn. Nhưng đối với Hàn Trọng tới nói, cái này sự kiện liền không như vậy mỹ diệu. Một khi đạt được càng nhiều sinh mệnh cùng linh hồn năng lượng, để Nguyên Thủy Cựu Thần tăng tốc khôi phục, Hàn Trọng tai nạn cũng liền đến. Nhất định phải đoạt tại Nguyên Thủy Cựu Thần thu hoạch nơi chăn nuôi trước đó, đem tất cả sinh vật hùng mạnh đều thu nạp đến tử vong thần điện dưới trường, hoặc là trực tiếp giết sát, vượt lên trước hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng, không cho những địch nhân này thời cơ. Cho nên đối với mặt trước hai cái này trong lòng còn có may mắn tinh linh vương, Hàn Trọng mới lên tiếng nói, hai vị hẳn phải biết, hiện ở thời đại này cùng thượng cổ thần thoại thời đại khác biệt, thời kỳ hòa bình cũng đã đem toàn bộ địa cầu hợp thành một cái chính thể, muốn chỉ lo thân mình căn bản không có khả năng. Coi như hôm nay không có ta, ngày sau cũng sẽ có cái khác tồn tại cường đại, sẽ xâm lấn nơi này. Mà lấy quang tinh linh nhất tộc thực lực và số lượng, căn bản là không có cách chống cự thế lực khác xâm lấn. Phương diện khác không nói, vẹn vẹn là tại Bắc Cẩu đại địa bên trên, thượng cổ chư thần Hoàng hôn cũng rất có thể sẽ lần nữa tái diễn. Chương 778, miễn phí một ngày bơi. Cái gì gọi là hạt giống thành tụ? Dùng mắt trước đạt được các loại tin tức đến suy đoán, hẳn là nhân loại thực lực đạt đến đỉnh phong thời điểm, sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng đạt đến đỉnh điểm. Chỉ có dạng này nguyên thủy cửu thần muốn kéo dài sinh mệnh, đến bù suy giảm mục đích mới có thể thực hiện. Cho nên, địa cầu sinh vật chủ tộc biến cực kỳ cường đại, đứng ở đỉnh phong thời điểm, nguyên thủy cựu thần liền sẽ thông qua các loại phương thức, đến thu hoạch riêng phần mình nơi chăn nuôi bên trong sinh vật cường đại. Tại Bắc Âu có chư thần hoàng hôn, tại Đông Phương có phong thần chi chiến, địa phương khác cũng phát sinh tương tự chư thần ở giữa công phạt cùng chiến loạn, thậm chí toàn bộ địa cầu sinh vật đều đã từng đứng trước quá lớn hơn thủy. Toàn cầu các nơi đều có minh xác lịch sử chứng minh, địa cầu sinh vật đã từng bị hồng thủy hủy diệt qua. Hồng thủy qua đi, cuối cùng chỉ cấp lưu lại một chút hạt giống, để địa cầu tại đại thanh tẩy về sau, lần nữa mọc rễ nảy mầm, mở ra xuống một cái luân hồi. Chỉ là những lời này dính đến bí ẩn quá nhiều, Hàn Trọng không thể nói quá rõ. Nhưng hắn nâng lên chư thần hoàng hôn, vẫn là để hai vị quang tinh linh vương một trận không rớt mà run. Chư thần hoàng hôn là bác Âu chúng thần chi thương. Tại bác câu thần thoại lịch sử bên trên, ổ điển chiến thắng hải nhân, tinh linh cùng cự nhân các loại chủng tộc, đem các đại chủ tộc dung hợp một chỗ. Cuối cùng thống nhất Bắc Câu, nhìn như vây phong lấm liệt, nhưng thực tế loại tình huống này cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì Chư Thần Hoàng không đến, dẫn đến toàn bộ Bắc Câu thần tộc hủy diệt. Mà hủy diệt Bắc Câu thần tộc Tam Đại Quái thú, Độc Long Nị hoặc Đại Sa Chấn Môn đang dứt cùng Quái Sói Phèn diệt, có cả hai tại chỗ chiến tử, nhưng là Độc Long Nị hoặc còn sống. Coi như Đại Sa Chấn Môn đang dứt cùng Quái Sói Phèn diệt chết đi, nhưng trên đời này cũng vô cùng có khả năng còn còn sót lại có bọn chúng dòng rỗi. Tại một thế này, những nảy cường đại quái thú chưa chắc sẽ không cùng tinh linh, ái nhân cùng cự nhân đồng dạng xuất hiện lên hiện tượng phá tổ, xuất hiện lần nữa trên thế gian. Nghe nói hắn trên những cái kia long tộc, liền là độc long nỉ hoặc Tử Tôn, mà độc long nỉ hoặc cũng ngay tại khôi phục, sắp lần nữa giáng lâm thế gian. Lúc trước tiến công Argar, ngoại trừ cái này tam đại quái vật bên ngoài, còn có cái khác tồn tại cường đại. Thực lực cường đại nhất vẫn là Hỏa Diễm Cự Nhân Đặc Nhĩ Sửa. Có thể nói là gia hỏa này một tay hủy thượng cổ Argar, đồng thời tại chư thần chi trong cuộc chiến, chém giết thượng cổ Tinh Linh Vương. Lúc trước một trận chiến Đặc Nhĩ Sửa mặc dù cũng thụ trọng thương, cũng không có tại chỗ tử vong, mà là thoát đi chiến trường, biến mất vô tung vô ảnh. Mà hai vị khác nổi danh lại tồn tại cường đại, thì là Băng Xương Cự Nhân dòng dõi cùng lộ kỳ dòng dõi tử vong nữ thần hiểu lạ trong đó lộ kỳ tại chư thần chi trong cuộc chiến tại chỗ chiến tử nhưng tử vong nữ thần hiểu lạ nhưng lại không biết tung tích đã độc long nhì họ còn sống ngay tại khôi phục kia hỏa diễm cự nhân sinh cùng tử vong nữ thần hiểu lạ cũng cực vô cùng có khả năng còn sống có lẽ tại một ít không biết nơi hiểu lánh ngay tại khôi phục trở về kể từ đó kia hẳn trọng nói tới chư thần hoàng hôn chưa hẳn không sẽ trở thành thật quang tinh linh hai vị vương giả hai mặt nhìn nhau cảm giác được một cô ý lạnh thuận xương sống lưng trèo lên trên thế nhưng là phở dậy vẫn là trong lòng còn có may mắn nói đây đều là suy đoán của ngươi coi như việc này làm thật, có lẽ một thế này đại chiến, chiến thắng sẽ là chúng ta." Hàn Trọng cười lạnh, nói, "Thượng cổ thần thoại thời đại, mọi người ở vào cùng một hàng bắt đầu tình huống dưới, các ngươi đều không thể chiến thắng đối phương, huống chi những này tồn tại cường đại, từ thượng cổ thời đại ngủ say đến bây giờ. Có thể coi là như thế, ngươi lại như thế nào cam đoan, ngươi có thể chống cự chư thần hoàng hôn lần nữa dáng lâm đâu? Đã đều là muốn diệt vong, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, nhất định phải nhận Asgard nô dịch." Sở giới hỏi ngược lại, "Nô dịch? Các ngươi thượng cổ thời đại, không phải cũng giống vậy thần phục với đến sao?" về phần có thể hay không chống cự chư thần hoàn hồn chỉ sợ ngươi đối thực lực của ta có cái gì hiểu lầm à nói hàn trọng đột nhiên lông mày mở ra đứng dậy hắn muốn làm cái gì hai vị tinh linh vương trong lòng căng thẳng tranh thủ thời gian cùng theo đứng lên cảnh giác nhìn xem hàn trọng sợ hắn đột nhiên đột nhiên gây khó khăn đối với bọn hắn hai người cảnh giác cùng đề phòng hàn trọng làm như không thấy mà là phất tay mở ra không gian chi môn nói ngoại trừ trước đó thu phục hắc ám tinh linh nhất tộc cùng chi chu thần hậu dỗ lại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thiên triều cái khác thực lực đi hàn trọng nắm đường là tay nhỏ vượt qua không gian chi môn sau đó quay đầu nhìn về phía hai vị tinh linh vương nếu như vị này nhân hoàng muốn giết mình không đang cuốn như thế vòng luẩn quẩn hai vị tinh linh vương nhìn lẫn nhau một cái rốt cục vẫn là cắn răng một cái cùng một chỗ xuyên qua không gian chi môn dông cung cự nhân chi thành phượng hoàng thành minh long thành bạch tháp chi thành tiên hạ thành hỏa tăng thành lôi đế thành long châu lâu đại các loại cuối cùng là thiên khuyết cung tại không kinh động những người khác tình hôn giới hàn trọng dẫn đầu hai vị tinh linh vương tại thiên triều thượng quốc lãnh thổ bên trên làm một lần miễn phí một ngày bơi vẹn vẹn tại xuất hiện tại đồng bách sơn vạn tộc chi thành lúc thực lực cường đại vô chi kỳ cảm ứng được bọn hắn đến Xa, xa phóng xuất ra một đạo ý niệm, khí tức kinh khủng đem hai vị tinh linh vương kinh gần chết. Từng toa hùng vĩ, đẹp lạ thường thành trì, khổng lồ nhân khẩu số lượng, cùng rất nhiều cường đại mà chưa hề được chứng kiến trùng tộc. Hai vị tinh linh vương triệt để sợ ngây người, đầu một mực ở vào chết lặng trạng thái, từ đầu đến cuối không cách nào kịp phản ứng. Khi lại một lần nữa trở lại tại chỗ về sau, Hàn trọng lại nói một câu: giống các ngươi loại thực lực này, thậm chí là cao hơn sự hiện hữu của các ngươi, thủ hạ của ta, đến không hết. Kể từ đó, không biết hai vị phải chăng còn hoài nghi, ta có hay không có thể chống cự chư thần hỏa hồn? Hàng trọng lần này trang bức hành vi, tú hai vị tinh linh vương đầu du lên. Tại hàng trọng xuất hiện trước đó, bọn hắn cho là mình đã rất nguy bức, chống cự dọa bị quấy nhiễu, cùng hắc cám tinh linh chiến đấu, còn có thể chống lại nhân tố nguy hiểm. Bây giờ một phen du lãm xuống tới, trực tiếp tam quan sụp đổ, tín ngưỡng hoàn toàn không có. Lúc này bọn hắn mới biết được, bọn hắn coi là Asgard là hàn trọng toàn bộ, kỳ thật lại chỉ là thiên triều thượng quốc một tòa thành trì mà thôi, vẫn là xếp hạng hạng chót cái kia. Nếu như vị này nhân hoàng bệ hạ thiên triều thượng quốc thật muốn tiến quân đặt gác, hắn tựa hồ có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Bắc Câu. Nói trở lại, vị này nhân hoàng bệ hạ thực lực cường đại như thế, thống trị cường đại như thế một cái đế quốc, vì cái gì còn muốn xưng hô mình nhân hoàng? Chẳng lẽ không phải là chúng thần chi vương, hay là vạn vương chi vương sao? Các ngươi cũng nhìn thấy, tại ta thiên triều thượng quốc dưới trướng, không chỉ chỉ là nhân loại một chủng tộc, mà những này chủng tộc đều có lãnh địa của mình, cùng những thành thị khác cùng chủng tộc ở giữa sống chung hòa bình, căn bản cũng không có cái gọi là nô dịch nói chuyện. Nhìn thấy hai người thần sắc về sau, Hàn Trọng biết hai người đã triệt để bị chấn trụ, mà mình bỏ ra lớn như vậy tinh lực, nếu như hai người vẫn là phải cự tuyệt lời nói, vậy cũng chỉ có lên đồ đau. Cũng may là hai vị tinh linh vương vẫn là người biết chuyện, biết cùng Hàn Trọng thống trị Hạ Thiên triều Thượng Quốc đối kháng chỉ có một con đường chết. Cứ việc trong lòng các loại không cam lòng, nhưng là hai người vẫn là không thể không túi đầu xuống, túi đầu tuyên thệ tiếp nhận Thiên triều Thượng Quốc thống trị. Chương 779, hậu viện lửa cháy, hắc ám tinh linh tám thành hủy diệt, còn thừa lại hai thành bị Hàn Trọng thu hút tử vong không gian, trở thành tử vong thần điện thủ vệ. Quan tinh linh tại Thiên triều Thượng Quốc vũ lực uy hiếp dưới, cuối cùng cũng lựa chọn túi đầu quy thuận, cung ý đồ mô phòng thượng cổ thời đại, đem tinh linh nữ vương thở dậy đưa đến Hàn Trọng bên người. Chỉ bất quá thượng cổ thần thoại thời kỳ ở dậy vì thần vương Ô Đình hoàng hậu. Nhưng là khi nhìn đến thiên triều Cường thịnh, biết Hàn Trọng đã kết hôn đồng thời có 4 vị phu nhân về sau, tinh linh nhất tộc tự nhiên không dám trực tiếp xách yêu cầu này. Có thể đem vợ dậy đưa đến Hàn Trọng bên người, nhiều ít vẫn là có chút cái khác tâm tư. Vì để cho quang tinh linh nhất tộc an tâm, đối với yêu cầu này Hàn Trọng ngược lại là không có cự tuyệt, rốt cuộc tinh linh cái chủng tộc này vẫn tương đối thống nhất mà lại bài ngoại. Đến tận đây phương Nam ra em đuối thực lực, xem như triệt để đạt được giải quyết, nhưng là phương Nam phiền phức nhưng lại chưa triệt để kết thúc. Trên bán đảo có hai đại chủ yếu quốc gia, trong đó Na Huy nhân khẩu 600 vạn, người Thụy Điển miệng lấy 14 triệu, cả hai cộng lại cũng liền 2.000 vạn mà thôi. Kinh lịch tận thế chém giết về sau, dọn bị số lượng nhiều lắm là cũng liền 500 vạn cái dạng này, mà lại tuyệt đại bộ phận đều chiếm cư tại bán đảo Nam Bộ, tới gần vịnh biển khu vực. Lúc trước, Hàn Trọng sách lược là cũng học những chủ thần kia phương pháp, đem những này dọn bị đều chăn thả bắt đầu chuẩn bị tương lai cần. Nhưng cùng quy nguyên một phen trò chuyện về sau, Hàn Trọng đối với những cái kia nguyên thủy thần linh, tràn đầy kiên kỵ. Dứt khoát cải biến mạch suy nghĩ, vườn không nhà trống, trực tiếp đem tất cả lông dê đều nổ ánh sáng. Đến lúc đó để những chủ thần kia không có lông dê như nổ. Cho nên, vì thanh trừ những mấy zombie, hắn trọng lại lần nữa triệu hoán 7000 thụ nhân chiến sĩ, tính cả trước đó chiến đấu sống sót 3000 người, góp thành một vạn người cùng một chỗ giao cho Tinh Linh Vương phò dậy. Từ hắn xuất lĩnh đại quân rời đi dãy núi, đến thử tiêu diệt toàn bộ nguyên thành thị phế tích trung bản ngụy zombie đại quân. Không chỉ có như thế, còn đem Vương Tây Minh Long cùng Kim sĩ Đại Bằng Điểu, cũng cùng một chỗ phái ra ngoài, hiệp trợ phò dậy tác chiến. Một vạn thụ nhân đại quân đối chiến 500 vạn, từ tổng số đi lên nói, sát thực chênh lệch quá lớn. Tăng thêm zombie tiến hóa đến cấp 7, nếu như lại có người khai sáng lời nói, cái này một vạn thụ nhân bộ đội chỉ sợ liền chút bọt nước đều không nổi lên được, liền sẽ bị dọa bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng là có cấp 8 đỉnh phong kim sĩ đại bằng điệu cùng cấp 8 gia mặt phương tây minh long tương trợ, tình huống liền muốn tốt rất nhiều. Nếu không thở dậy đều muốn hoài nghi, nhân hoàng bệ hạ là không phải là muốn mượn cơ hội này diệt trừ mình. Đối với kim sĩ đại bằng tới nói, còn có vô cùng trọng yếu một cái nhân tố. Từ lần trước tại thiên khuyết cũng đạt được lợi ích về sau, kim sĩ đại bằng điệu bằng nâng đã cảm ứng được thời cơ đột phá. Cấp 9 đỉnh phong kim sĩ đại bằng điệu mới thật sự là có thể tung hoành thiên hạ tồn tại nhất là tại Đông Doanh cùng Tam Túc Kim ôn một trận chiến, kết quả lại thất bại về sau, cái này khiến Kim Sĩ Đại bằng điệu Sâu cho lại đủ, hắn cũng cần chém giết, chiến đấu, cùng Đại Lượng huyết thực đến xúc tiến tăng lên, mau chóng phá cảnh. Lần này tiêu diệt toàn bộ zombie cũng coi là ôm cỏ đánh con tỏ. Giải quyết phía Nam về sau, hắn trọng trực tiếp quay trở về Hà Giang. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tiếp xuống hắn cần tốn hao một đoạn thời gian hơi bế quan một chút, chỉnh lý một chút quy nguyên cáo tri các loại tin tức, sau đó đem cái khác mấy loại phụ thuộc dị năng đồng thời tăng lên một chút trước đó tức đoạt những cái kia phụ thuộc dị năng ấn ký như là trái cây đồng dạng bám vào tại sinh mệnh chi thụ bên trên, bây giờ sinh mệnh chi thụ đại bạo phát, trực tiếp tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong, mà sinh mệnh chi thụ ấn ký cũng càng phát thần dị, cũng làm cho những này phụ thuộc ấn ký đi theo được nhờ, hạn trọng cơ hội không có tu luyện thế nào, thế mà cũng cùng theo cọ đến lần danh đột phá, sắp tiến vào chân thần cảnh, tiếp xuống chỉ cần mình hơi dùng điểm tâm ý, hẳn là có thể tập thể tăng lên tới chân thần cảnh. nếu không vẫn luôn là ngụy thần cảnh thực lực, đã cùng mình đỉnh phong chiến lực chênh lệch quá lớn, gặp lại địch nhân cường đại, những này dị năng có thể cung cấp cho mình trợ giúp, liền không lớn. Tỉ như trước đó cùng Tam Túc Kim Ô chi chiến, mình thức cảm tức đoạn, cơ hội liền không có cấp Tam Túc Kim Ô tạo thành bất luận cái gì chống ngại. Chỉ là Hàn Trọng dự định mặc dù tốt đẹp, làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn ở phía trước khai chiến, kết quả chiến hỏa lại trực tiếp đốt tới mình sau cái mông. Cùng Hắc Ám Tinh Linh chiến đấu, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới toàn bộ bán đảo thế cục, nhất là Hàn Trọng tại không gian độc lập bên trong cùng Tam Túc Kim Ô chiến đấu, chậm chễ thời gian quá dài, thiếu giác nhạy cảm hại nhân cùng tự nhân tộc đã được đầy đủ chuẩn bị, thế mà liên thủ hướng Át phát động tiến công. Tại Hàn Trọng mở ra không gian chi môn thời điểm, lúc này mới phát hiện Át Gạt thành. Ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, giấy lên hừng hực chiến hỏa. Hỏa diễm, oanh minh, bạo tạc cùng chém giết tiếng kêu to, vang vọng dãy núi. Vũ khí hiện đại, cùng thần thoại thời đại cường đại vũ lực, ở chỗ này phát sinh kịch liệt va chạm. Lúc trước vạn thần điện thống trị hạ Bắc Âu thần tộc nhân loại, nắm giữ dãy núi bên trong thời kỳ hòa bình một tòa to lớn căn cứ quân sự, bên trong có được các loại cường đại hiện đại hóa vũ khí. Trong đó rất nhiều vũ khí, tại trước đó đối chiến zombie, cùng các loại biến dị yêu vật thời điểm, đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là còn có một số, bị di chuyển đến Alaska thành. Giờ phút này đối mặt địch nhân sầm lớn, các loại uy lực mạnh mẽ nóng ép đạn, bó bom, đạn hỏa tiễn các loại tại Asgard sinh mệnh bên ngoài thần điện dây núi bên trong đổ xuống ra, cường độ cao vũ khí nóng công kích phía dưới, trung quanh ngọn núi đều bị triệt để sốc lên, nổ tung. Nhưng là tại hỏa lực công kích phía dưới, vô số đạo hoặc là to lớn, hoặc là nhỏ bé thân thể bị tạc bay ra ngoài, nhưng là đại đa số vẫn như cũ là đạo, vượt qua phế tích cùng hỏa lực tập kích, kiên định hướng A Tư Cơ Đức sinh mệnh thần điện khởi sướng tiến công. Gắt ở trên tường thành xuống máy, cùng lực công kích càng cường đại hơn bão kim loại, điên cuồng phun ra ngọn lửa, một phút đồng hồ trăm vạn phát đạn cấu tạo một đạo lưới hỏa lực, muốn trở ngại những cái tia to lớn thân ảnh tới gần. Nhưng là phía dưới thân ảnh, có chút dơ dai đoạn băn khoăn, có chút thì dơ nặng nề thiết thuận, còn có nào toàn thân bốc hỏa ra hỏa. Mặc dù bị phá hỏa tiến hoặc là nóng ép đạn nổ bay, nhưng như cũ có thể đứng lên tiếp tục tiến lên. Chỉ có một chút vận khí không tốt, nhận thương thế tương đối nghiêm trọng, ngã trên mặt đất kêu gen, nhưng cũng không có chết đi. Tần thế đến nay bồi dưỡng các loại cường đại vật trùng, ngẫu nhiên đã có thể làm được không nhìn thời kỳ hòa bình các loại cường đại vũ khí nóng trình độ. Mà tại những người khổng lồ này điểm hộ phía dưới, từng cái lộ vẻ như là con kiến đồng dạng nhỏ bé thân ảnh, mặc nặng nề khôi giáp. Xuyên qua khói lửa cùng một chỗ hướng Asgard thần điện khởi xướng công kích. Tại công kích khoảng cách, những kẻ xâm lấn này cũng không hề từ bỏ công kích. Từng viên hỏa cầu thật lớn, băng thương, tự thạch, mang theo kinh khủng lực đạo, như là đạn hạt nhân đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Lúc trước Hàn Trọng biết xung quanh hoàn cảnh phức tạp, cường địch vây quanh, cho nên tại kiến tạo Asgard sinh mệnh thần điện thời điểm, chuyên môn lợi dụng vật chất chuyển đổi năng lực, đem chư thành vật liệu toàn bộ chuyển hóa thành kiên cố nhất vật chất. Lúc trước cố gắng, tại thời khắc này đạt được kiểm nghiệm. Chương 780, liên hợp xâm lấn. Đến từ băng xương cự nhân hỏa diễm cự nhân cùng tộc người lùn các loại công kích, điên cuồng đánh vào hả gạt thần điện tường thành cùng kiến trúc bên trên, chấn động to lớn cùng mênh minh vang lên không ngừng. Toàn bộ Bắc Âu thế giới ngày hôm đó như là tao ngộ thần phạt, thiên băng địa liệt kinh khủng tràng cảnh làm trong thành dân chúng bình thường hoảng sợ không thôi. Thang đến địch nhân luân phiên công kích đến, phát hiện tường thành vững như thái sơn, tức là làm có sơ qua tổn hại, ảnh hưởng cũng không lớn về sau. Phổ thông dân chúng lúc này mới từ bỏ thất lên, chân thành quỳ xuống đến, mặt hướng thần miếu phương hướng, thướng vi đại sinh mệnh chi nguyên cầu nguyện. Lúc trước tại Thần Long Thành mới lập thời điểm. Vì tăng cường dân chúng bình thường tại tận thế sinh tồn năng lực, hàn trọng đem lượng lớn tài nguyên đầu nhập tại dân chúng bình thường trên thân, trợ giúp hắn tấn thăng trí ít cấp một tiến hóa thể cái này tầng cấp. Nhưng là theo đế quốc phạm vi thống trị mở rộng, nhân khẩu số lượng tăng lên, quan trọng nhất là dọn bị bị trắng trợn đổ sát, còn muốn toàn dân tăng lên đã không thực tế. Giống ngàn gian hỏa tăng thành này địa phương cư dân, hàn trọng có thể cấp cho bọn hắn an toàn không lo, không cần làm thức ăn lo lắng, đã là lớn như trời báu ơn. Chỉ là kể từ đó lời nói, đối mặt địch nhân cường đại tiến công, phổ thông dân chúng năng lực tự vệ cũng liền tương đối có hạn, mà cự nhân cùng nhân lựa chọn thời cơ cũng vô cùng xảo diệu, chính là Asgard nhất là chống rông thời điểm. Trước trước Đường Lạc bởi vì lo lắng Hàn Trọng, liền đem Asgard chủ lực điều không còn, toàn bộ tiến về Hắc ám tinh linh tộc lãnh địa chi viện Hàn Trọng. Chỉ có bị tơ nện khỏa thành bánh trưng Triệu Tử nguyện, chưa hoàn toàn chữa trị hàm hằng, cùng lục soát cứu ra về sau, sách trước được đưa về Asgard dưỡng thương bạch hổ bị lưu lại. Cũng may mắn là như thế, này mới khiến Asgard lần này tập kích phía dưới, kiên trì đến Hàn Trọng trở về. Nếu không chỉ bằng cao ngất tường thành, căn bản là không có cách ngăn cản Asgard rơi vào. Nện ma do thực lực so Triệu Tử mạnh hơn nhiều lắm, kia mạng nện cứng cỏi sền sền, không sợ thủy hòa vô cùng khó chơi. Đường lạc gặp nàng tạm thời an toàn, lại nóng lòng cứu trợ hàng trọng tình hôn dưới, cũng không tới kịp trợ giúp nàng thoát khốn. Triệu tử nguyệt thân ở trong đó, không cách nào động đậy, cũng là khốn khổ không chịu nổi, chỉ có thể không chế kim loại dị năng, một chút xíu sẽ rách cắt chém, ngoài ra lại thêm bạch hổ cùng gấu trúc hàm hàm hai người trợ giúp. Lúc này mới khó khăn lắm tại phá thành trước đó thoát khốn mà ra, lấy sức một mình chống cự hại nhân, hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân tam đại chủng tộc công. Hải nhân tộc có siêu cường ma pháp khẳng tính, làn da cứng rắn, lực lượng cường đại. Hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân càng không cần phải nói. Hỏa Diễm cự nhân toàn thân đốt hỏa diễm thiếu đốt, trên thân đều là nham thạch ra thịt, mà trong cơ thể huyết dịch là từ nham tương tạo thành. Phổ thông tổn thương đối bọn hắn tới nói căn bản hiệu quả. Mà băng xương cự nhân thì mặc nặng nghề băng giáp, lợi dụng băng cứng làm hộ thuẫn cùng vũ khí, vô luận là phòng ngự vẫn là công kích đều vô cùng cường đại. Đối mặt nhân loại vũ khí nóng công kích, những này chủng tộc mạnh mẽ, căn bản không tính là tổn thương, chỉ có thể nói là trình độ nhất định nhận trở ngại mà thôi. Hai đại cự nhân chủng tộc, mặc dù lẫn nhau ở giữa có cửu hận, nhưng là tương đối mà nói, Bắc câu thần tộc mới là bọn hắn cùng chung mục tiêu. Thượng cổ thần thoại thời kỳ, tại Odin thời đại băng xương cự nhân nhất tộc liền là từ Bắc Âu thần tộc đổ sắt đánh tan, mà chư thần hoàng hôn thời kỳ hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân đều là công kích ás gạt chủ lực, nhất là hỏa diễm cự nhân thủy tổ đặc nhị sủa càng là trực tiếp phá hủy ás gạt kẻ cầm đầu. cho nên cái này hai đại chủ tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép hạ gạt quật khởi. về phần hải nhân tộc năm đó bị ô điển chinh phục về sau thành Bắc Âu thần tộc công tọa thủ công trợ giúp chế tạo trường thương, lôi thần thần truy các loại. địa vị phương diện căn bản là không có cách cùng thần tộc so sánh, thậm chí còn không bằng cùng thần tộc thông gia tinh linh chủng tộc. điểm này để hải nhân tộc cảm thấy đủ, cũng vị ghi hận trong lòng bây giờ thời đại này, tại hàn trọng dẫn đầu dưới Asgard đột nhiên quật thời thực lực bạo tăng đồng thời biểu hiện ra mãnh liệt quyết trương tình thế cùng cực kỳ cường thế thái độ vô luận là ải nhân vẫn là cự nhân đối với Asgard đều bất mãn vô cùng cũng tràn đầy kiến kỵ. cho nên tại phương nam xảy ra chiến đấu dẫn đến đất dung núi chuyển nện ma do sở ráng lâm thế giới này mang tới kinh khủng tình hình phương bắc ải nhân cùng cự nhân đều có cảm thấy sau đó đường lạc lại đem Asgard chủ lực điều không còn đây đối với phương bắc chủng tộc tới nói liền là cơ hội tuyệt hảo tại Asgard dưới thành nhận nhục nhã ải nhân lập tức nắm lấy cơ hội cùng hai đại cự nhân chủng tộc đặt thành hiệp nghị cùng một chỗ phát động đối ảs gạt tiến công, thực lực cường đại, dữ dội công kích, để ảs sát thực lâm vào nguy cơ. Triệu tử nguyệt mặc dù thực lực cường đại, nhưng là địch nhân thực lực cũng không yếu, nhất là số lượng rất nhiều. Tình thế bức bách phía dưới, triệu tử nguyệt một hạng cực ít sử dụng vô hạn phân thân dị năng, đều dùng ra. Năng lực này được từ thần quốc thần đế triệu tuấn, hàng trọng đem nó tặng cho triệu tử nguyệt về sau, nàng sử dụng thời cơ cũng không nhiều. Giờ phút này đối mặt đại quân vây công, vô hạn phân thân năng lực rực rỡ hào quang. Lúc trước kia triệu tuấn chỉ có vô hạn phân thân một loại năng lực, công kích cường đại nhất thủ đoạn, liền là vô ý bên trong lục loại ra tới tự sát thức tập kích mà thôi nhưng là triệu tử nguyện khác biệt ta, nàng ngoại trừ vô hạn phân thân năng lực, còn có cái khác dị năng kim loại trường khống, tinh thần trường khống, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ các loại, mặc dù không bằng hàn trọng nhiều, nhưng cũng tuyệt đối là trên đời này gần với hàn trọng tồn tại một trong, cũng liền đường lạc có thể cùng nàng đánh đồng. Mỗi một cái phân thân, ngoại trừ vô hạn phân thân bản thân cái này dị năng bên ngoài, cũng có thể sử dụng năng lực khác. đáng tiếc duy nhất chính là triệu tử nguyện nguyên thủy dị năng kim loại trường khống mặc dù là chân thần cảnh, nhưng là cái khác dị năng chỉ có ngụy thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu không nàng một cái người, liền có thể tùy tiện tiêu diệt tất cả sâm lấn bộ đội dưới mắt tới nói nàng những này phân thân mặc dù có thể cùng xâm lấn địch nhân tiến hành chém giết lại không cách nào hình thành chuyện hết cục diện các loại dị năng thay nhau ứng dụng phía dưới địch nhân cũng nhức đầu không thôi vô luận hải nhân vẫn là cự nhân đều bị cha tấn hoa hoa gầm thét nhất là tinh thần trưởng không năng lực khó lòng phòng bị hơi chút vô ý liền bị triệu tử nguyện phân thân trưởng khống mới vừa rồi còn là đồng bảo trong nháy mắt liền là bị phía sau đâm đau liền xem như có thể chống cự ở các loại dị năng thay nhau chào hỏi cuối cùng nhưng cũng khó tránh khỏi bị phân thân tự bạo cho nổ hết đục vang tung tóe mấy ngàn người cường đại bộ đội quả thực là bị Triệu Tử Nguyệt một cái người cho ngăn lại. Bất quá, Triệu Tử Nguyệt cũng là đến cực hạn, phân thân thả ra càng nhiều, đối năng lượng tiêu hao cũng là càng lớn, mà lại phân thân càng nhiều, tôn tục thời gian cũng sẽ càng ngắn. Theo chiến đấu tiến hành, chỗ thiếu hụt này liền thành nhược điểm chí mạng. Chỉ cần chiến đấu vẫn còn tiếp tục xuống dưới, rất nhanh Triệu Tử Nguyệt liền không cách nào lại thi triển phân thân, mà lại bản thân năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Mà hàng trọng tại phương Tây xây dựng cái thứ nhất cứ điểm, cũng đem cuối cùng đều là thất bại. Đây là Triệu Tử Nguyệt không nguyện ý nhìn thấy, cho nên nàng vô luận như thế nào, cũng muốn liều chết đến cùng. Chương 781, Quang Tinh Linh Nữ Vương thực lực. Nhân Hoàng Bệ Hạ, đây là ải nhân cùng cự nhân hai tộc liên quân. Từ không gian chi môn ra, Quang Tinh Linh Nữ Vương thở dậy, thấy được chiến đấu phía trước về sau, tâm tình có chút phức tạp. Hải nhân, cự nhân liên thủ công kích cả gan, nếu như quang tinh linh nhất tộc tiên chỉ cường ngạnh thái độ, phối hợp tác chiến, liên quân phải chăng có thể đem nhân tộc đánh tan. Lập tức lại nghĩ tới Hàn Trọng dẫn bọn hắn một ngày bơi cảnh tượng, thở dậy lại có chút may mắn, đồng thời đối với hải nhân cùng cự nhân, trong lòng tràn đầy thương hại. Mặt trước vị này đến từ Đông Phương Đại Đế quốc nhân hoàng bệ hạ, mặc dù nhìn như nhưng là thực chất bên trong lại là tàn nhẫn người quyết đoán nếu không quang tinh linh cũng sẽ không trực tiếp bị bức bách cùng đường mặt lộ vĩ đại sinh mệnh tri nguyên những này tội ác trùng tộc thế mà hưu toan làm bẩn thần điện thánh địa xin cho phép chúng ta bảo vệ thần điện vinh quang làm thần điện tế tự đạn, cùng một đám cùng nhiệt thần điện kỵ sĩ cũng lập tức đi theo ngao ngào kêu lên mà đường lạc thì không nói hai lời lập tức xuống tới người giữa không trùng mũi tên đã như cực nhanh trong nháy mắt bắn giết ba cái cử nhân các người đi lên hỗ trợ sẽ chỉ không sợ tử vong hàn trọng nhìn lướt qua chiến trường lại nhạt nói Dưới mắt những này hải nhân cùng cự nhân trung tộc, đều là cấp 7 cấp 8 tồn tại, đối với Hàn Trọng bọn người tới nói, không coi là nhiều cường đại. Liền xem như Triệu Tử Nguyệt nhìn qua cực kỳ phi sức, dựa theo thực lực chân chính tới nói, nàng hoàn toàn có thể tùy tiện tại quân địch bên trong giết cái bảy và bảy ra. Chỉ là bởi vì muốn thủ vệ Agat, ngược lại biến bó tay bó chân. Nhưng là đối với sinh mệnh thần điện tế tự cùng thần điện kỵ sĩ tới nói, quân địch tiến công, lại là chí mạng nguy hiểm, xông đi lên tương đương liền là chịu chết. Hàn Trọng còn trông cậy vào bọn hắn đến hiệp trợ thống trị Agat, tuyên truyền sinh mệnh thần điện giáo nghĩa cùng tín ngưỡng, đương nhiên sẽ không liền như vậy vô ích liền hy sinh. Phở Dậy là cực kỳ thông minh người, nhìn thấy Hàn Trọng ăn bài, liền biết hắn muốn nhân tộc thực lực ý nghĩ. Mà Quang Tinh Linh vừa mới đầu nhập vào Hàn Trọng, tương lai muốn tại khổng lồ thiên triều thể hệ bên trong có được một chỗ cắm rủi hiện tại liền là cần mình biểu hiện thời điểm. Thế là Phở Dậy trong lòng hơi động, trên tiếng lên lễ nói, nhân hoàng bệ hạ, xin cho phép ta vì ngài xuất chiến, tiêu diệt bất luận cái gì có can đảm mạo phạm ngài tồn tại, không đánh mà thắng cầm xuống Quang Tinh Linh nhất tộc. Mặc dù không có chém giết, nhưng Hàn Trọng có thể cảm nhận được hai vị Quang Tinh Linh vương thực lực, đại khái tại cấp 8 đỉnh phong trình độ, đồng dạng cũng là chiếm thần thoại chủng tộc cửu thế, tiên thiên liền vô cùng cường đại nhưng là đẳng cấp chỉ là một cái phô diện chân chính chiến lược như thế nào Hàn trọng thật không rõ ràng cho nên Phở Dị chủ động mời chiến Hàn trọng cũng liền gật đầu đáp ứng cũng muốn nhìn một chút quang tinh linh nhất tộc phương thức chiến đấu nhìn thấy Hàn trọng gật đầu Phở Dị khẽ mỉm cười sau đó xoay người sang chỗ khác chạy chậm mấy bước sau tăng tốc độ trực tiếp từ át thần điện tầng cao nhất bình đài nhảy xuống nhảy lên ở giữa trực tiếp vượt qua hơn vạn mét khoảng cách rơi xuống đất thời điểm trực tiếp một cước đá vào một cái băng xương cự nhân trên đầu cái này người khổng lồ thân thể cao lớn trên thân càng là xuyên có băng cứng giáp phòng ngự cùng lực lượng đều cường hành phi thường. Phở dầy một cái này, mặc dù không đến mức trực tiếp đem nó đá chết, lại là đem cái này người khổng lồ đạp bay ra ngoài. Mà phở dầy mình thì là tại hắn trên thân một mũi lực, thân thể lần nữa đằng không mà lên, tránh thoát cái này người khổng lồ to lớn băng kiếm tập kích thời điểm. Một chi sáng chói tên ma pháp mũi tên nhanh chóng bắn vào cự nhân mắt bên trong. Cự nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, trực tiếp ngã xuống đất chết. Phở dầy thân dài bắp đuổi trắng như tuyết, tại không trung một cái bước lên, rơi vào một cái băng xương cự nhân trên đầu. Người khổng lồ kia cảm giác không thích hợp, phát tay hướng trên đầu đột nhiên bỗ, trên người băng rác ẩm vang nổ tung. Nhưng thở dậy cũng đã bẳng vào thân thể linh hoạt nhỏ bé, đã hướng trước lăn mình một cái, thuận cự nhân cái chán lăn xuống đến. Tại ở gần đối phương con mắt thời điểm, trong tay trường cùng chui cây cung mũi nhọn, như là trường mâu đồng dạng, đâm vào cự nhân con mắt bên trong. Vị này danh xưng là yêu thích hòa bình, dáng vẻ ngọt ngào tinh linh tộc mỹ nữ, ra tay gọi là một cái hất cá, nhìn hàn trọng cũng vì đó liễu lười không thôi. Cái này băng xương cự nhân một thân băng giáp thủ hộ, cứng rắn vô cùng, lại thêm lực lớn vô cùng hà hơi thành băng, trên thân cơ hồ không có nhiều điểm. Cũng chỉ có từ thượng cổ thời đại liền chinh chiến không nứt tinh linh tộc mới biết được công kích cái gì hữu hiệu nhất. Cái này người khổng lồ đồng dạng phát ra một tiếng kêu gào thê lương, đau đớn bối rối ở giữa, đoán chừng cũng là đầu óc không tốt sự, trực tiếp huy động băng xương cự kiếm, muốn chém giết Phở Dậy. Chỉ là Phở Dậy đã trên mặt của hắn đạp một cái, thân thể nhanh chóng bắn ra ngoài, kia cùng tiến lôi ra thời điểm, mang ra một đống lớn đục ngầu chất lỏng. Càng bi big là, băng xương cự nhân băng kiếm không có chặt tới Phở Dậy không nói, ngược lại là đem cái mũi của mình chém đứt một nửa. Vừa đau vừa giận băng xương cự nhân, kêu rên giống giận, nâng lên chân to hướng rơi xuống mặt đất Phở Dậy giống đi. To lớn lòng bàn chân như là một tòa đại sơn giống như ép xuống, Phở căn bản không dám đốn đỡ, tốc độ tăng lên đến cực hạn lần nữa chạy trốn ra ngoài. Chỉ là lựa chọn lập ứng cự nhân, căn bản không có ý định buông tha nàng, trong tay to lớn băng kiếm ầm vang đánh rớt. Phở Dật sắc mặt kỳ biến, tùy tiện trốn qua nỗ lực trốn khỏi cự kiếm công kích, lại bị băng trên thân kiếm bắn tung tóe mà da đóng băng phong tỏa. Cự nhân mở to kinh khủng giữ tận độc nhãn, mặc khắc một con mắt chạy ra ảo hạt màu lam huyết dịch, mang theo vô tận hận ý, to lớn băng kiếm lần nữa chém bổ xuống đầu. Muốn không được sao? Phở Dật liên tiếp chiến đấu, động tác mau lẹ. Hàn Trọng nhìn ở trong mắt, coi là thực lực của nàng giới hạn ở đây, có thể muốn ngăn không được cái này băng xương cự nhân tiến công. Ngay tại hắn muốn ra tay cứu giúp thời điểm, Trói buộc chặt Phở Dậy đóng băng ầm vang nổ tung, một đạo màu ngà sữa phủ văn ánh sáng dâng lên. Băng kiếm ầm vang chạm tại phủ văn ánh sáng phía trên, ánh sáng mặc dù nổ tung, nhưng là Phở Dậy cũng thừa cơ hội này, đào thoát cự nhân phạm vi công kích, cung tên trong tay lần nữa lấp lánh ánh sáng trắng, một tiếng xuất tại cái này, người khổng lồ gầm thét miệng rộng bên trong. Cái thứ hai băng xương cự nhân lại chết dưới tay nàng. Cấp 8 quang tinh linh đối chiến cấp 8 băng xương cự nhân, cái này Phở Dậy có thể liên sát hai người, đã là tốt vô cùng. Mà lại từ hắn chiến đấu mới vừa rồi tình huống đến xem, cái này tinh linh cả công lẫn thủ, đánh ra cùng cận chiến đều phi thường sở trường nhưng là đây đã là cực hạn của nàng. Một đối một nàng có thể thắng dễ dàng, nhưng là một đối nhiều, còn có hỏa diễm cự nhân cùng sen kẽ cùng cự nhân ở giữa, thình lình công kích hải nhân. Phá tình huống liền không như vậy là quan. Hàn trọng thấy thế cũng liền không lại trì hoãn, không gian chi môn xuất hiện, một cước phóng ra đã là dưới tường thành. bất quá hắn cũng không có lập tức tham gia chiến đấu, mà là sử dụng trước mặt kính phục khắp năng lực, tương đạo tới giống nhau thân ảnh xuất hiện tại Hàn trọng bên cạnh thân. những này thân ảnh vừa xuất hiện về sau cũng không có gia nhập chiến đấu, ngược lại là xếp thành một hàng, tám đạo bóng người đồng thời mở ra tám đạo không gian chi môn. tùy theo. Từng đạo to lớn sắt thép thân ảnh từ trong không gian chi môn sau xuất hiện, mặt đất phát ra tiếng vang minh. Phía trước tiến công băng xương cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân ngao ngao dừng lại chiến đấu, hoảng sợ bất an nhìn hướng nơi này. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 782, đông tây cự nhân chi chiến. Hải nhân cùng cự nhân hai tộc là ôm triệt để hủy diệt Tà Sư Gạt mà đến. Hai tộc tam đại chủ loại tiếp cận 5.000 người, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là tại vũ khí nóng cùng loạn tạc điên cùng xạ kích cùng Triệu Tử Nguyệt vô hạn phân thân quay rối cùng ngăn cản phía dưới, hai tộc mặc dù đối Ảsgat hình thành vây công, nhưng lại chưa đạt tới hiệu quả dự chủ. Tòa thành trình độ chắc chắn, viễn siêu dự tính của bọn hắn không nói, hàn trọng trở về tốc độ, cũng viễn siêu hai tộc mong muốn. Chỉ là đến đều đã tới, lại không nhìn thấy Đường Lạc mang đi 5000 thụ nhân đại quân, cùng cái kia kim sắc cự điểu cùng màu đen ma long trở về, hai tộc cũng không tính rút lui. Đường Lạc, Triệu Tử Nguyệt, cùng Tinh Linh Vương dậy mặc dù cường đại, nhưng là đẳng cấp cũng liền cùng bọn hắn tương đương, chỉ là có năng lực tương đối cổ quái, tương đối mà nói khó chơi một chút. Nhưng chỉ cần tiếp tục kiên trì, Nhiều người vây công phía dưới, ba người này cũng chỉ có một con đường chết. Mà kia Asgard Thần Điện Thần Linh, danh xưng là Sinh Mệnh Chí Nguyên, Vạn Vật Chủ Tể, trí cao vô thượng hàn trọng, thực lực mặc dù càng thêm cường đại, nhưng là muốn bằng vào sức một mình, đánh giết gần 5000 người cấp 7 cường giả cấp 8, cái này tại hai tộc nhìn đến cũng là không thể nào. Loại này tin tưởng mù quáng, để hai tộc mặc dù gặp ngăn trở, nhưng như cũng duy trì đắt đỏ đấu chí, cũng tất thắng tín niệm. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù không có tận thế báo hiệu, nhưng là chư thần hoàng hôn đã sách trước đến. Loại này tín niệm, thẳng đến hàn trọng triệu hoán phân thân, mở ra không gian chi môn về sau, mới xuất hiện dao động. Từng đạo to lớn sắt thép thân ảnh từ không gian chi môn đằng sau sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đi tới. Đất dung núi chuyển uy vũ hùng tráng, không chỉ là cự nhân, liền là Asgard trên tường thành người một nhà cũng đều trở nên khiếp sợ không thôi. Mặc dù biết mình tôn kính vĩ đại thần linh đến từ Đông Phương, phía sau có được một cái khổng lồ đế quốc, trước đó còn có bộ phận cường giả từ Đông Phương xuất hiện tại A Tư Cơ Đức thần điện, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vĩ đại sinh mệnh chi nguyên trí cao chúa tể thủ hạ, thế mà còn có đáng sợ như vậy một chi cương thiết cự nhân hùng minh, tại gặp được hàn trọng trước đó bàn cổ tam đại hậu duệ cũng như trước mắt hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân đồng dạng bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú không nhìn hết thể địa nhân tác chiến thời điểm đều là tự do phát huy nhưng từ khi quy thuận thiên triều về sau hàng trọng chuyên môn từ hình thể gần thông khí cùng khoa phụ hai tộc bên trong chọn lựa ra một ngàn thể chất cùng chiến lược mạnh nhất tự nhân hợp thành sắt thép cự thần binh một mặt là triệu tử nguyện tinh thần trường khống một mặt khác là thường ngày huấn luyện để chi bộ đội này biến thành đáng sợ cỗ máy giết chóc công phòng nhất thể cự hình xe tăng sắt thép thân thể sắt thép ý chí kỷ luật nghiêm minh đều nhịp vẹn vẹn chỉ là nhìn khí thế kia Liên có loại làm người cảm thấy hít thở không thông dung động. Phở Dật biết Hàn Trọng nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại, có thể thấy mắt trước cái chảng diện này về sau, vẫn là không khỏi hít một hơi hơi lạnh, tranh thủ thời gian học đường lạc cùng Triệu Tử nguyên hai người, trực tiếp lui ra khỏi chiến trường, đứng ở Hàn Trọng bên người. Phía trước cự nhân, hải nhân cũng là không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có cái khác cự nhân chủng tộc. Ngắn ngủi dung động về sau, lập tức từ bỏ đối tượng thành vây công, ngược lại bắt đầu bắt đầu hướng bên này tụ tập tới, muốn ưu tiên diện sát địch nhân trước mắt. Đối kiên cố tường thành đập nử cũng liền đánh xuống mấy khối gà đến, cái này đã sớm để người xâm nhập trong lòng kìm nén lửa giận vô danh. Những này thời kỳ thượng cổ chủng tộc đều là kiêu ngạo chủng tộc, cho dù là địch nhân thực lực cường hãn, cũng không có túi đầu đạo lý. Lựa giận tăng thêm kiêu ngạo, để cho địch nhân tràn đầy mênh mông chiến ý, ngao ngao kêu khởi sướng công kích. Từ Nguyệt, ngươi đến chỉ huy. Triệu Tử Nguyệt chỉ huy quân sự năng lực là hắn thượng hạng, tăng thêm có tinh thần trưởng không tại, cự thần binh tại trong tay của nàng liền thành một khối. Cho nên Hàn Trọng trực tiếp làm vung tay ông chủ, ngón tay giữa vung quyền giao cho Triệu Tử Nguyệt. Luân phiên chiến đấu, để Triệu Tử Nguyệt năng lượng tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này tiếp nhận quyền chỉ huy về sau, Triệu Tử Nguyệt nhưng như cũ tinh thần phân chấn, như là một cái chân chính nữ tướng quân đồng dạng. Bảy trận, tuấn, cự thần binh liên tục không ngừng từ không gian chi môn bên trong xuất hiện. Tại Triệu Tử Nguyệt mệnh lệnh phía dưới, những người khổng lồ này phản ứng cực kỳ cấp tốc. Lúc đầu chỉnh tề đội ngũ đồng thời dâng lên to lớn tâm chắn hướng trước thẳng tiến, như là một tòa to lớn di động kim loại cự tưởng ngăn tại phía trước, làm hậu bên cạnh bộ đội tranh thủ thời gian cùng không gian. Hoả diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân ném nhang thạch, băng thương, hỏa diễm, tê cối các loại, nhau nhau bị ngăn tại kim loại tường thành bên ngoài. Mâu, đứng vững trận hình về sau, thêm nữa địch nhân dày đặc công kích cho Triệu Tử Nguyệt một cái cơ hội tốt vô cùng. Theo Triệu Tử Nguyệt một tiếng quát lớn, tráng kiện trường mâu tại cự thần binh trong tay xuất hiện, thu to trường mâu gạo thét bắn ra, như là một đạo dày đặc mưa tên. To lớn trường mâu tại cự thần binh cường lớn lực đạo ra chỉ dưới, có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Cái này cần phải so đối diện ném tới tảng đá, cây cối cùng băng thương cường hãn nhiều a. Đương nhiên, quan trọng nhất là, địch nhân căn bản không giống cự thần binh đồng dạng, có được nặng nghề tâm chắn, cùng kiên, cố khôi giáp. Sắc bén cự mâu mang theo kinh khủng lực đạo từ trên trời giáng xuống, đám cự nhân duy nhất có thể làm liền là tránh né. Né tránh không được, trực tiếp liền bị trường mâu xuyên thủng, hoặc là tại chỗ tử vong, hoặc là trên mặt đất giấy ruồi lấy tiêu gen. Về phần trên mặt đất những cái kia hải nhân, bởi vì cái đầu tương đối mà nói tương đối nhỏ, ngược lại chiếm đại tiện y, một phương diện có cự nhân che chắn, một phương diện có đầy đủ khoảng cách cần nút, cho nên tương đối đã khá nhiều, thương vong tiếp cận về không. duy nhất bất hạnh chính là, có chút cự nhân ầm vang ngã xuống sẽ đệm vào trên người của bọn hắn, nhất là hỏa diễm cự nhân trên thân, chảy ra lượng lớn nham tương huyết dịch, để bọn hắn đi theo bước cháy lên. Cự thần binh sắc bén, máu thanh công kích, cũng không trở ngại cự nhân công kích, một đợt trường mâu về sau đã có băng xương cự nhân vọt tới mặt trước. Triệu Tử Nguyệt một tiếng quát lớn, cự thần binh đội ngũ lập tức phát sinh chuyển biến, biến thành 8 người một tổ, mỗi một tổ lẫn nhau dựa vào trận hình. Từng cái trận hình như là từng cái to lớn bánh răng, tại địch nhân trận doanh chung chuyển động, triển hết địch nhân không gian sinh tồn. Vô luận là băng xương cự nhân, vẫn là hỏa diễm cự nhân, chỉ cần bị hai cái hay là ba cái tiểu hình chiến trận quân tới ở giữa, trong khoảnh khắc liền sẽ bị vô số thân cự phụ chém thành khối vụn. Cự nhân hình thể cùng lực lượng đều không kém bao nhiêu, hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân càng là có chủng tộc năng lực trên ưu thế. Chỉ là loại ưu thế này tại toàn thân trọng giáp cự thần binh mặt trước đưa đến tác dụng không phải quá lớn nhất là cự thần binh chiến giáp vật liệu cũng đều là phóng hỏa mà khoa phụ tộc tộc nhân bản thân liền không sợ hỏa diễm cùng nhiệt độ cao duy nhất khá là phiền thoái, liền là băng xương cự nhân xưng, giá chế tạo ra từng đạo to lớn từng băng băng sơn cùng địa thứ đối cự thần binh chiến trận hành động cùng công kích tạo thành khá lớn ảnh hưởng nhưng bởi vì hàng trọng cho cự thần binh vũ trang thực sự nặng nghề quá phận tấm chắn tăng thêm cự phủ cả công lẫn thủ lại phối hợp triệu tử Nguyệt thống nhất chỉ huy cùng chiến trận phối hợp đông tây phương tứ đại cự nhân chủng tộc ở giữa chiến đấu thể trên vẫn là tạo thành nghiêng về một bên đổ sát cho dù là địch nhân số lượng càng nhiều, nhưng cũng trong chốc lát không cách nào thay đổi cục diện. Độc Ivy, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 783, dị năng tổ hợp quyền. Vừa mới tiếp xúc, liền tao ngộ thảm bại. Vang xương cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân cũng không phải người ngu, phát hiện tình huống không đối về sau, lập tức thoát ly chiến trận giao sát, bắt đầu hướng về sau rút lui, điều chỉnh trận hình. Cự thân binh mặc dù công kích, phòng ngự đều rất nhu bức, nhưng vấn đề duy nhất là, đối mặt ngang cấp đối thủ lúc, trọng giáp liên lụy tốc độ khuyết điểm, liền thể hiện ra tới. Ăn thêm băng xương cự nhân tập ngập lợi dụng tường băng cùng gai băng chế tạo phiên phức, muốn sau đó truy sát ngăn chặn địch nhân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà nhất là Khôi Hải chính là, những cái kia hải nhân bởi vì chân ngắn, vừa mới vọt tới biên giới chiến trường, kết quả lại phát hiện cự nhân rút lui. Mẹ hắn tình huống như thế nào? Có chút mộng bức cả nhân, mình căn bản không dám xông về phía trước, cũng tranh thủ thời gian quay người chạy trốn, vừa chạy vừa mắng. Nhìn thấy địch nhân hoảng hốt lui lại, Triệu Tử Nguyệt cũng không nóng nảy, vẫn như cũng là trầm ổn chỉ huy bộ đội, bảo trì trận liệt vững bước tiến lên. Liên Thanh một khối rừng sát thép, vô luận là băng xương cự nhân, vẫn là hỏa diễm cự nhân, đều cảm thấy nan giải vô cùng, như là rùa đen cắn con nhím đồng dạng căn bản không thể nào ngậm ăn. Hải Nhân liền càng không cần phải nói, thật muốn xông đi lên về sau, khả năng liền người ta khôi giáp đều không tại ra, nhiều lắm là chế tạo điểm tạm tâm mà thôi. Nhân số rất nhiều, thực lực tương đương tình ngũ giới, kết quả lại bị người ta từng bước bước lui. Cái này khiến hai đại Tây mới cự nhân trung tộc tức giận đến gầm thét liên liền, nhưng lại nghĩ không ra tốt hơn phương thức phản kích. Hỏa diễm, đóng băng cùng hải Nhân to lớn dường đều không thể trở ngại cự thần binh từng bước tới gần. Phương Bắc Tam tộc tại cự thần binh bức bách phía dưới, chậm dãi từ Asgard dưới tường thành, một mực bị ép tối lui đến bắc bộ hiểm trở vùng núi. Asgard vốn là kiến tạo tại dãy núi chủ phong bên trên, trung quanh dãy núi vần quanh, dãy núi chập trùng. Cự nhân cùng hải nhân đầy khắp núi đồi, thử phương bắc mà đến. Nhất là hỏa diễm cự nhân trải qua phương hướng, đem tất cả địa phương, núi rừng hóa thành một phiến đất hoang vu, khắp nơi sói thuốc lá cuộn cuộn. Mà giờ khắc này, bọn hắn từ đâu tới đây, lại từ đâu bên trong bắt đầu thoát đi? Hải nhân cũng nho nhao vò tới băng xương cự nhân trên bờ vai, cùng theo vượt qua dốc đứng lưng núi, hướng phương bắc chạy trốn. Bọn hắn muốn chạy trốn, chúng ta mau đuổi theo địch nhân khắp núi khắp nơi bắt đầu cấp tốc bỏ trốn đường lạc lúc này tê to lên cầm lên cung tiễn liền chuẩn bị sau đó truy sát nhưng là hàn trọng lại kéo lại nàng lắc đầu nói đừng hốt hoảng hàn trọng vừa rất lời, từng bước ép sát cự thần minh tại triệu tử nguyện quát lớn hạ cũng đột nhiên dừng bước rung động mặt đất trong nháy mắt đình chỉ anh minh đứng im trầm mặc như là sắt thép tạo nên người giả đồng dạng đứng sừng sững ở tương đối nhẹ nhàng đường dốc bên trên từ nguyện tỉ tỉ vì cái gì không tiếp tục đuổi bọn hắn càng chạy càng xa đường lạc vội vã không nhịn nổi không rõ triệu tử nguyện tại sao muốn đột nhiên dừng lại bọn hắn đây là tại rụi địch Nếu thật là đuổi theo, liền phiền toái. Triệu Tử nguyệt không hề bị lay động, giải thích nói: "Quả nhiên, khi nhìn đến Cự Thần binh đình chỉ truy kích về sau, địch nhân tốc độ chạy trốn cũng ngừng lại, ngược lại bắt đầu hướng phía sau giận mắng cùng gầm rú. Nhưng vô luận đối diện hải nhân cùng cự nhân như thế nào gầm thét cùng khiêu khích, cự thần binh lại là không lúc đích. Địch nhân trách lối, để đường lạc phẫn nộ phi thường, không hiểu hỏi: "Bọn hắn lại đánh không lại chúng ta, dù địch có làm được cái gì? Chúng ta có thể một mực đuổi tới nơi ở của bọn hắn. Chính là bởi vì đánh không lại, bọn hắn mới lựa chọn dụ địch." Ngươi nhìn những cái kia lưng núi, cự thần binh muốn xếp hàng tác chiến sẽ thay đổi cực kỳ khó khăn. Nếu như những cái kia băng xương cự nhân lại đem mặt đất phủ kín băng cứng, đầy đủ lợi dụng đóng băng năng lực, cự thân binh chẳng những không cách nào phát huy chiến lực, ngược lại sẽ từ trên sườn núi lăn xuống đi. Triệu tử Nguyệt chỉ về đằng trước dốc đứng lưng núi, giải thích nói. Quang Tinh Linh Vương thờ dậy, cũng tại một bên gật đầu phụ họa, nói: hai đại cự nhân chủng tộc cũng không phải là vụng về người, nhất là băng xương cự nhân, tại ố đinh thời đại, cự nhân hậu đại Loki, càng là hoang ngôn cùng bị kế chi thần, ngàn vạn không thể cho là bọn họ cái đầu lớn, liền cho là bọn họ đầu gót Nhưng nếu như không đổi lời nói, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi sao? nha đúng hàn trọng ca ca ngươi trực tiếp dùng không gian chi môn đem cự thần binh đưa qua liền tốt chúng ta trực tiếp đoạn mất đường lui của bọn hắn đường lạc cảm giác chính mình nghĩ tới rồi một ý kiến hay lại bắt đầu hưng phấn lên hàn trọng lại là cười ha ha nói không cần phiền toái như vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sau đó đánh lén là được nói xong cũng không đợi đám người hiểu được hàn trọng phía sau tử vong chi dược đột nhiên triển khai thân hình trong nháy mắt cất cao sau đó như là một viên đạn tháo đã rơi vào quân địch trận doanh bên trong nhìn thấy hàn trọng đơn thương độc mã liền dám xuống lại cự nhân cùng ải nhân vừa giận lại hưng phấn lập tức ngao ngao kêu vào lên Băng xương cực kiếm, đóng băng gai nhọn, hỏa câu thật lớn, liệt diễm thiêu đốt nắm đấm, đấm cùng ải nhân bay bướu cùng tên nỏ, lít nha lít nhít tấn kích hàn trọng. Thế nhưng là những công kích này, tại sinh mệnh chi thủ hư ảnh xuất hiện về sau, toàn bộ đều bị che cả lại. Càng chết là, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác thân thể biến vô cùng nặng nề, muốn nhấc chân đều biến cực kỳ khó khăn. Thị giác tức đoạn, thính giác tức đoạn, khứu giác tức đoạn. Sinh mệnh chi thủ thủ hộ, trọng lực hơi hạn chế địch nhân hành động, ngay sau đó hàn trọng lại lập tức thi triển thức cảm tức đoạn năng lực. Dị năng được ra, mặc dù không thể hoàn toàn hạn chế cùng giết chết tất cả địch nhân, nhất là thực lực càng cường đại hơn cự nhân trung tộc, nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, mục đích đã đạt đến. Tại vừa rồi cự nhân chi chiến tiến hành thời điểm, Hàn Trọng vẫn đang quan sát suy nghĩ, sau đó chế định phương án chiến đấu. Địch nhân chủ động thoát ly chiến trường, cũng liền cho Hàn Trọng thi triển dị năng công kích thời cơ. Thừa dịp địch nhân nhìn không thấy, nghe không được, hành động chậm chạp thời điểm, Hàn Trọng vật chất chuyển hóa năng lực đồng thời thi triển. Ngoa núi, cự thạch, tại thời gian trong nháy mắt liền bắt đầu mềm hóa, sau đó biến thành toàn bộ biến thành sôp đợi đến hải nhân cùng cự nhân từ thức cảm tức đoạt năng lực bên trong tránh ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trung quanh tình hình đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản cao ngất, dốc đứng ngọn núi, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, mà mắt trước lại là một mảnh to lớn xốp đất cát, theo hạt cát hướng dưới núi chảy xuôi, toàn bộ mặt đất đều đang chìm xuống. càng chết là, thân thể của mình cũng đi theo nhanh chóng chìm xuống, sắp bao phủ tại lưu sa bên trong. vô luận là cự nhân vẫn là hải nhân, đều vô cùng hoảng sợ kêu to lên. Cự nhân dùng cả tay chân muốn leo ra lưu sa, kết quả càng dây dụa, chìm xuống càng nhanh. Mà ải nhân là bởi vì vừa vận tại băng xương cự nhân trên thân, tạm thời tránh thoát bị cắt vàng bao phủ nguy cơ, nhưng là cái này cũng sẽ không giảm bất ải nhân sợ hãi trong lòng, bởi vì cự nhân chìm xuống về sau, ải nhân cũng tính mệnh khó thoát. Từ trình độ nào đó tới nói, trời cao đúng là công bình. Cự nhân cùng ải nhân có được lực lượng cường đại, cùng cường đại năng lực phòng ngự cùng ma kháng năng lực, nhưng lại không cách nào chống cái khác sinh vật hùng mạnh như thế phi hành. Nếu như là trong nước bọn hắn khả năng còn có thể bơi lội, nhưng là tại lưu xa bên trong, bọn hắn lại hoàn toàn bất lực. Chương 784, lửa giết vật chất chuyển hóa năng lực, mặc dù không phải cái gì cường đại tính công kích gì năng, nhưng là tại lúc này tới nói, lại là đối phó địch nhân thủ đoạn tốt nhất. Chỉ tiếc bởi vì đẳng cấp phương diện chưa đột phá đến chân thần cảnh, cho nên có thể đủ khống chế phạm vi có hạn, còn có tương đương một bộ phận hỏa diễm cự nhân, chưa bị Lưu Sa phạm vi bao phủ tại bên trong. Những người khổng lồ này muốn dụ địch, sau đó lợi dụng băng xương cự nhân năng lực đến đánh lén cự thần minh, cho nên để hỏa diễm cự nhân chạy ở phía trước, ngược lại là để hắn bởi vậy trốn khỏi một kiếp Đóng băng, nhanh dùng đóng băng cố định trụ Lâm vào Lưu Sa bên trong ải nhân cùng băng xương cự nhân đều đang gào thét, nhắc nhở lẫn nhau. Tùy theo rét lệnh ký tức từ băng xương cự nhân trên thân bộc Pháp. Đông phương xương hô cái này là chủng tộc thiên phú, mà phương tây người xương là ma pháp. Nhưng vô luận là loại nào xương hô đều không trọng yếu, trọng yếu là trên ngàn băng xương cự nhân đóng băng năng lực đồng thời bạo phát xuống, băng cứng trong nháy mắt nối thành một mảnh bao trùm tại lưu xa phía trên, đem nó băng phong thành thể rắn trạng thái. Có tầng này băng cứng trèo trống, cự nhân chẳng khác nào có được điểm chống đỡ, tạm dừng xuống hãm quá trình, bắt đầu dùng cả tay chân muốn leo ra lưu xa. Chỉ là những này băng cứng đối với băng xương cự nhân cùng hải nhân tới nói tự nhiên không có vấn đề, nhưng là đối với hỏa diễm cự nhân tới nói, có đồng đẳng với không? Ngược lại càng làm bọn hắn hơn hoang hốt. Hỏa diễm cự nhân trên thân, thời khắc tản ra hừng hực nhiệt độ, huyết dịch đều là từ lửa nóng nham tương tạo thành. Hãm sâu lưu xa thời điểm, trung quanh hạt cắt đều bị nóng dục nhiệt độ nướng thành chất lỏng, phát sinh pha lê hóa hiện tượng, liền chớ đừng nói chi là những này băng cứng. Không chờ bọn họ tại băng cứng trên mượn lực, tầng băng liền nhanh chóng hòa tan, vẫn như cũng là hãm sâu vũng lầy bên trong. Hàn Trọng vốn định muốn vây khốn những địch nhân này về sau, tiếp tục đuổi giết cái khắc còn sót lại nhân viên, nhưng nhìn đến băng xương cự nhân lại muốn lợi dụng tầng băng bò chạy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vật chất chuyển hóa năng lực lần nữa phát động lưu động tân cát đóng băng bắt đầu từ hạt cát bắt đầu hướng kiên cố kim loại chuyển biến không đợi những người khổng lồ này hoàn toàn leo ra hố sâu liền đã một lần nữa giam cầm tại cứng rắn kim loại trên mặt đất hoặc là phần eo một chút hay là nửa cái chân hay là một chân bất quá hàng trọng cũng biết dạng này giam cầm thủ đoạn cũng là không cách nào lâu dài hạn chế hai đại cự nhân trung tộc lạnh nóng giao thế phía dưới kim loại cũng sẽ biến yếu yếuớt không chịu nổi nhất là hỏa diễm cự nhân tương đối lưu động hạt cát bọn hắn có thể sẽ càng thêm thích kim loại tại dưới nhiệt độ kim loại hòa tan bung lỏng để bọn hắn có thể thoát khỏi giam cầm đồng thời cũng có thể giúp thoát đi trói buộc cho nên tại vật chất chuyển hóa về sau, Hàn Trọng lần nữa hành động, căn bản cho bọn hắn dễ rửa thời cơ. Bước chân xây dịch, từ từng cái như là chuột chuỗi đồng dạng, bị giam cầm kim loại mặt đất bên trong địch nhân bên người đi qua, sinh mệnh tức đoạt lục sắc qua mang, theo Hàn Trọng bước chân tràn ngập, lục quang những nơi đi qua, tất cả địch nhân đều đang sợ hai bên trong teo gen. Có chút may mắn không có bị giam cầm hại nhân, cùng sách trước leo ra hô cắt tầng băng cự nhân, gầm rú lây hướng Hàn Trọng khởi xướng công kích, muốn đánh giết Hàn Trọng giải cứu tộc nhân của mình cùng Minh Hiếu. Nhưng đối diện với mấy cái này cự nhân cùng hại nhân. Hàn trọng căn bản không có hứng thú muốn tới vật lộn dự định. Theo phía sau tử vong chi dược triển khai, vô tận tử vong âm vụ che khuất bầu trời. Hát ám cùng lục mang, hòa lẫn, đem phiến khu vực này triệt để hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Tại mảnh này tử vong âm vụ bên trong, hải nhân cùng cự nhân như là mù loà đồng dạng, đã mất đi ánh mắt, đồng thời cũng đã mất đi phương hướng. Tử vong âm vụ suy yếu tác dụng, hắc tuyết nguyên lần rửa, cậu thêm sinh mệnh tức đoạt tan mòn, bao phủ trong đó sinh mệnh, tại sinh tử hai đại dị năng phối hợp phía dưới, nhanh chóng tàn lụi. Tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thủ hai loại dị năng đều đã tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong, so với cấp 8 cao hơn dòng dã một cái lớn tầng cấp. Tăng thêm hai loại dị năng tính đặc thù, vô luận là ải nhân vẫn là cự nhân, căn bản không thể nào chống cự, liền xem như bằng vào cường hãn sinh mệnh lực, nhiều kiên trì một hồi, cuối cùng cũng là đi hướng tử vong. Vô số linh hồn năng lượng cùng sinh mệnh nguyên chất bị hàn trọng hấp thu, đẳng cấp cao sinh vật tất cả có cường đại linh hồn, đối với hàn trọng tới nói quả thực liền là thuốc đại bổ. Vừa mới đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong tử vong chi vực, thế mà tại cái này bảng bạc linh hồn năng lượng xung kích phía dưới, lại có tiến thêm một bước dấu hiệu. Chỉ là hàn trọng biết Muốn lần nữa đột phá cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chí ít tại trong ngắn hạn, chỉ sợ khó mà thực hiện. Sinh mệnh chi thụ đem thể chất của mình tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong, đây đã là thân thể của mình tương hạng, nếu như cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cũng không phải là trợ giúp mình, mà là tại hủy diệt mình. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, mình một mực tại rèn luyện thân thể. Muốn để chính mình thân thể tố chất, tại vốn có cơ sở trên có thể phát sinh chất tăng lên, nếu không coi như dị năng của mình như bước nữa, chỉ sợ cũng không cách nào tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù không thể tấn thăng, nhưng hàn trọng cũng không phải là không có đạt được chỗ tốt. Lượng lớn linh hồn năng lượng Tràn ngập tại tử vong không gian, cái này khiến hàn trọng linh hồn năng lượng dự trữ biến càng thêm khổng lồ. Đối tử vong thần điện năng lực trường khống cũng tại từ từ tăng cường. Nhất là tử vong chi dược thực lực cùng sinh mệnh chi thụ thực lực bảo trì cân bằng về sau, hàn trọng tu luyện đạo nhà thượng thanh đại động chân kinh cũng trở nên càng thêm trôi chảy. Nguyên bản tại sâu trong thức hải phân biệt rõ ràng, riêng phần mình chiếm cứ nửa bên hai loại dị năng ấn ký cũng bắt đầu như là thái cực âm dương đồ đồng dạ phụ âm âm dương sinh cùng tử dây dưa cùng nhau. Tại sâu trong thức hải chậm rãi chuyển động bắt đầu, tàn mắt ra hồng hỗn độn khí tức. Mà những này hồng hỗn độn khí tức lại theo thượng thanh đại động chân kinh vận hành tiếp tục không ngừng quán trâu đến hàn trọng trong cơ thể các nơi. Từ khi Tử Vong chi dục tấn thăng đến Tần Vương cảnh đỉnh phong về sau, Hàn Trọng một mực chưa kịp cẩn thận xem xét sau khi tấn thăng tình huống, hiện tại mới phát hiện loại biến hóa này. Hai loại dị năng thế mà hướng thái cực độ diễn hóa, cái này khiến Hàn Trọng cũng không biết là tốt là xấu. Dựa theo kia quy nguyên nói, nguyên thủy cự thần là vũ trụ mới bắt đầu tồn tại, cổ xưa nhất cường đại nhất thần linh, vũ trụ ở giữa chỉ có thần linh. Ma thái cực độ chỉ là Trung Quốc cổ đại thần thoại thời đại ý theo hà Đồ Lạc Thư mới phát minh sáng tạo, liền xem như kia Lạc Thủy thần quy cùng long mã có chút thần ý, cũng bất quá chỉ là thượng cổ thần thoại thời đại sinh vật mà thôi từ bối phận, sinh mệnh cấp độ cùng thực lực đẳng cấp đi lên giảm, hoàn toàn không cách nào cùng nguyên thủy cửu thần so sánh. bọn hắn truyền thụ xuống Hà đồ cùng là thư, coi như như bước nữa, đoán chừng cũng so không nhẹ hạ dạ bắt đầu cửu thần a. hiện tại cái này hai đại dị năng biến hóa như thế, hàng trọng suy nghĩ có thể là bởi vì chính mình tu luyện đạo ra công pháp nguyên nhân. bất quá dưới mắt đến xem, sự biến hóa này mặc dù kỳ dị, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. ngược lại để những cái kia bám vào tại sinh mệnh chi thụ trên dị năng ấn ký cũng đi theo ra tốc nhịp động, như là trái cây thành thuộc đồng dạng bắt đầu dần dần đột phá đến chân thần cảnh, cái này ngược lại làm Hàn Trọng hưng phấn không thôi. Chương 785, Long tộc đột kích. Hắc xỉ. Đái sông rùa đen Hắc xỉ hơi một cái, bình tĩnh lạc thủy hạ đột nhiên sóng lớn lăn lộn, sóng cả mấy liệt. Kia tiểu vương bắt Đản lại tại nhắc tới ta. Rùa đen bất mãn nói, đều nói, chỉ có ngươi mới có vương bắt Đản. Long Mã khinh thường hồi phục, đồng thời trên người tinh đồ lại bắt đầu sinh động, hóa thành vô tận tinh hà, như cùng ở tại mô phòng vũ trụ vận hành. Bố cục lâu như vậy, hiện tại mới tính là chân chính bắt đầu. Long Mã nhìn xem tinh đồ, thở dài một cái. Ta liền nói quy nguyên lão giả kia không có đơn giản như vậy, làm sao có thể không có để lại chuẩn bị ở sau đâu? dù đen may mắn bên trong mang theo một ít nghi mà sợ nói. Nguyên thủy cửu thần không có một cái là đơn giản, kia quy nguyên bố cục bí ẩn, cực độ ẩn nhẫn, mà lại đối với mình cũng đầy đủ thản nhẫn. Kia bảy thần cho là mình thu được thắng lợi, lại không biết mình chỉ là lá cờ mà thôi. Long mã hử lạnh nói, dù sao đều không là đồ tốt, liền nhìn cái này tiểu vương bất đản. Một khi hắn tiến vào cấp vũ trụ, thiên cơ đem rốt cuộc không cách nào đem nó che đợi. Đến lúc đó lúc tốt lúc xấu, liền nhìn nó mình tạo hóa. Dụ Đen kiên trì tiểu vương bắt đạn xưng hô, nhưng là ngôn ngữ bên trong lại rất nhiều lo lắng. Chỉ cần hắn có thể tại chủ thần tỉnh lại trước đó, tiến vào cấp vũ trụ, muốn giết hắn lại nói nghe thì dễ. Chỉ là đến lúc đó chúng ta lại nghĩ phòng đoán hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long Mã tự tin bên trong mang theo phiền muốn nói, trực tiếp đi tìm hắn thôi, kia tiểu vương bắt đạn còn có thể cự tuyệt kính giả yêu trẻ không thành. Dù Đen cười hắc một tiếng, đáp ý nói, ta cũng muốn nhìn xem, đợi đến nguyên thủy cửu thần, phát hiện mình mưu đồ ức vạn năm vô cục, kết quả lại không phải mình muốn thời điểm, là như thế nào một bộ biểu lộ. Hắc Tiếng cười hắc Để cái này rùa đen nhìn qua hơi có chút gian trá cảm giác, đến mức long Mã khinh bỉ nhìn hắn một cái, hơi rời đi hắn xa một chút, sợ bị hắn chim lóc bộ dáng lây bệnh đồng dạng. 4. Đẳng cấp thực lực, cùng dị năng trùng loại hoàn toàn miễn ép để hàn trọng tùy tiện thu hoạch được mấy ngàn ải nhân cùng tự nhân tính mệnh. Lục Quang cùng Hắc Vũ dây dưa bên trong, thấu khổ tiếng kêu rên rốt cục dừng lại xuống tới. Cùng Triệu Tử Nguyệt bọn người đứng chung một chỗ phơ dây, nhìn xem mắt lúc trước cái như là ma quỷ, lại thần linh nam nhân, phía sau hiện lên lạnh siêu siêu hàn ý, trong lòng càng là vạn phần may mắn, quang tinh linh nhất tộc làm ra lựa chọn chính xác. Băng xương cự nhân Hỏa diễm cự nhân cùng ải nhân liên hợp, đủ để hủy diệt sở càng đi nạ vi ạ trên bán đảo bất kỳ chủng tộc nào, mà lại là nghiền ép thức. Nhưng chính là cường đại như thế tồn tại, tại trí cao chúa tể, vĩ đại nhân hoàng bệ hạ mặt trước, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Văng vào sức một mình, cơ hội là hủy diệt tam đại chủng tộc, cái này không thể không để phở giở cảm thấy rung động. Hơi thể hội một chút các loại phụ trợ dị năng sau khi tăng lên cảm giác về sau, hẳn trọng lúc này mới ngắm nhìn một phía. Khắp nơi đều là cự nhân cùngẢi nhân giãy dụa vặn vẹo thi thể, mà nguyên bản ở vào càng xa xôi, không bị lưu xa rơi vào cự nhân, thì đã thừa cơ hội này bỏ trốn mất dạng nếu như là lấy cảnh giới bây giờ, ngược lại là có thể mở rộng phạm vi, đem nó đặt vào trong đó. đáng tiếc, Hàn Trọng nhìn một chút cự nhân chạy trốn phương hướng, cũng là không nóng nảy. Lúc trước từ phương bắc đến, hắn đã biết Đại Khái Phương Bắc Cự nhân vị trí, mà lại Bắc Âu bán đảo diện tích cũng không lớn, muốn tìm được chạy trốn cự nhân, cũng không phải là việc khó. Mà dưới mắt tới nói, Hàn Trọng còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Những cái kia hải nhân thi thể, Hàn Trọng đến không thèm để ý, nhưng là cự nhân thi thể, đối với hắn mà nói lại có tác dụng lớn. Hàn Trọng một lần nữa mở ra tử vong âm vụ, tại hắn che đậy phía dưới, đem tất cả cự nhân thi thể. Toàn bộ đặt vào tử vong không gian bên trong, hàn trọng đến một chút số lượng băng xương cự nhân số lượng nhiều nhất, hết thảy có 1.230 cái. Hỏa diễm cự nhân tương đối ít một chút, có thể là bởi vì có một bộ phận mà chạy, hết thảy chỉ có 503 cái. Bất quá cả hai thêm đến, số lượng đã không ít, tổng cộng 1.741 cái, số lượng đã vượt qua cự thần minh. Hàn trọng trong lòng cực kỳ vui mừng, đem những thi thể này đặt vào không gian về sau, lập tức lợi dụng tử vong không gian đem nó phục sinh thành minh chiến sĩ. Chỉ là nhìn xem phục sinh về sau minh chiến sĩ, hàn trọng lại có chút nói thầm, những cái kia băng xương cự nhân phục sinh về sau. Trên người băng giáp không còn là trước đó màu băng lam, ngược lại là mang theo một loại màu u lam màu, như là quỷ hỏa đồng dạng. Ma hỏa diễm cự nhân biến hóa càng lớn, nguyên bản đỏ ngọn lửa màu đỏ cùng nham tương không thấy, từ nham thạch khe hở bên trong, toát ra là một loại thảm ngọn lửa màu xanh lục. Loại này thảm ngọn lửa màu xanh lục chính là truyền thuyết bên trong địa ngục hỏa. Từ vong không gian bên trong đạn sinh hắc cá mập trùng, đều không ngoại lệ lây dính hắc cám thổ tính. Sự biến hóa này, ngược lại để Hàn Trọng mừng rỡ không thôi. Kể từ đó, tính cả trước đó hơn 20 cái cự nhân minh chiến sĩ, tại tử vong của hắn không gian bên trong, tương đương với đã có gần 2000 cự nhân thủ vệ trừ cái đó ra còn có hắc ám tinh linh cùng tự hình nệ, đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. Hàn trọng còn muốn tiếp tục quan sát một phen thời điểm, đột nhiên cảm giác tình huống bên ngoài không đúng, ý thức tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi tử vong không gian. hai mắt mở ra, liền gặp được phương tây trên biển, hiện đầy đen nghị thân ảnh, tương đạo vô cùng cường hành khí tức che ngập bầu trời mà đến. Long tộc, là Hslen Long tộc. Phơ Dậy đã phát hiện phương xa tình huống, lập tức la hoàng lên. nhìn thấy tình huống này, Han trọng cũng là biến sắc. Long tộc số lượng mặc dù không nhiều, ước chừng tại hơn trăm đầu cự long cái dạng này, nhưng vấn đề là những này cự long đều là biết phi hành. Có được năng lực phi hành, tăng thêm cấp 8 trở lên thực lực, cái này đôi bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là tai họa thật lớn. Phương Tây Trùng tộc, sở dĩ đàm rồng biến sắc, không phải là không có đạo lý. Trở về thân điện, thông chi tất cả mọi người lập tức tiến vào tòa thành, tìm địa phương trốn. Hàn trọng lập tức la lên bắt đầu. Những này đáng chết Phương Tây Long tộc, mình còn không có đi tìm phiền phức của bọn nó, không nghĩ tới bọn chúng lại đánh tới cửa rồi. Kỳ thật từ khi trước đó đánh giết cái kia một đội Phương Tây cự long về sau. Hàn Trọng liền đã biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này phương Tây Cự Long sẽ có nhiều như thế số lượng, mà lại chọn lựa lúc này tới. Lúc đầu muốn chủ động tập kích, kết quả lại trở thành bị động. Lấy chúng ta bây giờ nhân thủ, chỉ sợ khó mà phòng ngự nhiều như thế long tộc, nếu như tùy ý hắn công kích, Asgard cùng cả tòa sân mạch, sợ rằng sẽ hóa thành một phiến đất hoang vu. Triệu từ nguyệt vội vàng nói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Mặc dù Hàn Trọng thủ hạ cự nhân rất nhiều, nhưng đối mặt biết bay Cự Long, lại có chút ngoài tầm tay với. Nếu thật là để cự thần binh hay là cự nhân minh chiến sĩ xuất chiến, kết quả sau cùng liền là bị bọn này phương Tây Long tộc trả đạp. So nhiều người sao, điểm ấy ta còn thực sự không sợ. Đã tới, kia càng tốt hơn, vừa vặn nhất cử giải quyết Bắc Âu vấn đề. Nhìn xem Vương Sa Lít nha lít nhí thân ảnh chạy nhanh đến, hàng Trọng hừ lạnh một tiếng, một chiếc gương sơ sẩy xuất hiện tại mặt trước. Ngay sau đó một cái tường đạo thân ảnh từ tấm gương bên trong xuất hiện. Hết thể 16 cái hàng trọng, dòng dã so với trước nhiều hơn gấp đôi. Chương 786, Thiên Triều Việt Minh. Mặt tính phục khắc năng lực, mỗi tăng lên một cái lớn đẳng cấp, có thể phòng chế nhân số liền sẽ gấp bộ gia tăng. Thực lực hơi thấp thời điểm, cái này dị năng có lẽ còn chẳng phải dễ thấy, nhưng theo đẳng cấp đề cao, năng lực này liền có vẻ hơi biến thái. Nhất là tại đối với Hàn Trọng loại này, bản thân liền có được nhiều loại dị năng người mà nói. Vô luận phục chế cái gì người, cũng không bằng phục chế mình bây giờ tới. 16 cái chân thần cảnh mình, có được cùng bản thể tương tự dị năng, cái này tuyệt đối không phải là nhân số nhiều ít có thể cân nhắc. Vượt cấp giết địch khả năng tồn tại độ khó nhất định, nhưng là đồng cấp tình huống dưới, lấy một địch nhiều lại hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù vừa rồi đã gặp Hàn Trọng thi triển năng lực này, nhưng là bây giờ nhìn thấy nhân số đột nhiên nhiều gấp đôi, mà lại thực lực đã tăng lên tới cùng mình nâng hàng. vợ Dậy đã không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể để nàng kinh ngạc còn không chỉ như vậy. Theo Hàn Trọng cùng 16 cái phục chế thể, cùng một chỗ mở ra 17 nói cánh cửa không gian, từ những cái kia môn hộ bên trong xuất hiện từng đạo cường hành vô song thân ảnh, vợ Dậy cặp kia bầu trời đồng dạng ánh mắt xanh biếc trong nháy mắt trận lao đại. "Từng, tam đệ." Hàn Trọng mình mở ra cánh cửa kia về sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cái này khiến vợ Dậy bản năng run một cái. Thân ảnh này nàng không lâu trước mới vừa vặn qua kia là một cái có được vô song khí thế nam nhân, tựa hồ trời nghiêng sụp đổ xuống, đều không thể áp đảo hắn. Tới đồng thời, hắn trên thân trong lúc lơ đang tản ra bạo ngược khí tức, càng là làm người cảm thấy ngạt thở, có loại bị xé nứt cảm giác. Hàn Trọng nghe được thanh âm kia về sau, ha ha một tiếng cười khẽ, nói: "Đại ca, tu luyện lâu như vậy, cũng nên ra hoạt động một chút cân cốt." Vừa dứt lời, Vô Chi Kỳ hóa thành hình người ngang tàng thân ảnh, đã xuất hiện Hàn Trọng bên người. Theo hắn cùng nhau xuất hiện, còn có cái kia vị đồ đệ tiểu khủng Tại Vô Chi Kỳ điều giải một chút, cái này tiểu khống tức mặc dù không giống trước đó như thế tại cửu hận hàn trọng nhưng là đối hàn trọng cũng không nhiều thân cận nhưng thấy được bạch hổ cùng hàm hàm, lại cao hứng gây gớm, vui vẻ cùng hai người chào hỏi bái kiến vô chi kỳ đại ca nhìn thấy vô chi kỳ liền là triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người cũng không dám kính thường tranh thủ thời gian xoay người hành lễ vô chi kỳ là kia loại dạng nhĩ khí đồng thời lại mắt cao hơn đầu người đối với người bình thường hắn căn bản không nhìn ở trong mắt cùng hàn trọng kết bái lại nhận hàn trọng ân huệ tăng thêm hàn trọng thực lực cấp tốc tăng lên thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ hắn đã chân chính đem hàn trọng xem như minh đệ nhưng là đối với những người khác, vô chi kỳ vẫn là trước mắt, không ai nhập pháp nhãn của hắn. chỉ là xem ở hàng trọng thể diện, lúc này mới đối triệu tử nguyệt khẽ gật đầu. sau đó một đôi con mắt màu vàng nóng, khinh thường nhìn về phía phương xa long tộc. đối với đường lạc, vô chi kỳ ngược lại là thái độ muốn tốt một điểm. lúc trước bị nuốt hoài thủy thời điểm, cái này nhân tộc tiểu cô nương trước đó một mực gọi mình lớn có kỷ, nhưng là đối với thái độ của mình rất hòa thuận, cho nên vô chi kỳ cũng đối với nàng rất hòa thuận. theo vô chi kỳ xuất hiện, tại hắn nó không gian chi môn bên trong cũng lần lượt xuất hiện từng đạo cường đại thân ảnh. phượng hoàng thanh bắt phong, chân tả ti tứ đại thi vương hai đại thị vệ ương kim độ mẫu cùng thiết giáp vệ bá thương vô địch dũng dũng kim cương cùng hạc tiên nhân tham thiền khổ tu bạch tháp vô sinh pháp sư cùng thái hồ long cung bạch long chủ tại hàn trọng triệu hoàng hắn dưới cả đám đều xuất hiện tại át thần điện đỉnh trên bình đại những người này cũng không giống như vô chi kỳ như vậy ngũ bước cho nên nhìn thấy hàn trọng cùng triệu tử nguyện cùng đường lạc hai người thời điểm đều mau tới tiến lên lễ một bên thở dầy đã sớm biết thiên triều có rất nhiều cao thủ cường đại trong lòng nhiều ít có cái chuẩn bị nhưng là sinh mệnh thần điện tế tự cùng kỵ sĩ lại là thấy cho mắt đã sớm biết vĩ đại sinh mệnh chi nguyên Chí cao chúa tể rất nguy như bức, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như thế nguy bức. Nguyên lai like trước đó xuất hiện tại sinh mệnh thần điện vị kia đế quốc thủ tướng, lôi đế thành thành chủ, kim sắc cự điểu, cùng một ngàn tên cường đại cự thần minh, cũng không phải là ông chủ toàn bộ thực lực thể hiện a. Chí cao chúa tể thủ hạ, còn có càng nhiều mình không tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, mà nguyên vốn cho là mình có được thân lực đã vô cùng nguy bức tồn tại, là thế gian này chúng thần một trong. Nhưng bây giờ mới biết mình tại vĩ đại sinh mệnh chi nguyên, chí cao chúa tể mặt trước chỉ sợ liền con gà con cũng không bằng a. Cung nội tâm cực độ cung nhiệt, tiền bối nội tâm cực độ khiêm tốn những cái này sinh mệnh thần điện người hầu thành tâm vị sát tại trí cao tồn tại mặt trước trong lòng vô cùng thành kính chư vị phương tây long tộc xâm phạm còn xin chư vị theo ta cùng một chỗ giết địch long tộc đã gần trong căng tốc hàn trọng cũng không nhiều lời trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tác chiến đây coi là cái gì long tộc một đám biết bay thản lần mà thôi vô chi kỳ khinh thường nói lời còn chưa dứt người đã trải qua biến mất tại chỗ một chữ cuối cùng nói ra thời điểm người đã đã làm mười giảm có hơn nhìn như thường thường không có gì lạ một bước trực tiếp giống đạp tại phía trước nhất một đầu to lớn màu đỏ cự long trên đầu Đầu kia giữ tận vô cùng cự lòng, liền hư đều chưa kịp hừ một tiếng, ngay tại chỗ chết, một đầu cắm đến phía dưới mặt đất phía trên. Có vô chi kỳ dẫn đầu, những người khác cũng không nói hai lời, cùng theo liền xông ra ngoài. Các loại năng lực kỳ lạ, cùng nhan sắc khác nhau bảo thuật, tại bác câu bầu trời bên trong lấp lánh. Đã từng lấy là bác câu thần tộc tức là thần linh đỉnh phong người phương tây, thế mới biết nguyên lai tại xa xôi đông vương có được nhiều như thế cường giả, cùng nhiều như thế năng lực kỳ dị. Người ở chỗ này nhìn xem liền tốt, hỗ trợ chiếu cố một chút thành trì. Ở những người khác lúc động thủ, Bạch Long chủ cũng muốn xuất chiến, lại bị Hàn Trọng kéo xuống. Kỳ thật đem Bạch Long Chủ triệu hoán đến về sau, Hàn Trọng cũng có chút hối hận. Cho dù là Bạch Long Chủ đã tấn thăng đến cấp 9, Hàn Trọng cũng không hy vọng nàng bởi vì chiến đấu mà thường tổn tới thai khí. Chúng ta Long tộc thời gian mang thai thời gian tương đối dài, nhưng là không có nhân loại các ngươi như vậy yếu kém, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta chiến đấu. Chỉ có sản xuất thời điểm mới là chúng ta Long tộc suy yếu kỳ. Bạch Long Chủ toàn thân áo trắng, dáng người cao gầy thanh lệ, như nguyệt cung tiên tử, lại như cùng cung đình phu nhân, luôn luôn lạnh nhạt thần sắc bên trong, thế mà xuất hiện có gặp được nào. Dù sao vẫn là muốn chú ý một chút tốt, tiền tuyến nhiều người như vậy, hẳn không có vấn đề mà lại nơi này cũng cần có người chiếu ứng một chút. Hàn Trọng nắm chặt Bạch Long chủ tay, hơi dùng sức để lên, thẳng đến nàng gật đầu, lúc này mới quay người xông về chiến trường. Cùng Long tộc so sánh, Thiên triều bên này nhân số tương đối muốn ít rất nhiều, tính đến Hàn Trọng phân thân, cũng bất quá chỉ là Long tộc 1 phần 3. Nhưng là về mặt sức chiến đấu, lại rõ ràng muốn thuộc về Thiên triều bên này càng hơn một bậc. Quy Nguyên nói nguyên thủy cự thần sáng tạo ra, sáng tạo ra trên địa cầu sinh vật, mỗi một loại sinh vật đều có riêng phần mình đặc sắc, sau đó đem nó chăn thả đến từng cái khu vực bồi dưỡng, lấy sàng chọn ra càng thêm phù hợp chư thần cần vật chủng. Lời nói này đến cùng là chân thật như thế vẫn là quy nguyên thổ nhũ bức, hàn trọng khó xác định. Chí ít dùng mắt trước tình huống chiến đấu đến xem, hàn trọng cho rằng, Đông Vương vật chủng cực kỳ hiển nhiên muốn so phương Tây vật chủng chiến lực càng thêm tương đại. Cho dù là lấy thiếu kết nhiều, hơn trăm long tộc vẫn như cũ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi không nói, ngược lại nóng bỏng long huyết rải khắp trời cao. Nguyên Na uy hơn phân nửa cốt độ, giống như là hạ một trận long huyết mưa. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 787, đại sát tứ phương. Phương Tây long tộc lực lượng cơ thể cùng năng lực phòng ngự không thể nghi ngờ là cường hành phi thường. Từ chủng loại đi lên nói, những này Long tộc bên trong ngoại trừ có được phun lửa năng lực Cự Long bên ngoài, còn có băng xương Cự Long, Hoàng Kim Ba Đầu rồng các loại. Hoàng Kim Ba Đầu Long trúc tại phương tây Long tộc bên trong vương giả, mà băng xương Cự Long thì thuộc về Long tộc bên trong quý tộc. Những cái kia phun lửa Cự Long, ngược lại chỉ là Long tộc bên trong phổ thông tồn tại, phụ phục tại Hoàng Kim Ba Đầu rồng vương tọa phía dưới. Từ về số lượng tới nói, hơn trăm Cự Long bên trong, Hoàng Kim Ba Đầu rồng chỉ có một cái. Băng xương Cự Long tương đối mà nói nhiều một ít, có chừng hơn 10 đầu, còn lại Cự Long thì tất cả đều là phổ thông phun lửa Cự Long, số lượng đẳng cấp duy trì tại một, 10 tà hữu mà tại chính thức thời điểm chiến đấu, băng xương cự long cùng hoàng kim ba đầu rồng chiến lược cũng xác thực muốn so phổ thông phun hỏa long phải cường hoành hơn rất nhiều. Ngoại trừ càng thêm mạnh mẽ cùng khổng lồ nhục thể bên ngoài, băng xương cự long có thể tùy ý thi triển băng hệ ma pháp, ma pháp cùng cường hoành thân thể cùng phối hợp để băng xương cự long có cực mạnh chiến lược. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, long tộc không vẹn vẹn chỉ ở về số lượng duy trì một, mười so tỷ lệ, tại về mặt chiến lược cũng là như thế. Một đầu băng xương cự long ước chừng có thể đơn đấu 10 đầu phổ thông cự long. Hàn Trọng Triệu hắn mà đến những ngày kia hướng cường giả bên trong, đối với phương Tây Long tộc cũng không quen thuộc, bắt đầu không biết cái này băng xương cự long cường hãn, tại băng hệ dưới ma pháp, cũng là bị thua thiệt không nhỏ. Nhất là Hàn Trọng vị kia thiết giáp vệ số 1, có được bá thương vô địch năng lực dựng dũng, hắn dị năng là thuần vật lý công kích. Trung hợp đối đầu liền là một đầu băng xương cự long, cái này có được kinh khủng năng lực long tộc chủng loại, tại hắn thương thép đâm chúng mình trước đó, trực tiếp đem nó đông thành băng đại bàng, sau đó cánh khẽ vô trực tiếp đem nó đập thành mảnh vụn. Cho dù là những người khác muốn cứu, cũng không kịp ra tay. Mà xem như phương Tây cự long bên trong vương giả, Hoàng Kim ba đầu rồng, Có chút cùng loại với Đông Phương Kỳ Lân tộc bên trong Kim Kỳ Lân. Mặc dù cũng không phải là chân chính hoàng kim thân thể, nhưng lại có vàng nóng ánh lân thiến, cùng dao thương bất nhập phòng ngự. Nhưng cũng chính bởi vì hắn nhan sắc tính đặc thủ, cho nên tại một đám cự long bên trong nhất là dễ thấy. Vô Chi Kỳ tại bầy rồng bên trong tả sung nhũ đột, gặp người căn bản không một hiệp chi địch, tại một tay xé rách một đầu băng xương cự long, toàn thân tắm rửa long huyết về sau, liền đem ánh mắt đặt ở cái này đặc thù nhất hoàng kim cự long trên thân. Vô Chi cũng không hiện ra chân thân, vẫn như cũ chỉ là nhân loại bình thường bộ dáng. Nhưng cái kia cường đại mà bạo ngược khí tức, liền xem như tại đám người bên trong cũng như là trong bóng tối đông đóm, như vậy tươi sáng như vậy loa mắt vô chi kỳ để mắt tới hoàng kim ba đầu rồng mà hoàng kim ba đầu rồng cũng đồng dạng để mắt tới vị này không ngừng ngược sát mình đồng bào tồn tại cường hành lam đỉnh chuối thực vật sinh vật mạnh mẽ hai cái này đều có thực lực mạnh mẽ vô địch tín nhiệm cùng miệt thị hết thảy vương giả chi tâm hoàng kim ba đầu long tam cái đầu lát lư phát ra từng tiếng vang rội long âm cùng tiếng giống giận dữ kim hoàng sáng chói cánh vỗ, chủ động hướng vô chi kỳ lao đến vô chi kỳ vốn là không sợ trời không sợ đất tự nhiên không sợ thử nhai răng thiết quyền vung lên cũng liền xông ra ngoài nắm đấm trực tiếp đập vào ba đầu rồng ở giữa đầu rồng hàm trên bên trên, sau đó vô chi kỳ mượn lực bay người, một cước đem nó một cái khác đầu đá bay ra ngoài. Ngang! Hoàng Kim ba đầu rồng mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng là bị đánh vẫn như cũ sẽ đau. Vừa thấy mặt liền liên tục gặp hai cái trọng kích về sau, không khỏi phát ra một tiếng đắt đỏ gầm rú. Hoàng Kim ba đầu rồng tương đối những người khác, cùng cái khác Long tộc tới nói, xác thực muốn càng thêm cường hành. nhưng là muốn thật bản về chiến lực, cùng tung hoành thượng cổ thần thoại thời đại vô chi kỳ so sánh, vẫn là có trên lệch nhất định. Nhất là vô chi kỳ khi lấy được sinh mệnh chi thụ tịnh hóa về sau, một mực tại tìm kiếm đột phá cơ duyên chờ mong trở thành trong thiên địa này, cái thứ nhất đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng mười cấp yêu vật. Chỉ tiếc tại đồng bách sơn quê quán đau khổ tu luyện lâu như vậy, lại từ đầu đến cuối không cách nào phá kính. Cái này khiến vô chi kỳ vô cùng nuối nóng, trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa. Cho nên hàn trọng nói mời hắn đến hoạt động gần cốt, hắn cũng không có cự tuyệt, muốn tìm một cơ hội phát tiết một chút. Mà mắt trước cái này hoàng kim ba đầu, liền thành hắn phát tiết mục tiêu. Thực lực vẫn được, mấu chốt còn nhịn đánh. Cho nên vô chi kỳ mặc dù không có trực tiếp đem nó chơi chết, nhưng là ra tay cũng không có chút nào lưu tình ý tứ, chỉ bằng mượn một đôi nhục quyền, cùng cái này ba đầu rồng đại chiến không thôi. Hoàng Kim ba đầu rồng làm Long tộc vương giả, rốt cuộc cũng vẫn là có có chút tài năng, tăng thêm cái kia đáng chết kiêu ngạo, cũng tuyệt đối không cho phép nó lùi bước. Mặc dù trận chiến mở màn gặp khó, nhưng là vị này Phương Tây Long Vương vẫn là tập hợp lại lần nữa vọt lên. Hai đại hung vật ở giữa chiến đấu, không có hoa mỹ ma pháp, không có năng lực đặc thủ, đều là nắm đấm đến thịt, lợi chảo uống máu, cứng rắn đôi cứng rắn va chạm. Loại cấp bậc này chiến đấu, những người khác tùy tiện không dám tham ra, trung quanh mấy trăm dặm chiến trường đều nhường cho bọn hắn. Cả hai từ không trung đánh tới trên mặt đất, ngọn núi vì đó băng liệt; lại từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, thần mây vì đó băng tán có chút là thời điểm, hai người thậm chí bay thẳng ra tầng mây, tiến vào vũ trụ, nửa ngày đều không thấy tăm hơi. đợi đến quan sát nửa ngày tìm tới không đến tung tích ảnh thời điểm, bọn chúng lại từ tầng mây bên trong ngã xuống. hung tàn bạo ngược khí tức, cùng lực lượng mạnh mẽ, tại hai đại cường giả ở giữa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. chiến đấu mặc dù thảm liệt, chỉ là vô luận là ai, đều nhìn ra hoàng kim ba đầu rồng rõ ràng ở vào yếu thế, bị bị đánh địa vị. Thảm chính là hoàng kim ba đầu rồng, về phần vô chi kỳ chỉ có thể coi là cái lực chứ. bình thường như bức hống hống, đem trùng tộc khác cũng làm làm hèn bọn côn trùng hoàng kim ba đầu rồng ngao ngao kêu thảm. Thanh âm vang vọng mây xanh. Cái khác Long tộc nhìn thấy bản tộc vương già bị đè xuống đất ma sát, Long lân mảng lớn mảng lớn rơi xuống không nói. Kim hoàng sắc Long huyết cũng lưu không ngừng. Bên phải đầu rồng hàm dưới răng nênh cũng bị đập gãy một tay. Ở giữa đầu rồng mắt trái mù tình trạng thật là cũng quá thê thảm một ít. Thế là lập tức có ba đầu băng xương cự long cùng 6 đầu phổ thông tự long bay tới, muốn trợ giúp Long vương cộng đồng vây công vô chi kỳ. Vô chi kỳ rất hứng khởi, toàn vẹn không sợ, bắt lấy hoàng kim ba đầu rồng cánh, trực tiếp vung lên máy xay gió lớn, từ tầng mây trên không ném xuống, rồi như là một phát đạn pháo đồng dạng, một chút đập bay phía dưới bay tới hai đầu cự long sau đó thân hình một cái mơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu phổ thông long tộc mặt trước không đợi đối phương phun lửa tay phải đã thuận đối phương mắt trái rồi đi vào long nhãn bên trong đục ngầu thủy tinh thể máu tươi cùng bị vô chi kỳ bóp nát đại não vùng khắp nơi đều là thê lương tiếng long ngâm vang vọng đất trời nhưng cái này cũng thành nó trên thế gian cuối cùng thất truyền cái đồ chơi này căn bản không phải ngươi là có hay không cảnh giác phải trang sách trước chú ý vấn đề tại vô chi kỳ loại này đẳng cấp cao thủ mặt trước phổ thông long tộc bất luận cái gì dễ rửa đều là không có chút ý nghĩa nào liền xem như ngươi lại chú ý cẩn thận cũng vô dụng căn bản không phòng được Vô Chi Kỳ đem kia cự long đánh giết về sau, như là ném rác rưởi đồng dạng, đem long thi văng ra ngoài, lạnh lẽo bạo ngược ánh mắt bệ nghệ thiên hạ. Hoàng Kim ba đầu rồng lại sợ hãi vừa giận, đương nhiên còn rất đau, nhưng cũng không còn dám giống trước đó như vậy mãng, mà là liên hợp ba đầu bằng xương cự long, cùng còn lại năm đầu phổ thông bay rồng, nhằm vào Vô Chi Kỳ triển khai vây giết. Chương 788, Phượng tộc chi uy. Vô Chi Kỳ một cái người đơn đấu chín đại tây mới cự long, lại hoàn toàn không xem ra gì. Tương đối Vô Chi Kỳ đại sát tứ phương, như vào chỗ không người, những người khác chiến đấu liền không có dễ dàng như thế từ đẳng cấp phương diện tới nói, thiên triều phương diện nhân thủ cùng phương tây cự long không sai biệt lắm, cao có thấp có. hàn trọng sở dĩ có lòng tin, chủ yếu vẫn là bởi vì thiên triều nhân thủ tại năng lực tính đặc thù vận dụng phương diện cao hơn gia phương tây long tộc rất nhiều. tại hàn trọng một đám thủ hạ bên trong, phượng tộc cửu phượng còn là lần đầu tiên toàn thể xuất trình, đại biểu thiên triều xuất chiến, cho nên trận chiến đấu này bên trong phượng tộc hay là vô cùng dụng tâm. cửu phượng bên trong hỏa phượng bị hàn trọng giết chết, sau tại tử vong không gian phục sinh sau biến thành minh phượng, bị hàn trọng an trí tại thiên khuyết cung làm thủ vệ. mà còn lại tám phượng vẫn như cũ có được cường hãn chiến kỹ, cùng vô song chiến lược. Là một chủng tộc, lại là lấy thiếu địch nhiều tình huống dưới, tám phượng phối hợp phi thường ăn ý. Kim vượng năng lực là vô lượng kim quang, một khi thi triển liền sẽ tách ra vô lượng kim quang, mà lại tại kim quang phía dưới, hơn chín thành năng lực đều sẽ bị kim quang hạn chế lại. Lúc trước hàng trọng đều từng tại kim quang này phía dưới ăn thịt thối, giờ phút này vô lượng kim quang nở rộ, bị hắn bao phủ phía dưới cự long lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình chói buộc, phun ra hỏa diễm vừa mới toát ra bên miệng không đến nửa mét khoảng cách, liền ngào dập tắt. càng gian nan hơn chính là năng lực phi hành cũng bị áp chế lợi hại, ngũ lục phủ đều đè ép đến cùng một chỗ, quả thực muốn bị sống sờ sờ đè chết đồng dạng lấy kim vượng thực lực, một đối nhiều đánh giết những này phổ thông cự long cũng là không phải là không được, hơi khó chơi một chút chính là những cái kia băng xương cự long. bất qua dưới mắt là hùng chiến, từng phút từng giây đều cực kỳ trân quý. không đợi kim vượng đem những này cự long triệt để chấn sát, cự Phượng một trong khổng tước, thải sát thân ảnh chợt lóe lên, ngũ thải thần quang nhanh chóng thu hoạch những này cự long tính mệnh. mà tại một bên khác, cự Phượng chi kim xí đại bằng đại bàng, thì thể hiện ra gần ngàn mét thân hình khổng lồ, xuề hai cánh che khuất bầu trời, cao cao lơ lửng tại không trung, thôn thiên vệ địa năng lực phát động, kinh khủng hấp lực tính cả phía dưới nước biển, bùn đất. Cây tối cùng phế tích cùng một chỗ hút vào bụng bên trong. Phương Tây cự long tại cái này kinh khủng hấp lực phía dưới, xoay quanh đảo quanh, ra sức dãy ruột. Phản ứng nhanh một chút còn có thể đào thoát, phản ứng hơi chậm, liền bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, căn bản không có cơ hội bỏ trốn.